các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương một cứu vãn nữ thần muộn mười giờ minh châu thành phố một chỗ biệt thự xa hoa trong phòng ngủ ngụy băng khanh từ trong phòng tắm đi ra đang dùng khăn mặt lau sạch lấy ướt xuống tóc nàng mặc một bộ màu ngà sữa dây đeo váy ngủ ảo lồi luyện chuyển dáng người như ẩn như hiện đúng lúc này gian phòng bên trong ánh đèn tựa như điện lưu bất ổn đồng dạng đột nhiên lúc sáng lúc tối lên rõ ràng cửa sổ đóng chặt lại có một hồi gió phát lên Thổi bay màn cửa vừa đi vừa về đong đưa. Ngụy băng khanh trong lúc nhất thời cứng ngay tại chỗ, toàn thân phát lệnh. Rất nhanh, gió ngừng, ánh đèn khôi phục bình thường, một đạo màu đen vết nước trong phòng ngủ trống rông xuất hiện. Cái này khe nước bề rộng chừng 10cm, dài ước chừng nửa mét, lơ lửng ở giữa không trùng, từ bên ngoài nhìn qua, cái này khe nước nội bộ hư vô, hắc ám, tĩnh mịch, không biết thông hướng phương nào. Đột nhiên, một đôi tay theo khe hở bên trong rỗi ra, bắt lấy vết nước ở mép về sau. Đôi tay này hung hăng hướng hai bên một tách ra. Rắc rắc một tiếng vang nhỏ, nguyên bản chỉ có 10 cm rộng vết nứt lại bị cứ thế mà tách ra đến rộng nửa mét. Ngay sau đó, một cái toàn thân trần trụi nam tử trẻ tuổi theo cái này khe nứt bên trong không lưng đi ra. A. Ngụy Băng khanh phát ra rít lên một tiếng, tiếp lấy Liều Lĩnh chạy đến tủ đầu giường bên cạnh, cầm lấy một thanh dao gọt hoa quả nhắm ngay tên nam tử này, âm thanh run rẩy nói: "Ngươi, ngươi là ai? Ngươi đừng tới đây." Ê. Lý Phong đồng dạng mộng bức không thôi, ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm cái gì? Hắn cũng là tại bên trong phòng ngớn ngủ một giấc mà thôi, tỉnh lại thì phát hiện mình bị vây ở một cái màu đen đại cầu bên trong. Làm hắn thử đem khối cầu phía trên vết nứt xé mở đi ra về sau, vậy mà đi vào một cái hoàn toàn xa lạ địa phương, còn chứng kiến một cái tuyệt thế đại mỹ nữ. Đang nằm mơ sao? T. Lý Phong hung hăng bóp bắp đùi một chút, lập tức đau hít một hơi lanh khí. Không phải nằm mơ, là thật đinh chúc mừng ký chủ truyền tống kết thúc nhiệm vụ ghép đôi thành công mời ký chủ vui sướng hưởng thụ cứu vãn nữ thần hành trình đi đúng lúc này trí linh tỷ tỷ cái kia mị hoặc thanh âm tại lý phong trong đầu vang lên lý phong thân mẹ nói nhiệm vụ a ghép đôi thành công chó trứng a còn có vì lông sẽ có trí linh tỷ tỷ thanh âm không biết tiểu gia nghe đến trí linh tỷ tỷ thanh âm sẽ có phản ứng sao a lưu manh lúc này ngụy băng khanh phát giác được lý phong phản ứng Nhất thời dọa đến hoa dung thất sắc, vội vàng nghiêng đầu đi. trời ạ, chỗ đó thật đáng sợ, tựa như một cái tiểu quái thú. Lý Phong có lòng giải thích, có thể liền chính hắn đều không làm rõ ràng được tình huống, chỉ có thể tạm thời giữ yên lặng. Đúng lúc này, trí linh tỉ tỉ thanh âm lại lần nữa tại trong đầu hắn vang lên, ký chủ trước đó ở vào ngủ say, đồng thời không nhận thấy được hệ thống chói chặt, hiện tại bản hệ thống tinh linh một lần nữa giảng thuật một lần chuyện đã xảy ra. Đầu tiên, Chúc mừng ký chủ thu hoạch được cửu thiên thập địa lớn nhất uy vũ ba khí, lớn nhất cợt nhà lớn nhất sóng lớn nhất tiện cứu vãn nữ thần hệ thống. Hệ thống nơi tay, nữ thần ta có, khác nam nhân là thông qua chinh phục thế giới được đến nữ thần, ngươi là thông qua được đến nữ thần chinh phục thế giới. Cho nên bản hệ thống khẩu hiệu cũng là phát hiện nữ thần, cứu vãn nữ thần, chinh phục nữ thần. Hiện tại, bản hệ thống đã cho ký chủ tuyên bố nhiệm vụ thứ nhất, cứu vãn nữ thần ngụy Băng Khanh. Ký chủ có thể tiến vào hệ thống nhiệm vụ giao diện xem xét cụ thể giới thiệu. Mặt khác, xét thấy ký chủ thân thể tố chất đẳng cấp là yếu gà, bản hệ thống đã đối ký chủ tiến hành miễn phí cải tạo. Ký chủ có thể tiến vào cá nhân thuộc tính giao diện xem xét các hạng thuộc tính. Over. Vđgnglgbr người nào mẹ nó yếu gà, người mới là yếu gà, cả nhà người đều là yếu gà. Âm thầm đầu đen rau muốn một câu về sau. Lý Phong lẩm bẩm, khó trách ta cảm thấy mình cùng trước đó không giống nhau. Nguyên lai là được cường hóa qua thân thể. Tối đầu nhìn qua, Lý Phong liền phát hiện nguyên bản thân thể gầy yếu biến đến khôi ngô có lực, cơ ngực lớn có, cơ bụng sáu múi có, vét lại nạ cũng có. Mặc dù không có khỏe đẹp cân đối vận động viên khoa trương như vậy, cũng rất có mị cảm giác. Trọng yếu nhất là, có hệ thống về sau, những cái kia trước kia muốn làm nhưng lại không có năng lực đi làm sự tình, rốt cục có thực hiện khả năng. Hưng phấn sau đó, Lý Phong mặc niệm một câu cá nhân thuộc tính giao diện, Tiếp lấy một đạo hơi mở màn sáng xuất hiện tại hắn trước mắt. Ký chủ, Lý Phong. Đẳng cấp, D cấp. Điểm kinh nghiệm, 0100. Hệ thống tích phân, 0. Chinh phục điểm, 0. Kỹ năng, 0. Lý Phong trầm mặc để ngụy băng Khanh càng căng thẳng hơn lên, nhưng nàng không dám nhìn nữa Lý Phong, chỉ có thể duy trì quay đầu tư thế hô, Ngươi nhanh điểm rời đi nơi này, không phải vậy ta báo động. Đương nhiên, nàng cũng lo lắng báo động sẽ khiến Lý Phong trả thù. Chỗ lấy giờ phút này không dám có bất kỳ dị động. Lý Phong không kịp nghiên cứu, vội vàng lui ra cá nhân thuộc tính giao diện cười khổ nói, cái kia. Mỹ nữ, ta gọi Lý Phong, nếu như ta nói ta là thượng thiên phái tới cứu văn ngươi, ngươi tin không? Hương phấn sau đó cũng là nhức cả chứng, hệ thống cho hắn ra sân phương thức cũng quá cợt nhà A, truyền tống thì truyền tống A, còn đem hắn ý phục cho trình không, không bị người làm thành biến thái mới là lạ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cô nàng này siêu chính điểm ai? dung nhan tuyệt mỹ trong mắt đen nhánh lóe sáng như hai điểm đầy sao bên trong lại dường như ẩn chứa một vũng nước mùa xuân sống núi cao thẳng môi đỏ kiểu diễm hàm răng trắng đoán như ngọc tinh xảo ngũ quan lại phối hợp tuyệt mỹ khuôn mặt tựa như là thượng đế đắc ý nhất tạo hóa nàng dáng người đồng dạng là nóng nảy cùng cực trắng đoán dưới cổ màu ngà sữa váy ngủ bị trống đỡ ra hoảng sợ đường cong đến eo vị trí váy ngủ lại xuất hiện kinh người co vào thế mà loại này co vào chỉ là tạm thời tại kiều đồn vị trí váy ngủ lại có kinh người phồng lên loại này kịch liệt tương phản khiến người ta nhìn đến liền sinh ra tim đập thỉnh thịch cảm giác váy phía dưới một đôi trắng đoán thẳng tắp đôi chân dài bại lộ trong không khí tại đèn ánh sáng chiếu dọi phía dưới tản ra mê người quan mang cặp kia trắng đoán nhỏ nhắn chân ngọc càng là làm cho có luyến chân đam mê nam người điên cuồng lý phong nhìn nhiệt huyết sôi trào phía dưới chỉ có thể hơi hơi một cứng rắn tỏ vẻ tôn kính đối diện ngụy băng khanh không nhìn thấy lý phong đối nàng tôn kính Như Cũ Duy chỉ quay đầu tư thế nói ra, ta tin, nhưng ta rất tốt không cần cứu vãn, ngươi nhanh rời đi nơi này, không phải vậy ta thật báo động. Tuy nhiên Lý Phong xuất hiện phương thức rất quỷ dị, nhưng hắn lời nói quá kéo, nàng trong nhà mình có thể có nguy hiểm gì. Liền xem như có, đó cũng là Lý Phong mang đến. "Ây." Lý Phong biết nói miệng không bằng chứng, ngay sau đó mặc niệm một câu nhiệm vụ giao diện, tiếp lấy một đạo hơi mở màn sáng xuất hiện tại hắn trước mắt. Nhiệm vụ, cứu vãn nữ thần ngụy băng khanh. Nhiệm vụ giới thiệu, tối nay hái hoa cuồng ma tôn uy hội đi tới nơi này, đối tượng lai tập đoàn tổng giám đốc ngụy bằng khanh lưu đồ không đủ, đánh lui hoặc chế phục tôn uy, thì nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ khen thưởng, kinh nghiệm, 1.000 hệ thống tích phân. Chú 1, hệ thống tuyên bố tất cả nhiệm vụ đều có tương đồng thất bại trừng phạt, tiểu đệ rút ngắn 1cm, cho nên. Vì về sau tính phúc, mời ký chủ nỗ lực đi hoàn thành nhiệm vụ đi. Chú 2, nhiệm vụ này có nhất định tính nguy hiểm căn cứ hệ thống nhà phát triển chế định chủ nghĩa nhân đạo nguyên tắc, hệ thống lâm thời khen thưởng ký chủ một bản tổng hợp thuật cận chiến, nhiệm vụ sau khi kết thúc thu hồi. Xem hết nhiệm vụ giới thiệu, Lý Phong có chút nhức cả trứng. Ta mẹ nó, nhiệm vụ thất bại trừng phạt muốn hay không ác như vậy a? Đây là buộc hắn nhất định phải hoàn thành mỗi một cái nhiệm vụ tiết tấu a. Ở trong lòng đem hệ thống nhà phát triển tổ tông 18 đời ân cần thăm hỏi 100 lần về sau, Lý Phong nói ra, "Nghe ta nói, đợi chút nữa hái hoa cuồng ma hội tới nơi này." ta thật sự là đến cứu vắng ngươi hắn biết cái này hái hoa cuồng ma tôn uy đây là một cái gần nhất truyền hình trên internet thay nhau đưa tin hung đổ. tôn uy chuyên chọn hoa quý thiếu nữ ra tay trước di sau giết thủ đoạn hung tản cho đến tận này đã có tám vị thiếu nữ bi thảm hái hoa cuồng ma độc thủ công an bộ đối tôn uy phát ra cấp a lệnh truy nã bố trí xuống thiên la địa võng lại một mực không thể đem bắt quý án ngụy băng khanh đầu tiên là xưng sở tiếp lấy sắc mặt quái dị lắc đầu nàng cũng nhìn qua hái hoa cuồng ma đưa tin nhưng biệt thự này bảo an thiết bị tiên tiến xung quanh còn có ánh sao tiểu khu bảo an tuần tra tôn uy lại cản dỡ lại xảo trá cũng không có khả năng chui vào tiến đến nhưng vào lúc này một trận cùn cụp tiếng vang lên cửa phòng ngủ bị người từ bên ngoài đẩy ra ngay sau đó một tên mang theo thẳng hề mặt nạ nam tử ở sau cửa xuất hiện chương hai thiếp thân bảo tiêu hái hoa cuồng ma ngụy băng khanh trong lòng giật mình bật thốt lên a ngươi vậy mà có thể nhận ra ta đang muốn hướng trong phòng ngủ đi đến tôn uy dừng bước lại kinh nghi bất định lên nghe thấy lời ấy ngụy băng khanh liền trong lòng cảm giác nặng nề như rơi vào hầm băng lại bị lý phong nói chúng hái hoa cuồng ma thật đến làm sao bây giờ báo động quá chế đợi đến cảnh sát chạy tới hoàng hoa đại khuê nữ đều muốn biến thành tàn hoa bại liễu Têu gọi bảo an coi báo động ở phòng khách nàng một cái nữ tử yếu đuối như thế nào thoát khỏi tôn uy không chế chạy đến dưới lầu phòng khách gửi hy vọng ở lý phong Có vẻ như chỉ có cái này một cái biện pháp, chỉ là Nhật Bản mặt nạ biến thái còn muốn mang cái kia quần lót phủ đầu bao bọc đây, lóa thể Lý Phong xem như cái gì anh hùng. Còn có cái nam nhân. À, ngoại giới đều nói ngụy Băng Khanh là như thế nào băng thanh ngọc khiết, 26 tuổi đều không nói qua yêu đường, hôm nay gặp mặt không gì hơn cái này đi. Bất quá không quan hệ, bị khai phát qua nữ nhân càng có vị đạo. Tiểu tử, ngươi là ngụy Băng Khanh tiểu tình nhân. Diễm Phúc không tệ a Tôn uy cười dâm một tiếng. Đưa tay tháo mặt nạ xuống, lộ ra một trương thường thường không có gì lạ mặt. Tuy nhiên tình huống cùng trong dự liệu có điều khác biệt, nhưng Tôn Uy vẫn chưa đem Lý Phong để vào mắt, coi như năm sáu người trưởng thành chung vào một chỗ đều không phải là đối thủ của hắn, lại hướng chi Lý Phong. Lý Phong như mày, chỉ giữ trầm mặc, Dựa vào, biết rõ bản thân hiện tại nên đánh chạy Tôn Uy, nhưng hắn phải đánh thế nào? Có thể tại cấp 2 truy nã phía dưới còn có thể nhận nhơ ngoài vòng pháp luật người, là hắn một người bình thường có thể giải quyết sao? đúng tổng hợp thuật cận chiến hệ thống tinh linh tổng hợp thuật cận chiến ở đâu lý phong âm thầm hỏi bá lý phong trước mắt hiện ra một đạo hơi mở màn sáng một cái tương tự vong du bên trong nhân vật ba lô hình ảnh xuất hiện về sau ký chủ chỉ cần mặc niệm hệ thống ba lô liền có thể triệu hồi ra cái này giao diện trí linh tỷ tỷ kiểu mị nói ra lý phong trong lòng vui vẻ vội vàng cha xem ra hệ thống ba lô có sáu cái ô vương cái thứ nhất ô vương bên trong thả một quyển sách chính là tổng hợp thuật cận chiến Tổng hợp thuật cận chiến, dung hợp đương đại tất cả thuật cận chiến tinh túy mà thành một bản cấp thấp vũ khí, thích hợp dê, cấp C sử dụng. Phải trang lập tức học tập. Lý Phong không do dự, lập tức lựa chọn học tập. Tổng hợp thuật cận chiến tại hệ thống trong túi đeo lưng biến mất, Lý Phong chỉ cảm thấy trong đầu lóe qua một đạo bạch quang, một dòng nước gấm du tẩu toàn thân, tiếp lấy trong đầu liền nhiều một đoạn có quan hệ tổng hợp thuật cận chiến chi nhớ. Có cái này đoạn ký ức, Lý Phong tựa như là trải qua vô số lần chiến đấu đồng dạng nắm giữ kinh người bản năng chiến đấu, không hổ là cựu thiên thập địa lớn nhất uy vũ bá khí cứu vãn nữ thần hệ thống. Lý Phong nắm chặt song quyền, âm thầm cảm thán. Trang khốc. thay ngụy băng khanh chỉ hoãn thời gian để cho nàng báo động. Đừng nằm mơ, biệt thự này bảo an thiết bị đã bị ta khống chế, tín hiệu cũng bị ta che đậy, sẽ không có người tới cứu các ngươi, ngoan ngoãn chờ chết đi. Bất quá ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, ngoan ngoãn nhìn lấy lao tử làm nàng. Ngươi ở một bên hô 666 lao tử có thể tha cho ngươi một cái mạng chó tôn uy cười dâm đãng không thôi trước đó những cái kia thủ đoạn hắn đã chơi chán nếu để cho lý phong tại một bên nhìn lấy hắn đùa bỡn ngụy băng khanh hẳn là sẽ rất kích thích à. ta cũng không phải sẽ chỉ hô sáu trăm sáu mươi sáu cá ớm mới lý phong nhún nhún vai tiếp lấy quay đầu nhìn về phía ngụy băng khanh ngụy tiểu thư hiện tại ngươi dù sao cũng nên tin tưởng ta à có tổng hợp thuật cận chiến nơi tay hắn cũng có đối kháng tôn uy lực lượng hiện tại cũng là chứng kiến trang bức thời khắc Ngụy băng khanh sắc mặt khó xem một chút gật đầu, mặc dù có chút khó có thể tin, nhưng sự thật như thế, không cho phép nàng hoài nghi. Vậy ta cứ yên tâm. Lý Phong cũng sợ bị Ngụy băng khanh làm thành biến thái, vạn một hệ thống lại cho cái đến tiếp sau nhiệm vụ, hắn chẳng phải là khóc không ra nước mắt. Ừm, dám không nhìn ta. Tiểu tử, người rất phách lối mà. Tôn Uy cười lạnh một tiếng, từ sau eo vị trí móc ra một cây dao găm, cầm lên tại khoe miệng một liếm, nụ cười khát máu lại tà dị, người xem không rét mà run. Ngươi có cái gì đáng giá ta coi trọng, như ngươi loại này cả chua thối xú điều chứng, tiểu ra một cái tay có thể đánh ngươi mười cái. Lý Phong hai tay chấp sau lưng tại sau lưng, tựa như trong phim ảnh võ lâm cao thủ đồng dạng ngạo nghễ. Nếu là phát hiện nữ thần cứu vãn nữ thần chinh phục nữ thần, vậy hắn liền phải tại nữ thần trước mặt thể hiện ra vương bá chi khí, không phải vậy nói gì chinh phục. Chỉ là hắn không mặc quần áo, dù là cố ý làm ra huy vũ bá khí bộ dáng, tại người khác nhìn qua vẫn còn có chút buồn cười, vẫn là mẹ nó dùng tay Ừm. Tôn uy đầu tiên là sướng sở, tiếp lấy cười gần nói, rất tốt, ngươi thành công chọc giận ta, ta muốn đem ngươi tay chân chém nước, để ngươi tại trong thống khổ nhìn ta trả đạp ngụy băng khanh, cho đến chết đi. Tiếng nói rơi xuống đất, hắn nhấc chân hướng Lý Phong phóng đi. Một bên ngụy băng khanh nghe không rét mà run. Tôn uy như thế hung tàn, nếu là Lý Phong không cách nào chế phục Tôn uy, cái kia nàng gặp phải như thế nào xuống tràng. Bởi vì Tôn uy xuất hiện, ngụy băng khanh đối Lý Phong xuất hiện không còn ôm lấy địch ý ngược lại có mấy phần may mắn bá một cái bước xa tôn uy liền vọt tới lý phong trước người đồng thời nắm dao găm hướng lý phong ở ngược đâm tới một kích này nhanh chuẩn hung ác nếu là người bình thường ở đây coi như có thể né tránh muốn hại cũng chắc là phải bị tôn uy đâm bị thương Hừ, điêu trùng tiểu kỹ lý phong thân eo vốn éo nửa người trên liền hướng một bên chết đi đồng thời tay phải nhấc lên như thiểm điện nắm tôn uy cổ tay tôn uy nói thầm một tiếng hoàng bét Tay phải phát lực trở về co lại, lại phát hiện không nhúc nhích tí nào. Gặp phải cọng dơm cứng. Tôn uy trong lòng mặc dù kinh hãi lại cũng không bối dối, tay trái nắm tay liền hướng Lý Phong trên mặt đánh tới. Lý Phong cười lạnh một tiếng, tay phải kéo trở về, Tôn uy chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, thân bất do kỷ liền nhào về phía trước, cứ như vậy, hắn đánh ra một quyền hướng kia tự nhiên thất bại. Thiếp sơn kháo. Lý Phong như người, cầm bả vai hung hăng hướng Tôn uy ở ngực đánh tới. Phanh. Một tiếng vang trầm. Tôn Uy bị đụng bay rớt ra ngoài. Lý Phong mũi chân điểm đất xông về phía trước đi, tại Tôn Uy rơi xuống đất trong nháy mắt nâng lên đầu gối hung hăng đỉnh đầu. Giang rắc. Tiếng xương nứt vang lên, Tôn Uy chỉ tới kịp phát ra một tiếng kêu đau, mắt nhắm lại liền ngất đi. Một chảo, khẽ nghiêng, đỉnh đầu, hung tàn Tôn Uy liền bị Lý Phong chế phục, trước sau bất quá 3 4 giây thời gian, nhìn một bên ngụy bằng khanh trợn mắt hốt mồm. Ngụy tiểu thư, đến đón lấy làm thế nào? Lý Phong cũng không nghĩ tới chính mình đã vậy còn quá dữ dội. Trong lòng khó tránh khỏi kích động hưng phấn, nhưng vì bảo trì phong phạm cao thủ, hắn cũng chỉ có thể mạnh làm chấn định. Báo động A, còn có. Cảm ơn ngươi. Ngụy băng khanh thở sâu, mạnh nghiêng đầu nói ra. Có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong khôi phục chấn định, Ngụy băng khanh không hổ là tương lai tập đoàn tổng giám đốc, trải qua không ít sóng gió nữ cường nhân. Không khách khí, ta đến nơi này chính là vì cứu vãn ngươi. Lý Phong ra vẻ mây trôi nước chạy nói ra. Tiếng nói rơi xuống đất. Chí linh tỷ tỷ thanh âm lại lần nữa vang lên. "Đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bên trong." "Đinh, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được kinh nghiệm, 1000 hệ thống tích phân khen thưởng, tổng hợp thuật cận chiến thu hồi. Nhiệm vụ mới quy hoạch bên trong, xin sau." "Đinh, chúc mừng ký chủ, đẳng cấp tăng lên, hệ thống ba lô thăng cấp, hệ thống khu mua sắm mở ra." "Đinh, ngài có nhiệm vụ mới, phải trang lập tức xem xét." Nghe đến hệ thống tinh linh nhắc nhở sau Lý Phong nhất thời thở phào, nhiệm vụ hoàn thành, hắn cũng không cần lo lắng tiểu đệ hội rút ngắn 1 cm. Hưng phấn sau đó, Lý Phong quyết định xem trước một chút nhiệm vụ mới là cái gì. Nhiệm vụ: Cứu vãn nữ thần Ngụy Băng Khanh. Nhiệm vụ giới thiệu: Trở thành Ngụy Băng Khanh tiếp thân bảo tiêu, lấy ký kết hợp đồng làm chuẩn. Nhiệm vụ khen thưởng: 300 điểm kinh nghiệm, 2000 hệ thống tích phân, 1 chinh phục điểm. Chú thích: Chinh phục điểm có thể dùng đến đổi lấy đặc thù kỹ năng, đồ vật hoặc rút thưởng cơ hội. Tương quan công năng sẽ ở ký chủ thu hoạch được nhất định chinh phục điểm sau mở ra. Bảo Tiêu, vẫn là thiết thân. Lý Phong sắc mặt quái dị mắt nhìn Ngụy Băng Khanh, trực giác nói cho hắn biết, cái này nhiệm vụ độ khó khăn rất lớn. Chương 3: Phục sinh hy vọng. Ngươi, ngươi có thể hay không trước mặc xong quần áo? Ngụy Băng Khanh hiện tại rất không được tự nhiên, tuy nhiên Lý Phong thần bình trên trời rơi xuống đồng dạng để cho nàng miễn tại chịu tôn uy lang độ nhưng nàng vẫn là không cách nào làm đến tâm bình khí hỏa cùng một cái quả nam nói chuyện. Ê! Không có y phục, muốn không ngươi tìm cho ta một thân. Lý Phong lại không có bại lộ đam mê, nếu có y phục lời nói hắn sớm liền mặc vào. Ta chỗ này không có nam sĩ y phục, không bằng ngươi trước dùng đồ vật cản một chút. Chuyện cho tới bây giờ Ngụy Băng Khanh đã có thể xác định Lý Phong đối với mình không có ác ý, không phải vậy cô nam quả nữ, Lý Phong đã sớm kìm nén không được đối nàng thi bạo. Cũng tốt. Lý Phong gật gật đầu. Đi đến bên giường đem ga giường kéo xuống, đơn giản bao đắp lên người, sau đó nói, đợi chút nữa báo động thời điểm có thể hay không nói ta là người bảo tiêu. Tuy nhiên ta thân thể chính không sợ bóng nghiêng, nhưng thiếu điểm phiền phức vẫn là không còn gì tốt hơn. Có thể, có điều. Người rốt cuộc là ai? Cho đến lúc này Ngụy Băng Khanh mới dám quan sát tỉ mỉ Lý Phong, tuổi tác chừng 20 bộ dáng, thân cao đại khái 180, một đầu nhỏ vụn tóc ngắn, mày kiếm mắt sáng, sống mũi thẳng, ngũ quan rõ ràng, khuôn mặt đẹp trai. Còn có vừa mới cái kia nhìn liếc qua một chút, Lý Phong dáng người cũng bị nàng nhìn vào trong mắt. Cổ đồng màu da, thon dài cân xứng, bắp thịt rắn chắc, tràn ngập bạo tạc lực lượng cảm giác, riêng là cái kia thật to một đống, càng là dung động ngụy bằng khanh tâm linh. Trừ hắn ra sân phương thức khiến người ta cảm thấy khó có thể tin bên ngoài, hắn cùng người bình thường cũng không có gì khác biệt. Lý Phong đầu tiên là sướng sở, tiếp lấy liền nói ra, hoa thành người, tại Minh châu công tác, trước mắt độc thân, thân cao 180, thể trọng ngụy băng khanh khoe miệng giật một cái nhịn không được ngắt lời nói ta không phải hỏi ân tình của ngươi huống ta là muốn hỏi ngươi vì sao có thể lấy cái kia loại phương thức đi tới nơi này lý phong sờ lên cảm ừm. thượng thiên an bài ngụy băng khanh thân mẹ nó thượng thiên an bài à ông trời sẽ nhàm chán đến đem một cái quả nam đưa đến trước mặt mình sao bản tiểu thư lại không thiếu nam nhân truy tốt ta thực ta cũng không biết vì cái gì xảy ra chuyện như vậy lý phong nhún vai nhún cười khổ nói Ta trước đó tại bên trong phòng mướn ngủ, mơ tới ngươi gặp được nguy hiểm, tỉnh lại thì đến nơi đây. Lý phong vốn định cho mình áp đặt một cái cuồng trành khốc khoe nổ bành trời thân phận, tỉ như siêu phàm, ngoại tinh nhân, tiên nhân loại hình, nhưng sau cùng hắn vẫn là thay đổi chủ ý. Lấy ngụy băng khanh thân phận, nàng muốn điều tra mình nội tình là kiện rất đơn giản sự tình, không bằng đem hệ thống sự tình biến mất, hắn tình hình thực tế nói. Ngụy băng khanh hơi biến sắc mặt, trầm mặc gật gật đầu, sau đó nói, ngươi tại cái này ngồi một hồi Ta đi bên ngoài gọi điện thoại. Nói xong nàng liền cầm điện thoại di động đi ra ngoài. Nàng đây là ý gì? Tin hay là không tin? Nhìn lấy ngụy băng khanh mị hoặc bóng lưng, Lý Phong đem nghi hoặc đẻ xuống, tiến vào mới mở ra hệ thống khu mua sắm nghiên cứu. Không nhìn không biết, xem xét giật mình, hệ thống trong khu mua sắm đồ vật có thể nói là phong phú toàn diện. Vũ khí, vũ khí nóng, vũ khí lạnh, dược vật, xe hơi, máy bay, hàng mẫu, đạn hạt nhân. Thậm chí Lý Phong còn có thể dùng tích phân đổi lấy hoa hạ tệ. 10 tích phân đổi lấy mười ngàn, không giới hạn. Nói cách khác, Lý Phong nếu có đủ nhiều tích phân liền có thể trở thành thế giới thủ phủ. Không có tìm không đến, chỉ có nghĩ không ra, đây chính là hệ thống khu mua sắm. Bất quá khu mua sắm bên trong đại bộ phận đồ vật đều là màu xám, tạm thời không cách nào mua sắm, mà lại căn cứ giá trị khác biệt. Mua sắm cần thiết tích phân cũng có trên lệnh rất lớn. Loại cảm giác này tựa như là tại hội sở bên trong chọn mỹ nữ. Rõ ràng có một hàng người mẫu trẻ có thể tuyển, bởi vì xấu hổ vì trong ví tiền rông tuyết lại chỉ có thể lựa chọn như hoa một dạng. Cái này trứng ưu tang. Đúng lúc này, Lý Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền hô hấp đều biến đến rồn dập lên, hệ thống tinh linh, khu mua sắm bên trong có hay không có thể đem chết người phục sinh đồ vật. Trí linh tỷ tỷ thanh âm kịp thời vang lên, có, coi như hóa thành cho bụi cũng có thể phục sinh phục hóa đan, giá bán 10 triệu hệ thống tích phân, mắt cấp có thể mua sắm sử dụng lý phong chỉ cảm thấy trong đầu oanh minh một tiếng tiếp lấy nước mắt ngăn không được chảy sôi xuống tới sau một lúc lâu lý phong lau khô nước mắt ánh mắt lộ ra cừu hận cùng hy vọng xen lẫn ánh mắt nỉ non nó nói giang nam vương ra các ngươi khẳng định không nghĩ tới bị các ngươi coi là sỉ nhục con riêng sẽ có loại này gặp gỡ a hoa thành tô gia ba năm trước đây các ngươi bức ta mẹ phá sản xảy ra tai nạn xe cộ món nợ này ta nhất định phải để cho các ngươi gấp mười 10, gấp trăm lần còn trở về mẹ Có lẽ là Lão Thiên đều cảm thấy có lỗi với người, cho nên để cho ta có này gặp gỡ, lại cho ta một chút thời gian, ta nhất định muốn đưa người phục sinh. Vương gia, Giang Nam danh môn vọng tộc, gia tộc chủ yếu thành viên hoặc là giới kinh doanh cự bá, hoặc là giới chính trị quá lớn, mà Lý Phong phụ thân, cũng là Vương gia gia chủ con thứ hai, Vương Xuyên. 24 năm trước, Vương Xuyên cùng Lý Viện quen biết, yêu nhau. Chỉ là Lý Viện từ nhỏ đã là cô nhi, dù là nàng cùng Vương Xuyên thực tình yêu nhau cũng không chiếm được vương gia tán thành. Sau cùng nàng bị vương gia đuổi ra giang nam, đi vào hoa thành sau nàng mới phát hiện mình mang thai. kiên cường lý viện quyết định đem lý phong sinh hạ, mà vương xuyên thì trong nhà an bài xuống nên kết hôn với một đại gia tộc tiểu thư làm vợ. vương xuyên hổ thẹn tại lý viện, tự mình cho lý viện chuyển qua không ít tiền. lý viện cũng rất không chịu thua kém tại hoa thành xông ra một phiến thiên địa. về sau, vương xuyên tại mười năm trước bệnh nặng qua đời, lý viện mẹ con đuổi tới giang nam muốn tham gia vương xuyên tăng lễ lại bị vương gia cản ở ngoài cửa mẹ con hai người nhận hết vương gia nhục nhã lý viện bắt đầu làm xí nghiệp cũng tại ba năm trước đây bị hoa thành tô gia lấy ti tiện thủ đoạn trình độ, không bao lâu nàng càng là tại một trận tô gia có ý định liêu đồ trong tai nạn xe qua đời vương gia biết được việc này sau chẳng những không có bất kỳ bày tỏ gì ngược lại đối chết đi lý viện châm chọc khiêu khích trước kia lý phong chỉ là một cái sinh hoạt tại xã hội hạ tầng tiểu nhân vật dù là hận ý ngập trời đánh đến thịt nát xương tan cũng vô pháp dung chuyển vương gia Tô gia mảy may, thậm chí vì không để cho mình bị kiêu hận bức điên, Lý Phong mỗi ngày ép buộc chính mình mỉm cười đối với người. Tại người ngoài xem ra Lý Phong cũng là một trời sinh vui vẻ đại nam hài, thế mà tâm lý khổ chỉ có Lý Phong chính mình rõ ràng. Hiện tại hắn được đến cứu vãn nữ thần hệ thống, đợi một thời gian, hắn tất sẽ có được dung chuyển vừng ra, Tô gia năng lực, đến lúc đó cũng là hắn đại thủ đến báo ngày. Đợi đến hắn mắc cấp, liền có thể mua sắm phục hoạt đan đem mụ mụ phục sinh. Thở sâu về sau. Lý Phong đệ xuống những thứ này tâm tình phí tổn năm trăm tích phân mua sắm một bản tổng hợp thuật cận chiến về sau lựa chọn học tập đó lấy Lý Phong tiến vào cá nhân thuộc tính giao diện xem xét một chút ký chủ Lý Phong đẳng cấp C cấp điểm kinh nghiệm 0200. hai trăm hệ thống tích phân năm trăm chinh phục điểm 0. kỹ năng tổng hợp thuật cận chiến đợi hoàn thành nhiệm vụ cứu vãn nữ thần ngụy băng khanh hai nhìn đến đây Lý Phong đối tự thân đẳng cấp sinh ra nghi hoặc. Hỏi thăm sau mới biết được, trên cái thế giới này là có cường giả tồn tại. Vượt nóc băng tường, lấy một địch trăm thậm chí cách không giết người, ngự không phi hành, cùng điện ảnh phía trên siêu cấp anh hùng so sánh cũng không yếu bao nhiêu. Mà căn cứ chiến lược cao thấp, thế giới cường giả thông dụng đẳng cấp chia làm G, C, B, A, S, S, S, S, S, S, S, S. mỗi một cấp lại phân làm 3 cái tiểu giai đoạn. Tỷ như Lý Phong hiện tại là C, đi lên cũng là C, C, mà khi hắn đột phá đến cấp độ S, S, S về sau, Liền, có thể mua sắm phục hoặc đan. Hệ thống ba lô từ trước đó 6 cái ô vương thăng cấp thành 12 cái, không chỉ có thể dung nạp hệ thống khu mua sắm bên trong đồ vật, còn có thể đem trong hiện thực đồ vật bỏ vào, trước mắt đẳng cấp cái kế tiếp ô vương dung tích vì một mở. Có những thứ này giải, Lý Phong đối báo thủ sự tình lại nhiều mấy phần tự tin. Quái, cái này cần hơn nửa giờ A, ngụy Băng Khanh làm sao còn chưa có trở lại. Lui ra hệ thống về sau, Lý Phong nhìn lấy trống rông phòng ngủ, nghi hoặc tỏa ra chẳng lẽ cô nàng này tại đề phòng hắn cho nên không dám trở về đúng lúc này môn bên ngoài truyền đến một trận giày cao gót gõ mặt đất thanh âm ngay sau đó cửa phòng đẩy ra thay đổi một thân trang phục nghề nghiệp ngụy băng khanh đi tới chương bốn nhiệm vụ đổ đấu ta còn tưởng rằng ngươi đi báo động bắt ta đây nhìn đến ngụy băng khanh trong tay dẫn theo mấy cái lớn túi giấy về sau lý phong nửa đùa nửa thật nói ra từng có ý nghĩ này bất quá bị ta phủ quyết đây là mua quần áo cho ngươi Nắm chặt thời gian thay đổi A, cảnh sát một lát nữa sẽ tới. Nói xong ngụy Băng Khanh đem túi bọc thả tại cửa ra vào, quay người đi ra ngoài. Lý Phong đầu tiên là sức sở, tiếp lấy đi qua mở túi ra nhìn xem, phát hiện ngụy Băng Khanh cho hắn mua một bộ đầy đủ quần áo, âu phủ, áo sơ mi, nội y, vớ dày, đều là áo mạn y. Khó trách ra ngoài lâu như vậy. Đi qua đem quần áo thay đổi, Lý Phong mới phát hiện thân này quần áo hắn mặc lấy rất vừa người. Mấy phút đồng hồ sau cảnh sát chạy tới nơi này mang đi tôn uy lý phong cùng ngụy Băng khanh cũng đi cùng sở cảnh sát làm ghi chép hái hoa Cuồng ma bị bắt sự tình kinh động minh châu thành phố cục lãnh đạo trương hồng mậu tiểu hòa tử ngươi thay chúng ta minh châu sở cảnh sát giải quyết một cái đại phiền ba a trương hoành mậu cầm thật chặt lý phong tay nói ra ngài quá khách khí đây là ta thân là thị dân nên tận nghĩa vụ tuy nhiên không rõ ràng trương hoành mậu cụ thể thân phận nhưng nhìn trên bả vai hắn cấp hai cảnh giám quân hàm lý phong thì không dám thất lễ Nguy Tổng, là chúng ta không có làm công việc tốt, để ngươi bị kinh sợ, ta đại biểu cục thành phố hướng ngươi biểu thị chân thành ấy nấy. Một phen hàn huyên sau đó, Trương Hoành Mậu lại quay đầu đối ngụy Băng Khanh nói ra. Ngụy gia tại Minh Châu là hào môn vọng tộc, nộp thuế nhà giàu, liên quan đến sản nghiệp rất nhiều, giống bất động sản, mắt xích khách sạn, chất bán dẫn chờ một chút, tư sản quá ngàn trăm triệu, quan hệ càng là có thể thông đến kinh thành. Mà ngụy Băng Khanh lại là nổi danh nữ sĩ nghiệp gia. Dù là hắn là thành phố cục lãnh đạo cũng muốn cố kỵ mấy phần ngụy băng khanh tâm tình. Trương cục khách khí, Minh Châu thành phố trị an tại các ngươi nỗ lực xuống một mực xếp tại cả nước hàng đầu, ta vẫn luôn rất hài lòng. Ngụy băng khanh đương nhiên sẽ không đem việc này trách tội tại sở cảnh sát trên đầu. Mời ngụy tổng yên tâm, sau này chúng ta nhất định tăng cường công tác bảo an, tuyệt đối sẽ không lại phát sinh tương tự sự tình. Trương hoành mộ âm thầm thở phào. Một trận quan viên lời nói xong về sau trương Hoành mậu từ phía sau một vị lãnh đạo trong tay tiếp nhận một tờ chi phiếu cười nói lý tiên sinh đây là năm trăm ngàn nguyên tiền thưởng mời ngươi nhận lấy lý phong đầu tiên là xướng sở lúc này mới nhớ tới trong lệnh truy nã còn nói tôn uy trọng đại manh mỗi người có thể thu hoạch được tối cao năm trăm ngàn nguyên khen thưởng tối nay trước đó hắn vẫn là nghèo đinh đương vang điệu ti, hiện tại trực tiếp liền có thể cầm tới năm trăm ngàn nguyên tiền thưởng muốn hay không ngộng ảo như vậy cảm ơn trương cục về sau nếu như lại có dạng này cơ hội ta sẽ còn đứng ra. Bất quá các ngươi tại viết thông báo thời điểm, có thể hay không đừng viết tên của ta. Lý Phong tiếp nhận chi phiếu, chậm rãi nói ra. Câu nói này dẫn tới mọi người sững sờ, nhưng rất nhanh trương hoành mậu các loại lãnh đạo liền kịp phản ứng. Một số quần chúng tại làm thấy việc nghĩa hăng hái làm sự tình sau cũng sẽ đưa ra dạng này thỉnh cầu, nếu là đối bọn họ trắng trợn đưa tin, rất dễ dàng gây nên lưu manh đồng bọn trả thù. Bất quá Lý Phong còn thật không phải sợ bị lưu manh trả thù mới đưa ra yêu cầu này. Hắn chỉ là không muốn nổi danh thôi, tôn uy là phía trên cấp thá truy nã bảng danh sách chủ, truyền thông biết được là hắn bắt được tôn uy, còn không tranh tương đối hắn tiến hành phỏng vấn. chí ít hiện tại Lý Phong còn chưa làm tốt nổi danh chuẩn bị. Có thể lý giải, chúng ta tôn trọng Lý Tiên sinh ý nguyện. Đối với Trương Hoành Mậu tới nói là cầu còn không được sự tình, bọn họ tại bắt lấy được tôn uy trong sự tình không có lên đến bất cứ tác dụng gì, tình hình thực tế phát thông báo chẳng phải là rất mất mặt. Biến mất Lý Phong tên về sau thì cho bọn hắn lưu lại rất lớn thao tác không gian hai người làm xong ghi chép chưng hành mộ bọn người liền muốn đem bọn hắn đưa ra ngoài nhưng vào lúc này một chiếc mẹ xe đét đại dê nhanh như điện chớp tiến vào sở cảnh sát đại viện tại một trận trói hai tiếng thắng xe bên trong đại dê dừng hẳn từ đó đi ra bà tên nam tử băng khanh ta nghe nói hái hoa cuồng ma đi ngươi cái kia ngươi không sao chứ thân thể mặc đồ trắng âu phục nam tử trẻ tuổi một đường chạy vội đến ngụy băng khanh trước người lo lắng hỏi hái hoa cuồng ma đã bị bắt ta không sao đa tạ phùng tổng quan tâm ngụy băng khanh nhíu mày không để lại dấu vết lui về phía sau một bước người này tên là phùng tuấn là minh châu phùng gia đời thứ ba lĩnh quân nhân vật cùng ngụy ra một dạng phùng gia cũng là minh châu hảo môn vọng tộc gia tộc tư sản hơn trăm tỷ làm phùng gia đời thứ ba bên trong xuất sắc nhất con cháu phùng tuấn vẫn luôn là ngụy băng khanh người theo đuổi một trong hô vậy ta cứ yên tâm phùng tuấn thở phào tiếp lấy nhìn về phía trương hoành mậu nói ra Trương cục, vì cảm giác cám ơn các ngươi bắt được hái hoa của ma, ta sẽ cho người cho cục thành phố quên tiền một triệu. Phùng tiên sinh quá khách khí, thực. Trương hoành mậu cười khổ không thôi, nếu là bọn họ bắt được Tôn uy, hắn tự nhiên sẽ không chút do dự tiếp nhận Phùng Tuấn một triệu quên tiền, động lòng người là mẹ nó Lý phong bắt được a. Trương cục không muốn cự tuyệt, các ngươi để băng khanh may mắn thoát khỏi tai nạn, cái này một triệu là ta cần phải quên. Phùng Tuấn vung tay lên ngắt lời nói, tiếp lấy nhìn về phía ngụy băng khanh, băng khanh. Ta đã sớm nói muốn cho ngươi tìm hai cái bảo tiêu, hiện tại ngươi cái kia sẽ không cự tuyệt ta. a cường, a mãnh, các ngươi hai cái về sau liền theo ngụy tổng, vô luận như thế nào đều phải bảo đảm nàng an toàn. Đúng, phùng thiếu. Đi theo hắn sau lưng hai vị cường tráng đại hán không có chút gì do dự, nhấc chân liền hướng ngụy bằng khanh sau lưng đi đến. Chờ một chút. Đa tạ phùng tổng hào ý, thực không dám dầu dếm, ta có bảo tiêu, mà lại hái hoa cuồng ma cũng là bị ta bảo tiêu bắt lấy được ngụy băng khanh thân thủ ngăn cản hai người tiến lên lạnh giọng nói ra phùng tuấn mắt sáng lên không để lại dấu vết quét mắt ngụy băng khanh bên cạnh lý phong tiếp lấy cười nói thì ra là thế ngươi chính là băng khanh bảo tiêu a có chút lạ mắt ta cái gì thời điểm đến hắn thu mua mấy cái tinh huy tiểu khu bảo an ngụy băng khanh phàm là có bất kỳ dị động hắn đều có thể nhận được tin tức căn cứ bảo an giảng thuật ngụy băng khanh rời đi tiểu khu lúc trên xe ngồi một tên nam tử xa lạ chắc hẳn cũng là lý phong Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, lòng sinh cảnh giác chi ý, người anh em này cái kia không phải đem tiểu ra ta làm thành tình được ta. Đây là ta chính mình sự tình, cũng không nhọc đến vùng tổng hao tổn nhiều tâm trí. Thời gian không còn sớm, Lý Phong, chúng ta trở về. Nói xong Ngụy Băng Khanh liền muốn mang Lý Phong rời đi nơi này. Chờ một chút. Phung Tuấn Lách mình ngăn ở Ngụy Băng Khanh trước người, Băng Khanh, tìm bảo tiêu phải thận trọng, trung thành đệ nhất thực lực thứ hai. Hắn đối ngươi là có hay không trung thành chức để ở một bên không để cập tới, ít nhất cũng phải có đầy đủ thực lực bảo hộ ngươi đi. Lần này chỉ là hái hoa của ma, vạn nhất lần sau xuất hiện cái càng hung mánh lưu manh làm sao bây giờ. A cường, A mánh đều là cầm qua cận chiến vô địch mánh nhân, có bọn họ bảo hộ ngươi ta tài năng yên tâm A. Ngụy băng khanh như mày, liền muốn mở miệng phản bác. Băng khanh, ngươi đừng trách ta tự chủ trương, ta cũng là vì ngươi tốt A. Phung Tuấn mỉm cười, nói tiếp, đương nhiên. Nếu như hắn có thể đánh bại A Cường, A Mánh bên trong bất kỳ một cái nào, ta thì tuyệt không nói nhiều. Anh em, ngươi có dám hay không ứng trên A? Tiếng nói rơi xuống đất, Phùng Tuấn quay đầu nhìn về phía Lý Phong, trong mắt lóe qua một vệ hàn quang. Tuy nhiên Lý Phong chỉ là một tên bảo tiêu, nhưng Ngụy Băng Khanh người theo đuổi vô số, lại không có người nam nhân nào có thể giống Lý Phong như vậy xuất hiện tại Ngụy Băng Khanh trong nhà. Phùng Tuấn tại Lý Phong trên thân cảm nhận được uy hiếp, vô luận như thế nào? hắn cũng muốn đem lý phong theo ngụy bằng khanh bên người lấy đi đinh ký chủ ngài có nhiệm vụ mới phải trang lập tức xem xét đúng lúc này trí linh tỷ tỷ thanh âm đột nhiên vang lên lý phong đầu lông mày vẩy một cái mặc niệm một câu xem xét ngay sau đó một đạo hơi mở màn sáng tại trước mắt hắn xuất hiện nhiệm vụ đổ đấu nhiệm vụ mục tiêu để phùng tuấn đáp ứng đổ đấu song phương đặt cược hạn mức không được thấp hơn năm trăm ngàn đồng thời đang tỷ đấu bên trong đánh bại vương Mạnh hoặc hà cường nhiệm vụ khen thưởng Kinh nghiệm, 1000 hệ thống tích phân. Xem hết nhiệm vụ sau khi giới thiệu, Lý Phong sắc mặt thì biến đến quái dị. Đào hố để Phùng Tuấn nhảy đi xuống. Hệ thống thao tác quả nhiên rất tiện a. Chương 5, 1 triệu tiền đặt cược. Phùng Tổng, để người nào làm ta bảo tiêu là ta chính mình sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. Ngay tại Lý Phong xem xét nhiệm vụ trống rỗng, Ngụy Băng Khanh lạnh giọng nói ra. Phùng Tuấn hùng hổ dọa người để Ngụy Băng Khanh có chút tức giận, nhưng Phùng gia cùng Ngụy gia đã có cạnh tranh cũng có hợp tác. Lẫn nhau ở giữa cũng nắm giữ đối phương xí nghiệp một bộ phận cổ quyền, nàng cũng không tiện nghiêm khắc trách cứ. Băng Khanh, ta thật sự là vì muốn tốt cho ngươi. Phùng Tuấn thở dài, tiếp lấy nhìn về phía Lý Phong, đùa cực nói, anh em, ngươi cái kia không phải muốn một mực làm con rùa đen rút đầu à. Đây cũng không phải là một cái hợp cách bảo tiêu nên có biểu hiện. ngụy băng Khanh vừa muốn mở miệng cự tuyệt, Lý Phong đã tiến lên trước một bước ngăn ở trước người nàng nói ra, Phùng Tổng. Muốn cho ta theo ngươi bảo tiêu luận bàn một phía dưới không phải là không thể được, nhưng dù sao cũng phải có chút tặng thưởng A. Trương hoành mộ các loại thành phố cục lãnh đạo sắc mặt biến hóa, ngay trước bọn họ mặt luận võ luận bàn liền đã phạm vào kỵ hủy, Lý Phong còn muốn đổ đấu, làm bọn hắn không tồn tại sao. Phùng tuấn mắt sáng lên, ngươi muốn làm sao chơi. Lý Phong đem chi phiếu từ trong ngực móc ra, nghiền ngâm nói, ta cái này có trương 500.000 chi phiếu, nếu như ta thua, tấm chi phiếu này cũng là ngươi, nếu như ta thắng. Ta cho ngươi một triệu." Phùng Tuấn cười lạnh một tiếng, từ trong ngực móc ra tờ chi phiếu, ba ba ba viết lên một chuỗi chữ số sau kéo xuống, giơ lên giữa không trung nói ra, "A Cường A mãnh, các ngươi nếu như thắng liền có thể cầm tới 1.5 triệu, đừng để ta thất vọng a." Vương mánh Hà Cường ánh mắt sáng lên, chiến ý sôi trào. Phùng Tổng trang diện. Lý Phong hướng Phùng Tuấn giơ ngón tay cái lên, tiếp lấy liền muốn qua đi đánh nhau. Ai ngờ Ngụy Băng Khanh lại một thanh kéo hắn lại, "Lý Phong, ngươi điên sao?" Phùng Tuấn sắc mặt kịch biến, lòng đấu kỵ đồ sinh, thì liền trương hoành mậu các loại thành phố cục lãnh đạo cũng biến thành sắc mặt quái dị. Tại bọn họ trong ấn tượng Ngụy Băng Khanh cùng khác phái lớn nhất thân thể tiếp xúc cũng chính là nắm tay mà thôi, hiện tại lại chủ động đi kéo Lý Phong cánh tay, Lý Phong thật chỉ là nàng bảo tiêu. Ngụy Băng Khanh cũng phát hiện mình quá kích động, liền vội vàng buông tay ra nói ra, Lý Phong, ngươi coi như không cùng bọn hắn luận bản cũng không quan hệ, ta tin tưởng thực lực ngươi, cùng ta trở về. Nàng giải Phung Tuấn. Cuộc tỉ thí này cũng không phải kiểm nghiệm Lý Phong thực lực đơn giản như vậy. Lý Phong tuy mạnh, nhưng Vương Mánh Hà Cường đều là cầm qua cận chiến vô địch ngon nhân, vừa không cẩn thận Lý Phong liền sẽ bị đánh thương tổn. Nguy Tổng, cảm ơn ngươi tin tưởng ta, ta cũng tin tưởng mình, cho nên, ngươi thật muốn ngăn cản ta một đêm chợt giàu sao. Lý Phong nháy mắt mấy cái, nửa đùa nửa thật nói ra. hắn chỗ lấy đáp ứng luật bản, một là phải hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, hai là đối với thực lực mình có lòng tin coi như phùng tuấn không có khuyết đại tử có thể cận chiến vô địch cũng là phân cấp bậc lý phong suy đoán vương mãnh hà cường cũng liền cầm qua một lần thành phố cấp hoặc cấp tỉnh cận chiến vô địch đến với thế giới cấp cận chiến vô địch một cuộc so tài kiếm tiền đều muốn mấy triệu thậm chí mấy chục triệu đô la mỹ bọn họ nếu là có thực lực này sẽ cho phùng tuấn làm bảo tiêu mà dựa theo hệ thống giới thiệu cấp c cường giả thì có thế giới cận chiến vô địch lực lượng lý phong mặc dù chỉ là c nhưng hắn học thế nhưng là tổng hợp thuật cận chiến Tổng hợp chiến lược như thế nào lại yếu tại vương manh Hà cường? Ngụy băng khanh nhất thời giờ khóc giờ cười, cái này đến lúc nào rồi hắn trả muốn một đêm trật giàu, tiền tuy tốt, có thể cũng phải có mệnh xài mới được a. Có điều nàng cũng nhìn ra Lý Phong lòng tin mười phần, trong lúc nhất thời có chút do dự muốn hay không tiếp tục ngăn cản hắn. Đúng, một đêm trật giàu, tiểu tử nghèo đều ưa thích làm loại này mộng đẹp, hiện tại cơ hội thì bày ở trước mặt ngươi, thì nhìn ngươi có thể hay không nắm chặt. Phung Tuấn cười lạnh không thôi vốn là phùng tuấn còn chỉ là theo lý phong trên thân cảm nhận được một chút uy hiếp có thể ngụy băng khanh vừa mới cái kia kéo một phát lại làm cho phùng tuấn sinh ra vô cùng đại nguy cơ cảm giác hiện tại hắn không chỉ có muốn đem lý phong theo ngụy băng khanh bên người lấy đi còn muốn cho lý phong tuổi già đều nằm tại trên giường bệnh nắm chắc tự nhiên là cần phải nắm chắc bất quá bọn hắn đến cùng người nào theo ta đánh không phải muốn hai đánh một ta lý phong tiến lên trước một bước ánh mắt suy nghĩ tại vương mánh hà cường trên thân hai người vừa đi vừa về liếc nhìn Hừ thu thập ngươi còn không cần hai đánh một vương mánh cười lạnh một tiếng quay đầu nói ra cường tử hai ta là huynh đệ đợi chút nữa vô luận người nào đi lên đánh tiền thưởng đối chia đôi như thế nào không có vấn đề hà cường không sao cả do dự liền đáp ứng không đáp ứng lời nói vạn nhất lý phong tuyển vương mánh hắn chẳng phải là một phân tiền đều không vớt được không hổ là hảo huynh đệ vương mánh vô vô hà cường bả vai tiếp lấy nhìn về phía lý phong nói ra tới đi ngươi muốn theo người nào đánh thì ngươi Lý Phong lại không biết Vương Mánh cùng Hà Cường ai mạnh ai yếu, dứt khoát trực tiếp lựa chọn Vương Mánh. A Mạnh, dùng lực đánh, khắc khiến ta thất vọng. Phùng Tuấn thâm ý sâu sắc nói ra. Vương Mánh mắt sáng lên, Phùng Thiếu, ngươi thì nhìn tốt ta. Lúc này Trương Hoành Mậu thở dài, nói ra, luận võ luận bản có thể, nhưng không thể chết người, các ngươi có thể làm được sao. Vương Mánh quay đầu mắt nhìn Phùng Tuấn, được đến Phùng Tuấn gật đầu ra hiệu sau hắn mới lên tiếng, yên tâm đi cục trường cục trưởng, ta có chừng mực. Lý Phong tự nhiên không có ý kiến, hắn muốn chẳng qua là đánh bại vương mánh hoàn thành nhiệm vụ, giết người coi như đi. Được. Trương Hoành Mậu gật gật đầu, tiếp lấy đối sở cảnh sát sở trưởng nói ra, lao quách, ngươi vất vả một chút, đi đem giám sát đều đóng rơi. Quách sở lĩnh mệnh mà đi, rất nhanh liền đem trong đại viện giám sát toàn bộ đóng lại. Lý Phong ánh mắt sáng lên, không khỏi ở trong lòng cho Trương Hoành Mậu giơ ngón tay cái lên. Cứ như vậy, mặc kệ đợi chút nữa phát sinh cái gì đều cho cảnh sát lưu lại rất lớn thao tác không gian không hổ là cục trưởng tại mọi người nhìn soi mói lý phong đi đến một chỗ đất trống đứng vững hướng vương mánh vạch vạch ngón tay vương mánh cười lạnh một tiếng bước đi bá vương chạy trốn đến lý phong đối diện ba mét chỗ đứng vững bày ra thức mở đầu nơi xa trương hoành mậu các loại cảnh cục lãnh đạo bắt đầu thảo luận ta biết cái này vương mánh hai năm trước cũng là hắn thu hoạch được mình châu thành phố cận chiến thi đấu vô địch thực lực không thể coi thường a ừm ta cũng biết hắn Trong trận chung kết đối thủ của hắn là chúng ta sở cảnh sát cách đấu Vương Tiểu Trịnh, kết quả Tiểu Trịnh ác chiến 6 cục thua vào tay hắn. Tiểu Trịnh, tại toàn thành phố cảnh viên đại hội tỷ võ bên trong thu hoạch được đệ nhất cái kia. Đúng, cũng là hắn. Tê, vậy cái này Vương mãnh cũng không phải bình thường mạnh A. Một bên ngụy băng khanh nghe đến bọn họ thảo luận, trong lúc nhất thời đôi mi thanh tú nhữ chặt, vẻ lo lắng lộ rõ trên mặt. Xem xét lại phùng Tuấn, một mặt nhẹ nhòm sau khi còn có chút ẩn ẩn hương phấn cái này không biết trời cao đất rộng lý phong còn muốn cùng hàn đấu thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào mọi người ở đây thảo luận thời điểm vương mánh quát lạnh một tiếng như ra áp mánh hổ đồng dạng hướng lý phong phóng đi thật là nhanh tốc độ Trương hoành mậu ánh mắt sáng lên nhịn không được tán thường lên trong chớp mắt vương mánh liền vọt tới lý phong trước người một cái đấm thẳng hướng lý phong mặt đánh tới lý phong gặp không sợ hãi về sau hướng lên liền tránh thoát một quyền này thế mà vương mánh đã sớm tính toán đến điểm này Ngay sau đó hắn thì giữ tợn cười một tiếng, lùn người xuống một chân quét ra. tạo đường thối. Trương hành Mậu phát ra một tiếng kinh hô. Cách đấu cao thủ dùng ra tạo đường thối chẳng có gì lạ, có thể vương Mạnh biến chiêu tốc độ quá nhanh, căn bản không cho đối thủ phản ứng thời gian. Ngụy băng khanh hơi biến sắc mặt, trên mặt vẻ lo lắng càng đậm. Phung Tuấn Trừng lớn hai mắt, trong đôi mắt lộ ra hung tàn chi sắc, hắn muốn tận mắt thấy Lý Phong bị vương Mạnh đánh bại, hành hung. Mọi người ở đây coi là Lý Phong muốn bại ở dưới một chiêu này thời điểm. Lý Phong đột nhiên thân eo vận một cái, hai chân cách mặt đất, làm ra thân thể ở giữa không trùng 360 độ xoay tròn động tác. Vương mánh mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, thừa dịp Lý Phong rơi xuống đất thời điểm đứng dậy lại lần nữa quanh ra nhất quyền. Lý Phong cười lạnh một tiếng, rơi xuống đất trong nháy mắt liền nhất quyền đánh ra. phanh Hai quyền chạm nhau. Giang giác! Giòn vang chuyển đến. Vương mánh hét thảm một tiếng, thoát ra lui nhanh đợi đến vương mạnh đứng vững thân hình sau mọi người mới phát hiện hắn trái tay nắm thật chặt vô lực rủ xuống đi cánh tay phải sắc mặt trắng bệnh không gì sánh được đúng lúc này lý phong gần người mà lên nhất quyền đánh phía vương mánh mặt ta nhận thua vương mạnh phát ra hô to một tiếng bá lý phong bỗng nhiên đình trệ xuống tới quyền đầu cách vương mạnh chót mũi cũng chỉ có một hai cm khoảng cách bên sân đầu tiên là một trận yên tĩnh tiếp lấy một tràng thốt lên tiếng vang lên chương sáu nhiệm vụ mới được thật mạnh, quyền đối quyền, đánh gãy vương mánh cánh tay. Ngoa tào, người anh em này quá khỏe khoắn. tiểu tử này thân thủ sát thực lợi hại. thi liên trương hoành mậu cũng nhịn không được tán thưởng lên. ngụy băng khanh rốt cục thở phào, một đôi mắt đẹp bên trong nổi lên không hiểu thần thái. Phung tuấn mặt sớm đã thành màu gan heo, đáng chết, vương mánh vậy mà bại, mà lại bị bại như vậy dứt khoát. đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng cấp cho biến cho đinh, chúc mừng ký chủ. Thu hoạch được kinh nghiệm, 1.000 hệ thống tích phân. Trí linh tỷ tỷ thanh âm hợp thời tại Lý Phong trong đầu vang lên. Hoàn thành nhiệm vụ cảm giác rất thoải mái A. Lý Phong vung vung tay, tiến vào cá nhân thuộc tính giao diện xem xét phía dưới. Ký chủ, Lý Phong. Đảng cấp, C cấp. Điểm kinh nghiệm, 100-200. Hệ thống tích phân, 1.500. Chinh phục điểm, 0. Kỹ năng, tổng hợp thuật cận chiến. Đợi hoàn thành nhiệm vụ, cứu vãn nữ thần ngụy băng khanh, 2. Lui ra hệ thống về sau, Lý Phong miệng hơi cười hướng vương Mạnh ôm quyền nói ra, đa tạ. Vương Mạnh sắc mặt phức tạp liếc hắn một cái, xoay người ủ rũ đi đến Phùng Tuấn trước người nói ra, Phùng Thiếu, thật xin lỗi, ta. Bại. Thắng bại là chuyện thường binh ra, không cần để ở trong lòng. Phùng Tuấn khôi phục chấn định, vô vô vương Mạnh bả vai lấy đó an ủi, cái này thời điểm hắn tuyệt đối không thể nổi giận, không phải vậy liền sẽ cho ngụy bằng khanh bọn người lưu lại không tốt ấn tượng. Vương Mạnh đầu tiên là sướng sở tiếp lấy cảm động không thôi, kẻ này lòng dạ rộng lớn, am hiểu sâu ngữ hạ chi đạo, không hổ là phùng gia đời thứ ba lĩnh quân nhân vật. trương hoành mẫu ánh mắt sáng lên, gật đầu tán thưởng lên. hắn thành phố cục lãnh đạo đối phùng tuấn đồng dạng tán thưởng có thêm, thì liền ngụy băng khanh trong mắt đều hiện ra mấy phần vẻ kinh ngạc. hiện tại ta rốt cục tin tưởng ngươi có thực lực bảo hộ thật lạnh khanh, đây là thua ngươi cái kia một triệu, xin ngươi cất kỹ. phùng tuấn đi đến lý phong trước người, lấy ra chi phiếu cười nói. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, đem chi phiếu tiếp nhận quét mắt một vòng, tiện tay bỏ vào túi áo trên. Băng Khanh là ta lớn nhất quý trọng nữ nhân, xin ngươi nhất định phải bảo vệ tốt nàng an toàn, xin nhờ. Nói xong Phùng Tuấn tràn ngập thâm tình nhìn Ngụy Băng Khanh liếc một chút, Ngụy Băng Khanh lại nhũ mày, nghiêng đầu sang một bên. Bảo hộ Ngụy tổng là ta chức trách, ta biết nên làm như thế nào, cũng không nhọc đến Phùng tổng hao tâm tổn trí. Lý Phong nụ cười suy nghĩ, muốn mượn Hoa Hiên Phật, ta đi ni mã, rất tốt phùng tuấn trong mắt lóe lên một đạo hàng quang tiếp lấy quay người đi đến ngụy băng khanh trước người ôn nhu nói băng khanh ta đưa ngươi về nhà không dùng ngụy băng khanh lãnh đạm lắc đầu cho lý phong nháy mắt hai người phía trên xe rời đi nơi đây bọn họ vừa đi phùng tuấn cũng không ở thêm cùng trương hoành mẫu các loại lãnh đạo lên tiếng chào hỏi thì lái mẹ xẻ đẹp đại dê đi ra sở cảnh sát về sau phùng tuấn lấy điện thoại di động ra thông qua một thông điện thoại uy từ lão đại giúp ta tra cá nhân Mercedes Benz S600 bên trong, Ngụy Băng Khanh một mực duy trì trầm mặc. Lý Phong ngồi ở vị trí kế bên tài xế nhìn không chớp mắt, trong đầu vẫn đang suy nghĩ làm sao mở miệng nói ra làm Ngụy Băng Khanh bảo tiêu sự tình. "Ngươi ở đâu? Ta đưa ngươi." Không biết qua bao lâu, Ngụy Băng Khanh rốt cục mở miệng. "Muốn như vậy ta chính mình đón xe trở về là được rồi." Lý Phong vừa cười vừa nói. "Cũng tốt." Ngụy Băng Khanh gật gật đầu, sau đó liền đem xe dừng ở ven đường. "Lý Phong, không phải ta mẹ nó cũng là hàn huyên một chút mà thôi không có thật muốn đón xe ý tứ a ta không mang điện thoại không mang tiền mặt ngươi mẹ nó để cho ta đánh như thế nào xe hô một tiếng ta lý phong đón xe náo nha ta giúp ngươi gọi xe tiền xe cũng sẽ giúp ngươi thanh toán ngụy băng khanh không có phát giác được lý phong đối nàng oán nghiệm lấy điện thoại di động ra liền dùng đón xe phần mềm gọi một chiếc xe taxi lý phong thở phào còn tốt còn tốt chí ít hắn không dùng chạy về phòng thuê cái kia Ngụy tổng, ngươi có cần hay không bảo tiêu? Suy nghĩ hồi lâu, Lý Phong vẫn là quyết định chủ động sách một chút vấn đề này, tuy nhiên Ngụy Băng Khanh xem ra rất khó làm bộ dáng, nhưng không thử một chút làm sao biết kết quả như thế nào. Không cần. Ngụy Băng Khanh đôi mi thanh tú hơi nhíu, trực tiếp cự tuyệt. Lý Phong, không phải, cái này nữ nhân muốn hay không không cho mặt mũi như vậy à? Tiểu gia thế, nhưng là nàng ân nhân cứu mạng ai? Lý Phong phát hiện Ngụy Băng Khanh là thật lạnh, khí chất lạnh, nói chuyện cũng lạnh toàn bộ hành trình không có vẻ tươi cười dường như ở trên người nàng căn bản không tồn tại loại này tâm tình đồng dạng ngay tại lý phong buồn rầu làm như thế nào hoàn thành nhiệm vụ thời điểm ngụy băng khanh còn nói thêm bất quá ngươi có thể làm ta trợ lý đây là ta danh thiếp cân nhắc tốt gọi điện thoại cho ta theo bóp đầm bên trong lấy ra một tấm thiếp vàng danh thiếp đưa cho lý phong về sau ngụy băng khanh liền đem hắn mời xuống xe sau đó mở ra mẹ xe đất s sáu trăm nên ngang rời đi nhìn lấy trong bóng đêm cấp tốc đi xa bươm bướm đèn sau Lý Phong nghiến răng nghiến lợi nói ra, hắc ta cái này bạo tinh khí, lãnh diễm tổng giám đốc đúng không? Một ngày nào đó tiểu ra muốn để ngươi quỳ xuống thổi phía trên một khúc chinh phục. Lý Phong không biết là, tại lái rời nơi đây về sau, một vệ ý cười tại ngụy băng khanh trên mặt nở rộ, thượng thiên phái tới cứu vãn ta đại anh hùng a, rất lâu chưa bao giờ gặp thú vị như vậy sự tình. Hơn nửa canh giờ, Lý Phong rốt cục trở lại phòng thuê bên trong. Ta đi, đều dạng sáng một giờ, chờ chút. Ngày mai muốn tăng ca. Lý Phong muốn là chỉ là cầm điện thoại di động lên nhìn xem thời gian, ai ngờ càng nhìn đến lao bản tại 11h55 thời điểm, tại công ty trong nhóm phát cái ngày mai muốn tăng ca tin tức. VWGNMLGBG, ngày mai là cuối tuần ai, thiểu ra còn muốn ngủ nướng đâu. Lý Phong trực tiếp bảo to. Hán tại một nhà tiểu hình quảng cáo công ty làm tiêu thụ, đơn nghỉ, tháng thu nhập 10.000 trở lên, tại Minh Châu loại này thành thị cấp 1 chỉ có thể nói là còn có thể. Chỉ là lao bản cũng rất keo kiệt thường xuyên lấy các loại lý do cắt xén nhân viên tiền lương, còn lão khiến người ta cuối tuần tăng ca, quan trọng bọn họ là không có tiền tăng ca. số so gì a lão bản, ta đau bụng, ngày mai xin phép nghỉ một ngày. phát xong cái tin này sau Lý Phong thì tắt điện thoại di động, hắn được đến cứu vãn nữ thần hệ thống, lại có 1,5 triệu chi phiếu nơi tay, còn bị ngụy bằng khanh mời đi vị lai like tập đoàn đi làm tăng ca, thêm cái quỷ nha, cái gì cũng đừng nói, ngày mai tốt thật buông lỏng một ngày, thứ hai trực tiếp từ trước. Ngày hôm sau, Lý Phong ngủ đến tự nhiên tỉnh, cũng không để ý lao bản điện thoại, tin tức của quanh loạn tạc, đi ra cửa ngân hàng đem chi phiếu chuyển tới thẻ ngân hàng, sau đó liền bắt đầu đi dạo lên. Đến tối, Lý Phong mới từ nhà hàng cơm nước xong xuôi đi ra, đột nhiên trí linh tỷ tỷ cái kia tiểu mỹ thanh âm lại lần nữa vang lên. "Đinh, ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, phải trang lập tức xem xét." Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, xem xét. Nhiệm vụ: Cứu vãn nữ thần Tống Nguyện Quân. Nhiệm vụ mục tiêu: Tối nay 8 giờ, Nữ thần Tống Uyển Quân tại Minh Nguyệt hội sở gặp đến nguy hiểm, cứu nàng thoát khỏi nguy hiểm thì nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ khen thưởng: 200 điểm kinh nghiệm, 1500 hệ thống tích phân. Chú thích: Bởi vì nhiệm vụ này có nhất định tính nguy hiểm, căn cứ hệ thống nhà phát triển chế định chủ nghĩa nhân đạo nguyên tắc, hệ thống lâm thời khen thưởng ký chủ một cái đặc thù kỹ năng sơ cấp ẩn thân thuật, nhiệm vụ sau khi kết thúc thu hồi. Ẩn thân thuật. Lý Phong ánh mắt sáng lên, vội vàng tiến vào hệ thống ba lô xem xét giấy. Quả nhiên phát hiện có một bản sách kỹ năng chính an tĩnh nằm tại cái thứ nhất Âu Vương bên trong. Sơ cấp ẩn thân thuật, tập được này thuật về sau có thể tùy thời tiến vào ẩn thân trạng thái, thu lại hết thể thanh âm cùng khí tức, không sử dụng số lần hạn chế, trong một ngày tính gộp lại thời gian sử dụng không được vượt qua một giờ. Phải trang lập tức sử dụng. Lý Phong chỗ nào sẽ còn do dự, trực tiếp lựa chọn sử dụng. Một đạo bạch quang lóe qua, Lý Phong trong đầu liền nhiều một đoạn có quan hệ sơ cấp ẩn thân thuật chi nhớ. Nếu không phải người trùng quanh qua lại như mắc gửi, Lý Phong tuyệt đối sẽ hiện trường thí nghiệm một chút ẩn thân thuật ý lực. Lý Phong nhìn xem thời gian, phát hiện đã bảy điểm một khắc, hắn không dám thất lễ, vội vàng đón xe taxi hướng Minh Nguyệt hội sở chạy tới. Chương 7: xinh đẹp quả phụ. Minh Nguyệt hội sở là Minh Châu thành phố so khá nổi danh một nhà hộp đêm, bên trong sửa sang xa hoa, thiết bị nhất lưu, phục vụ viên nghiêm chỉnh huấn luyện, gian phòng đám công chúa bọn họ diễm lệ yêu kiều. Thành công nhân sĩ nhóm tại cái này nói chuyện làm ăn tìm việc vui, một đêm ném ra mấy chục ngàn thậm chí mấy trăm ngàn đều là thường cũng có sự tình, là xử nữ danh phó thực tiêu kim bận, mà minh nguyệt hội sở sau màn lão bản cũng là tống nguyệt quân, tống nguyệt quân minh châu thế lực ngầm lão đại một tròng, thành tây đại bộ phận quẩy rượu, hộp đêm trung tâm tắm rửa đều là nàng sở nghiệp, tống nguyệt quân tuổi mới 30, bởi vì dài đến thiên kiều bách mỹ, trược phu lại tại đêm tân hôn bệnh cấp tính qua đời, cho nên rất nhiều người đều trong bóng tối bảo nàng xinh đẹp quả phụ, giờ phút này. Một cái từ Audi A6 dẫn đầu đội xe chậm rãi ngừng tại minh nguyệt hội sở cửa, 10 cái đại hán áo đen theo 5 chiếc A6 bên trong đi chỗ, chăm chú đem chung rằn cái kia chiếc Audi A8 quay chung quanh lên. Phải phía sau sau khi cửa xe mở ra, một cái phấn sắc giày cao góp chậm rãi lộ ra, tiếp lấy một đầu bị vớ màu da bao trùm Mỹ A chân vươn ra. Là Mỹ A chân chủ nhân đi tới về sau, vùng thế giới này dường như đều tại trong tích tắc làm dạng dỡ không ít. Đây là một người mặc màu hồng nhà tháo dài nữ tử một em mờ bảy vóc dáng, hai chân thon dài thẳng tắp, kiều đôn mượt mà sung mãn, từ phía sau nhìn qua tựa như hai quả mật đào, trước ngực đường cong kinh người, tựa như muốn cầm quần áo no bạo đồng dạng. Trừ ma quỷ vóc dáng bên ngoài, nữ nhân này nhan trị cũng là cực phẩm, da thịt trắng non như kem, mái tóc đen nhánh như nước mực, hồ mị từ mặt, ngũ quan tinh xảo như lối vẽ tỉ mỉ điều khác, một chút đỏ thắm môi càng là thần lai trí bút, khiến người ta không nhịn được muốn hôn một cái. Nàng cũng là xinh đẹp quả phụ, Tống Nguyên Quân. Tống Nguyễn Quân sau khi xuống xe ngay tại một đám thủ hạ bảo vệ dưới đi vào minh nguyện hội sở, nàng không biết là, cách đó không xa một người nam nhân toàn bộ hành trình mắt thấy nàng kinh diễm ra sân. Nữ nhân này, cực phẩm A. Cái này tướng mạo cái này tư thái, nếu có thể theo nàng đến phía trên một phát quả thực đời này không tiếc A. Lý Phong chép miệng một cái, nhịn không được cảm thán lên. Nếu như nói Ngụy Băng Khanh là thánh khiết tuyết liên hoa, cái kia nữ nhân này cũng là kiểu diễm ước át mẫu đơn, hai người nhan trị có thể nói cân sức ngang tài khí chất phía trên lại tương phản cực lớn lý phong suy đoán nữ nhân này hẳn là lần này cứu vãn mục tiêu tống nguyện quân chỉ là bên người nàng có nhiều như vậy bảo tiêu bảo hộ có thể gặp được đến nguy hiểm gì mặc kệ đi vào trước lại nói lý phong suy nghĩ cười một tiếng nên ngang đi vào hội sở cửa đối hai bên tiếp khách công chúa phất phất tay những thứ này tiếp khách công chúa không có bất kỳ cái gì phản ứng bởi vì đối với các nàng tới nói lý phong chính là không khí căn bản không nhìn thấy hệ thống ẩn thân thuật quả nhiên ngữ chỉ tiếc là lâm thời nếu như hệ thống khu mua sắm bên trong có lời nói nhất định muốn mua lấy một bản lý phong nhớ đến trước kia nhìn qua một bộ tên là người trong suốt điện ảnh nam chính được đến ẩn thân năng lực sau chạy đến đối diện mỹ nữ nhà đem mỹ nữ kia cho đẩy mạnh tuy nhiên biết rõ làm như vậy không đạo đức nhưng nói thật lý phong nhìn thấy đoạn này lúc gà cứng hắn đương nhiên sẽ không làm ra loại này chuyện cầm thú nhưng nhìn lén mỹ nữ tắm rửa vẫn là có thể làm một chút đúng lúc này Lý Phong nhìn đến Tống Nguyện Quân một đoàn người sắp biến mất tại góc rẽ, vội vàng đè xuống những tạp niệm này theo sau. Cậu mờ nhờ. Lầu bốn một gian phòng làm việc bên trong, Minh Nguyệt Hội sở quản lý từ mậu cười theo đứng ở một bên, tại trước người hắn, Tống Nguyện Quân ngồi trên ghế làm việc nghiêm túc kiểm tra tháng trước sổ sách. Sau lưng Tống Nguyện Quân, một vị mặt lệnh nam tử động thân mà đứng, hắn đứng ở nơi đó tựa như là một thanh trở vào bao lưới dao sắc bén, phong mang nội liễm, lại không người dám kinh thường. Không biết qua bao lâu. Tống Nguyễn Quân đem sổ sách khép lại, chuyển động lao bản ghế rửa sau hai chân trùng điệp, vũ cười quyến ru nói, từ quản lý, tháng trước doanh thu lại tăng thêm 5 cái điểm, ngươi làm rất không tệ. Tháng này tất cả nhân viên tiền thưởng thêm 30%, bao quan ngươi. Áo dài và tháo rất ngắn, Tống Nguyễn Quân lại đối diện từ mậu mà ngồi, nếu như từ mậu có lòng đi xem lời nói, liền có thể nhòm ngó dưới váy phong thái. Chỉ là từ mậu cũng không dám nhìn lén, thậm chí ngay cả cùng Tống Nguyễn Quân đối mặt dũng khí đều không có Đa tạ lao bản khích lệ, ta nhất định không ngừng cố gắng, tuyệt không cô phụ lao bản hy vọng. Từ mậu ra sức túi đầu nói ra, Tống Nguyễn Quân cười mà quyến rũ quá mẹ nó câu người, từ mậu sợ hai chính mình nhìn nhiều hai mắt sẽ làm ra cái gì xúc động sự tình. Cái này cũng không thể trách từ mậu nhắc gan, đã từng có thủ hạ bị Tống Nguyễn Quân nụ cười mê tâm trí, xúc động phía dưới thân thủ đi mò Tống Nguyễn Quân. Sau đó, liền không có sau đó, từ mậu chỉ biết là từ đó về sau thì lại chưa thấy qua cái kia anh em từ quản lý ta xem được không tống nguyễn quân chăm chú kẹp kẹp hai chân mị cười hỏi được đẹp mắt từ mậu cái chán toát ra mồ hôi lạnh run giọng đáp vậy ngươi vì cái gì không nhìn ta đây tống nguyễn quân mị nhãn như tơ nhẹ kéo trên trán tóc mái hỏi thuộc hạ không dám từ mậu cái cằm đều nhanh áp vào lồng ngực chết sống không dám nhìn tới tống nguyễn quân gần nhất hàn trấn không có phái người đến hội sở nháo sự a tống nguyễn quân thở dài xem ra có chút mất hết cả hứng Hàng chấn là thành nam lão đại, theo nàng địa bàn có trô giao nhau, giữa lẫn nhau lẫn nhau đập phá quán là thường có chuyện. Không có. Từ mậu chi tiết đáp. Vậy liên quái, hàng chấn cái gì thời điểm như thế có thể chịu. Tống Nguyện quân nhữ mày nói thầm một câu, tiếp lấy đứng dậy nói ra, thật tốt thay ta quản lý hội sở, cuối năm thiếu không người tốt chỗ. A văn, chúng ta đi. Nói xong Tống Nguyện quân liền muốn rời đi nơi này. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng đánh nhau cùng quát lớn âm thanh từ bên ngoài chuyển đến tống nguyễn quân hơi biến sắc mặt quay đầu nhìn về phía quách văn quách văn đầu lông mày vẩy một cái vừa muốn đi qua xem xét tình huống đột nhiên một vị đầu trọc trung niên nam đẩy cửa đi vào chỉ thấy hắn mặc lấy áo sơ mi bông mang theo đại dây chuyền vàng ở ngực còn xăm lên thanh long xăm mình tuổi tắc chừng bốn mươi tuổi toàn thân trên dưới đều tản ra biêu hạn khí tước tại hắn sau lưng còn theo hơn mười người mặc lấy màu đen bó sát người áo lót tiểu đệ trên tay những người này đều cầm lấy gậy bóng chảy lại nhìn tống nguyễn quân cái kia mười bảy tên thủ hạ. Bên trong có 7 người bị đánh ngất xỉu trên mặt đất, còn lại 10 người lại cũng cùng sau lưng Hàn Chấn, xem ra tựa như là Hàn Chấn tiểu đệ một dạng. Tống Uyển Quân, không nghĩ tới ngươi sẽ bị thủ hạ mình phản bội a. Cửa lớn một lần nữa đóng lại trong tích tắc, Hàn Chấn cuồng vừa cười vừa nói. Tống Uyển Quân sắc mặt cực kỳ khó coi, khó trách Hàn Chấn nhanh như vậy thì đánh vào đến, nguyên lai là những thứ này thủ hạ phản bội nàng. Chỉ là nàng tự hỏi bình thường đối với mấy cái này thủ hạ không tệ, có chỗ tốt gì đều sẽ trước tiên thưởng cho bọn hắn. Bọn họ vì sao muốn phản bội chính mình Ta xác thực không nghĩ tới bọn họ sẽ phản bội ta Bất quá không quan hệ Ta còn có A Văn Tống Nguyễn Quân nhìn về phía Quách Văn Mắt lộ ra vẻ chờ đợi Quách Văn là nàng tâm phúc Lấy một địch mười manh tướng Đã từng giúp nàng tiêu trừ qua nhiều lần nguy cơ Chỉ cần Quách Văn tại cái này Nàng thì còn có chạy đi cơ hội Đến mức từ mẫu Hắn đều muốn dọa đến kẻ gia quần Tống Nguyễn Quân là không thể nào đối với hắn đáp lại hy vọng Chỉ là để cho nàng cảm thấy không ổn là. Quách văn như cũ đưa lưng về phía nàng, không có cho nàng bất kỳ đáp lại nào. Ha ha, ngươi cho rằng là ai nói cho ta biết ngươi muốn tới minh nguyệt hội sở. Ngươi cho rằng những thứ này thủ hạ là bởi vì người nào mới phản bội ngươi. A văn, nói cho Tống Nguyễn Quân, ngươi là ai người? Hàn Trấn cười như điên không thôi, trong mắt tràn ngập vẻ treo tức. Quách văn rốt cục xoay người sang chỗ khác, mặt lộ vẻ tà tiểu nói, kinh hỉ hay không à, Tống Nguyễn Quân. Tống Nguyễn Quân như rơi vào hầm băng. Chương 8 Vì yêu sinh hận. Vì cái gì? Không biết qua bao lâu, Tống Nguyễn Quân trên mặt khôi phục lại bình tĩnh, mở miệng hỏi. Hắn thủi hạ phản bội nàng cũng liền thôi, vì cái gì Quách Văn cũng muốn phản bội nàng? Quách Văn theo nàng 7 năm, tại nàng thưởng thức giới, Quách Văn có thể nói là dưới một người ngàn người phía trên, tiền, địa vị, nữ nhân, nàng có thể cho đều cho, hắn còn có cái gì không thỏa mãn? Vì cái gì? Bởi vì ngươi A, Tống Nguyễn Quân. Quách Văn đầu lông mày vẩy một cái, tà tiếu càng đậm. Đỗ Nguyễn Quân thân thể chấn động, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Một bên Từ Mẫu cũng đánh cái run rẩy, sắp mặt tái nhợt đồng thời ánh mắt lộ ra minh ngộ chi sắc. "Ngươi biết không, tại ta lần thứ nhất nhìn đến ngươi thời điểm ta thì thật sâu mê lưới ngươi, vì được đến ngươi trái tim, ta vì ngươi xuất sinh nhập tử bao nhiêu lần. Có thể ngươi liên thủ đều không cho ta chạm thử. Về sau ta nghĩ thông suốt, đã không chiếm được ngươi tâm, vậy ta thì trước lấy được ngươi người." Quách văn ánh mắt mê ly, khoe miệng ôm lấy Tả Tiếu chậm rãi nói ra a văn ngươi yên tâm tối nay sau đó thành tây tràng tử vẫn là để ngươi đi nhìn đến mức tống Nguyễn quân từ giờ trở đi nàng cũng là ngươi nữ nhân ha ha ha hàn trấn cười ha ha một tiếng vỗ tay nói ra đa tạ hàn lão đại quách văn hướng hắn liền ôm quyền, tiếp lấy âm hiểm cười nói Nguyễn quân khắc dây giụa ngươi không trốn thoát được ngoan ngoan làm ta nữ nhân đi tống Nguyễn quân thân thể run lên một khỏa trái tim té ngã đáy cốc nàng sớm liền phát hiện quách văn đối với mình mê luyến Nhưng nàng tự cao ngự hạ chi thuật cao minh, vẫn chưa đem để ở trong lòng, không nghĩ tới sau cùng lại ủ thành quả đắng. Làm sao bây giờ, nàng tuy nhiên cũng luyện qua cận chiến, nhưng nàng mức độ nhiều lắm là đối phó hai ba người bình thường, vẹn vẹn quách văn một cái cũng không phải là nàng có thể đối kháng. Chẳng lẽ hôm nay ta thì phải chết ở chỗ này sao? Tống Nguyện Quân là chắc chắn sẽ không để quách văn đụng chính mình, một khi chuyện không thể làm, nàng liền sẽ cắn lơi tự tử, chỉ là nàng không cam tâm A. Ngay tại Tống Nguyễn quân nản lòng thoái trí thời khắc, một thân ảnh đột nhiên theo dưới bàn công tác chui ra, thân thủ đem Tống Nguyễn quân kéo ra phía sau. Mọi người tại đây trong nháy mắt một bước. Ngoa tạo, tình huống như thế nào, vì cái gì có người giấu tại bàn làm việc phía dưới? Tống Nguyễn quân cũng ngộng, nàng vừa mới thì ngồi ở chỗ đó, ngồi xuống trước đó còn cố ý hướng phía dưới nhìn một chút, căn bản không có người. Là nàng nhìn lầm sao? Người là ai? Nhìn trước mắt thẳng tắp bóng lưng, Tống Nguyễn quân run hỏi. Sự tình đã phát sinh, nàng vừa rồi có phải hay không là nhìn lầm đã không trọng yếu, trọng yếu là làm rõ ràng thân phận đối phương theo tờ ý, hang chấn bọn người lại sướng sở, không phải? Nghe Tố Nguyện quân ý tứ, cái này người không phải nàng an bài tốt mai phục, cái này mẹ nó đến cùng tình huống như thế nào? Ừm, ta kêu cái gì không trọng yếu, trọng yếu là có ta ở đây bọn họ không đả thương được ngươi. Một cái thanh âm trầm thấp vang lên, chính là Lý Phong, Tố Nguyện quân không có nhìn lầm. Tại nàng ngồi xuống lúc dưới bàn công tác xác thực không có người, Lý Phong là cùng sau lưng hàn chấn đi tới, tại ẩn thân thuật trạng thái dưới căn bản không có người phát hiện hàn đến. Về phần tại sao Lý Phong hội giấu tại bàn làm việc phía dưới? Làm như vậy dù sao cũng so chống giống xuất hiện ở trước mặt mọi người lại càng dễ khiến người ta tiếp nhận à. Tống Nguyên quân thân thể chấn động, mừng rỡ không thôi. Tuy nhiên cái này thanh âm đối với nàng mà nói rất lạ lẫm, nhưng ít ra để nàng nhìn thấy theo cái này chạy đi hy vọng. Ừ. Liên mặt cũng không dám lộ ra người cũng dám nói phải cứu tống nguyện quân hàn trấn rất nhanh khôi phục chấn định lạnh cười nói tống nguyện quân đầu tiên là sướng sở lúc này mới phát hiện lý phong trên nót buộc sợi dây lại một liên tưởng thì đoán được lý phong hẳn là dùng bố che chắn dung mạo là sợ hàn trấn sau đó trả thù sao hắn đến cùng là ai cái kia là tiểu gia quá đẹp trai sợ lóe mù các ngươi mắt chó thức thời thì xéo đi nhanh lên miễn cho đợi sẽ biến liền mẹ ngươi cũng không nhận ra Lý Phong chỉ là sợ về sau có phiền phức, lúc này mới thuận khối khăn ăn che khuất cái mũi miệng, nhưng hắn có thể thừa nhận sao? Thừa nhận là không thể nào thừa nhận, đời này đều sẽ không thừa nhận, chỉ có thể là mạnh kéo một trận duy trì một chút lòng tự trọng bộ dạng này. Tạp trùng, dám cùng lão tử chơi lưu manh, chán sống, cho ta đánh chết hắn! Hàn chấn giận tí mặt, vung tay lên nói. Tiếng nói rơi xuống đất, phía sau hắn đám kia tiểu đệ liền tranh nhau sợ sau hướng Lý Phong phong đi. Quách văn cười lạnh một tiếng ôm lấy cánh tay đứng tại chỗ không có nhúc ních hắn ngược lại muốn nhìn xem người bịt mặt này có bản lãnh gì dám cứu tống nguyện quân út sấp dưới đáy bàn vừa nói lý phong cũng không quay đầu lại đẩy tống nguyện quân một thanh tống nguyện quân đứng vững thân hình sau nhịn không được hờn dỗi chừng lý phong sau gáy liếc một chút lúc này mới theo lời trốn vào bản công tác dưới đáy tại tống nguyện quân tránh tốt trong nháy mắt hai cái tiểu đệ vọt tới lý phong phụ cận vung lên gậy bóng chảy hướng hắn đánh tới lý phong cười lạnh một tiếng nghiêng người hai cái cao chân đá trong chớp mắt liền đá trúng cái kia hai cái gậy bóng chảy phanh phanh gậy bóng chảy theo tiếng mà đức tại cái kia hai cái tiểu đệ ngây người trong nháy mắt lý phong gần người mà lên một cái song long xuất hải lật đổ hai người ở ngực hai người chỉ cảm thấy một cố đại lực truyền đến thân bất do kỷ đẳng không mà lên hướng về sau bay đi đập ngã một mảnh theo ở phía sau tiểu đệ ngay tại lý phong muốn thừa thắng truy kích thời điểm có mấy cái thông minh tiểu đệ theo bản công tác một chỗ khác vòng qua đến muốn thừa dịp hắn không chú ý bắt lấy tống nguyễn quân thẳng thông minh a lý phong cười lạnh một tiếng cấp tốc quay người nhảy lên một cái thân thể ở giữa không trung liền liên tục đá ra đếm chân liên hoàn thối phanh phanh phanh tại một trận giữa tiếng kêu gào thê thảm mấy cái này thông minh tiểu đệ bị lý phong một chân đá bay sau khi hạ xuống lý phong nhặt lên một cái gậy bóng chày như hổ nhập nhóm dê đồng dạng tại bọn này tiểu đệ trung gian hưng giết những nơi đi qua côn ảnh tung bay tiếng nổ vang bên thai không rứt vẹn vẹn mười mấy giây đồng hồ sau đó bọn này tiểu đệ liền tất cả đều bị đánh ngã xuống đất té xịu đi qua hàn trấn hít một hơi lanh khí sắc mặt trong nháy mắt trắng sáng không thôi quách văn đồng tử co rụt lại trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ kiêng rẻ vừa mới ngươi nói muốn đánh chết ta lý phong cầm lấy gậy bóng chạy một chút một chút đập nện lấy bàn tay trái chậm dại hướng hàn trấn đi đến a văn hàn trấn lui lại một bước quay đầu nhìn về phía quách văn chỉ cần ngươi xử lý hắn ta cho ngươi mười triệu Hán tự biết không phải lý phong đối thủ chỉ có thể gửi hy vọng ở quách văn quách văn gật gật đầu hít sâu một cái nói chẳng cần biết ngươi là ai hôm nay dám phá hỏng lão tử đại sự lao tử thì lăng chỉ ngươi tiếng nói rơi xuống đất hán tử sao eo vị trí móc ra một cây truy thủ mũi chân điểm đất thân thể hóa mũi tên hướng lý phong phóng đi lý phong không dám kinh thường tại quách văn bạo phát trong nháy mắt xoay tròn gậy bóng chảy hung hăng hướng về phía trước quét ngang ra ngoài ngay tại gậy bóng chảy quét ngang ra ngoài trong nháy mắt Quách văn đem hai chân hung hăng đập địa, thân thể nhảy lên một cái, một chút tránh thoát cái này quét qua. Ngay sau đó, Quách văn giữ tợn cười một tiếng, hai tay nắm chặt dao găm dơ lên cao cao sau hung hăng hướng xuống đâm một cái. Một nhát này góc độ xảo trá thẳng đến Lý Phong đỉnh đầu, xuất thủ thời cơ cũng vừa đúng, chính là Lý Phong lực cũ vừa đi lực mới chưa sinh, không kịp biến chiêu thời khác. Lý Phong. Chết chắc. Chương 9, Hồng Nhan Hòa Thủy. Xinh đẹp. Hàng chấn nhịn không được cuồng hống hắn dường như nhìn đến lý phong đầu hữu đầu sức chán huyết tinh hình ảnh như chim cút giống như nuốt ở góc tường từ mậu kinh khủng hai mắt nhắm lại không dám nhìn tới đến đón lấy huyết tinh một màn tránh tại bàn làm việc phía dưới tống nguyễn quân tuy nhiên nhìn không đến bên ngoài chính tại phát sinh cái gì nhưng nghe đến hàn chấn giống to sau lập tức thay lý phong nắm thanh mồ hôi lạnh ngay tại dao găm sắp đâm đến lý phong đầu lúc lý phong đột nhiên lui về sau một bước cũng là một bước này để lý phong tránh thoát quách văn tất sát nhất kích không có khả năng Quách văn lên tiếng kinh hô, sắc mặt trong nháy mắt mất máu. Hắn làm sao có thể tại hướng phía trước quét ngang nhất côn sau lập tức lui lại, hắn là như thế nào nghịch chuyển loại này quán tính. Cái này không khoa học. Lý Phong khỏe miệng khẽ nhếch, dẫn theo gậy bóng chảy hung hăng đi lên co lại. Phanh răng rắc. Một côn này trực tiếp quất vào Quách văn trên cằm, đem hắn kéo xuống ba vỡ nát ngửa đầu bay rớt ra ngoài, thế xuống đất. Đã sớm biết ngươi hội nhảy dựng lên, cái này nhìn ngươi còn thế nào bán lý phong mang theo gậy bóng chạy đi đến quách văn trước người đùa cợt không thôi nói ra trước đó hắn nhất côn quét ra xem ra huy mãnh kỳ thực là giả thoáng một thương vẫn chưa tránh thức dùng lực tại quách văn nhảy dựng lên trong nháy mắt lý phong liền làm tốt lui lại chuẩn bị sự thật chứng minh hắn cách làm là chính xác phúc quách văn chỉ cảm thấy một cỗ nổi giận theo đáy lòng bạo phát đi ra tiếp lấy há mồm phun ra một ngụm máu tươi nghèo đầu ngất đi hàn chấn đánh cái run rẩy quay đầu liền chạy tiểu tử này không phải người là quái vật hắn ở trong xã hội lăn lộn nhiều năm như vậy chưa từng thấy như lý phong như vậy hung mãnh người muốn chạy muốn mỹ lý phong suy nghĩ cười một tiếng giơ tay ném một cái gậy bóng chày trên không trung sẹt qua một đạo xinh đẹp đường vòng cung trực tiếp đánh trúng hàn chấn sau gáy hàn chấn liền kêu thảm cũng không kịp phát ra thì bị đánh ngất xịu trên mặt đất mà hắn choáng đổi địa phương cách cửa chỉ có không đến một mét khoảng cách tại hàn chấn ngất đi trong nháy mắt trí linh tỷ tỷ thanh âm liền tại lý phong trong đầu vang lên đinh Chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bên trong. Đinh, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được 200 điểm kinh nghiệm, 1500 hệ thống tích phân khen thưởng, thu hồi. Đinh, chúc mừng ký chủ đẳng cấp tăng lên. Lý Phong trong lòng vui vẻ, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía nút ở góc tường tử mộ, ngươi là đứng chỗ nào? Ta, ta đứng lão bản, đứng lão bản. Tử mộ xoa đem mồ hôi lạnh trên trán, sắc mặt tái nhợt nói ra. Người anh em này quá mạnh, một người đánh ngã một đám liền quách văn đều bị hắn hai chiều đánh bay người anh em này nếu là sinh ở cổ đại nhất định là lưu bố trương phi mạnh như vậy đem lúc này tống nguyễn quân nghe phía bên ngoài động tĩnh theo giới bản công tác mặt chui ra đợi nàng thấy rõ ràng giữa sân tình huống sau nhất thời rơi vào trạng thái đờ đẫn cái này đây đều là ngươi làm sau một lúc lâu nàng mới hồi phục tinh thần lại hỏi không phải vậy đâu lý phong nhún nhún bay phong khinh vân đạm nói ra ngươi rốt cuộc là ai tại sao muốn cứu ta Tống Nguyễn quân hơi biến sắc mặt, xem ra có chút kinh nghi bất định. Nàng rõ ràng chưa thấy qua Lý Phong, Lý Phong lại có thể sớm mai phục tại nơi này xuất thủ đem nàng cứu, phim truyền hình cũng không dám như thế diễn à? Ta là. Lý Phong vừa muốn tùy tiện biên cái nói láo qua loa đi qua, ai ngờ hệ thống nhắc nhở âm thanh lại lần nữa vang lên. Đinh, ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, phải trang lập tức xem xét. Lý Phong ngậm miệng lại, mặc niệm nói, xem xét. Nhiệm vụ, thẳng thắn thân phận. Nhiệm vụ giới thiệu. Hướng Tống Nguyễn Quân thẳng thắn chính mình thân phận chân thật, lẫn nhau lưu phương thức liên lạc, thuận tiện về sau thông đồng. Nhiệm vụ khen thưởng, 50 điểm kinh nghiệm, 500 hệ thống tích phân. Chủ thích, muốn chinh phục nữ thần liền nên dũng cảm lộ ra thật mặt, bó tay bó chân cũng không phải một người nam nhân nên có biểu hiện, tán gái 36 kế. Lý Phong. Không phải. Hệ thống ngươi là ma quỷ sao. Nhất định đúng không? Để tiểu ra thông đồng Tống Nguyễn Quân. Có lầm hay không? Hắn hiện tại cũng coi như biết rõ ràng Tống Uyển Quân thân phận, cái này có thể là thế giới ngầm lão đại a, đi ra thị sát cái công tác đều có thể gặp phải Mai phục chủ, thông đồng nàng. Ngại chính mình mệnh dài a. Nếu không phải có nhiệm vụ thất bại tiểu đệ rút ngắn 1 cm trừng phạt, Lý Phong vách đá dựng đứng sẽ buông tha cho cái này nhiệm vụ. Ừm. Tống Uyển Quân gặp Lý Phong muốn nói lại thôi, trong lúc nhất thời càng thêm nổi lên nghi ngờ. Lý Phong, một lần tình cờ nghe đến Hàn trấn muốn gây bất lợi cho ngươi, thì sớm mai phục tại nơi này. Lý Phong khẽ cắn hàm răng, một thanh kéo xuống mặt nạ nói ra. Có thể ta vừa mới, không thấy được ngươi tránh ở phía dưới a. Tống Nguyễn quân đôi lông mày nhữ lại, có chút muốn nói lại thôi, nàng xác thực không nhìn thấy Lý Phong tránh ở phía dưới, điểm này nàng phi thường khẳng định. Thực ngươi thấy ta, bất quá bị ta thôi miên. Lý Phong nhún nhún vai, giống như tùy ý nói ra. Đã muốn thẳng thắn thân phận, hắn liền phải cho vừa mới xuất hiện tìm một hợp lý giải thích, thôi miên thuyết pháp này cần phải so sánh có thể làm cho người tin phục a. Tống Nguyện Quân xác thực thực tin tưởng Lý Phong thuyết pháp, có thể nàng vẫn là có một chút không nghĩ ra, chỉ là nghe đến hàng chấn muốn gây bất lợi cho chính mình liền muốn tới cứu nàng, người bình thường căn bản không làm được loại chuyện này tốt ta. Chư phi, người, thầm mến ta. Tống Nguyện Quân khẽ cắn môi đỏ, hiếu kỳ hỏi. Nàng trước đó gặp được rất nhiều rõ ràng chưa từng gặp mặt, lại đối nàng không gì sánh được cùng nhiệt người theo đuổi, nếu như Lý Phong cũng là bên trong một trong lời nói, làm ra loại chuyện này thì nói thông được nếu là đội nữ nhân hỏi ra loại vấn đề này, Lý Phong khẳng định sẽ đập phía trên một câu tự luyến cuồng. Có thể hỏi lời này người là Mị Thái tự nhiên Tống Nguyện Quân. Lý Phong không chỉ có không có bất kỳ cái gì không thoải mái, ngược lại còn có chút đỏ mặt. Cái này Lý Phong không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể ra vẻ khó xử, muốn nói lại thôi. Tiểu đệ đệ dáng rất đẹp trai, thân thủ lại tốt, có hứng thú hay không đến ta bên này làm việc a? Tống Nguyện Quân không có tiếp tục truy vấn. Mà chính là dùng một đôi mặt mày nhìn từ trên xuống dưới Lý Phong nói ra. Nàng cơ hồ có thể kết luận Lý Phong cũng là thầm mến chính mình, mà nàng hiện tại nhu cầu cấp bách một cái có thể thay thế quách văn chiến tướng, Lý Phong thì vô cùng phù hợp. Tạm thời không hứng thú, cho ta ngươi phương thức liên lạc, nếu như ta cân nhắc tốt sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Lý Phong nhún nhún bay, móc điện thoại di động nói ra. Tống Nguyễn Quân xứng sở, chưa từng có nam nhân cự tuyệt qua nàng, chưa từng có. Nam nhân này không phải thầm mến nàng sao? Vì cái gì lại cự tuyệt nàng, chơi vờ tha để bắt. Có ý tứ. Tiểu đệ đệ, ta thật rất cần ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta, ta. Ta thì. Tống Nguyễn quân báo ra số điện thoại về sau, khuôn mặt đỏ bừng túi đầu nói ra, mị thái nảy sinh. Lý Phong chỉ cảm thấy bụng dưới nóng lên, nơi nào đó có muốn ngẩng đầu dấu hiệu, ngay sau đó thì ở trong lòng chửi một câu yêu tinh Tống Nguyễn quân nữ nhân này thật sự là một cái nhăn mẩy một nụ cười đều lộ ra khiến người tâm động không thôi vẻ quyến rũ dùng hồng nhan họa thủy để hình dung nàng cũng không đủ. đúng vào lúc này, trí linh tỷ tỷ âm thanh vang lên, đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bên trong. đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được năm mươi điểm kinh nghiệm, năm trăm tích phân khen thưởng. ký chủ lý phong, đẳng cấp cấp c, điểm kinh nghiệm một trăm năm mươi ba trăm, hệ thống tích phân ba nghìn năm trăm, chinh phục điểm không, kỹ năng đợi hoàn thành nhiệm vụ cứu vãn nữ thần ngụy băng khanh nhìn xem trước mắt thủ tính lý phong lui ra hệ thống suy nghĩ nhìn lấy tống nguyện quân nói ngươi thì làm ta nữ nhân cái này tiểu đệ đệ chúng ta mới mới quen ngươi nói như vậy người ta sợ hai tống nguyện quân khuôn mặt vừa đỏ mấy phần khẽ cắn môi nói ra vậy ta thì lại suy nghĩ một chút lý phong tuy nhiên đối tống nguyện quân không lắm giải nhưng cũng nhìn ra nữ nhân này không đơn giản nếu như nàng thật sự là dựa vào thân thể đi cho tới hôm nay cũng sẽ không bị Quách Văn phản bội Tống Nguyện quân sắc mặt trì trệ Lý Phong vậy mà lại cự tuyệt nàng Giá hỏa này chẳng lẽ là gây Mặc dù có chút sinh khí nhưng Lý Phong thái độ cũng kích thích Tống Nguyện quân chinh phục Dụ vô luận như thế nào nam nhân này đều muốn vì nàng sử dụng chương 10, lập uy Chỉ thấy Tống Nguyện quân khẽ thở dài Ta thấy mà yêu nói ra đã tiểu đệ đệ muốn cân nhắc cái kia người ta liền chờ ngươi trả lời chắc chắn tốt Bất quá tiểu đệ đệ có thể chờ hay không ta triệu tập thủ hạ tới sau lại đi tuy nhiên hàn chấn bị tiểu đệ đệ đánh ngất xỉu, nhưng ta sợ hắn còn có hậu thủ có người bồi tiếp tỉ tỉ mới có thể an tâm đây lý phong nhữ mày mặt hiện vẻ do dự có được hay không vậy tiểu đệ đệ tống nguyễn quân tiến lên một bước giữ chặt lý phong tay lay động nói ra tựa như một cái vùng xinh xắn nữ nhân tư mậu mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc vội vàng nghiêng đầu đi ngoa tạo xinh đẹp quả phụ nũng nịu hắn không có nhìn lầm a tại tư mậu trong ấn tượng tống nguyễn quân tuy nhiên thường xuyên toát ra mị hoặc chi ý Nhưng lại chưa bao giờ chủ động đi kéo nam nhân tay, càng không có đối người nam nhân nào nũng nịu qua. Cảm thụ lấy tay bên trên truyền đến tiểu nộn xúc giác, Lý Phong không khỏi trong lòng rung động, nữ nhân này thật sự là con tiểu yêu tinh, định lực không đủ nam nhân căn bản ngăn cản không nổi nàng dụ hoặc. Để cho ta chờ ngươi có thể, bất quá ngươi có thể hay không đừng kêu ta tiểu đệ đệ, thực ta rất lớn. Lý Phong thở sâu đệ xuống trong lòng khô ý nói ra, thật rất lớn sao. Tố Nguyễn quân túi đầu tại Lý Phong hạ thân quét mắt một vòng bị nhãn như tơ hỏi cái này liếc một chút liền để lý phong vừa mới đẻ xuống khô ý trong nháy mắt lại cháy lên hận không thể đem tống nguyện quân ôm tiến trong ngực hung hàng xoa nắn một phen nhưng lý phong biết nếu là hắn hiện tại thì đối tống nguyện quân làm ra cái gì phi lệ sự tình hắn thì lại biến thành cái thứ hai quách văn ngươi có thể thử nhìn một chút lý phong không để lại dấu vết rút về tay nghiền ngâm nói tống nguyện quân trong lòng giật mình càng nhìn không thấu lý phong đồng thời muốn đem hắn thu phục suy nghĩ cũng càng tăng vọt lên về sau tỷ tỷ nhất định muốn thử nhìn một chút. Tống Nguyện Quân Mị cười một tiếng về sau, theo bóp đầm bên trong lấy điện thoại di động ra cho thủ hạ gọi điện thoại. nửa giờ sau, Minh Nguyệt Hội Sở Đế Vương trong sảnh, Tống Nguyện Quân cùng Lý Phong sóng vai mà ngồi ở trung gian rộng sofa lớn phía trên. trước người hai người, hàng Trấn, Quách Nghĩa bị trói gô, băng rán ngậm miệng, bị dạp xuống đất. cách đó không xa, mười hai cái thân thể mặc tây trang màu đen cường tráng nam tử động thân đứng trang nghiêm, bọn họ cùng Quách Văn hợp sương thập tam thái bảo là Tống Nguyễn quân thủ hạ đắc lực. Quách Văn thấy lợi quên nghĩa, như toàn cùng Hàn Chấn Liên thủ đem ta lừa giết, may ra có Lý Thiếu xuất thủ cứu giúp, ta mới lấy may mắn thoát khỏi tai nạn. Các ngươi đều là cùng ta nhiều năm người, ta giải các ngươi, các ngươi cũng giải ta, nếu ai có hai lòng, vậy hôm nay Quách nghĩa thì là các ngươi xuống chẳng. Tống Nguyễn quân liếc nhìn mọi người một vòng, chậm rãi nói ra: "Lão bản, chúng ta tuyệt đối trung thành, tuyệt không phản bội." Những thứ này người vội vàng một cái thân thể, cùng lúc mở miệng hô: Rất tốt. Từ giờ trở đi, gặp Lý Thiếu như gặp ta, đều nghe rõ ràng sao. Tống Nguyễn quân hài lòng gật gật đầu, tiếp lấy cười nói. Đúng, lão bản. Còn không bái kiến Lý Thiếu. Gặp qua Lý Thiếu. Những thứ này người hướng Lý Phong cùng nhau không người, cùng kêu lên hô to. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, quay đầu hướng Tống Nguyễn quân nhìn qua. Đây là ta cho ngươi tạ lễ, ngươi thích không? Đại. Đệ đệ. Tống Nguyễn quân tiến đến hắn bên hai, thổ khí như Lan nói ra. Thẳng thắn giảng. Không phải rất ưa thích. Bất quá ngươi đã như thế dụng tâm, vậy ta thì nhận lấy tốt. Lý Phong suy nghĩ cười một tiếng, quay đầu nói ra, Tống Nguyện Quân là ta bảo vệ nữ nhân, nếu ai dám động nàng, hỏi trước một chút ta quyền đầu có đáp ứng hay không. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong nhất quyền đoánh trước người trên bàn trà. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, đã cẩm thạch chỗ chế bàn trà đầu tiên là xuất hiện mấy đạo giống mạng nhện vết nước, tiếp lấy soạt một tiếng triệt để đổ sụt cái kia mười cái con con thân thể tiểu đệ cùng nhau đánh cái dùng mình mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi tống nguyễn quân trong mắt lóe lên một đạo tinh quang nửa là khen ngợi nửa là cảm kích nhìn lý phong liếc một chút đây là tại giúp nàng lập vì sao tuy nhiên hàn chấn quách văn bị bắt chấn trụ những thứ này thủ hạ nhưng bọn hắn rốt cuộc không có ở hiện trường không có trực quan cảm nhận được lý phong khủng bố nhưng làm một quyền này về sau bọn họ thì sẽ biết phản bội nàng sẽ có cái gì hậu quả tại mọi người rung động thời khắc lý phong đứng dậy hướng phía cửa đi tới khua tay nói ngươi khẳng định còn có việc phải bận rộn ta đi trước hẹn gặp lại ta đưa ngươi tống nguyễn quân lấy lại tinh thần liền vội vàng đứng lên đuổi theo ra đi đi ra đế vương cửa phong miệng tống nguyễn quân thân thủ kéo lại lý phong cánh tay nũng nịu giống như hỏi muộn như vậy ngươi thật muốn đi sao muốn không ngươi lưu lại chờ ta xử lý xong bên này sự tình chúng ta cùng nhau về nhà nhà ta giường rất lớn nha nói đến đây tống nguyễn quân khẽ cắn môi đỏ mặt hiện quyến rũ vẻ nghi hoặc lý phong bụng dưới nóng lên nhìn chằm chằm nàng ở ngực nói ra Ừm, sát thực rất lớn nếu như ngươi đến làm ấm giường lời nói ta ngược lại là có thể cân nhắc đi nhà ngươi tạm thời ở một đêm ba mươi sau e hung khí tại phấn sắc áo dài phía trên phát họa ra đường cong rất có trùng kích lực nhìn lên một cái thì hội làm cho không người nào có thể tự kiềm chế nếu là có thể nắm trong tay vớt vớt một phen người cái tiểu bại hoại liền biết đánh tỉ tỉ chủ ý xấu muốn cho tỉ tỉ cho ngươi làm ấm giường không phải là không thể được Bất quá ngươi phải cố gắng biểu hiện mới được. Tống Nguyện Quân Phương trái tim nhảy một cái, đưa tay điểm Lý Phong chán cười nói. Hiểu, rút lui trước. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, giống như cười mà không phải cười rút tay ra, tiếp lấy quay người liền đi. Gia hỏa này thật đúng là không thấy thỏ không thả chim ứng đây. Tống Nguyện Quân sắc mặt trì trệ, âm thầm nhỉ non một câu, tiếp lấy nàng ma xui quỷ khiến hỏi một câu, ta xuyên màu gì nội khố. Màu đỏ. Lý Phong bước chân dừng lại, cũng không quay đầu lại nói ra màu đỏ tống nguyện quân sắc mặt nhất thời biến đến quái dị đã lý phong một mực tránh tại bàn làm việc phía dưới vậy hắn khẳng định nhìn đến dưới váy phong cảnh có thể nàng rõ ràng xuyên là quần lóc trắng lý phong vì sao nói là màu đỏ là hắn cố ý nói sai còn là hắn căn bản là không có nhìn đến giá hỏa này quá cổ quái muốn hay không điều tra hắn một phen đâu nhìn lấy lý phong đi xa bóng lưng tống nguyện quân rơi vào trầm tư đi ra minh nguyện hội sở lý phong rốt cục dài ra một ngụm trọc khí Chỉ có thể nhìn lại không thể ăn, loại cảm giác này quá dày vò. Không biết về sau hệ thống vẫn sẽ hay không tuyên bố cùng Tống Nguyện quân có quan hệ nhiệm vụ. Lý Phong hiện tại cảm giác rất phức tạp, đã có chờ mong lại có tâm thần bất định, Tống Nguyện quân nữ nhân này mị thì mị vậy, nhưng cũng đại biểu cho nguy hiểm. Nhưng ngay sau đó Lý Phong thì bật cười lớn nói, ta đã được đến hệ thống, tự nhiên muốn xứng đáng phần cơ duyên này mới là, từ nay về sau ta muốn thẳng thắn mà làm, làm sao tiêu sái làm sao tới. Cười to mấy tiếng về sau. Lý Phong đón xe trở lại phòng cho thuê Sáng sớm hôm sau Lý Phong ngồi xe buýt đi vào công ty Sau khi vào cửa hắn liền phát hiện Các đồng nghiệp đều dùng phức tạp ánh mắt nhìn hắn Có lo lắng có kinh ngạc Còn có cười trên nôi đau của người khác Lý Phong đối với cái này sớm có đón trước Mặt mỉm cười cùng mọi người lên tiếng Chào hỏi về sau Muốn đi đến chỗ mình ngồi Nha, đây không phải Lý Đại Thiếu ra nha Ngươi không phải đau bụng sao Ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay cũng không tới đi làm đây một cái âm dương quái khí âm thanh vang lên văn phòng bên trong đầu tiên là yên tĩnh tiếp lấy liền vang lên một trận cười vang chương mười một nhiệm vụ mới xung quanh giận dữ người nói chuyện gọi trương nguyên là cùng lý phong cùng một chỗ tiến vào công ty này đồng sự bởi vì lý phong hiệu suất ở trên hắn hắn luôn luôn nhằm vào lý phong hôm qua trừ lý phong bên ngoài hắn đồng sự đều dựa theo lão bản yêu cầu tới tăng ca cho nên đối với lý phong bỏ bê công việc một bộ phận đồng sự rất có phê bình kín đáo cười vang cũng là những thứ này người cũng có một bộ phận đồng sự đối với cái này xóa xóa không bằng phẳng, tất cả mọi người là người làm công, Lý Phong lại không có làm gì sai, các ngươi chế dễu người ta là mấy cái ý tứ. Trương Nguyên, ngươi có ý tứ gì? Lý Phong những mày nhìn lấy Trương Nguyên nói ra. Không có ý gì, cũng là nghe nói thân thể ngươi không thoải mái, quan tâm ngươi một chút mà thôi. À đúng, bởi vì ngươi hôm qua không có tới tăng ca, lão bản đem ngươi trước cùng khách hàng đều cho ta, ai nha, đó cũng đều là trắng bóng bạc ca. Suy nghĩ một chút thì kích động. Trương Nguyên chào phúng cười một tiếng, chuyển cán bút nói ra. Bọn họ đều là làm tiêu thụ, khách hàng thì đại biểu cho thu nhập, lý phong tại tất cả nhân viên bán hàng bên trong hiệu suất có thể xếp tới trước ba. hắn khách hàng tư Nguyên tự nhiên là cực yêu chết, cũng liền khó trách Trương Nguyên hội đắc ý. Trương Nguyên, anh em ước ao ghen tị A, buổi tối hôm nay ngươi phải mời khách. Đúng, mời khách, đi Minh Nguyệt hội sở tiêu sái. Minh Nguyệt hội sở coi như A ở nơi đó tiêu phí một đêm chúng ta một năm thu nhập liền không có bất quá chúng ta có thể đi ăn hải sản a ngươi nói có đúng hay không a Trương nguyên trước đó cười vang đồng sự hào hào mở miệng trêu chọc lên được các ngươi thì bất tranh cái đi lý phong lão bản cũng là tại nổi nóng mới làm ra loại này quyết định ngươi đi tìm lão bản tốt dê nói nói nói không chừng lão bản thì thay đổi chủ ý những cái kia thay lý phong cảm thấy không bằng phẳng đồng sự cũng hào hào mở miệng nhất thời gian phòng làm việc bên trong loạn thành một bầy lý phong người đến phòng làm việc của ta giải thích một chút hôm qua vì cái gì không có tới tăng ca người khác đều cho ta làm việc cho tốt hô to gọi nhỏ giống kiểu gì lúc này lão bản cao khôn mặt âm trầm theo phòng quản lý bên trong đi tới trong văn phòng nhất thời yên tĩnh chứng nguyên đám người trên mặt cười trên nỗi đau của người khác chi ý càng đậm đây là báo tắp tiến đến trước đó yên tĩnh a lý phong lần này thảm lão bản mắng lên người đến có thể là rất khó nghe giải thích cái gì coi như a ta là tới từ trước lý phong cười giải thích Hắn có cái gì tốt giải thích? Đều muốn từ trước người còn giải thích cái giám a. Đại trưởng phu coi được gián được, không có thực lực thời điểm tự nhiên muốn điệu thấp làm việc, nhưng có tương ứng thực lực còn thu hút thức khí, vậy liền quá sợ. Nụ cười tại Trương Nguyên đám người trên mặt ngưng kết, thì liền lao bản cao khôn cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Lý Phong muốn từ trước, không nghe lầm chứ? Hắn công tác vẫn luôn là thận trọng cẩn thận a, trước lúc này cũng không nhìn ra hắn có từ trước dấu hiệu a. Lý Phong, ngươi đây là tại áp chế ta? Cao Khôn cười lạnh, hắn không cho rằng Lý Phong là thật muốn từ trước, chẳng qua là muốn dùng cái này đến miễn phải bị hắn cự trách thôi. Lý Phong, ngươi cũng quá ngây thơ, cầm rời trước gáp chế lao bản miễn ở xử phạt. Trương Nguyên cười cười một tiếng, tiếp lấy hấp tấp chạy đến Cao Khôn trước người nói ra, lão bản, ta dám hướng ngài cam đoan, Lý Phong tuyệt đối không dám rời trước. Đúng đấy, hiện tại là thông báo tuyển dụng mua hế hàng, hắn bây giờ cách trước căn bản khó tìm công tác. Lý Phong làm lâu như vậy, tích lũy nhiều như vậy nhân mạch một từ chức chẳng phải hoàn toàn buồn phí ta cũng không tin hắn dám từ chức lý phong khác xúc động có lời nói thật tốt nói tìm phần công việc không dễ dàng cái kia nhận thì nhận đi bởi vì lý phong một câu trong văn phòng lần nữa biến đến ồn ào lên các ngươi khuyên hắn làm gì đã hắn muốn đi ta cũng không để lại hắn bất quá trước khi đi ngươi đến viết phần giấy cam đoan cao khôn không vui nói ra đã lý phong muốn chơi vậy mình liền bồi hắn chơi đùa xem ai ngưỡng bức lời này vừa nói ra Trong văn phòng đống nhiên lúc gan tính lại Cái gì giấy cam đoan Lý Phong chỉ muốn rời trước Không muốn đem sự tình làm lớn Cho nên ngự khí coi như bình tĩnh Cao khôn mỉm cười Móc ra một điếu thuốc lá Một bên trương nguyên lập tức lấy ra cái bật lửa đốt cho hắn Cười dạng giữa bộ dáng xem ra rất là định nọt Thấy thế một số đồng sự trên mặt lập tức lộ ra trơ chẹn chi sắc Nhưng không có cách Loại này người cũng là lấy lao bản ưa thích Người khác có thể nói cái gì Cam đoan người rời trước sau không lại cùng trước kia khách hàng tiếp xúc mặt khác lại thêm một trăm ngàn tiền bảo chứng kim. Nếu như một năm sau ngươi không có từ ta cái này nảy ra đi khách hàng, ta liền đem tiền đặt cọc trả lại cho ngươi, như thế nào? Cao Khôn phun ra một điếu thuốc vòng, chậm rãi nói ra. Hắn đồng sự một mặt chấn kinh, thì liền trương nguyên đều há hốc miệng một mặt ngộ bức. Ngoa tào, còn có loại này thao tác? Từ trước muốn viết giấy cam đoan, còn muốn giao một trăm ngàn tiền đặt cọc, mẹ nó đây không phải công ty là mẹ nó hắt chát xe đi. Nếu như ta không viết đâu? Lý Phong tức giận cười, hắn chưa bao giờ thấy qua cao khôn loại này vô liêm xỉ người. Không viết. Ngươi xã bảo vệ quan hệ chuyển không đi ra. Đương nhiên, ngươi cũng có thể thử đi cao ta, xem ai hao tổn lên. Nói thật cho ngươi biết ta, Lão tử có là tiền, ngươi bất quá là cái nơi khác đến tiểu tử nghèo, có tư cách gì cùng Lão tử đấu. Cao khôn cũng cười, cười rất khinh miệt, giống Lý Phong loại này thối điều ti hắn còn không phải muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Hắn đồng sự đều biến đến sắc mặt khó nhìn lên. Cao Khôn đã dám như thế đối Lý Phong, thì dám đồng dạng đối bọn hắn. Cứ như vậy, về sau ai còn dám xách từ trước? Lý Phong tranh thủ thời gian viết giấy cam đoan a, ngươi đấu không lại lão bản, hoặc là ngươi quỳ xuống van cầu lão bản, nói không chừng lão bản thì đại phát thiện tâm buông tha ngươi đây. Trương Nguyên là một ngoại lệ, hắn không chỉ có không có bất kỳ cái gì vẻ lo lắng, ngược lại còn rất hưng phấn. Lý Phong chỉ cảm thấy một đoàn lửa giận theo trong lồng ngực dâng lên. Đúng lúc này, Chí Linh Tỷ Tỷ âm thanh vang lên, đinh. Ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, phải trang lập tức xem xét. Xem xét. Nhiệm vụ, xung quan giận dữ. Nhiệm vụ mục tiêu, cầm lấy bản phím ngoan quất vô lương láo bản, đánh dụng ba cái răng coi là nhiệm vụ thành công. Nhiệm vụ khen thưởng, 50 điểm kinh nghiệm, 500 hệ thống tích phân. Chú thích, có thể dựa vào quyền đầu giải quyết vấn đề đều không là vấn đề, ai muốn để ngươi khó chịu, ngươi thì đánh hắn một trận, nếu như còn khó chịu, vậy liền đánh hai bữa. Xem hết nhiệm vụ giới thiệu, Lý Phong cười. Vừa mới hắn cũng đang suy nghĩ muốn hay không đánh no đòn cao khôn một trận, chỉ bất quá sợ gây kiện cáo trên thân, hắn mới không có biến thành hành động. Hiện tại nha. Ha ha, coi như vì tiểu đệ không rút ngắn một cm hắn cũng muốn hành hung cao khôn một trận a Người cười cái gì? Chính đang hút thuốc lá cao khôn sừng sốt. Người anh em này cái kia không phải bị điên rồi, đều bị người chỉ cái mùi mắng còn có tâm tình cười. Tự ngước cuồng. Lão bản, hắn đây là nịnh nọt ngươi đây. Một bên trương nguyên cười nhạo nói đúng lúc này lý phong tiện tay theo trên bàn công tác cơ lấy một cái bàn phím tiếp lấy một cái bước xa vọt tới cao khôn trước người vung lên bàn phím liền hướng trên mặt hắn rút đi qua phanh bàn phím đánh vào cao khôn trên mặt phát ra một tiếng văng trầm máu mũi bão tố tung tóe viết giấy cam đoan ẩm giao một trăm ngàn tiền đặc cọc ẩm có là tiền ẩm lý phong mỗi hỏi một câu thì huy động bàn phím quất cao khôn một lần cao khôn căn bản là không có cách tránh né Chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau, sau cùng thối lui đến bên tường. Lý Phong đột nhiên bạo phát chấn kinh trong văn phòng tất cả đồng sự, ta đi, quá tàn bạo, đây là cái kia ôn tồn lễ độ Lý Phong sao. Quan trọng Lý Phong không có bất kỳ cái gì ngừng tự động, cũng không ai dám hiện tại ra mặt đem hắn ngăn lại. Lý Phong, ngươi điên sao, ngươi đây là tại phạm tội ngươi có biết hay không? Cao khôn lui không thể lui, phù phù một tiếng ngồi dưới đất, bưng bít lấy xương thành bánh bao gương mặt kinh khủng quát. Cùng lao tử đấu. Lý Phong cười cười một tiếng, lần nữa vung lên bàn phím hướng trên mặt hắn quất tới. Phanh. Rốt cục, theo lần thứ 5 bàn phím quất mặt, ba khỏa bọc lấy tươi máu hàm răng theo cao khôn trong miệng toát ra đến. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bên trong. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 50 điểm kinh nghiệm, 500 hệ thống tích phân khen thưởng. Ký chủ, Lý Phong. Đảng cấp, cấp C. Điểm kinh nghiệm, 200-500. Hệ thống tích phân, nghìn. Trinh phục điểm, không. Kỹ năng, tổng hợp thuật cận chiến. Đợi hoàn thành nhiệm vụ, cứu vãn nữ thần ngụy băng khanh. 2. Lý Phong hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái, khó trách trí linh tỷ tỷ nói cứu vãn nữ thần hệ thống là lớn nhất cực nhà, lớn nhất sóng, lớn nhất tiện hệ thống, hệ thống cái này nước tiểu tính, thoải mái bạo. mười 12, tàn bạo nhất kích. Lão bản ngươi không sao chứ, muốn hay không giúp ngươi gọi xe cứu hộ. Trương nguyên vọt tới cao khôn trước người quan tâm hỏi. Gọi bà nội ngươi xe cứu hộ A, cho ta đánh hắn, đánh hắn A. Cao khôn một bàn tay quất vào trương nguyên trên mặt, mắng to lên. Lão bản, ta. Trương nguyên bụng mặt khóc không ra nước mắt, lao tử mẹ nó chọc ai gây người nào, người đánh ta làm gì A. Lại nói, Lý Phong như thế tàn bạo, lao tử cũng đánh không lại hắn A. Hôm nay người nào đánh Lý Phong một trận, tháng này tiền thưởng gấp bội. Cao khôn cũng lấy lại tinh thần đến, nơi này đều là nhân viên khác, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng ai dám không động thủ. Nhưng mà chỉ có một bộ phận nhân viên lộ ra ý động chi sắc, hắn đều mặt không biểu tình, nói đùa, không nói trước nhân phẩm ngươi giá trị không đáng giá tin tưởng, liền nói Lý Phong như thế tàn bạo ai dám đi qua tiếp xúc hắn rủi ro. Người nào đánh Lý Phong một trận lão tử cho hắn 10.000 khối tiền tiền mặt, cộng thêm cuối tháng tiền thưởng gấp bội. Cao không gấp, đây là mở ra thẻ đánh bạc không đủ. Vậy hắn thì tăng giá cả. Hôm nay sự tình với hắn mà nói cũng là sỉ nhục, tại chính mình địa bàn bị nhân viên đánh. Nói ra đi để hắn cao lão bản mặt mũi để nơi nào. Vô luận như thế nào, hắn hôm nay đều muốn để Lý Phong nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, ngay sau đó bao quát trương nguyên ở bên trong năm tên nhân viên liền cùng nhau nhìn về phía Lý Phong, nóng lòng muốn thử muốn đi đánh hắn, bọn họ cũng chính là vừa mới phát ra cười văn người. Thay Lý Phong cảm thấy xóa xóa không bằng thẳng đồng sự mặc dù không có muốn nối giáo cho giặc ý tứ, lại cũng không có mở miệng khuyên can, bọn họ còn muốn tại cái này đi làm Không thể đắc tội lao bản. Trương Nguyên. Lý Phong đùa cợt nhìn về phía Trương Nguyên, têu lên. Ừm. Trương Nguyên vừa muốn nhấc chân phóng tới Lý Phong, nghe vậy lập tức xứng sở một chút. Nhìn nơi này. Lý Phong vung lên bàn phím, tiếp lấy hung hăng vung xuống. Phanh. Một tiếng văng trầm, Trương Nguyên bụng mặt gò má bay rớt ra ngoài. Lý Phong đã sớm nhìn Trương Nguyên không vừa mắt, thù mới hận cũ cùng tính một lượn, cái này một chốt bàn quất là thật thoải mái. T. Hắn bốn cái muốn qua đánh Lý Phong đồng sự nhất thời bỏ ý niệm này đi, Ngoại tạo, Lý Phong quá tàn bạo, bọn họ có thể gánh không được bàn phím bạo kích. Cao lão bản, có muốn hay không ta thay ngươi báo động a? Lý Phong ngồi sổn người xuống, cầm bàn phím vô nhẹ nhẹ đánh lấy Cao khôn gương mặt hỏi. Lý! Lý Phong, ngươi! Ngươi chớ làm loạn, ta cái này để tiểu mã dẫn ngươi đi làm rời trước thủ tục. Cao khôn sắc mặt tái nhận, âm thanh run rẩy. Hôm nay cái này giọng điệu hắn khẳng định không thể cứ như vậy nuốt xuống. Nhưng bây giờ trọng yếu nhất là trấn an Lý Phong tâm tình, miễn cho Lý Phong làm ra càng thêm xúc động sự tình. Không dùng viết giấy cam đoan. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, nghiền ngẫm nói: "Không cần không cần, ta đùa giỡn với ngươi, chúng ta là chính quy công ty, từ trước đi trình tự bình thường là được rồi." Cao Khôn Cố nén đau đớn, quay đầu nói ra: "Tiểu Mã, mau dẫn Lý Phong đi làm thủ tục. Mã Dung, công ty nhân sự, kiêm tài vụ kiêm tiếp tân kiêm lão bản thư ký kiêm." Thế nhân Tướng Mạo Trung Thượng, hóa hết trang sau rất yêu diễm, vóc dáng rất khá, rất biết mặc quần áo cách ăn mặc, cho nên vững vàng bắt lấy lao bản tâm. Không chỉ có như thế, bởi vì Lý Phong tướng Mạo đẹp trai, Mã Dung còn từng thông đồng qua hắn, bất quá bị Lý Phong cự tuyệt, hắn coi như lại mấy cái khác, cũng sẽ không tìm một cái dựa vào trên thân thể vị nữ nhân phát tiết. Sớm nói như vậy chẳng phải giải quyết. Tiện! Lý Phong lại dùng bàn phím đập cao khôn gương mặt vài cái, lúc này mới đứng người lên cùng sau lưng Mã Dung đi làm rời trước thủ tủ. Hắn biết Cao Khôn không biết cứ như vậy nhận sợ, nhưng thì tính sao? Binh tươi tướng đỡ, nước đến đất chặn, đang quyết định hành hung Cao Khôn thời điểm, hắn thì làm tốt xấu nhất dự định. Lão bản, làm sao bây giờ? Trương nguyên bụng mặt gò má đi vào Cao Khôn trước người, vẻ mặt đau khổ hỏi. Hừ, ngươi trước dẫn người ổn định Lý Phong, đừng để hắn chạy, ta đi gọi điện thoại gọi người. Nhìn đến Lý Phong đi tiến phòng trong phòng họp, Cao Khôn cắn răng bỏ dậy, tại một đám nhân viên phức tạp ánh mắt nhìn soi mói đi ra công ty. Hơn 10 phút về sau, Cao Khôn một lần nữa đi về tới, tại hắn sau lưng theo hơn 10 vị tay cầm trường côn cường tráng đại hán. Gặp tình hình này, Trương Nguyên bọn người lập tức đoán được đến đón lấy muốn phát sinh cái gì. Trương Nguyên, Lý Phong đi sao? Cao Khôn lớn tiếng quát hỏi. Không có đâu, còn tại phòng họp làm rời trước thủ tục đây. Trương Nguyên ánh mắt sáng lên, hương phấn chạy tới nói ra. Cái này tạp trùng gan quá mập, đánh lao tử còn dám tiếp tục lưu lại cái này. Cao Khôn sợ Lý Phong chạy. Giờ phút này không khỏi rất là hưng phấn, Hà Lao Đại, cái kia tạp chủng thì tại cái kia gian phòng làm việc, mời Hà Lao Đại thay ta làm chủ. Hà Kiều là xinh đẹp quả phụ thủ hạ, thập tam thái bảo một trong, dưới tay có mười mấy cái tiểu đệ, đánh nhau hung mánh tắt phong đưu hãn. Một cái ngẫu nhiên cơ hội Cao Khôn cùng Hà Kiều kết bạn, lần này bị Lý Phong hành hung, Cao Khôn phản ứng đầu tiên không phải báo động, mà chính là hung hăng đánh lại, lúc này mới ra ngoài cho Hà Kiều gọi điện thoại. Đi hai người đem cái kia tên nhóc khốn nạn cho lão tử đẩy ra ngoài hà cựu hơi ngạch thủ phất tay nói ra vâng hai tên côn đồ giữ tợn cười một tiếng dẫn theo trưởng côn thì muốn xông vào văn phòng nhưng vào lúc này cửa phòng làm việc đột nhiên mở ra lý phong cầm lấy một sấp rời chức văn kiện đi tới làm hắn nhìn đến hà cựu bọn người sau nhất thời sưng sở tiếp lấy sắc mặt biến đến cổ quái lý phong ngươi mẹ nó phách lối nữa à lão tử đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt có bản lĩnh tới cùng lão tử đại chiến ba trăm hiệp Nhìn ta không đánh nổ ngươi. Trương Nguyên cái thứ nhất nhảy ra ngoài chỉ Lý Phong cái môi mắng. Bị làm lấy một đám đồng sự mặt để Lý Phong một chốt bàn quất bay. Đối trương Nguyên tới nói là vô cùng nhục nhã. Chỉ có Lý Phong cũng tại đồng sự trước mặt bị người hành hung một trận mới có thể rửa sạch phần này xỉ nhục Ngươi cái nghèo bị lại dám đánh ta. lão tử để ngươi hôm nay đi không ra cửa lớn. Có cường lực trợ thủ. Trước đó phách lối khí diễm lại tại cao khôn trên thân xuất hiện. Hắn muốn hành hung Lý Phong một trận hắn muốn một lần nữa dựng đứng lên lão bản uy nghiêm nghèo điều ti cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình là đức hạnh gì còn dám trong công ty nháo sự cái này mắt trợn tròn a vừa mới còn cười bồi cùng sau lưng lý phong mã dung giờ phút này cũng đổi một bộ gương mặt cao cao tại thượng nói ra tiếp lấy nàng nhãn trâu xoay động điềm đạm đáng yêu nói ra lão bản vừa mới lý phong ở bên trong muốn phi lễ ta người ta thật là sợ lý phong cự tuyệt để cho nàng một mực ghi hận trong lòng lần này nàng muốn để lý phong thân bại danh liệt hắn đồng sự cũng cảm thấy lý phong xong đời hà Kiều những thứ này người xem xét thì không dễ chọc lý phong lại có thể đánh cũng không được những tên côn đồ này đối thủ a mà lại lý phong còn muốn phi lễ mã dung ta mẹ nó hắn khẩu vị cũng quá nặng liền xe buýt cũng dám phía trên tuy nhiên mã dung lời nói làm cho người hoài nghi nhưng mặc kệ thật giả lý phong nhân phẩm xem như bị nàng bại hoại sạch sẽ mọi người ở đây coi là lý phong chết đúng thời điểm hà Kiều đột nhiên sắc mặt kịch biến bước nhanh hướng Lý Phong chạy tới. Lý Thiếu, ta không biết là ngài ở chỗ này. Mạo Phạm Lý Thiếu còn mời Lý Thiếu thứ tội. Hà Cựu đi vào Lý Phong thân thể dừng đứng lại, không người nói ra. Trong văn phòng nhất thời yên tĩnh. -G -G. Tình huống như thế nào? Hà Cựu vì cái gì gọi Lý Phong Lý Thiếu? Giờ khắc này, Cao Khôn, Trương Nguyên, Mã Dung trong nháy mắt một bữa. Chương Mười Ba, lãnh diễm trợ lý. Lý Phong cười. Hắn liếc một chút thì nhận ra Hà Cửu chính là tối hôm qua tại Minh Nguyệt Hội Sở Đế Vương Sảnh 12 người một trong, cho nên mới sẽ mặt lộ vẻ vẻ quái dị. Có điều hắn không xác định Hà Cửu còn nhớ mình hay không, cho nên mới đứng tại chỗ không có nhúc nhích, hiện tại xem ra Hà Cửu trí nhớ không tệ. Người không biết không tội. Lý Phong suy nghĩ cười nói, đã Hà Cửu gọi hắn Lý Thiếu, vậy kế tiếp Hà Cửu hội làm thế nào đâu. Hà Cửu nhất thời đại lòng một miệng thở dài, hắn cũng không biết Lý Phong tên đầy đủ. Làm hắn phát hiện Lý Phong cũng là tối hôm qua Lý Thiếu Lúc, hắn ở trong lòng đem cao khôn tổ tông 18 đời đều ân cần thăm hỏi mấy lần. Vê đúc giờ, ngươi mẹ nó gây người nào không tốt phải gây cái này tổ tông, đây chính là nhất quyền đem đá cẩm thạch bàn trà cho đánh nát chủ, lão tử đầu cũng không có đá cẩm thạch cứng rắn. May ra Lý Phong không có trách tội, này mới khiến hắn trốn qua một kiếp, nhưng Hà Cửu lại không thể cứ như vậy buông tha cao khôn. Đây chính là tối hôm qua ta từng đề cập với các ngươi Lý Thiếu. Các ngươi còn không tranh thủ thời gian tới bài kiến. Hà Kiều quay đầu hô. Gặp qua Lý Thiếu. Những tên côn đồ các ké kia bước nhanh đi đến Hà Kiều sau lưng, đồng loạt không người hô. Lý Phong nhấp nhô đáp một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Hà Kiều. Cao khôn, ngươi mẹ nó chán xuống A, dám chọc Lý Thiếu. Hà Kiều trong nháy mắt thì lĩnh nộ Lý Phong ý tứ, nhìn về phía Cao Khôn quát to. Hà! Hà lão đại, ta! Ta không biết ngài cùng Lý Phong nhận biết ta. Cao Khôn khóc không ra nước mắt, Hà Cừu tại sao muốn gọi Lý Phong Lý Thiếu. Lý Phong cũng là một cái nghèo bị, người làm công, cùng Đại Thiếu có cái cọng lông quan hệ. Ngươi mẹ nó làm sao nói đây, gọi Lý Thiếu. Hà Cừu một cái bước xa vọt tới Cao Khôn trước mặt, đưa tay cũng là một cái miệng rộng tử rút đi qua. Đúng. Một tiếng vang giòn sau đó, Cao Khôn gương mặt vừa xưng mấy phần. Còn có ngươi, thì ngươi mặt hàng này còn muốn cùng Lý Thiếu đánh. Ta đi ngươi mã. Hà kiều nhấc chân liền hướng trương nguyên bụng dưới đá tới một chân, đem trương nguyên một chân đã bay. Còn có ngươi cái này tiện hóa, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem nhìn xem chính mình dài đến cái gì so dạng, lý thiếu người thế nào sẽ đi phi lễ ngươi. Ta mẹ nó. Hà kiều hùng hùng hổ hổ đi đến mã dung trước người, đưa tay cũng là một cái miệng rộng tử rút đi qua, mã dung tinh xảo trang dung bữa nay lúc xuất hiện một cái dấu tay máu. Hai bàn tay thêm một chân. Hà Cưu tại ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ bên trong liền đem trước đó kêu gào cao khôn ba người cho thu thập một lần. Hắn đồng sự càng là hoảng sợ thở mạnh cũng không dám. Hà Cưu vẫn chưa hết giận, quay đầu đối các tiểu đệ hạ lệnh: Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Cho ta đánh, đánh cho đến chết. Vâng. Các tiểu đệ nhận được mệnh lệnh, vén tay háo lên liền bắt đầu đánh tơi bời cao khôn ba người. Hắn đồng sự liền bận bịu quay đầu đi không dám nhìn nữa. Trước đó những cái kia chế rêu Lý Phong người càng là hoảng sợ sắc mặt tái nhợt như tuyết khận không thể cả người đều út sấp dưới đáy bàn. Lý Thiếu, tha mạng a, ta sai, lần sau không dám. Lý Thiếu, ngươi nhanh để bọn hắn dừng tay a, ta về sau cũng không tiếp tục nhằm vào ngươi. Lý Thiếu, là ta cố ý vu hãm ngươi, ngươi không có phi lễ ta, ta sai, ngươi khác để bọn hắn đánh ta. cựu thủ hạ đều là đánh nhau lão thủ, biết đánh cái nào khiến người ta đau lại không thương cân động cốt. Cao khôn ba người bị đánh gào khóc thảm thiết, hào hào cầu xin tha thứ. Được, tất cả dừng tay đi lý phong lắc đầu có chút kẻ nhạt vô vị hắn lại không thể thật làm cho hà cừu đem cao khôn ba người đánh chết đánh một trận tơi bởi hà giận liền phải lý phong vừa mở miệng đám kia tiểu đệ thì lập tức dừng tay không dám chút nào chống lại cao khôn ba người khóc ròng ròng leo đến lý phong bên chân luôn miệng nói tạ mã dung càng là gạt ra một cái tự cho là mị hoặc nụ cười nịnh nọt lý phong lại bị lý phong không nhìn thẳng người tên là gì lý phong nhìn về phía hà cừu hỏi hà cừu chuyện gì gió thu buồn tranh quạt gì Thù này không đội trời chung thủ. Hà Kiều Cư cười theo nói ra. Lý Phong. Không phải. Ta nói anh em ngươi trình độ văn hóa có thể à, hai loại ý cảnh hoàn toàn khác biệt từ đều có thể bị ngươi hỗn hợp với nhau lấy ra giới thiệu tính danh, cho người làm tiểu đệ quá mẹ nó đáng tiếc. Hà Kiều. Hôm nay sự tình ta ghi nhớ. Trên người của ta không mang tiền mặt, ngươi đem số thẻ cho ta, ta cho ngươi chuyển 100 ngàn tiền, coi như ta cho các huynh đệ khổ cực phí. Lý Phong lấy điện thoại di động ra. Vừa cười vừa nói, Lý Phong cũng là từng làm qua phú nhị đại nam nhân, mặc dù sau đó tới gia đạo xa suốt, nhưng hắn tiền tài xem cũng rất chính, tiền nha kiếm được cũng là hoa, hướng hồ hắn không thích nợ nhân tình, có thể sử dụng tiền tài trả hết phần nhân tình này là không thể tốt hơn. Lời này vừa nói ra, cao khôn ba người nhất thời sững sờ ngay tại chỗ, hắn đồng sự càng là một mặt chấn kinh nhìn về phía Lý Phong. Lý Phong không phải nghèo điệu ti sao, làm sao đột nhiên có tiền như vậy, chẳng lẽ hắn là phú nhị đại? Đến cái này thể nghiệm sinh hoạt đến. Trong lúc nhất thời, Lý Phong tại bọn họ trong lòng càng thần bí. Hà Kiều vội vàng khoát tay cự tuyệt, nói đùa, có thể thay Lý Phong làm việc là hắn kỳ ngộ, hắn vui vẻ còn đến không kịp đâu. Như thế nào lại lấy tiền? Chỉ là Lý Phong thái độ kiên quyết, sau cùng Hà Kiều rơi vào đường cùng đành phải báo ra số thẻ, nhận lấy cái này 100 ngàn tiền. Sau khi làm xong, Lý Phong lại cùng một số quan hệ không tệ đồng sự hàn huyên vài câu sau đó tại mọi người phức tạp trong ánh mắt rời đi công ty, lý phong vừa đi, cao khôn nhất thời thở phào, tiếp lấy ánh mắt lộ ra hung quang, hôm nay bút trướng này quyết không thể cứ như vậy tính toán, thì ngươi cái này so dạng còn muốn báo thù lý thiếu, nằm mơ đi, hà kiêu nhìn ra cao khôn đối lý phong hận ý, ngay sau đó thì một bàn tay rút đi qua, nói thật cho ngươi biết, liền lão bản của chúng ta đều muốn kính trọng lý thiếu ba phần, ngươi nếu là không sợ chết thì cứ việc đi trả thù, thối ngu ngốc cao khôn như bị xét đánh cả người sưng sở ngay tại chỗ hà cựu cười lạnh một tiếng chỉ huy thủ hạ nên ngang rời đi lão bản hà cựu lão bản là ai a không tìm hiểu tình hình trương nguyên nhịn không được hỏi thành tây lão đại tống nguyện quân lý phong vậy mà cùng tống nguyện quân có quan hệ xong cái này toàn xong cao khôn hai mắt vô thần tựa như ngốc đồng dạng không ngừng nghỉ nó nói phù phù phù phù trương nguyên mã dung hoảng sợ có quắp ngã xuống đất bọn họ tuy là người bình thường lại cũng nghe qua xinh đẹp quả phụ đại danh cùng tống nguyện quân so sánh cao khôn loại này tiểu lão bản liền cái không bằng cái dám tống nguyện quân muốn chơi chết bọn họ cũng là động động mồm mép sự tình hết xong liền tống nguyện quân đều muốn kính trọng lý phong ba phần bọn họ lại đối lý phong châm trọc khiêu khích lần này bọn họ chết bình tĩnh uy là ngụy tổng à ta cân nhắc tốt cái gì thời điểm có thể đi làm tốt cảm ơn ngụy tổng ra tới công ty về sau lý phong bấm ngụy băng khanh điện thoại Vị lai like tập đoàn cao Úc, tổng giám đốc văn phòng bên trong, Ngụy Băng Khanh sau khi cúp điện thoại trên mặt hiện ra một vệ ý vị sâu xa ý cười. Nếu là có người khác tại cái này nhất định sẽ bị hù dọa, ta đi, đây chính là người gặp người sợ băng sơn tổng giám đốc ca, trong tập đoàn căn bản liền không có người gặp nàng cười qua có được hay không. Rất nhanh, Ngụy Băng Khanh thì thu lại ý cười, đè xuống trên bàn công tác máy bộ đàm, tô đồng, đến phòng làm việc của ta. Không đến một phút đồng hồ thời gian một vị vớ đen đó lờ liền gõ cửa đi tới nữ nhân này một em mờ bảy vóc dáng mặt trái xoan mày liêu cái miệng anh đào nhỏ nhắn da thịt trắng rất mỏng là xinh đẹp nếu như ngụy băng khanh dung nhan là mười điểm lời nói cái kia nữ nhân này có thể đánh chín phần nàng mặc lấy một thân màu xám bạc bộ váy hình chữ s dáng người hiển lộ không thể nghi ngờ riêng là cặp kia bị vớ cao màu đen bao trùm đôi chân dài càng làm cho người tán thưởng không thôi nàng cũng là tô đồng ngụy băng khanh trợ lý ngụy tổng ngài tìm ta Tôi đồng đi đến trước bàn làm việc đứng vững, nhẹ giọng hỏi: "Ừm, ngươi đi tài vụ cầm 200 ngàn, mở ta S600 tiếp cái công nhân viên mới. Tiếp vào người sau giúp hắn tìm cách tập đoàn gần chỗ ở, lại đi trung tâm mua sắm cho hắn mua hai bộ thông thường chuyên cần dùng trang phục, sau đó dẫn hắn tới gặp ta, đây là hắn phương thức liên lạc." Ngụy Băng Khanh lấy ra một tấm biên lai, like, đáp lên chính mình còn dấu, sau đó lại căn dặn một số hắn sự tình hạng. "Đúng, nguy tổng." tô đồng tiếp nhận biên lai like cùng viết có phương thức liên lạc giấy ghi chú sau liền quay người rời đi lý phong đây cũng là cái nam nhân tên a ngụy tổng cùng hắn là quan hệ như thế nào đi ra tổng giám đốc văn phòng về sau tô đồng mắt nhìn giấy ghi chú trên người tên sắc mặt quái dị tự nói lên tô đồng còn là lần đầu tiên gặp ngụy tổng đối một tên nhân viên như thế quan tâm trong lúc nhất thời tô đồng đối lý phong sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú chương mười bốn hoan ra tụ đầu một nhà trong quán cà phê Tô Đồng nhìn thấy Lý Phong, phải hình dung như thế nào nam nhân này đâu? Bên ngoài điều kiện là rất không tệ, vẫn còn không có xoáy đến để nữ nhân không thể chuyển rời ánh mắt cấp độ. Truy cầu Ngụy Tổng những cái kia thanh niên tài tuấn bên trong thì có mấy cái bên ngoài điều kiện so Lý Phong còn muốn nam nhân ưu tú, một thân đơn giản trang phục bình thường, không có đeo đeo đồng hồ, giới chỉ, hồ đồ áo liền quần thêm lên không cao hơn một nghìn thối, nhìn qua cũng là một người bình thường. Ngụy Tổng hẳn là sẽ không nhìn lên nam nhân này a? Ngươi tốt. Ta gọi Tô Đồng, là ngụy tổng trợ lý. Tô Đồng đi vào Lý Phong thân thể dừng đứng lại, vươn tay ra nói ra. Người tốt, Lý Phong. Lý Phong thân thủ một nắm, xúc tu chân nhắn, mềm mại không xương, không khỏi trong lòng rung động. Nhận biết sau đó, Tô Đồng liền đem chính mình ý đồ đến nói một chút. Vị lai tập đoàn nhân viên đãi ngộ đều tốt như vậy sao, không chỉ có bao ở, còn cho mua quần áo. Lý Phong có chút ngộng, tại Minh Châu thành phố phòng cho thuê chi tiêu rất lớn nhiều thậm chí chiếm tháng thu nhập 50% trở lên. Vị lai like tập đoàn trực tiếp liền giúp nhân viên tại phụ cận thuê phòng, đây chính là phồn hoa khu vực, thuê cái phòng đơn đều muốn 4.000 đi lên, cái này đãi ngộ cũng là không có ai. Cái này, theo ta được biết, ngươi là hưởng thụ đãi ngộ này để nhất nhân. Tô Đồng sắc mặt quái dị nói ra, nàng tại nghe đến Ngụy Tổng An bài sau cũng rất kinh ngạc, bằng không thì cũng không biết suy đoán Ngụy Tổng cùng Lý Phong ở giữa quan hệ. Lý Phong, ta mẹ nó. Chẳng lẽ Lanh Diễm Tổng Giám Đốc đối với hắn có ý tứ, muốn bao dưỡng hắn? Cái kia tập đoàn đối phòng cho thuê phương diện có hạn chế gì hay không? Lý Phong đệ xuống nghi ngờ trong lòng tâm tình, hỏi. Có, tiền thuê không được vượt qua 10.000. Tô Đồng Thành thật trả lời. Lý Phong gật gật đầu, coi như tại Minh Châu thành phố, thuê tháng kim 10.000 nhà cũng rất tốt, phải biết hắn trước đó thuê cái kia mới 2.000 một tháng. Hai người lại hàn huyên vài câu về sau, liền cùng đi đến phụ cận môi giới tìm nhà. Đinh. Ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, phải trang lập tức xem xét. Vừa tới môi giới cửa, Lý Phong thì thu đến một đầu hệ thống nhắc nhở. Xem xét. Nhiệm vụ, hàng xóm tỷ tỷ. Nhiệm vụ mục tiêu, muốn ngự cảnh hoa viên số 10 lầu 1 bộ phận 1201 gian phòng, trở thành Tô Đồng hàng xóm. Nhiệm vụ khen thưởng, 50 điểm kinh nghiệm, 100 hệ thống tích phân. Chú thích, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, làm ngươi cùng nữ thần trở thành hàng xóm thời điểm, cũng liền phóng ra chinh phục nữ thần bước đầu tiên. Tán gái 36 kế. Lý Phong. Không phải. Hệ thống ngươi đây cũng quá cợt nhà A. Trực tiếp đem số phòng cho báo ra đến, để tiểu ra không có bất kỳ cái gì hoàn thành nhiệm vụ sau cảm giác thành tựu A. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn làm sao càng xem hệ thống càng giống như là muốn mở cho hắn hậu cùng tiết tàu A, ngụy Băng Khanh, Tống Nguyễn Quân, Tô Đồng, cái này đã ba nữ nhân, mà lại tán gái 36 kế. Nghe xong thì rất nát tục được không? Đậu đen rau muống về đậu đen rau muống. Lý Phong trong lòng vẫn là thật thoải mái, rốt cuộc có thể cùng mỹ nữ phát sinh chút ý thích dấu, đoán chừng không có mấy cái nam nhân hội cự tuyệt ta. Tiến vào môi giới đại sảnh sau liền có công tác nhân viên chào đón, Lý Phong làm bộ do dự nhìn mấy cái tiểu khu về sau, liền bắt đầu hỏi ngự cảnh hoa viên phòng nguyên. Thật vừa đúng lúc là, 11.1201 gian phòng chủ sĩ nghiệp cũng là ủy thác cho nhà này môi giới, Lý Phong giả vờ giả vịt nhìn xem thực đập hình ảnh, liền trực tiếp quyết định đem lớn. Lý! Lý Phong! Ngươi thật muốn mướn cái phòng này. Một bên tô đồng đều nọng, nếu như nàng không nghe lầm lời nói, cái phòng này theo nàng ở cái kia là đúng môn. Tô đồng có thể khẳng định Lý Phong không biết mình ở đâu, có thể hết lần này tới lần khác Lý Phong thì lựa chọn cái phòng này, chẳng lẽ giữa hai người trong cõi u minh tồn tại một loại nào đó duyên phận? Đúng à? Nơi này cách công ty rất gần, xung quanh nguyên bộ thiết bị cũng rất hoàn thiện, tiền thuê vừa tốt là mười ngàn, không có so cái này càng thích hợp. Lý Phong nhún nhún vai, cười nói, có thể. Thế nhưng là, Tô Đồng rất muốn nói nàng liền ở tại cửa đối diện, có thể lời đến khỏe miệng vẫn là để nàng cho Nín trở về, coi như nàng ở cửa đối diện lại như thế nào, đây cũng không phải là ngăn cản Lý Phong đem mướn lý do a. Ừm, có vấn đề gì không? Lý Phong đoán được Tô Đồng ý nghĩ, Nín cười, hỏi. Không có, không có vấn đề. Tô Đồng thở dài, nàng đột nhiên có loại dự cảm, chính mình cùng Lý Phong ở giữa có thể sẽ trong tương lai sinh ra một loại nào đó kỳ diệu liên hệ. Ký kết phòng cho thuê hợp đồng, Tô Đồng nộp lên áp một bộ 6 tiền thuê về sau, Lý Phong từ đó rơi cái kia cầm tới gian phòng chìa khóa, ngay sau đó trí linh tỷ tỷ thanh âm liền tại Lý Phong trong đầu vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bên trong. Đinh, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được 50 điểm kinh nghiệm, 100 hệ thống tích phân khen thưởng. Cái này nhiệm vụ hoàn thành nhẹ nhõm, có ý tứ. Lý Phong cảm thán một câu, sau đó liền cùng Tô Đồng đi ra môi giới Lái xe đuổi tới Vạn Long Trung tâm mua sắm. Lý Phong, ngươi đối phục trang nhãn hiệu có yêu cầu gì không? Đi vào lầu ba nam trang chuyên bán về sau. Tô Đồng hỏi. Không có, mặc lấy dễ chịu là được. Lý Phong nhún nhún vai. Trước đó bởi vì kinh tế nguyên nhân, hắn mặc quần áo không chọn thể bài, đẹp mắt, dễ chịu là được. Tô Đồng. Đúng lúc này, một kinh hỉ thanh âm từ đằng xa vang lên. Hai người theo tiếng nhìn qua, đã thấy người nói chuyện là một tên cách gan mặc thời thượng nữ tử. Nàng tay trái mang theo mấy cái mua sắm túi, tay phải kéo một vị trung niên nam tử cánh tay. Vương Linh. Tô Đồng nhận ra đối phương, sắc mặt nhất thời biến đến có chút mất tự nhiên. Ai nha thật là người A Tô Đồng. Vương Linh bước nhanh đi đến Tô Đồng thân thể dừng đứng lại, từ trên xuống dưới dò xét nàng một phen về sau, trong mắt lập tức lóe qua một vệt vẻ khinh thường. Tuy nhiên Tô Đồng rất xinh đẹp, có thể mặc rất bình thường A, so với nàng cái này một thân hàng hiệu hàng, Tô Đồng xuyên cũng quá một mạc. Hai chúng ta nhiều năm không gặp A. ngươi vẫn là như thế xinh đẹp, không hổ là rõ ràng đại hoa khôi. Âm thầm khinh bị Tô Đồng một phen về sau, Vương Linh mặt không đổi sắc cười nói. Ừm, sau khi tốt nghiệp tiểu không gặp qua. Tô Đồng gượng cười nói. Vương Linh là nàng đại học lúc bạn cùng phòng, chỉ bất quá hai người quan hệ không tính quá tốt. Tô Đồng lúc đó là công nhận hoa khôi, mà Vương Linh tuy nhiên nhàn trị dáng người cũng rất tốt, nhưng so với Tô Đồng vẫn là muốn hơi kém một bậc. Không cam làm lá xanh Vương Linh liền thường xuyên sau lưng nói Tô Đồng nói xấu, mặt ngoài lại lấy Tô Đồng tốt bạn thân tự cho mình là, chỉ là trên đời không có không lọt gió tưởng, Vương Linh nói những cái kia nói xấu vẫn là chuyển vào Tô Đồng trong lỗ thai. Đối với cái này Tô Đồng tuy nhiên tức giận, nhưng nàng ra mặt mỏng, không tốt cùng Vương Linh vạch mặt, cứ như vậy nhường qua 4 năm. Tô Đồng vốn cho rằng sau khi tốt nghiệp liền có thể thoát khỏi Vương Linh, ai ngờ vậy mà tại cái này gặp gỡ, thật nên không phải oan ra không đối đầu cầu kia chuyện xưa. Giới thiệu cho ngươi, đây là bạn trai ta David, hắn là tân viên tập đoàn giám đốc tài chính Vương Linh một mặt ngọt ngào kéo trung niên nam cánh tay giới thiệu nói Tân viên tập đoàn là hoa hạ 500 cường sĩ nghiệp, bộ môn tổng giám cấp lãnh đạo lương một năm tại 500 ngàn một triệu ở giữa Dù là tại mình châu cũng coi là cao thu nhập đám người Tô tiểu thư, rất hân hạnh được biết ngươi David trong mắt lóe lên một vệ kinh diễm chi sắc, tiếp lấy liền muốn cùng tô đồng nắm tay Nữ nhân này quá cực phẩm, khuôn mặt lãnh diễm So với trên TV ngôi sao cũng không kém nhiều ít, hình chữ S dáng người chỉ cần nhìn một chút liền để hắn sinh ra muốn đem áp tại dưới thân suy nghĩ, riêng là cặp kia bị hắc kia bao khỏa đôi chân dài, nếu là có thể kháng trên bờ vai. Nghĩ tới đây David liền lên phản ứng, may ra hắn xuyên là rộng rãi quần tây, cái này mới không có lộ ra manh mối. David tiên sinh ngươi tốt, chúng ta còn có chút việc, liền đi trước, các ngươi chơi vui vẻ. Tô đồng lễ phép cùng hắn nắm chắc tay, sau đó liền muốn mang Lý Phong rời đi nơi này. Nàng sợ đợi tiếp nữa hội nhịn không được phạm buồn nôn Không cần vội vã đi nha, đây là bạn trai ngươi à, dài đến thật đẹp trai, giới thiệu cho chúng ta một chút chứ sao. Vương Linh Tử trên xuống dưới giỏ xét Lý Phong liếc một chút, trong mắt lóe qua một vệt vẻ khinh thường. Nam nhân này ăn mặc xem xét cũng là điều ti một cái, cùng David so sánh quả thực là Vương Tử cùng khất cái. Nếu như không nhân cơ hội này thật tốt nhục nhã tô đồng một phen, làm sao xứng đáng hôm nay lần này gặp chương mười 15, một trận thao tắc mánh như hổ. Không phải, hắn là ta đồng nghiệp mới. Tô Đồng cười nhạt một tiếng giải thích nói. Muốn thông qua so sánh bạn trai đến đả kích nàng. Tiểu tử, bà Tiểu Thư liền biết ngươi sẽ đến cái này, nhưng xin lỗi, Lý Phong còn thật không phải bạn trai ta. Tô Đồng, ngươi không phải đâu, chúng ta thế nhưng là bạn cùng phong ai, nói chuyện yêu đương cũng không phải là mất mặt gì sự tình, ngươi không cần thiết hướng ta giấu diếm à. Vương Linh cảm thấy Tô Đồng khẳng định là sợ bạn trai ở trước mặt mình mất mặt, lúc này mới phủ nhận hai người quan hệ. Tô Tiểu Thư, công ty của các ngươi là không là không cho phép văn phòng yêu đường A. Một bên David cũng quái tiếu. Lý Phong cũng nhìn ra Vương Linh dự định, ở trong lòng mắng câu kỹ nữ sau liền muốn thay Tô Đồng giải vây. Nhưng vào lúc này, trí linh tỉ tỉ thanh âm lại đột nhiên vang lên. Đinh, ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, phải trang lập tức xem xét. Xem xét. Nhiệm vụ, giả mạo bạn trai. Nhiệm vụ mục tiêu, làm bộ là Tô Đồng bạn trai cùng sử dụng hành động thực tế cho Trần Đại Tráng cùng Vương Linh tạo thành nặng nề tâm linh đã kích. Nhiệm vụ khen thưởng, 50 điểm kinh nghiệm, 1000 hệ thống tích phân. Chú 1, nhiệm vụ này yêu cầu ký chủ chí ít tiêu hao 2000 hệ thống tích phân đổi lấy thành hoa hạ tệ. Chú 2, nhắc nhở ký chủ, hệ thống tích phân tại đổi lấy thành hoa hạ tệ thời điểm có thể trực tiếp chuyển tới ký chủ tài khoản. Không phải. Hệ thống ngươi đây là làm sự tình à? Người ta có đồng ý hay không á liền để tiểu gia giả mạo người ta bạn trai. Còn có David gọi Trần Đại Tráng. Ngươi xác định đây là tên không phải ngoại hiệu. Trọng yếu nhất là. Cảm tình tiểu gia tích lũy lấy hệ thống tích phân không được, còn phải tiêu xài. Được, hệ thống, ngươi ngư bức. Ho khan, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Lý Phong, tô đồng bạn trai. David tiên sinh nếu là đại tập đoàn giám đốc tài chính, thu nhập khẳng định rất cao A. Lý Phong nắm chặt Trần Đại Tráng tay, cười nói. Thân mẹ nó bạn trai ta A, bản tiểu thư độc thân, độc thân. Tô đồng ng Nội tâm gào thét hung hăng trừng Lý Phong liếc một chút. Tô Đồng, nơi này không là công ty, chúng ta cũng đừng giấu diếm, bung ra điểm. Lý Phong hướng Tô Đồng nháy mắt mấy cái, xem ra rất là bình tĩnh. Tô Đồng, đến, cái này nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Vương Linh nhìn bên trái một chút Tô Đồng nhìn bên phải một chút Lý Phong, tiếp lấy phốc phốc một chút mềm mại cười rộ lên, sự tình quả nhiên như nàng suy đoán như thế, đến đón lấy thì phải thật tốt nhục nhã bọn họ. Ta thu nhập A. Không cao lắm coi là cổ phiếu phân hoa hồng, năm thu nhập đại khái tại một triệu hai bên đi. Ta nhìn Lý Tiên sinh tuổi trẻ tài cao, ngươi lương một năm khẳng định so ta chỉ nhiều không ít ta. Trần Đại Tráng mặt hiện vẻ ngạo nhiên, hỏi. Chỉ nhìn Lý Phong cách ăn mặc, Trần Đại Tráng liền có thể xác định hắn không phải cái gì cao thu nhập người, chỉ cần tại thu nhập thượng tướng Lý Phong nghiền ép, Tô Đồng liền sẽ hâm mộ, ghen ghét. Đến lúc đó, hắn chỉ cần lại dùng chút thủ đoạn, Tô Đồng liền sẽ giống lúc trước Vương Linh một dạng ngoan ngoãn ôm ấp yêu thương. Cái này không nói lương một năm không nói lương một năm ta còn muốn cho tô đồng mua điểm đồ vật thì không cùng các ngươi nhiều trò chuyện gặp lại lý phong ngượng cười vài tiếng liền muốn lôi kéo tô đồng rời đi nơi này vừa vặn ta cũng phải cho tiểu linh mua điểm đồ vật cùng một chỗ a trần đại tráng trong mắt vẻ khinh miệt càng đậm ngăn ở lý phong trước người nói ra đúng a cùng một chỗ a hai ta rất lâu không có một khối dạ phố vương linh kéo lại tô đồng cánh tay thanh âm ngọt dính nói ra cái này vậy được rồi Chúng ta đi lầu 4. Lý Phong xoắn suýt một hồi, sau cùng cắn răng nói ra. Chớ nhìn hắn mặt ngoài khó xử, thật tâm bên trong sớm đã vui vẻ nở hoa, hắn muốn cũng là hai người theo, không phải vậy trang bức cho ai nhìn. Đều mang tâm tư bốn người rất nhanh liền tới đến lầu 4, tầng này có thật nhiều xa xỉ phẩm bài cửa hàng, gục si, lờ vờ, xa xơ, và trở dần cồn sang nghìn. Vân vân. Lý Phong, ngươi là nghiêm túc sao, nơi này đều là xa xỉ phẩm bài. Tô Đồng tiến đến Lý Phong bên thai nhỏ giọng nói ra, coi là tích hiệu, tiền thưởng cái gì, nàng một năm thu nhập đại khái tại ngàn hai bên, có thể coi như thế nàng cũng là rất ít đến lầu 4. Nàng cũng không phải là phú gia thiên kim, cũng không phải cái gì lương một năm một triệu cao thu nhập còn thể, mua đồ thực dụng là được. Người thì nhìn tốt ta. Lý Phong suy nghĩ cười một tiếng, mang theo nàng trực tiếp đi vào hờ mẹ cửa hàng. Đã nhiệm vụ yêu cầu cho Trần Đại Tráng, Vương Linh tạo thành tâm hồn bạo kích, vậy thì phải chơi điểm hung ác. Hùng hồ hắn cũng rất lâu không có cảm nhận được làm hoàn khố đại thiếu cảm giác. David, Hermes kiểu mới nhất túi sách ai, người ta rất thích vương linh nhìn đến một cái túi sách sau lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, đi qua yêu thích không buông tay đem chơi. Nữ sĩ, ngài ánh mắt coi như không tệ, đây là Pazi mùa xuân đại tú phía trên kiểu mới nhất, rất thích hợp ngài khí chất đây. Một vị tuổi trẻ nữ nhân viên cửa hàng đi theo vương linh bên người giới thiệu nói. Có đúng không, ta cũng cảm thấy như vậy. Vương linh càng xem càng ưa thích. Tâm lý bắt đầu suy nghĩ nên như thế nào để Trần Đại Tráng bỏ tiền tính tiền, phải biết cái này bao giá bán tám nguyên, mà Trần Đại Tráng cho lúc trước nàng mua bao đắt nhất bất quá 20.000. Trần Đại Tráng đoán được vương linh tiểu tâm tư, nhịn không được ở trong lòng chửi một câu phá của đàn bà, cái này bao nhanh trên đỉnh hắn 2 tháng thu nhập, thật muốn mua lại đến hắn cũng sẽ thịt thương yêu không dứt. Nhưng hắn suy nghĩ kỹ một chút, nếu là hắn gọn gàng mà linh hoạt đem cái này bao mua xuống, Tô Đồng có thể hay không sợ hai thán phục tại hắn thực lực kinh tế, chuyện mà đối với hắn ôm ấp yêu thương đâu. Trong lúc nhất thời Trần Đại Tráng nội tâm xoắn suýt không thôi. Một bên khác, Tô Đồng đều không tới gần quầy hàng, cũng chỉ là dùng thưởng thức ánh mắt nhìn những thứ này danh quý túi sách, coi như nhìn đến thích dí cũng chẳng qua là nhìn nhiều một hồi. Cùng lúc đó, Lý Phong tiến vào hệ thống khu mua sắm bên trong, đem 2.000 hệ thống tích phân đổi lấy thành hoa hạ tệ. Một giây đồng hồ về sau, hắn thì thu đến ngân hàng tới sổ tin nhắn. Ngài số đuôi chín nghìn năm trăm hai mươi bảy thẻ tiết kiệm tài khoản tại mười bốn giờ ba mươi tám phút đi vào hai triệu nguyên trước mắt số dư còn lại vì ba phẩy bốn triệu nguyên hệ thống quả nhiên như bức lý phong ánh mắt sáng lên âm thầm tán thưởng một câu tuy nhiên hắn không biết số tiền này là từ đâu đến nhưng hắn không lo lắng chút nào bị ngân hàng làm thành là rửa tiền đây chính là hệ thống nếu như ngay cả chuyện nhỏ này cũng làm không được cái kia thì đừng nói cái gì cựu thiên thập địa lớn nhất uy vũ ba khí khoản tiền lớn nơi tay Hào khí tỏa ra, hơi hơi trầm ngâm Lý Phong liền muốn tốt đến đón lấy nên làm như thế nào. Tiểu thư, cái này màu đỏ, cái kia khoảng màu trắng còn có cái này màu xanh lam, cái kia khoảng màu đen. Đây là bạn gái của ta nhìn 10 giây đồng hồ trở lên túi sách, làm phiền ngươi đều cầm một cái. Mặt khác, vị này vương tiểu thư trên tay túi sách cũng còn không tệ lắm, thuận tiện cũng giúp ta cầm một cái đi. Lý Phong đối với kệ hàng chỉ trỏ một phen, sau đó thì từ trong ngực móc ra thẻ ngân hàng trực tiếp quét thẻ tính tiền. Thẳng đến bộ máy tiểu phiếu in ra nhân viên cửa hàng đều cảm giác đến mình đang nằm mơ. Năm cái túi sách, hết thẻ 660.3996 nguyên, theo vào cửa hàng đến tính tiền tuyệt đối không có vượt qua ba phút thời gian. Giống Lý Phong phong khoáng như vậy khách hàng nàng vách đá dựng đứng là lần đầu tiên gặp phải. Nhưng vấn đề là nàng vẫn cho là Trần Đại Tráng mới là có thực lực tại cái này tiêu phí khách hàng a, nhưng trên thực tế lại là xem ra như cái điều ti Lý Phong, một trận thao tác mánh như hổ trực tiếp quét thẻ hơn sáu trăm ngàn. Mà xem ra giống cao đoàn khách hàng Trần Đại Tráng lại một mực tại xoắn suýt. Chính đang xoắn suýt muốn hay không cho Vương Linh mua bao Trần Đại Tráng ngộng, cái gì đồ chơi. Cũng bởi vì tô đồng nhìn nhiều một hồi ngươi liền trực tiếp tính tiền, nói tốt không nói lương một năm đây, cảm tình ta lương một năm trong mắt ngươi cũng là cái tiền tiêu vặt đúng không? Vương Linh cũng ngộng, không phải. Ngươi nhà rõ ràng là cái phú nhị đại, làm gì xuyên như thế khó coi, giả heo ăn thịt hổ đâu? Vấn đề là ta còn chưa bắt đầu thanh tú cảm giác ưu việt đây tốt xấu ngươi cũng chờ trần đại tráng mua cho ta phía dưới cái này bao a tô đồng càng lạ như lọt vào trong sương ngủ, đây trong đầu đều là ngôi sao nhỏ cái này xuất thủ xa xỉ duy nhất một lần soát rơi hơn sáu trăm sáu mươi ngàn nam nhân thật sự là nàng đồng nghiệp mới ngươi có tiền như vậy còn đi cái gì làm a chương mười sáu ta năm ngoái mua khối đồng hồ lý phong chú ý tới tô đồng bọn người tâm tình biến hóa trong lòng mặc dù vui lại không biểu hiện ra ngoài dù nói thế nào hắn đã từng là con nhà giàu điểm ấy định lực vẫn là có chỉ là để lý phong nghi hoặc là rõ ràng hắn đều đã hung hăng đả kích vương linh cùng trần đại tráng vì sao hệ thống còn không đưa ra nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở chẳng lẽ là đả kích trình độ còn chưa đủ lý phong sờ lên cằm trầm ngâm một phen cảm thấy cái này rất có thể đã như vậy vậy hắn thì lại chơi điểm hung ác david tiên sinh vương tiểu thư giống như rất ưa thích cái kia túi sách ai ngươi không cho hắn mua lại sao lý phong theo nhân viên cửa hàng trong tay tiếp nhận bao trang tốt năm cái túi sách Theo miệng hỏi, ừm, cái này, khu khu, Trần đại tráng gượng cười vài tiếng, cũng là không nói muốn cho vương linh mua bao, mua, mua cái dám a mua, muốn là tại Lý Phong quét thẻ trước đó hắn nói không chừng sẽ còn vì cảm động tô đồng mà mua xuống cái túi sách kia, nhưng bây giờ Lý Phong đều một hơi soát hơn trăm ngàn, hắn lại mua bao có ý nghĩa gì sao, Thăng thêm trò cười mà thôi, lao công người ta rất ưa thích cái này túi sách mà vương linh tuy nhiên bị Lý Phong đả kích nhưng nàng vẫn chưa từ bỏ mua bao dự định có cái này túi sách nàng mới có thể tại bằng hữu trong vòng thật tốt khoe khoang a tiểu linh cái này bao thực không xứng với ngươi khí chất các loại hôm nào ta đi công tác thời điểm ra nước ngoài mua cho ngươi bản số lượng có hạn hở mẹt bao trần đại tráng sợ lấy vương linh khuôn mặt ôn nu an ủi thật sao vương linh nửa tin nửa ngờ trong ấn tượng của nàng trần đại tráng giống như không có hào phóng như vậy đi đương nhiên là thật lừa ngươi là chó nhỏ trần đại tráng ngoắc ngoắc vương linh cái mũi tiếp lấy một tay lấy nàng ôm vào trong ngực. Hắn hiện tại chính là muốn biểu hiện Phong Khinh Vân đạm một chút, không phải liền là mươi ngàn sao? Bất quá là hắn hơn nửa năm thu nhập. Mà thôi, có cái gì không nổi, hừ. David tiên sinh quả nhiên rất yêu vương tiểu thư, ta còn muốn lại đi cho Tô Đồng mua kiện lễ vật, các ngươi còn muốn đi theo sao? Nhìn đến Trần đại tráng bộ dáng, Lý Phong liền biết đối với hắn đã kích xác thực không rất nghiêm trọng. Bất quá không quan hệ, chỉ cần hắn dám tiếp tục theo chính mình tổng có biện pháp đem hắn đả kích đến hoài nghi nhân sinh cái này trần đại tráng nhất thời do dự bất định lên nếu là lý phong tiếp tục xuất thủ xa xỉ hắn theo chẳng phải là tự tìm không thoải mái nhưng không theo lời nói lại hình như chính mình sợ lý phong giống như lao công cùng một chỗ nha người ta cũng còn không có đi dạo đầy đủ đâu vương linh không cam tâm cứ như vậy bại bởi tô đồng mà lại nàng cũng nghĩ rõ ràng số tiền này có thể là lý phong người nhà cho hắn tiếp cận mua nhà khoản lại nói ba mua còn có thể lui một hơi soát hơn sáu trăm ngàn đồng thời không thể nói rằng quá nhiều tóm lại một câu vương linh chính là không tin lý phong là kẻ có tiền cũng tốt vậy chúng ta thì lại một khối dạo chơi trần đại tráng trầm tư sơ qua cắn răng nói ra vậy thì đi thôi lý phong bật cười lớn lôi kéo tô đồng liền ra hở mẹt cửa hàng lý phong người rốt cuộc muốn làm cái gì cùng vương linh trần đại tráng cách khá xa tô đồng rốt cục nhịn không được nhỏ giọng hỏi xóa bữa nữ nhân các ngươi không phải thích làm nhất cái này sao lý phong làm bộ không biết nói ra nữ nhân chúng ta ưa thích làm nhiều chuyện mà lại ta là hỏi ngươi ngươi tại sao phải làm như vậy tô đồng trợn mắt chừng một cái có chút bất đắc dĩ nói ra lý phong có phải hay không đối với nữ nhân có cái gì hiểu lầm a nữ nhân là thích mua mua mua không sai nhưng trừ mua mua mua bên ngoài nữ nhân còn có rất nhiều ưa thích làm sự tình a tỉ như du lịch xem phim nói chuyện yêu đương bởi vì là cao hứng a Cái này còn có cái gì tốt hỏi? Lý Phong đồng dạng trợn mắt trừng một cái, chuyện đương nhiên nói ra. Tô Đồng. Tốt à, lý do này xác thực rất tốt rất cường đại, để cho nàng vô lực phản bác. Rất nhanh, Lý Phong lôi kéo Tô Đồng đi vào và chờ dần cuốn Star nghìn chuyên bán. Tô Đồng, cái này đồng hồ không tệ, ngươi thích không? Đi qua một phen chọn lựa, Lý Phong nhìn chúng một cái nữ đồng hồ. Tô Đồng mắt nhìn, phát hiện Lý Phong ánh mắt quả thật không tệ, nàng cũng rất ưa thích. Nhưng nhìn đến cái này đồng hồ giá bán về sau, nàng liền lập tức đem ưa thích tâm tình cho mặt sát. Ta đi, 1,68 triệu ai, đem nàng bán cũng mua không nổi a Tính toán, ta có chút mệt mỏi, chúng ta trở về đi. Tô Đồng Thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng nói ra. Nàng đã đoán được Lý Phong muốn làm gì, nhưng nàng không có khả năng để Lý Phong mua xuống khối này đồng hồ, thì liền cái kia năm cái túi sách nàng cũng là dự định tốt muốn khuyên Lý Phong lui đi. Làm một lúc đánh nhau vì thể diện thì soát rơi hơn trăm ngàn thậm chí 1, 2 triệu, thật đáng ra không? Chí ít nàng cảm thấy không đáng. Một bên Trần Đại Tráng cùng Vương Linh liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn đến vẻ kinh ngạc. Nghe Lý Phong ý tứ hắn là muốn đưa tô đồng cái này giá bán 1,68 triệu đồng hồ à, thật giả muốn hay không như thế hảo? David tiên sinh, ngươi cảm thấy cái này đồng hồ như thế nào? Lý Phong quay đầu nhìn về phía Trần Đại Tráng, suy nghĩ hỏi. Ừm, cũng không tệ lắm vương đại tráng còn có thể nói cái gì hắn căn bản là không có mua qua như thế danh quý đồng hồ có được hay không nhưng vì mặt mũi còn phải bảo trì một bộ lao tử cũng mang qua bình tĩnh bộ dáng hắn cũng rất tuyệt vọng a vương tiểu thư cảm thấy thế nào lý phong vừa nhìn về phía vương linh trong giọng nói ý cân nhắc càng đậm đẹp mắt thật nhìn rất đẹp ai vương linh tâm động khối này đồng hồ so cái kia hơ mẹt túi sách còn muốn lóe nếu là đem nó mua xuống phát đến bằng hữu vỏng những bằng hữu kia còn không phải ghen ghét chết Đã các ngươi đều nói tốt, vậy liền mua xuống A, quét thẻ. Lý Phong móc ra thẻ ngân hàng quét thẻ tính tiền. Tô đồng. Tất cả mọi người nói tốt ngươi liền muốn mua. Đây là 1,68 triệu, không phải 168 khối A đại huynh đệ. Chân đại tráng đồng tử co rụt lại, trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. V.N.M.L.G.B.G, đây chính là 1,68 triệu và trở dần cồn sắc tàng nghìn A. Ngươi mẹ nó chỉnh đi theo ven đường mua khỏa rau cải trắng dường như mấy cái y tứ. Vương Linh hai mắt đỏ bừng, hô hấp dồn dập. Lý Phong thật mua. Vì cái gì hắn có tiền như vậy, vì cái gì hắn đối tô đồng tốt như vậy, vì cái gì nàng không có gặp phải Lý Phong dạng này nam nhân. Cái này không công bằng. Nếu như nói trước đó bọn họ còn cảm thấy Lý Phong là tại mạo xưng là trang hảo hán, cái kia hiện tại bọn hắn đã sẽ không như thế nghĩ, không phải chân chính phú hảo, là tuyệt đối không có khả năng làm đến mặt không đỏ khí không thở một cái soát rơi nhiều tiền như vậy. Giờ khắc này trần đại tráng cùng vương linh tâm thái triệt để sụp đổ thiên sinh cần giúp ngài bọc lại sao nhân viên cửa hàng có chút kích động cái này một khoản tờ đơn nàng có thể thu hoạch được mấy ngàn khối trích phần trăm vẫn muốn mua cái kia bộ quần áo có tin tức không dùng lý phong tiếp nhận đồng hồ quay người liền đem đeo tại tô đồng trên tay theo ngươi khí chất quả nhiên rất dựng ánh mắt của ta rất không tệ a lý phong dò xét một hồi đắc ý hỏi tô đồng ánh mắt phức tạp gật gật đầu trong lòng cảm giác có thể nói ngũ vị tạp trần Nàng cảm thấy đây hết thể tựa như là đang nằm mơ, hai người bất quá mới quen nửa ngày thời gian, sau đó Lý Phong thì giả trang bạn trai nàng, còn cho nàng mua giá trị 660.000 túi sách cộng thêm một cái 1,68 triệu đồng hồ. Tuy nhiên nàng sẽ không tiếp nhận những vật này, nhưng nàng nghĩ mãi mà không rõ Lý Phong tại sao phải làm như vậy, chỉ là là cao hứng. Nàng không tin. Vương Linh giờ phút này đối tô đồng là ước ao khen tỵ, vì cái gì tô đồng so với nàng xinh đẹp, vì cái gì tô đồng bạn trai đẹp trai lại nhiều tiền. Vì cái gì nàng, cái nào, cái nào cũng không sánh nổi tô đồng. Nàng không cam tâm. Lão công, người ta cũng ứa thích cái này đồng hồ. Ngươi cho người ta mua mà Vương Linh kéo lại Trần Đại Tráng cánh tay nũng nịu lên. Vô luận như thế nào nàng cũng muốn lật về một thành. Lần trước không phải đã đã mua cho ngươi một khối hơn 2 triệu đồng hồ à. Trần Đại Tráng thật rất muốn mắng to một câu phá của đàn bà, mẹ nó, để Lão Tử cầm gần 2 năm thu nhập mua khối đồng hồ. Ta năm ngoái mua khối đồng hồ a Cái gì thời điểm mua? Ta làm sao không nhớ rõ." Vương Linh một mặt mở mịt. Lời này vừa nói ra, Lý Phong, Tô Đồng còn có nhân viên cửa hàng sắc mặt đều biến đến quái dị. Chương 17, tâm thái nổ tung. Trần Đại Tráng mặt nhất thời biến thành màu gan heo, "Vê đút gờ nờ mờ lờ gờ bở, cố ý mang ra lão tử đài đúng không? Thì là năm ngoái lúc này thời điểm, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ." Trần Đại Tráng cái chán đầy mồ hôi, cố tự chấn định nói ra, "Năm ngoái lúc này thời điểm." "A, ta nhớ tới." Ngươi xác thực mua cho ta khối hơn 2 triệu đồng hồ, nhưng đồng hồ đeo tay kia người ta mang dính à, ngươi lại cho ta mua một khối rồi, có được hay không vậy đang khi nói chuyện vương linh thì dùng 36G đi ra sức cọ Trần Đại Tráng cánh tay. Nàng cuối cùng hiểu được Trần Đại Tráng ý tứ, cũng là tại Tô Đồng, Lý Phong trước mặt Trang bước Nha, nhưng là không nói trước Trần Đại Tráng không cho nàng mua qua 2 triệu đồng hồ, coi như mua qua lại như thế nào, không làm Tô Đồng mặt mua có cái chim dùng, vô luận như thế nào. Nàng hôm nay đều muốn đem mặt mũi kiếm về đến. Trân Đại trắng giận, cái này đàn bà thật sự coi chính mình chỗ ấy khảm đà quý. Nàng cũng không chiếu soi gương nhìn xem chính mình giá trị bao nhiêu tiền. 1,68 triệu có thể bao dưỡng bao nhiêu tuổi trẻ mỗi tử, Vương Linh chẳng lẽ liền không có điểm so đếm. Mua mua mua, mua cái giám A mua, hai năm này ta tại ngươi trên thân xài bao nhiêu tiền, ngươi làm sao còn không biết dừng, thật sự cho rằng lão tử trong nhà có máy in tiền A. Từ hôm nay trở đi, Lão tử theo ngươi chia tay. Trần Đại Tráng khuôn mặt giữ tợn giống một câu, tiếp lấy quay đầu bước đi. Trần Đại Tráng, ngươi dám vung ta. Lao nương theo ngươi liệu. Vương Linh giống như điên cuồng hướng Trần Đại Tráng đuổi theo, tiếp lấy tựa như chỉ như chó điên cùng Trần Đại Tráng đánh nhau lên. Bởi vì Lý Phong một trận mánh như hổ thao tác, Vương Linh cùng Trần Đại Tráng tâm thái triệt để nổ tung. Lý Phong, tô đồng còn có và chờ dần cồn Star nghìn nhân viên cửa hàng nhất thời mục đích chừng chóng ốc. Tình cảnh này đồng dạng gây nên trong siêu thị hắn khách hàng chú ý, rất nhiều khách hàng đứng tại chỗ đối hai người chỉ trỏ, còn có không ít người cầm điện thoại di động lên quay chụp lên. Tin tưởng rất nhanh Vương Linh cùng Trần Đại Tráng tại trong siêu thị đánh lẫn nhau một màn thì sẽ bị người truyền đến trên Internet, trở thành vong hồng. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bên trong. Đinh, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được 50 điểm kinh nghiệm, 1.000 hệ thống tích phân khen thưởng. Ký chủ, Lý Phong Đảng cấp, cấp C. Điểm kinh nghiệm, 300-500. Hệ thống tích phân, 3.100. Chinh phục điểm, 0. Kỹ năng, tổng hợp thuật cận chiến. Đợi hoàn thành nhiệm vụ, cứu vãn nữ thần ngụy băng khanh, 2. Hoàn thành cái nhiệm vụ, tích phân còn thiếu 1.000, ta mẹ nó. Lý Phong bất đắc dĩ lui ra hệ thống, nhìn về phía Tô Đồng nói ra, Tô Đồng, ngươi còn có cái gì muốn mua đồ sao? Không có. Không có. Tô Đồng liên tục khoát tay tiếp lấy đem đồng hồ hái xuống nói ra, ngươi vội vàng đem đồng hồ lui đi. Khí chạy Vương Linh cùng Trần Đại Tráng, nàng cùng Lý Phong cũng liền không có tiếp tục diễn tiếp tất yếu, cái này đồng hồ tự nhiên cũng muốn lui đi mới lạ. Một bên nhân viên cửa hàng nhất thời khẩn trương lên, tình huống như thế nào, nàng hưng phấn kỉnh còn không có đi xuống đây, làm sao lại muốn trả hàng? Ta mua đồ, trừ phi có chất lượng vấn đề, bình thường là không biết lui, ngươi thì nhận lấy đi. Lý Phong khoát tay nói ra, nói đùa, đây chính là nhiệm vụ cần lui lời nói vạn một hệ thống chỉnh ra điểm yêu thiêu thân làm sao bây giờ nghe được câu này về sau nhân viên cửa hàng nhất thời thở phào đồng thời rất là hâm mộ mắt nhìn tô đồng cái kia nữ nhân không hy vọng chính mình nam nhân đã đẹp trai lại nhiều tiền còn đau thích chính mình đâu tô đồng mắt nhìn nhân viên cửa hàng biết nơi này không phải nói chuyện địa phương liền quay người ra cửa hàng lý phong bao cùng đồng hồ ta cũng không thể muốn cái này quá quý giá ngươi tranh thủ thời gian lui về đi đi vào một chỗ ít người địa phương về sau Tô Đồng nói ra, nàng có chính mình nguyên tắc, nếu như nàng đem những vật này nhận lấy, cái kia nàng chẳng phải là thành Vương linh loại kia coi trọng tiền bạc nữ nhân. Gặp Tô Đồng thái độ kiên quyết, Lý Phong nhất thời có chút bất đắc dĩ. Nếu như là phổ thông lễ vật, hắn còn có thể tìm tới đưa cho Tô Đồng lý do, có thể những vật này xác thực quá quý giá, nếu như hắn kiên trì đưa cho Tô Đồng lời nói, có thể hay không bị Tô Đồng hiểu lầm cái gì. Nhưng Tô Đồng không thu lời nói, hắn lại lo lắng hệ thống lại ra cái nhất định phải để Tô Đồng nhận lấy nhiệm vụ. Cái kia việc vui thì mẹ nó đại. Lý Phong chờ một lát, xác định trí linh tỷ tỷ thanh âm không có vang lên sau rốt cục thở phào. Đã như vậy, vậy ta thì thu hồi lại đi. Lý Phong thở dài, đem đồng hồ tiếp nhận, tiện tay thả tiến túi bên trong. Ngươi không có ý định lui về sao? Tô đồng cũng thở phào, tiếp lấy nghi hoặc hỏi. Lui là không biết lui, đời này cũng sẽ không lui, chỉ có thể là thả trong nhà ha ha cho bộ dạng này. Lý Phong nhún nhún vai, vừa cười vừa nói. Tô đồng sững sở. Lời này nghe lấy có chút quen thai a Người có tiền như vậy, vì cái gì còn muốn đến vị lai tập đoàn đi làm đâu? Hơi trầm mặc, Tô Đồng rốt cục nhịn không được hỏi ra sự nghi ngờ này. Lý Phong chớp mắt một cái, thẳng tắp nhìn lấy Tô Đồng, thật lâu không có trả lời. Người láo nhìn ta làm gì? Tô Đồng bị xem mặt trứng một đỏ, liền vội vàng túi đầu nói ra. Bởi vì vì muốn tốt cho ngươi nhìn Lý Phong bật thốt lên. Cái này còn thật không phải Lý Phong cố ý đùa Tô Đồng. Tô Đồng Nhan chỉ mặc dù không có Ngụy Băng Khanh, Tống Nguyễn Quân như vậy hoàn mỹ, nhưng nàng cũng có hai nữ không có ưu điểm, cái kia chính là không có khoảng cách cảm giác. Ngụy Băng Khanh cho người ta một loại chỉ có thể nhìn từ xa không thể đùa bỡn cảm giác, tựa như tiên nữ trên trời, không dính khói lửa nhân gian khi tức. Mà Tống Nguyễn Quân, tuy nhiên nàng mỹ thái mười phần, cho người ta một loại tùy tiện liền có thể cầm xuống ảo giác, nhưng nếu ai nghĩ như vậy liền sẽ bị nàng nuốt không còn sót cả xương. Xem xét lại Tô Đồng nàng tựa như hàng xóm tỉ tỉ thiên nhiên liền sẽ để người đối nàng có ấn tượng tốt huống hồ tô đồng dáng người đường con cũng rất mê người áo sơ mi trắng dưới da thịt trắng nón ba mươi sáu dê ngạo nghệ đứng thẳng mặc dù không có muốn đem nút thắt no bạo khoa trương như vậy nhưng muốn đến một cái tay là rất khó đem nắm chặt bụng dưới bằng thẳng như hai quả mật đào giống như kiều đồn cộng thêm cặp kia bị hắc kia bao khỏa đôi chân dài cùng dạng này nữ nhân nói chuyện yêu đương tuyệt đối là một loại hưởng thụ ta cũng biết ta để mắt Ngươi vẫn là trả lời ta vấn đề đi." Tô Đồng khuôn mặt càng đỏ, nhịp tim đập không hiểu tăng tốc, nhưng ngay sau đó nàng liền muốn nói, "Trời ạ, chúng ta mới mới quen nửa ngày thời gian a, vì cái gì ta sẽ tim có đập cảm giác? Vì cái gì ta phải đi làm vấn đề này? Ta cho ngươi kể chuyện xưa a." Lý Phong thay đổi một bộ ngưng trọng biểu lộ, chậm rãi nói ra. Tô Đồng có chút ngộng, tại sao lại kéo tới kể chuyện xưa tới, ngươi tư duy muốn hay không như thế nhanh nhẹn? Nhưng nàng quả thật bị câu lên hứng thú. Ngay sau đó liền làm ra rửa hai lắng nghe bộ dáng. Lý Phong cười cười, chậm rãi nói ra, ta có một bằng hữu, tại Kinh Thành có 30 phòng nhỏ đều thuê, mà lại tiền thuê vẫn là thắng giao. Hắn mỗi ngày thu một nhà tiền thuê nhà, thu lại tiền thuê nhà mỗi ngày thì xin quen nướng, uống rượu, sau đó ngày hôm sau lại đi thu xuống một nhà. Ta thì hỏi hắn, ngươi vì sao không tập trung một hai ngày thu lại tất cả tiền thuê nhà đây, tránh khỏi mỗi ngày chạy? Ngươi đoán hắn nói thế nào? Nói thế nào? Tô Đồng nghe đến mê mẩn, không khỏi hỏi. Hắn nói với ta. Ca, ngươi không biết, mẹ ta nói, người không thể nhàng rỗi, một rảnh rỗi người thì phế. Nói đến đây Lý Phong dừng lại dưới, tiếp lấy nghiền ngâm nói, hiện tại ngươi hiểu ta tại sao muốn đi vị lai tập đoàn đi làm à. Tô Đồng. Ta đi, nàng còn là lần đầu tiên gặp có người trang bức trang như thế có giáo dục ý nghĩa, còn không làm cho người ta chán ghét. Lý Phong âm thầm cười trộm, hắn dĩ nhiên không phải bởi vì sợ phế tài tới làm hắn là bởi vì sợ tiểu đệ rút ngắn một cm da a tây đi. bởi vì loại này nói chuyện với nhau, hai người quan hệ lại kéo tiến một bước, xem ra tựa như ở trung thật lâu bằng hữu. đến đón lấy thời gian, tô đồng mang lý phong đi lầu ba, cho hắn mua hai bộ thông thường chuyên cần trang phục. sau đó thì ra khu mua sắm, lái xe trở lại vị lai tập đoàn. ngay tại tô đồng muốn đem lái xe tiến bãi đỗ xe thời điểm, một vị thân thể mặc đồ trắng âu phục, tay nâng một bó hoa hồng hoa nam tử trẻ tuổi theo trạm gác bên trong đi ra cản tại phía trước. Tô Đồng sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Chương 18, ném hắn nha. Ngụy Tiên Sinh, có chuyện gì sao? Tô Đồng hạ xuống cửa sổ xe, nhíu mày hỏi. Nam nhân này gọi Ngụy Tử Bình, là Ngụy Băng Khanh nhị thúc nhà con một, nổi danh minh châu thành phố Hoàn Khố đại thiếu, hoa hoa công tử, chuyên ngôn bị hắn thai họa qua nữ nhân cũng có thể tạo thành một cái gia cường liên. Từ khi nửa năm trước trong công ty ngẫu nhiên gặp về sau, Ngụy Tử Bình thì đối nàng khởi sướng cuồng mánh truy cầu thế công có thể tô đồng như thế nào lại đáp ứng một cái hoa hoa đại thiếu truy cầu chán ghét còn đến không kịp đâu ta chờ ngươi cả buổi đều đưa ngươi thích không ngụy tử bình đi đến vị trí lái một bên làm ra một cái tự cho là đẹp trai động tác đem hoa tươi đưa tới tô đồng trước mặt truy nữ nhân thực rất đơn giản đẹp trai tiền nhiều xuất thủ xa xỉ thỏa mãn cái này ba điểm liền có thể trăm trận trăm thắng ngụy tử bình cho rằng trở lên ba điểm chính mình tất cả đều phù hợp cầm xuống tô đồng chẳng qua là vấn đề thời gian cảm ơn ngụy tiên sinh nhưng ta chính tại đi làm không thể tiếp nhận lễ vật ta còn muốn hướng ngụy tổng báo cáo công tác gặp lại tô đồng chỉ muốn mau sớm thoát khỏi ngụy tử bình dây dưa nói xong cũng phải lái xe rời đi chớ vội đi a hắn chính là ta tỉ chiêu công nhân viên mới a xem ra rất bình thường a huy tiểu tử ngươi cùng ta tỉ quan hệ thế nào cái kia không phải nàng tiểu tình nhân a ngụy tử bình kéo lại cửa xe nhìn lấy lý phong nói ra Hắn chỗ lấy tại trạm gác chờ tô đồng trở về, cũng là theo ngụy băng khanh cái kia hỏi tin tức. Ngay từ đầu hắn trả thật tò mò, đến cùng là dạng gì nhân tài đáng giá ngụy băng khanh phái ra chính mình trợ lý đi tự mình nên đón, bây giờ xem xét, bất quá là một cái so hắn còn muốn tuổi trẻ người bình thường nha. Ta là ngụy tổng mới chiêu trợ lý. Lý Phong những mày, trong lòng ngầm sinh nghi hoặc, nếu là hai tỷ đệ, vì sao ngụy tử bình nói chuyện muốn dùng trào phúng ngữ khí, trong này có cái gì ẩn tình? Để Lý Phong không nghĩ tới là Ngụy Tử Bình cùng Tô Đồng tại nghe được câu này, sau sắc mặt đều có trong nháy mắt biến hóa. Ngươi đến làm phụ tá, cái kia Tiểu Đồng đi làm sao? Tiểu Đồng ăn bao nhiêu khổ mới ngồi lên trợ lý vị trí, nàng Ngụy Băng khanh dựa vào cái gì để ngươi thay thế Tiểu Đồng vị trí? Ngụy Tử Bình không cao hứng, Tô Đồng là hắn nhìn lên nữ nhân, Ngụy Băng khanh làm như vậy cũng là không cho hắn Ngụy Tử Bình mặt mũi a. Tiểu Đồng, ngươi yên tâm, có ta ở đây, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thụ cái này hủy quất, đi. Ta dẫn ngươi đi tìm Ngụy Băng Khanh nói rõ lý lẽ đi." Tiếng nói rơi xuống đất, Ngụy Tử Bình liền muốn ngồi vào hơi ghế sau xe. Ngụy tổng làm như vậy khẳng định có nàng cân nhắc, mời Ngụy tiên sinh không muốn cố tình gây sự. Tô Đồng liền vội vàng đem cửa xe khóa lại ngăn cản hắn lên xe. Từ đối với công ty tương quan chế độ tôn trọng, trước đó nàng không có hỏi Lý Phong chức vụ cụ thể, có thể chính như Ngụy Tử Bình cho nói như thế, nếu như Lý Phong làm trợ lý giám đốc, cái kia nàng làm cái gì, bình điều vẫn là bị sát hại. Bất kể như thế nào xử lý, về tình về lý nàng đều nên được đến sớm thông báo mới đúng, nhưng nàng tôn trọng Ngụy Băng Khanh, dù là tâm có bất mãn cũng chỉ có thể cố kìm nén, càng sẽ không để Ngụy Tử Bình đi tìm Ngụy tổng lý luận. Ta là đang giúp ngươi a, như thế nào là cố tình gây sự đâu? Ngụy Tử Bình có chút buồn bực, trước kia hắn chỉ cần sáng ra bản thân Ngụy gia đại thiếu thân phận, cái kia nữ nhân không phải ngoan ngoãn ôm ấp yêu thương. Nhưng hắn tại tô đồng cái này lại nhiều lần ăn quả đắng, khó chịu. Cảm ơn Ngụy tiên sinh hảo ý. Nhưng ta thật không cần người trợ giúp." Tiếng nói rơi xuống đất, Tô Đồng thừa dịp Ngụy Tử Bình đưa tay theo trên cửa sổ xe lấy ra thời điểm, một chân chân ga nhảy lên ra ngoài. Nhìn lấy đi xa S600, Ngụy Tử Bình trong mắt hung quang chớp động. Lão tử nhìn lên nữ nhân chưa từng có có thể chạy thoát, chờ xem Tô Đồng, rất nhanh ngươi liền sẽ quỳ xuống giúp lão tử thuỷ chinh phục. Tiếng nói rơi xuống đất, Ngụy Tử Bình quay người đi vào vị lai tập đoàn cao ốc. "Ngươi không sao chứ?" Sau khi xe dừng lại, Lý Phong nhịn không được hỏi. Hắn nhìn ra tô đồng giàu gì không vui. Nếu như bởi vì hắn mà dẫn đến tô đồng rời công tác cương vị thậm chí là thất nghiệp, vậy hắn sẽ phi thường ấy nấy. Không có việc gì, đi, ta dẫn ngươi đi gặp ngụy tổng. Tô đồng có thể nói cái gì? Nàng chỉ là một trợ lý mà thôi, không có nắm giữ chính mình vận mệnh năng lực, chỉ có thể là làm hết sức mình theo số trời. Vị lai tập đoàn cao ốc hết thảy sáu mươi sáu tầng, tổng giám đốc văn phòng ngay tại tầng cao nhất giờ phút này ngụy băng khanh đang đứng tại bàn làm việc sau cái kia phiến to lớn cửa sổ sát sàn một bên nhìn lấy phía dưới phong cảnh ngầm người một bộ màu đen bộ váy dưới ngụy băng khanh cái kia thức tha dáng người phát họa ra huyện chuyển đường cong từ phía sau lưng nhìn qua cái kia vểnh lên mà thẳng hai khỏa mật đảo mông tràn đầy không gì sánh được mê người vị đạo mỗi lần mệnh mọi nàng đều ưa thích đứng ở chỗ này quan sát chúng sinh nàng ngược lại không phải là ưa thích loại kia cao cao tại thượng cảm giác mà chính là hướng tới những cái kia tuy nhiên nhỏ bé nhưng lại vì cuộc sống phấn đấu mọi người nếu như nàng không phải sinh ở ngụy gia dạng này đại gia tộc bên trong lời nói có lẽ nàng nhân sinh hội càng thêm có ý tứ chứ hô cái kia gia hỏa làm sao còn không tới hai ngày này nàng trung quy hồi tưởng lại đêm hôm đó phát sinh sự tình lý phong lóa thể hình tượng càng là hội thường xuyên phù hiện ở nàng não hải để cho nàng không cách nào bình tĩnh đúng lúc này một chàng tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên ngụy băng khanh vội vàng thu hồi suy nghĩ Ngồi trở lại lao bản trên ghế làm bộ dựa bản công tác, mời đến. Cùng cục. Cơ mở, Tô Đồng, Lý Phong một trước một sau đi tới. ngụy Tổng, Lý Phong tới. Tô Đồng đi đến trước bàn làm việc, nhẹ giọng nói ra. Ừm, vất vả, người đi về nghỉ trước. ngụy Băng Khanh để xuống viết ký tên, ngầm đầu mặt không biểu tình nói ra, chẳng qua là khi nàng liếc đến một bên Lý Phong về sau, trong đầu liền hiện lên Lý Phong lóa thể hình tượng, nhất thời trong lòng bối rối không chịu nổi. Khi nhìn đến ngụy băng khanh tấm kia dung nhan tuyệt mỹ về sau, Lý Phong nhịp tim đập cũng không hiểu ra tốt lên, vừa nghĩ tới về sau mình có thể cùng ngụy băng khanh thời gian dài ở chung, Lý Phong tâm lý thì trở nên kích động. Đúng, Nguy Tổng. Tô đồng mắt nhìn Lý Phong, liền muốn quay người rời đi. Nhưng vào lúc này, văn phòng cửa lớn đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra, tiếp lấy ngụy tử bình nện bước bá vương bước đi tới. Tỉ, ta không đồng ý tiểu tử này làm ngươi trợ lý, ngươi vội vàng đem hắn đuổi đi. Ngụy Tử Bình hai tay ấn ở trên bàn làm việc, thân thể nghiêng về phía trước, một mặt khó chịu nói ra: Vị lai like tập đoàn thế nhưng là ngụy gia sản nghiệp, muốn đuổi đi một cái còn không có nhận chức nghèo bị còn không đơn giản. Tô Đồng hơi biến sắc mặt, rất muốn ra lời khuyên can, nhưng nàng biết mình không nói gì tư cách, chỉ có thể một mặt xoắn xuýt đứng tại chỗ. Lý Phong sắc mặt bình tĩnh, tựa như việc không liên quan đến mình đồng dạng, công việc bây giờ với hắn mà nói có trọng yếu không? Hắn chẳng qua là muốn hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. đương nhiên. Nếu là ngụy băng khanh thật nghe theo ngụy tử bình ý tứ đem hắn đuổi đi, hắn cũng sẽ không nói nhiều một câu, sẽ chỉ ở tâm lý đem ngụy ra tính vào địch nhân bảng danh sách. Tiểu đệ biến ngắn mỗi thủ không đội trời Trung A. Ta sự tình còn chưa tới phiên ngươi để ý tới, còn có. Ta nói qua cho ngươi rất nhiều lần, trước khi vào cửa phải gõ cửa trước, hiện tại ngươi đi ra ngoài cho ta, đừng ảnh hưởng ta công tác. Ngụy băng khanh đưa tay chỉ hướng cửa, bình tĩnh nói ra. Nàng là tập đoàn tổng giám đốc nếu như ngụy tử bình một câu liền để nàng cải biến quyết định cái kia tập đoàn há không lộn xộn huống hồ nàng giải ngụy tử bình làm người hắn làm sự tình tuyệt đại đa số đều không phải là đứng đắn gì sự tình để cho ta ra ngoài có thể ngươi trước tiên đem tiểu tử này đổi đi không phải vậy ta thì lại tại cái này không đi ngụy tử bình cười hắn nhưng là ngụy gia đại thiếu vị lai tập đoàn luôn luôn muốn giao cho trên tay hắn hắn sẽ nghe một cái đàn bà khôi hải lý phong đem hắn ném ra Ngụy Băng Khanh mắt nhìn Lý Phong, bình tĩnh nói ra. Ngụy Tử Bình nghe xong lời này thì lông, hắn không nghe lầm chứ, Ngụy Băng Khanh lại muốn khiến người ta đem hắn ném ra. Từ nhỏ đến lớn đều không ai dám đối với hắn như vậy, nàng Ngụy Băng Khanh dựa vào cái gì, chỉ bằng da da sùng nàng. Không thể nhịn. Ngụy Băng Khanh, ngươi biết mình đang nói cái gì không, ta là đệ đệ ngươi, ngươi để một ngoại nhân đem ta ném ra, ngươi điên à? Tiểu tử, ta là Ngụy gia đại thiếu, vị lai tập đoàn người thừa kế ngươi bất quá là một cái muốn cho nhà chúng ta làm thuê gian nô ngươi nha dám đụng đến ta một chút lao tử liền để ngươi tại minh châu thành phố nửa bước khó đi đập hết ngụy băng khanh ngụy tử bình lại cầm tay chỉ lý phong khinh miệt la ầm lên lý phong đầu lông mày vẩy một cái liền muốn đi qua đem ngụy tử bình ném ra văn phòng hắn gặp qua miệng thiếu lại chưa thấy qua giống ngụy tử bình miệng như thế thiếu không đem ngụy tử bình ném ra đều có lỗi với hắn hệ thống ký chủ thân phận nhưng vào lúc này Trí linh tỉ tỉ cái kia mị hoặc thanh âm đột nhiên vang lên. Đinh, ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, phải trang lập tức xem xét. Xem xét. Nhiệm vụ, ném hắn nha. Nhiệm vụ mục tiêu, đem ngụy tử bình ném tới cửa phòng làm việc bên ngoài. Nhiệm vụ khen thưởng, 50 điểm kinh nghiệm, 500 hệ thống tích phân. Xem hết nhiệm vụ giới thiệu, Lý Phong cười. mười 19, kèn kẹt cũng là làm. Lý Phong cảm thấy hệ thống nước tiểu tính thật sự là quá hợp hắn khẩu vị, thoải mái ngươi cười cái gì ngụy tử bình có chút ngộng người anh em này cái kia không phải cái kẻ ngu à loại thời điểm này còn có thể cười được ngươi mới vừa nói nếu như ta đem ngươi ném ra ngươi liền để ta tại mình châu thành phố nửa bước khó đi lý phong lui ra hệ thống suy nghĩ hỏi coi như hệ thống không có cho làm nhiệm vụ hắn cũng là muốn đi qua đem ngụy tử bình ném ra hệ thống nơi tay một cái hoàn khố đại thiếu mà thôi hắn thật không có gì đáng sợ khỏi phải chẳng cần biết ngươi là ai kèn kẹt cũng là làm cũng là phách lối như vậy. Đúng, ngươi phải có gan thì thử một chút, nhìn Lao Tử có thể làm được hay không. ngụy Tử Bình cười lạnh không thôi, hắn là tuyệt đối không tin Lý Phong dám đối với mình ra tay, cho Lý Phong mười cái lá gan cũng không dám. Tô Đồng nhất thời khẩn trương hướng ngụy Băng Khanh nhìn qua, nói cho cùng vị lai tập đoàn là ngụy ra sản nghiệp, Lý Phong cùng ngụy Tử Bình xung đột chính diện rất là không khôn ngoan, cái này thời điểm ngụy Tổng hẳn là sẽ ngăn cản hai người xung đột ta. Thế mà để Tô Đồng thất vọng là ngụy băng khanh như cũng ngồi ngay ngắn ở lão bản trên ghế xem ra có chút thờ ơ đây là bởi vì nàng biết lý phong thực lực coi như phát sinh xung đột tan thiệt thòi cũng sẽ chỉ là ngụy tử bình đương nhiên nàng cũng là nghĩ thông qua sự tình lần này cho ngụy tử bình một bài học miễn cho hắn về sau dẫn xuất càng đại họa hơn đầu Tốt, ta chờ ngươi để cho ta nửa bước khó đi lý phong cười lạnh một tiếng một cái bước xa vọt tới ngụy tử bình trước người đưa tay liền dùng tủi trỏ khóa trái ở ngụy tử bình cổ họng nu cười tại Ngụy Tử Bình mặt trong nháy mắt ngưng kết. Không chờ Ngụy Tử Bình làm ra phản ứng, Lý Phong liền bước đi bước lớn, kéo lấy hắn thì đi tới cửa. "Ngươi mẹ nó thả ta ra." "Thả ta ra?" Ngụy Tử Bình dùng hai tay hung ác tách ra Lý Phong cánh tay, đồng thời gót chân không ngừng đạp địa, nỗ lực tránh hắn ra, chỉ là tiểu sắc đã sớm móc sạch hắn thân thể, hắn dễ rũ căn bản đối Lý Phong tạo thành không bất kỳ ảnh hưởng gì. Giờ phút này Ngụy Tử Bình tựa như một cái đợi làm thịt cứu non. Tại Ngụy Tử Bình rẽ rựa bên trong, Lý Phong kéo lấy hắn đi tới cửa, mở cửa ra về sau, Lý Phong cánh tay giương lên liền đem Ngụy Tử Bình ném ra ngoài cửa. Phanh một tiếng vang trầm, Ngụy Tử Bình cái mông hung hăng đập xuống đất, đau hắn trực tiếp hôi trao kêu đau lên. Lý Phong cũng không thèm nhìn hắn một cái, tiện tay đóng cửa lại, khóa trái, cất bước đi trở về trước bàn làm việc đứng vững, vỗ tay nói ra, giải quyết. Cùng lúc đó, Chí Linh tỉ tỉ âm thanh vang lên, Đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng cấp cho Bế Châu đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được năm mươi điểm kinh nghiệm năm trăm hệ thống tích phân khen thưởng ngụy băng khanh không phải nàng bản ý chỉ là để lý phong đem ngụy tử bình đổi ra văn phòng nói ném cũng chỉ là một loại tâm tình biểu đạt mà thôi nhưng mà ai biết lý phong còn thật đem ngụy tử bình ném ra muốn hay không như thế thành thật a tô đồng cũng nhìn ngộng gia hỏa này quá khỏe khoắn a đây chính là minh châu thành phố nổi danh hoàn khố đại thiêu a lý phong làm sao lại dám đem hắn ném ra đúng lúc này tiếng phá cửa bang bang vang lên, đồng thời ngụy tử bình phát tiếng giống giận dữ truyền đến. ngụy băng khanh, ngươi để một ngoại nhân đến khi phụ đệ đệ ngươi là a, ta cái này nói cho cha ta biết mẹ, để cho bọn họ tới tìm ngươi tính sổ sách. còn có ngươi, lý phong, ngươi nha cho lão tử chờ lấy, lão tử muốn giết chết ngươi. lý phong khỏe miệng giật một cái, đối ngụy tử bình đánh giá lại hạ xuống một cái cấp bậc, đều bao lớn người còn có chút việc tìm cha mẹ, người anh em này sẽ không phải còn không dứt sữa a. ngụy băng khanh ưu tú như vậy người. Tại sao có thể có như thế một kẻ ngu ngốc đường đệ? Cảm tình ngụy gia tốt gen đều bị nàng một người kế thừa đúng không? Đến mức ngụy tử bình uy hiếp. Ha ha, Lý Phong trực tiếp liền đem xem nhẹ. Lý Phong, ngươi làm rất tốt, đây là ngươi hợp đồng, không có vấn đề lời nói thì ở phía trên ký tên, sau đó để tô đồng dẫn ngươi đi làm nhận chức thủ tụ. Ngụy băng khanh thống khổ xoa xoa cái chán, bất đắc dĩ nói ra. Đem ngụy tử bình ném ra mệnh lệnh là nàng hạ đạn. Nàng trừ khích lệ Lý Phong bên ngoài còn có thể nói cái gì, không cách nào khác nói tốt sao. Nguy Tổng, vậy ta? Tô Đồng trần trờ mở miệng, hiện tại nàng đi vẫn là không đi a, Tử Bình là vì ngươi mới đến đây nháo sự a. Ngụy băng khanh thở dài, chầm rãi nói ra. Nàng biết Ngụy Tử Bình muốn đuổi theo Tô Đồng, nàng cái này làm tỉ tỉ cũng hy vọng Tô Đồng có thể trợ giúp Tử Bình lãng tử hồi đầu, lúc này mới tại một số phương diện cho Ngụy Tử Bình cung cấp trợ giúp tỉ như trước đó tiết lộ cho hắn Tô Đồng đi ra ngoài tiếp người tin tức. Đương nhiên, đây hết thể điều kiện tiên quyết là tử bình dùng thủ đoạn đàng hoàng theo đuổi Tô Đồng, nếu như hắn đùa nghịch tâm cơ chơi thủ đoạn, nàng cái thứ nhất thì không đáp ứng. Lấy nàng đối ngụy tử bình giải, chỉ cần hơi chút liên tưởng liền có thể đoán được hắn vì sao muốn khai trừ Lý Phong. Ta cùng hắn nói qua không cần quản, nhưng hắn, Tô Đồng đều cũng đến phát khóc, nếu như ngụy tổng bởi vì cái này trách tội nàng lời nói, cái này có tính hay không là thai gió. Ta biết cái này chuyện không liên quan ngươi, cũng là ta không nói rõ ràng, từ hôm nay trở đi, ngươi là ta đệ nhất trợ lý, Lý Phong là thứ hai trợ lý, các ngươi hai cái phải thật tốt hợp tác, hiểu chưa? Ngụy băng khanh có chút bất đắc dĩ, nếu là sớm biết như thế, nàng khẳng định sẽ sớm nói cho Tô Đồng quyết định này. Đúng, Ngụy Tổng. Tô Đồng trong lòng vui vẻ, vội vàng đáp ứng. Lý Phong cũng thở phào, tiến lên tiếp nhận hợp đồng tra xem ra, hợp đồng điều khoản cơ hồ không có vấn đề gì. Riêng là lương đồng khối này để hắn phi thường hài lòng, tiền lương trăm ngàn, cộng thêm các loại trợ cấp, cuối năm còn có tiền thưởng. Duy nhất để Lý Phong tiếc nuối là, hắn muốn ký là thiếp thân bảo tiêu hợp đồng, không phải vậy nhiệm vụ không cách nào hoàn thành A. Có vấn đề gì không? Gặp Lý Phong nhíu mày không nói, ngụy băng khanh nhịn không được hỏi. Lý Phong bật cười lớn, nói câu không có vấn đề, tiếp lấy cầm bút lên tại trên hợp đồng ký chính mình tên. Nóng vội ăn không đậu hũ nóng. Hiện tại đưa ra cho Ngụy băng khanh làm thiếp thân bảo tiêu nàng chắc chắn sẽ không đáp ứng, dù sao nhiệm vụ không có thời gian hạn chế, hắn chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi thời cơ chính là. Ngụy băng khanh âm thầm thở phào, nhưng ngay sau đó nàng thì phát hiện mình phản ứng có chút kỳ quái, vừa mới nàng vì sao lại cảm thấy khẩn trương, coi như Lý Phong không ký chữ thì phải làm thế nào đây. Ta chẳng qua là muốn cảm tạ Lý Phong cứu mình, lúc này mới cho hắn cung cấp một phần nhẹ nhõm lại cao thu nhập công tác, chỉ thế thôi. Ngụy Băng Khanh ở trong lòng tự an ủi mình. Đến đón lấy thời gian, Lý Phong tại Tô Đồng trợ giúp phía dưới làm nhận chức thủ tục, nhận biết một số vị lai tập đoàn giám đốc điều hành, sau đó trở lại trợ lý văn phòng. Tổng giám đốc văn phòng sắt Vách cũng là trợ lý văn phòng, căn phòng làm việc này mặc dù không có văn phòng tổng giám đốc như thế rộng lớn xa hoa, nhưng tương quan đồ vật cũng là đầy đủ mọi thứ. Tại Tô Đồng yêu cầu dưới, bộ hậu cần sớm đã đưa tới một bộ mới tinh văn phòng đồ dùng, bao quát bàn ghế, máy tính, điện thoại cố định Cập Văn kiện chờ một chút, hai người bàn công tác song song để xuống, Trung gian vừa tốt lưu lại một điều một thước dưới rộng đi ra. "Cảm ơn ngươi giúp ta làm nhận trước thủ tục, buổi tối mời ngươi ăn cơm đi." Lý Phong ngồi đến trên ghế, cười nói. Tô Đồng hơi hơi trầm ngâm, liền gật đầu đáp ứng. Tuy nhiên nhận biết thời gian không dài, nhưng nàng đối Lý Phong đã có hảo cảm, huống hồ hai người về sau là muốn làm việc với nhau, cùng nhau ăn cơm cũng có trợ giúp đổi dưỡng ăn ý. "Đúng, Ngụy tử bình giống như không thế nào tôn kính Ngụy tổng a." Trong này có nguyên nhân gì sao? Lý Phong giả bộ như tùy ý hỏi, đã muốn làm ngụy băng khanh thiếp thân bảo tiêu, vậy hắn tự nhiên muốn đối ngụy băng khanh gia đình tình huống làm xuống giải. Cái này, tô đồng muốn nói lại thôi. Nếu như không thuận tiện lời nói coi như, ta cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Gặp nàng khó xử, Lý Phong liền cười nói. Làm cấp dưới đàm luận lệ thuộc trực tiếp cấp trên việc tư thuộc về chỗ làm việc tối kỵ, Lý Phong có thể lý giải. Thực cũng không có gì, trong công ty thật nhiều người đều biết. Thư Ngụy tổng thật đáng thương. Tô Đồng cân nhắc thật lâu, cuối cùng vẫn là quyết định nói cho Lý Phong. Đợi đến Tô Đồng giảng thuật hoàn tất, Lý Phong mới hiểu được Ngụy Băng Khanh hiện tại tình cảnh thật không tốt. Chương 20: Nhiệm vụ mới. Ngụy gia gia chủ Ngụy Phó có 3 trai 1 gái, Ngụy Băng Khanh lão ba Ngụy trưởng kiến là lão đại, nhị thúc Ngụy trưởng công, tam câu Ngụy trưởng lệ, tứ thúc Ngụy trưởng nghiệp. Tại Ngụy Băng Khanh 10 tuổi thời điểm, cha mẹ của nàng liền cùng một chỗ trong tai nạn xe qua đời, là Ngụy Phó đem nàng nuôi dưỡng lớn lên ngụy phó là thương nghiệp kỳ tài tại hắn cầm lái phía dưới vị lai tập đoàn phát triển thành giá trị thị trường hơn trăm tỷ xí nghiệp có thể hai năm trước hắn đột phát bệnh nặng tuy nhiên đoạt cứu lại lại chỉ có thể nằm trên giường tu dưỡng ngụy trương công ngụy trường nghiệp hai huynh đệ chuyện đương nhiên trở thành tập đoàn nhân vật số một số hai có thể tại bọn họ chỉ huy dưới vị lai tập đoàn lại liên tiếp hao tổn tập đoàn phát triển ngày càng xa suốt về sau ngụy phó lực bài chúng nghị đem ngụy băng khanh đẩy lên tập đoàn tổng giám đốc vị trí tại ngụy băng khanh quản lý dưới vị lai tập đoàn mới tính trở lại quỹ đạo có thể ngụy băng khanh là đã định trước phải gả ra ngoài nàng ngồi phía trên tự nhiên gây nên ngụy trưởng công bọn người cực lớn bất mãn tập đoàn nội bộ cũng bởi vậy đỉnh núi săn sát để ngụy băng khanh sứt đầu mẹ chán may ra ngụy phó còn sống tạm thời có thể ngăn chặn những thứ này không ổn định nhân tố chỉ khi nào hắn tạ thế vị lai tập đoàn chắc chắn phát sinh đại bạo loạn thì ra là thế lý phong cuối cùng hiểu được vì sao ngụy băng khanh trên mặt không có nụ cười Đổi thành người nào tại dạng này hoàn cảnh phía dưới cũng rất khó có nụ cười à. Những chuyện này trong công ty xem như nửa công khai bí mật, cho nên ta mới dám theo ngươi nói, uống nước sao, nơi này có duy nhất một lần chén lên giấy. Tô Đồng đi đến máy đun nước bên cạnh rót nước, đồng thời giải thích nói. Tốt, cảm ơn. Lý Phong cười nói, hắn không mang cái ly, bận điệu một buổi chiều quả thật có chút khác, bất quá Tô Đồng vẫn rất cẩn thận, biết hắn không mang cái ly. Không khách khí. Nói xong tô đồng thì nửa ngồi xổm người xuống đi lấy chén giấy. Lý Phong ở phía sau dùng thưởng thức ánh mắt đánh giá tô đồng bóng lưng, âm thầm tán thưởng. Có lẽ là phát giác được Lý Phong ánh mắt, tô đồng có chút như có gai ở sau lưng, cầm tới chén giấy sau nàng liền vội vàng đứng dậy tiếp tốt nước, quay người liền muốn đi trở về. Chỉ là nàng quay người có chút nóng nảy, lại hai tay đều bưng cái ly, cất bước chi phía dưới mất thăng bằng, chân hướng một bên chật một chút, nhất thời thì đau nàng kêu đau một tiếng, nước cũng vẩy một chỗ. Người không sao chứ?" Lý Phong liền vội vàng đi tới đem nàng đỡ lấy, quan tâm hỏi. "Không có. Không có việc gì, cũng là trật đến chân." Tại Lý Phong nâng đỡ, Tô Đồng đi trở về chỗ ngồi, ngồi xuống thì bắt đầu một mặt thống khổ nhào nặn lên mắt cá chân. Đúng lúc này, Chí Linh tỷ tỷ thanh âm đột nhiên vang lên, "Đinh, ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, phải trang lập tức xem xét." Lý Phong nhất thời sắc mặt quái dị, cái này thời điểm tuyên bố nhiệm vụ, chẳng lẽ cùng Tô Đồng có quan hệ? Xem xét nhiệm vụ xoa bóp nhiệm vụ mục tiêu cho tô đồng nhào nặn chỗ đau trợ giúp mau chóng khôi phục thương thế nhiệm vụ khen thưởng năm mươi điểm kinh nghiệm năm trăm hệ thống tích phân xem hết nhiệm vụ giới thiệu lý phong cũng có chút nhấp nhô ưu tang không phải hệ thống người là ma quỷ sao còn xoa bóp thì không sợ tiểu ra bị người làm thành sắc lang biến thái ở trong lòng âm thầm đậu đen rau muống một lát sau lý phong điểm tiến hệ thống khu mua sắm cha tìm lên có quan hệ xoa bóp đồ vật tìm tới tổng hợp mát xa thuật. Tổng hợp mát xa thuật là một bản dung hợp hoa hạ rất nhiều mát xa kỹ xảo tác phẩm, tại trị liệu bị thương, đau thắt lưng, đau chân, vô sinh không dục phương diện có hiệu quả. Chờ một chút, chuyên trị bị thương có thể lý giải, cái này vô sinh không dục là cái quỷ gì? Xoa, con hàng này còn cần 500 tích phân. Cảm tình tiểu gia hoàn thành cái nhiệm vụ cũng chỉ có thể kiếm lời điểm kinh nghiệm đúng không? Lý Phong có chút im lặng, lần trước vì hoàn thành đánh mặt nhiệm vụ, hắn đem nghìn tích phân đổi lấy thành hoa hạ tệ. Lần này vì hoàn thành xoa bóp nhiệm vụ, lại phải tiêu hao 500 tích phân, cứ thế mại hắn như thế nào mới có thể tích lũy đầy đủ 10 triệu tích phân. Chỉ cần tư tưởng không suy giảm, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều, tiểu gia còn cũng không tin. Lý Phong khẽ cắn hàm răng, phí tổ 500 tích phân mua tổng hợp mát xa thuật. Lựa chọn học tập về sau, một kia sáng tại trong đầu hắn lóe qua, nhất thời trong đầu hắn liền nhiều một đoạn tổng hợp mát xa thuật trí nhớ. Ta thật không có sự tình, cũng là mắt cá chân có chút đau trở về bôi điểm dầu hồng hoa liền tốt. Lý Phong trầm mặc để tô Đồng nghĩ lầm hắn là ở bên trong dây dứt, không khỏi an ủi. Ừm, ta học qua một đoạn thời gian mát xa, nếu như ngươi không ngại lời nói, ta có thể giúp ngươi mát xa một chút, dạng này có thể tốt mau một chút. Lý Phong lui ra hệ thống, Trần Trờ nói ra. A, tô Đồng ngộng, để Lý Phong cho nàng mát xa, thật là mắc cỡ. Nàng ngược lại không có hoài nghi Lý Phong muốn nhân cơ hội chiếm chính mình tiện nghi, rốt cuộc một ngày này quan sát xuống tới lý phong nhân phẩm cũng khá ngươi cũng không thể khập khiễng về nhà a ta mát xa đối bị thương rất có hiệu quả lý phong cũng rất tuyệt vọng a ai bảo hệ thống tuyên bố nhiệm vụ đâu chỉ có thể là tận tình khuyên bảo khuyên nói đến cái này tô đồng do dự theo công ty về nhà nàng muốn đi một đoạn đường rất dài lấy dạng này trạng thái xác thực sẽ rất vất vả ngươi dù sao cũng nên đi qua nhà tắm a đem ta xem như mát xa kỹ thuật viên là được rồi lý phong nhún nhún vai Xem ra có chút nhẹ nhõm tùy ý. massage kỹ thuật viên. Tô Đồng sắc mặt cổ quái nhìn Lý Phong liếc một chút, sau cùng khẽ cắn môi đỏ mọc nói, "Tốt, vậy liền nhờ ngươi." Tổng thể mà nói nàng đối Lý Phong ấn tượng rất không tệ, nàng cũng xác thực không muốn khập khiễng đi trở về đi, tuy nhiên hoài nghi Lý Phong mát xa kỹ thuật, nhưng thử một chút cũng tốt. "Đem chân rối đến đây đi." Lý Phong nhất thời lỏng một miệng thở dài, ngồi xổm người xuống đi nói ra, "A, cần thời giải sao?" Tô Đồng nhất thời hoảng loạn lên, Tuy nhiên nàng không có chân thối, nhưng đi một ngày đường Chung quy sẽ có chút mùi vị, để Lý Phong nghe thấy được được nhiều xấu hổ. đương nhiên cần yên tâm đi, mát xa ta thế nhưng là chuyên nghiệp. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong một tay nhẹ nắm tô đồng mắt cá chân, hơi vừa dùng lực liền giúp nàng đem dậy thời ra. Chương hai mươi Bá Vương đao. A, tô đồng kinh hô một tiếng, khuôn mặt trong nháy mắt thì phủ đầy mây hồng. Trời ạ, Lý Phong vậy mà giúp nàng cởi dậy, thật là mắc cỡ. Sẽ có chút đau. Người nhẫn một chút, Lý Phong cũng không ngẩng đầu lên nói ra, hắn hiện tại muốn dùng tốc độ nhanh nhất giúp Tô Đồng massage, không phải vậy rất dễ dàng liền bị Tô Đồng làm thành cố ý chiếm nàng tiện nghi sát lang. Vừa nói, Lý Phong liền bắt đầu có tiết tấu tại Tô Đồng chân nhỏ phía trên năn bóp. Lòng bàn chân, mu bàn chân, mắt cá chân buôn phía, Lý Phong ngón tay giống như nhảy vọt tinh linh đồng dạng, không ngừng tại những thứ này vị trí du tẩu. Tô Đồng chỉ cảm thấy một cỗ điện lưu theo lòng bàn chân dâng lên, thẳng đến trái tim. Loại kia trong đau đớn lại mang theo điểm cảm giác tê dại cảm giác nhất thời để cho nàng nhịn không được mềm mại hô ra tiếng. A, cái thanh em này dường như lộ ra không hiểu vật vị, lập tức liền để Lý Phong vừa mới đè xuống khô ý có tái phát dấu hiệu. Tuy nhiên hắn nói qua yêu đương cũng không phải xứ nam, nhưng gần nhất mấy năm này hắn đều là cùng xạ tệ tỏ tiểu trạch đào cốc những thứ này nhật bản lão sư cách không luận bản, thật lâu đều không thực chiến qua. Trên ngón tay truyền đến kiểu nộn xúc giác, vớ đen phía dưới trắng non da thịt. Những yếu tố này tăng theo cấp số cộng phía dưới nhất thời để Lý Phong thay lòng đổi dạng, động tác trên tay chậm dần, đổi nắm vì mò. Cứ như vậy, trên tay chân mềm xúc giác thì biến đến càng thêm rõ ràng, khô ý càng đậm. Hô, không được, ta không thể dạng này. Lý Phong cắn đầu lưới một cái, đau đớn phía dưới lập tức đem trong lòng khô ý xua tan không ít, ngay sau đó hắn thì tập trung ý chí, đổi mò khẽ bót. Tô đồng tín nhiệm hắn như thế, hắn không thể thừa cơ chiếm người tiện nghi, may ra hắn thanh tỉnh rất nhanh. Lúc này mới không có bị tô đồng phát giác, nếu không lời nói hai người tính cả sự tình đều không làm được. Tô đồng cảm thụ cũng không tốt gì, cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng, còn bị nam nhân trả mình chân nhỏ. Loại cảm giác này tựa như có mấy vạn con kiến ở trên người bò đồng dạng, ngựa ngủng, rút rẩy, khẩn trương, để cho nàng như rơi vân vụ. Rốt cục, theo Lý Phong tại tô đồng lòng bàn chân nhẹ nhàng bóp, trí linh tỉ tỉ thanh âm vang lên theo. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bên trong. Đinh, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được 50 điểm kinh nghiệm, 500 hệ thống tích phân khen thưởng. Lý Phong thầm lòng một miệng thở dài, loại trình độ này tiếp xúc hắn là thật có chút không chịu đựng nổi A, may ra nhiệm vụ hoàn thành, hắn cũng có thể kết thúc loại này dày vò. Ký chủ, Lý Phong. Đẳng cấp, cấp C. Điểm kinh nghiệm, 400-500. Hệ thống tích phân, 3.600. Chinh phục điểm, 0. Kỹ năng, tổng hợp thuật cận chiến, chú thích chỉ biểu hiện chủ yếu kỹ năng hắn kỹ năng tỉnh lược đợi hoàn thành nhiệm vụ cứu vãn nữ thần ngụy băng khanh hai nhìn xem mới nhất cá nhân thuộc tính về sau lý phong lui ra hệ thống kết thúc massage tốt hoạt động một chút nhìn xem còn đau không lý phong xoa đem cái chán mồ hôi dị đứng dậy nói ra massage đương nhiên sẽ không để hắn ra nhiều như vậy mồ hôi càng nhiều hay là bởi vì khẩn trương a thật có tác dụng ai cảm ơn ngươi lý phong tô đồng xuyên lên dạy thử chuyển động mắt cá chân Phát hiện xác thực không có ngay từ đầu như vậy đâu, không khỏi kinh hỷ nói ra. Trải qua qua vừa rồi tiếp xúc thân mật, tô đồng đối Lý Phong hảo cảm lại tăng thêm mấy phần, đồng thời nàng đối Lý Phong cũng càng tò mò. Rõ ràng rất có tiền, lại muốn tới nơi này đi làm, rõ ràng không phải nàng bạn trai, lại muốn giúp nàng đánh mặt vương linh, không chỉ có như thế, hắn chả hiểu mát xa. Nam nhân này trên thân đến cùng còn có bao nhiêu bí mật. Một chút chuyện nhỏ, không cần khách khí. Lý Phong tâm hỏng khoát khoát tay hắn vừa mới thế nhưng là đối tô đồng sinh ra qua tà niệm nếu là bị nàng biết sẽ còn cảm tạ hắn sao rất nhanh đã tới giờ tan việc hai người đơn giản chỉnh đốn xuống đồ vật liền ra văn phòng lý phong không biết là giờ phút này ngụy tử bình chính đang theo dõi phòng trước tiên phát hiện bọn họ động tĩnh hư cho là có ngụy băng khanh chỗ dựa liền có thể cùng lao tử đấu tượng cát uy hổ tử bọn họ lập tức ra ngoài các ngươi nhìn chằm chằm theo kế hoạch hành sự sau khi cúp điện thoại Ngụy Tử Bình trong mắt lóe lên một đạo âm mưu đạt được hàn quang. Nửa giờ sau, Lý Phong cùng Tô Đồng đi vào một nhà ven đường hải sản quầy hàng lớn. Ngươi xác định muốn ở chỗ này ăn. Lý Phong sắc mặt quái dị nói ra. Bởi vì hắn đối chung quanh đây không quen, cho nên liền để Tô Đồng định tại Na Tra cơm. Ai ngờ Tô Đồng lại tuyển nơi này. Đây cũng không phải nói Lý Phong không thích ăn ven đường quầy hàng lớn, mà chính là hắn cảm thấy lần thứ nhất mời người ăn cơm cần phải đi cái cấp cao điểm chẳng sợ. Nơi này thủy sản rất mới mẹ a rau xào vị đạo cũng không tệ riêng là tôm hùm chua cay càng là nhất tuyệt an qua ngươi liền biết tô đồng là nơi này khách quen chỗ lấy tuyển nơi này để lý phong mời khách trừ phía trên những cái kia nguyên nhân bên ngoài còn có trọng yếu nhất một chút cũng là giá cả lợi ích thực tế lý phong tuy nhiên có tiền nhưng nàng cũng không phải là loại kia bắt được cơ hội thì hung ác làm thịt người khác một trận nữ nhân a thật sao ta cũng thích gan tôm nhỏ thì cái này lý phong đoán được tô đồng là muốn cho hắn tiết kiệm tiền ngay sau đó cũng không nói ra, tìm cái chỗ ngồi xuống sau liền bắt đầu gọi món ăn. giống tô đồng loại nữ nhân này, dung mạo xinh đẹp, vóc người lại đẹp, lại biết rõ tiếng tối hiểu phân tích, quả thật lấy về nhà đi nhân tuyển tốt nhất. Cùng lúc đó, sáu cái ăn mặc quái dị nam tử tại phụ cận một cái bàn bên cạnh ngồi xuống, bọn họ ngồi xuống liền bắt đầu bà hòa khoác lắc lên. Ai, Hổ Ca, tối hôm qua ngươi quá mạnh, một người làm ngược lại sáu cái, ngưu bức. đúng thế, mình Hổ Ca là ai a? Bá Vương Đao a. Tại Thành Đông lăn lộn chỗ nào cái chưa từng nghe qua hổ ca huy danh. Hổ ca đao pháp thật sự là xuất thần nhập hóa, một đao hạ xuống nhất định thấy máu, Ngưu bức. Được, các ngươi cũng đừng vớt mông ngựa, phải khiêm tốn, điệu thơ hiểu không? Được gọi là hổ ca nam nhân khoát khoát tay, rụt rẽ nói ra. Phu cận mấy cái trên bàn lớn khách hàng nhất thời sắc mặt trắng nhợt, vội vàng tính tiền rời đi. Ngoa tạo, đám người này quá hung tản, vạn nhất đợi chút nữa bọn họ uống rượu nháo sự làm sao bây giờ? Quay hàng lớn lao bản nhìn thấy một màn này sau nhất thời khỏe miệng phát khổ. Những tên côn đồ này quá khốn nạn, vừa đến đã hoảng sợ chạy mấy cái bàn khách hàng, nhưng hắn chỉ là người bình thường, chỉ có thể trông mong lấy bọn hắn tranh thủ thời gian ăn hết rời đi. Lý Phong, chúng ta muốn hay không chuyển sang nơi khác. Tô Đồng có chút khẩn trương, nàng là thật có chút sợ hãi hổ ca đám người kia. Không dùng, có ta ở đây không có vấn đề gì. Lý Phong ngữ khi rất bình tĩnh, hắn liền hàn chấn, quách nghĩa loại nhân vật này đều thu thập qua. Như thế nào lại vì tránh né mấy cái tên côn đồ mà thay đổi ăn cơm địa điểm. Cái kia. Tốt à. Bởi vì Lý Phong một câu, Tô Đồng nhiều ít an tâm một chút. Ai, hổ ca, ngươi nhìn cô nàng kia. Ta đi, cô nàng này rất chính điểm A. Những tên côn đồ kia nhìn đến Tô Đồng, nhất thời mắt thả tinh quang, thổi lên lưu manh chạm cánh gác. Mỹ nữ, nhận thức một chút, ta gọi phùng hổ, trên đường huynh đệ đều gọi ta hổ ca. Phùng hổ ánh mắt sáng lên đứng dậy dẫn tiểu đệ liền đi tới tô đồng trước người, tự giới thiệu mình. Vừa nói, phùng hồ không ngừng tại tô đồng ở ngực, chân dài bên trên qua lại dò xét, cái kia không kiêng nể gì cả bộ dáng tựa như muốn đem tô đồng lột sạch đồng dạng. Tô đồng nhất thời sắc mặt chẳng nhận, có lòng tự tuyệt nhưng lại sợ chọc giận bọn họ, trong lúc nhất thời chỉ có thể ngồi tại nguyên chỗ giữ yên lặng. Ừm, mỹ nữ đây là không nghề mặt ta à. Phùng hồ nhíu mày, không vui nói ra. Cô nàng, đây chính là thành đông hồ ca. Ngươi không cho mặt mũi như vậy là muốn tìm cái chết sao? Mỹ nữ, ngoan ngoãn cùng chúng ta hổ ca uống chén rượu, không phải vậy lời nói thì muốn ngươi đẹp mặt. Sau lưng năm tên tiểu đệ lập tức vén tay áo lên, miệng phía trên không sạch sẽ nói lên hung ác lời nói. Tô đồng về sau co lại co lại thân thể, trong lòng ý sợ hãi càng sâu, những tên côn đồ này thật đáng sợ, thì giống như là muốn đem nàng ăn một dạng, hiện tại nàng nên làm cái gì, chạy trốn, báo động, chỉ sợ cũng không kịp ngay tại tô đồng không biết nên làm thế nào cho phải thời khắc, lý phong đứng dậy đem nàng hộ đến sau lưng, xin lỗi, sau đó tự bạt thay năm mươi phía dưới, ta có thể coi như các ngươi mới vừa rồi là tại đành dám. chương hai mươi hai chủ sử sau màn, không đi khách hàng đều sướng sở, người trẻ tuổi này lợi hại a, dám trực tiếp cùng phùng hổ khiêu chiến, can đảm lắm. tô đồng cũng sướng sở, tuy nhiên nàng rất cảm động lý phong có thể ở thời điểm này đứng ra, nhưng hắn là nghiêm túc sao? đối phương thế nhưng là khoảng chừng sáu người a hơn nữa thoạt nhìn đều rất khó dây vào bộ dáng phùng hổ sáu người bị tức lời bọn họ không nghe lầm chứ xin lỗi tự bắt ai hắn coi mình là hoàng phi hồng vẫn là diệp Vân a nhìn bắt hắn cho ngưỡng bức ven đường một cố màu vàng phe ra gì bốn trăm tám mươi tám bên trong ngụy tử bình thoải mái điểm bên trên xì gà xa xa quan sát đến bên này tình huống là hắn gọi tới phùng hổ tại hắn trong kế hoạch phùng hổ sẽ đem lý phong hành hung một trận Sau đó làm ra khi dễ Tô Đồng cử động, tại loại này thời khắc nguy cấp, hắn hội đứng ra, dùng một bộ xinh đẹp võ thuật động tắc đem phùng hổ sáu người đánh ghé vào đất. Đến lúc đó, Tô Đồng còn không đối với hắn trái tim ám hứa. Một bên khác, ta nếu là không xin lỗi đây, ngươi tước ta à? Phùng hổ cứng cổ, khinh miệt không thôi nói ra. Ha ha, hổ ca, ngươi cũng đừng cất nhắc hắn, hắn dám động một cái thử một chút, nhìn các huynh đệ đánh không chết hắn. Trước cút ngay tiểu tử đừng làm trở ngại các đại gia tìm thú vui không phải vậy gọt ngươi tin hay không năm vị tiểu đệ đi ra phía trước đem lý phong vây vào giữa ngựa khí không tốt rất nhiều một lời không hợp thì đánh ý tứ cái kia chính là không có nói rồi lý phong nhún nhún vai xem ra có chút bất đắc dĩ hắn cũng là muốn an an tĩnh tĩnh cùng tô đồng ăn một bữa cơm nếu như có thể không ra tay đánh nhau tự nhiên là tốt nhất đương nhiên nếu là đối phương không biết điều hắn cũng không để ý xuất thủ giáo huấn lý phong chúng ta đi thôi Tô Đồng liền vội vàng kéo Lý Phong cánh tay, lo lắng nói ra. Nàng biết nam nhân đều thích sĩ diện, có lúc cũng bởi vì trong đám người nhìn nhiều người liếc một chút, liền sẽ ra tay đánh nhau. Tình huống bây giờ so ngươi nhìn cái gì còn nghiêm trọng hơn, không kịp đem Lý Phong lôi đi khẳng định sẽ đánh lên A. Nên đi là bọn họ, không phải chúng ta, yên tâm đi, ta có chừng mực. Lý Phong vô vỗ Tô Đồng tay nhỏ, an ủi. Tô Đồng, có chừng mực. Có cái gì phân tức? Nàng là thật nghe không hiểu Lý Phong ý tứ. Muốn tại trước mặt nữ nhân xính anh hùng đúng không? Được, hổ ca ta cho người cơ hội. Phùng hổ cười, hắn muốn cũng là Lý Phong xính anh hùng, nếu không phải ngụy tử bình sớm có bằng giao, muốn bọn họ trò xiếc diễn bức thật một chút, hắn cũng sẽ không nói nhảm nhiều như vậy. Tiếng nói rơi xuống đất, Phùng hổ lui lại một bước, đồng thời cho năm vị tiểu đệ nháy mắt, năm vị tiểu đệ giữ tận cười một tiếng cùng nhau hướng Lý Phong phong đi. Đứng cái này đừng núc nhích. Lý Phong đem tô đồng kéo ra phía sau. Tiếp lấy ngồi xổm người xuống đi đuổi phải rối ra quét ra một nửa hình tròn Phanh phanh phanh. Lý Phong thân thể ba vị trước tiểu đệ bị tạo đường thối quét chúng, nghiêng người thì té ngã trên đất, lẫn nhau ngã xuống đất thời gian trên lệnh bất quá 0.5 giây. Cùng lúc đó, đằng sau hai cái tiểu đệ chân bay thẳng Lý Phong phía sau lưng đã đến, mà lúc này Lý Phong còn nửa ngồi trên mặt đất, thoạt nhìn không có bất luận cái gì tránh né hoặc phản kháng khả năng. a cẩn thận. Tô đồng nhịn không được kinh hô lên. Nơi xa quan chiến ăn dưa quần chúng cũng không nhịn được thay Lý Phong nắm một vệt mồ hôi lạnh. Ngay tại hai vị tiểu đệ chân sắp đá Lý Phong phía sau lưng thời điểm, Lý Phong động. Chỉ thấy Lý Phong duy trì nửa ngồi tư thế vặn mẹo vòng eo, nửa người trên gần như 90 độ chuyển động, miễn cưỡng tránh thoát cái này hai chân. Hai vị tiểu đệ một chân đá chật sau nhất thời giật mình, tiếp lấy liền phải đem chân thu hồi, chỉ là Lý Phong lại thế nào để bọn hắn như ý. Lưu lại cho ta. Lý Phong trợt quát một tiếng, hai tay nâng lên sau hướng xuống để ép nhất thời liền đem hai cái tiểu đệ bắp chân kẹp đến chỗ nách phía dưới tiếp lấy hung hăng ốm éo thân thể không tính tổng hợp thuật cận chiến Lý Phong tổng hợp lực lượng đã tương đương với thế giới cận chiến vô địch hắn cái này dùng lực ốm éo nhất thời thì vang lên hai tiếng giòn vang giang giác giang giác a ta chân gãy đau ngươi mau buông tay hai vị tiểu đệ tại chỗ thì hét thảm lên Lý Phong cười lạnh một tiếng buông hai tay ra mất đi lực đạo trèo chống hai cái tiểu đệ nhất thời té ngã trên đất Ôm lấy gậy chân vừa đi vừa về đánh lăn. Tình cảnh này trấn kinh xung quanh quan chiến ăn dưa con chúng. Không phải. Năm đánh mùa hai, chúng ta đều thay ngươi nắm bắt mồ hôi lạnh đây, làm sao lại phun hắn quy đâu. Ngay từ đầu cho là ngươi là thanh đồng, chưa từng nghĩ ngươi là mẹ nó vương giả à, cái này thao tác 666A, cẩn soát du thuyền sao lao thiết. Tô đồng kinh Hãi che miệng, tâm tình không gì sánh được phức tạp, trung tâm mua sắm liều mạng đánh mặt, văn phòng tổng giám đốc ném ra ngụy tử bình. Trợ lý làm bên trong thay nàng xoa bót, đi ra ăn quầy hàng lớn hành hung kiếm chuyện tiểu lưu manh. Chơi ạ, nàng cùng Lý Phong nhận biết không đến một ngày thời gian, thì phát sinh nhiều chuyện như vậy, phim truyền hình cũng không dám như thế diễn à. Cho nên nói, nàng cùng Lý Phong ở giữa xem như hữu duyên đâu. Vẫn là tám chữ xung đột đâu. Đối diện phùng hổ cũng động, ta dựa vào, ta kháo kháo kháo, cái này mẹ nó tình huống như thế nào, vì cái gì chính mình tiểu đệ yếu như vậy, một đám ô hợp tha đây là. Hiện tại vấn đề đến. Cái này bức hắn còn muốn tiếp tục hay không trang tiếp, hoặc là trực tiếp nhận sợ muốn càng sáng suốt một số. Online các loại, rất cấp bách. Bên đường chiếc phe ra di kia 488 bên trong, Ngụy Tử Bình chính hút xì gà run lấy chân, tưởng tượng lấy đợi chút nữa cái kia lấy cái gì tư thế kết thúc chiến đấu đây, một cái nháy mắt liền thấy Lý Phong đem phùng hổ nằm, cái tiểu đệ đều chơi ngã. Ta mẹ nó. Ngụy Tử Bình dọa đến xì gà đều rất xuống trên đùi, lập tức đem hắn quần nóng ra một cái lỗ thủng lớn ngươi vừa nói muốn tức ta lý phong đi đến phùng hổ trước mặt đầu lông mày vẩy một cái suy nghĩ hỏi anh em có lời nói thật tốt nói nhiều người nhìn như vậy đây phùng hổ cười lớn một tiếng đánh lấy run rẩy nói ra ngươi không phải bá vương đao đao ra tất thấy máu sao đem ngươi đao lấy ra để ta kiến thức một chút chứ sao lý phong vui cái này hội muốn theo hắn thật dễ nói chuyện sớm làm gì đi ta ta đó là thổi ngữ bức ta lão đại mới là bá vương đao anh em Xem ở ta lão đại trên mặt mũi, ngươi thả qua ta một lần, như thế nào? Phùng hồ sắc mặt một đổ, nói ra tình hình thực tế. Vừa mới bọn họ nói những lời kia, chỉ là muốn trên khí thế áp đảo Lý Phong mà thôi. Tránh thức bá vương đao là thành đông lão đại, cùng Tống Nguyễn Quân, hẳn chấn một cái cấp bậc tồn tại. Muốn cho ta buông tha ngươi cũng được, nhưng ngươi nhất định phải nói cho ta biết là ai bảo ngươi tìm đến ta phiền phức Lý Phong vô vô phùng hồ bà vai, suy nghĩ hỏi. Cái cái gì? Ta nghe không hiểu ý ngươi. Phùng hổ trong đầu vang lên một đạo sấm sét, vì cái gì Lý Phong biết hắn là bị người sai xử, hắn căn bản là không có lộ ra sơ hở a. Theo ta đi ra vị lai tập đoàn cao ốc bắt đầu, các ngươi vẫn theo dõi ta, mà lại các ngươi tại ngồi xuống trước đó vẫn tại nhìn ta, khác dầu diếm, nói ra là ai sai xử còn có thể thiếu điểm nỗi khổ ra thịt, không phải vậy lời nói. Hừ, Lý Phong mặc dù không có nhận qua phản theo dõi huấn luyện, nhưng phùng hổ bọn họ cũng không phải chuyên nghiệp nhân sĩ bọn họ cơ hồ là nên ngang cùng sau lưng Lý Phong, Lý Phong như thế nào lại nhìn không ra vấn đề, hắn chưa thấy qua Phùng Hổ, Phùng Hổ không có khả năng vô duyên vô cớ tìm hắn để gây sự, như vậy vấn đề tới, là ai sai xử Phùng Hổ, cao không sao, vẫn là nói Ngụy Từ Bình. đúng lúc này, Chí Linh Tỷ Tỷ thanh âm đột nhiên vang lên, Đinh ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, phải trang lập tức xem xét, xem xét nhiệm vụ, chủ sử sau màn, nhiệm vụ mục tiêu tìm tới sai sử phùng hổ người đồng thời để lại cho hắn một cái sâu sắc giáo huấn nhiệm vụ khen thưởng kinh nghiệm một nghìn hệ thống tích phân chương hai mươi ba bảy vũ khí đứng đầu quả là thế xem hết nhiệm vụ giới thiệu lý phong thì biết mình đoán không sai phùng hổ lương sau quả nhiên có người sai sử đại ca thật không có người sai sử ta à ta là đúng vị tiểu thư này nhất kiến trung tình tinh trùng lên nào cho nên mới phùng hổ cũng không dám khai ra ngụy tử bình ngụy tử bình là hắn kim chủ Mỗi tháng có thể cho hắn cung cấp không ít thu nhập Muốn là đem ngụy tử bình bán hắn chẳng phải là muốn uống gió Tây Bắc Lại nói, chỉ cần hắn một mực chắc chắn chính mình không có bị người sai xử Lý Phong còn có thể tại trước mặt mọi người đối với hắn bức cung hay sao Là thế này phải không Cái kia đem ngươi điện thoại lấy ra Ta xem một chút gần nhất đều có ai theo ngươi liên hệ Nếu là không có tiếp đến nhiệm vụ Lý Phong có lẽ sẽ sinh ra dao động Nhưng bây giờ nhà Phùng hồ sắc khóc, ngươi có muốn hay không như thế chấp nhất Còn có thể hay không vui sướng chơi đùa. Không cho. Vậy ta thì chính mình cầm. Lý Phong cười lạnh một tiếng, như thiểm điện vươn tay ra đem Phùng Hổ cổ tay nắm, tiếp lấy hung hăng một tách ra. A! Đau. Đau đau đau đau. Một cú kịch liệt đau nhức truyền đến, để Phùng Hổ đau kêu thành tiếng đồng thời, toàn thân đều mất đi khí lực. Lý Phong dùng một cái tay khác xoát người, rất nhanh liền lấy ra Phùng Hổ điện thoại. Ôi chao. Tiểu mới nhất trận máy. Làm Lưu Minh thu nhập rất có thể nhìn a các ngươi cái kia còn thiếu người sao lý phong nạo báng hỏi hắc hắc bình thường tôi a cũng là miễn cưỡng sống tạm bộ dạng này phùng hổ cười theo nói ra hắn có thể nói mình vì mua cái này thận máy phấn đấu bao lâu sao đó là một cái máu cùng nước mắt cố sự a mở khóa đi lý phong nhấp nô nói một câu cầm điện thoại di động lên tại phùng hổ trước mặt nhoáng một cái mặt người mở khóa thành công tiếp lấy lý phong liền xem xét lên trò chuyện ghi chép ngụy thiếu gia ngụy tử bình a lý phong liếc mắt liền thấy trò chuyện ghi chép đỉnh cao nhất tên người tiếp lấy thì cười quả nhiên là hắn nếu là ngụy tử bình sai sự phùng hổ cái kia ngụy tử bình sẽ để cho phùng hổ đối tô đồng động thủ động tức sao chắc chắn sẽ không a dùng đầu ngón chân muốn nghĩ cũng biết sẽ không đã như vậy vậy theo ngụy tử bình kế hoạch hắn đến đón lấy hội làm cái gì kịp thời xuất hiện đến vừa ra anh hùng cứu mỹ rất có thể như thế tới nói ngụy tử bình cần phải liền tại phụ cận quan sát mới là nghĩ tới đây Lý Phong hướng bốn phía nhìn qua, liếc một chút liền nhìn đến ven đường đặt trước kia cợt nhà màu vàng phe ra Z488. Tìm tới ngươi. Lý Phong ánh mắt sáng lên, tiện tay cơ lấy một thanh xếp trồng băng ghế hung hăng đập vào phùng hổ trên mặt, phùng hổ trực tiếp liền bị quất bay ra ngoài. Tựa như thảo luận, ghế xếp ảo diệu chỗ chính là có thể giấu ở dân trong nhà, tiện tay có thể đến, còn có thể ngồi đấy nó đến ẩn tàng sắc cơ, đánh xong cẳng có thể ngồi xuống nghỉ ngơi, coi như bị cảnh sát bắt đến cũng cáo không ngơi thật không hổ là bảy đại vũ khí đứng đầu ghế xếp sử dụng dễ dàng mang theo nhẹ nhàng chỉ cần dùng lực vừa phải góc độ chuẩn xác chắc chắn sẽ đánh đến địch nhân nội thương thì giống bây giờ nằm trên mặt đất không ngừng lăn lộn phùng hổ một dạng giải quyết phùng hổ về sau Lý Phong liền dẫn theo xếp trồng băng ghế như mánh hổ ra áp đồng dạng hướng ven đường phe ra gì phóng đi tình cảnh này kinh ngạc đến ngây người xung quanh ăn dưa của chúng ta đi đánh hai khung mà thôi muốn không nên dùng xếp trồng băng ghế loại này đại sát khi a Bất quá người anh em này đánh xong người liền chạy, xem xét liền có rất phong phú gây án kinh nghiệm à? Nếu là Lý Phong biết những thứ này người ý nghĩ, nhất định sẽ phun máu ba lần, ngươi mới gây án kinh nghiệm phong phú, cả nhà các ngươi đều gây án kinh nghiệm phong phú, tiểu ra là muốn chạy trốn sao? Tiểu ra rõ ràng là đi dẹp người có được hay không? Tô Đồng cũng sướng sở, Lý Phong đây là muốn làm gì? Chờ chút, chiếc phe da di kia có chút quen mắt ta, Sẽ không phải là, chơi ạ, là ngụy Tử Bình. Tô Đồng một chút đoán được Lý Phong mục đích, trong lòng dưới sự kinh hãi vội vàng đuổi theo. Đúng lúc này, Lý Phong đã vọt tới phe Gia Di bốn trăm tám mươi tám bên cạnh, thông qua trước kính chắn gió, Lý Phong nhìn đến ngồi tại điều khiển vị phía trên một mặt kinh khủng Ngụy Tử Bình. Lý Phong, ta cảnh cáo ngươi đừng làm loạn, nếu không lời nói Ngụy Tử Bình hung ác lời còn chưa nói hết, Lý Phong đã vung lên xếp chồng băng ghế hướng phía trước cản mới pha lê đập tới. Phanh phanh phanh phanh, một chút lại một chút. Xếp trồng băng ghế hung hăng đập nện tại phe ra gì trước kính chắn gió phía trên, phát ra từng tiếng chầm đục. sau cùng theo soạt một thanh âm vang lên, trước kính chắn gió rốt cục bị nện ra một cái một thước vương hang lớn. Trung quanh ăn dưa quần trúng ngậu, cái này người điên à, đánh vùng hổ bọn họ còn có thể lý giải, nhưng đột nhiên chạy tới đập người siêu xe. Hắn là ngại tiền mình rất không địa phương hoa sao. Khối kia trước kính chắn gió nói ít cũng phải mấy trăm ngàn a. Lý Phong, ngươi dám nện ta xe. Ta mẹ nó phế ngươi. Ngụy Tử Bình giận, chiếc phe da di này là hắn thích nhất siêu xe một trong, lại bị Lý Phong làm thành đồ bỏ đi một dạng đập mạnh, hắn trái tim đều đang chảy máu à? Còn muốn phế ta? Tốt, vậy ta trước hết phế ngươi. Lý Phong cười lạnh một tiếng, vung lên xếp chồng băng ghế tiếp tục hung ác nện trước kính chắn gió, rất nhanh liền bị hắn toàn bộ đập nát. Tiếp lấy Lý Phong ném xếp chồng băng ghế, rồi tay nắm lấy Ngụy Tử Bình cổ áo hung hăng ra bên ngoài kéo một phát, liền đem Ngụy Tử Bình theo thùng xe bên trong kéo ra. Lý Phong, ngươi ngươi muốn làm gì ta là ngụy tử bình ta là ngụy gia đại thiếu ngươi không thể đối với ta như vậy ngụy tử bình cái này thật sợ lý phong quá hung tàn tựa như một người điên một dạng không thèm để ý chút nào hắn ngụy gia đại thiếu thân phận nếu như tiếp tục như vậy nữa lý phong sẽ làm ra cái gì cử động điên cuồng có thể hay không đem hắn giết ta chẳng cần biết ngươi là ai dám tính kế tiểu gia tiểu gia liền muốn để ngươi trả giá đắt lý phong giữ tợn cười một tiếng một tay nắm trụ ngụy tử bình cổ áo một tay nắm lấy ngụy tử bình đai lưng hai tay dùng lực đem ngụy tử bình giơ lên giữa không trung làm bộ liền phải đem ngụy tử bình hung hăng ném tới phe ra di bốn trăm tám mươi tám phía trên lý phong khát xúc động lúc này tô đồng rốt cục chạy tới gấp giọng xuất khẩu ngăn cản nói lý phong lại phảng phất không nghe thấy đồng dạng hai tay hướng phía trước hung hăng hất lên a ngụy tử bình phát ra rít lên một tiếng đồng thời phía dưới nóng lên quần ẩm ướp một mạng lớn đinh chúc mừng ký chủ nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bến Trong đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được kinh nghiệm 1.000 hệ thống tích phân khen thưởng đinh chúc mừng ký chủ đẳng cấp tăng lên trước mắt đẳng cấp là c cấp thăng cấp nghe đến trí linh tỷ tỷ thanh âm về sau lý phong trong lòng hơi động tiếp lấy liền đem ngụy tử bình nhẹ nhẹ đặt ở phe ra di nắp động cơ phía trên thực sự nắm lấy ngụy tử bình hướng phía trước vung thời điểm lý phong vẫn chưa vung tay ngụy thiếu gia ngươi tâm lý tố chất quá kém Ta chẳng qua là muốn dọa ngươi một chút mà thôi, ngươi nhìn ngươi, thế nào còn kẹ ra quần đâu? Lý Phong vô ngụy tử bình bả vai, lắc đầu thở dài nói ra. Lý Phong, ngươi, ngươi ngươi ngươi. Ngụy tử bình xấu hổ giận dữ gần chết chỉ Lý Phong cái mũi, nửa ngày không nói ra một câu hoàn chỉnh lời nói tới. Hắn lại bị hoảng sợ nước tiểu, bị một cái ra nô dọa cho nước tiểu. Đây là hắn vô cùng nhục nhã. Chuyện này quyết không thể thì dạng này tính toán. Lý Phong, ngươi, quá manh động. Ai? Tô Đồng rất là bất đắc dĩ. Trước đó Lý Phong đem Ngụy Tử Bình ném ra văn phòng, còn có thể nói là nghe theo Ngụy tổng mệnh lệnh. Ngụy gia không có lý do tìm Lý Phong phiền phức. Nhưng lần này đem Ngụy Tử Bình hoảng sợ kẹt ra quần thì hoàn toàn là Lý Phong vấn đề cá nhân. Coi như Ngụy tổng cái kia cũng không tiện nói đỡ cho hắn. Một khi Ngụy gia truy cứu tới, Lý Phong muốn làm sao? Nàng thật rất thay Lý Phong cảm thấy lo lắng. Lý Phong suy nghĩ cười một tiếng, vừa muốn cho gia đáp lại, đột nhiên cũng cảm giác được sau lưng một trận kính phong đánh tới. Gần như bản năng phản ứng, Lý Phong một nghiêng thân thể, đồng thời một tay nắm lấy đối phương cánh tay, một tay chống đỡ đối phương ở ngực, sau đó cũng là một cái ném qua vai. Tại Lý Phong chống đỡ đối phương ở ngực thời điểm hắn thì phát giác được không thích hợp, không phải bình, mà chính là lại lớn, vừa mềm, lại đánh, là nữ nhân. Chỉ là hắn động tác quá nối liền, phát giác được không thích hợp thời điểm cũng đã đem đối phương ném ra. Đừng núp nhích, cảnh, phanh, a, cùng lúc đó một tiếng quát từ đối phương trong miệng truyền ra tiếp lấy liền nghe đến phanh một tiếng vang trầm cùng một tiếng kêu đau làm lý phong nhìn đến nằm trên mặt đất cô nàng mặc trên người đồng phục cảnh sát về sau miệng nhất thời mở ra ho hình không phải ta vừa đánh ngã một vị cảnh sát vẫn là nữ cảnh sát Em. các vị lão đại ta hiện tại có thể chạy trốn sao online các loại rất cấp bách chương hai mươi hệ thống can thiệp lần này chết chắc lý phong có chút ảo não Nếu là biết đối phương là vị cảnh sát lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không làm ra ném qua vai động tác. Tại Hoa Hạ có một số việc là không thể làm, chí ít tại thu hoạch được địa vị nhất định trước đó là không thể làm, làm liền sẽ có đại phiền thoái, nói thí dụ như đưa một vị cảnh sát ném qua vai. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Vị này nữ cảnh rất xinh đẹp à, 23-24 tuổi bộ dáng, giữ lấy một đầu ngang thai tóc ngắn ngũ quan tinh xảo, da thịt trắng non, hiên ngang tư thế vai hùng. Liền xem như nằm trên mặt đất, nàng dáng người cũng lộ ra mấy phần mê người vị đạo, thông qua trước ngực bị chống đỡ phình lên chế phục, còn có vừa mới ngắn ngủi tiếp xúc xúc cảm, Lý Phong có thể phán đoán đối phương chí ít có 36 dê hung khí. Tuy nhiên nàng mặc lấy rộng rãi quần dài, nhưng cũng có thể nhìn ra nàng có một song đường con nguyện chuyển đôi chân dài, vóc người này coi như không sánh bằng Tống nguyện quân, muốn đến cũng không kém nơi nào. Chơi ạ! Tô Đồng lấy tay che mắt, phát ra một tiếng vô cùng bất đắc dĩ thân âm. Đánh lưu manh cũng tốt nện xe cũng được, thực đều không phải là cái đại sự gì, bồi ít tiền liền có thể kết, nhưng đem một vị cảnh sát ném qua vai thì chơi lớn, nếu như đối phương truy cứu tới, Lý Phong thậm chí đều có ngồi tù mạo hiểm. Không được, nhất định phải đem chuyện này hồi báo cho Ngụy Tổng, chỉ có Ngụy Tổng có năng lực giải quyết chuyện này. Tô Đồng Cắn Răng, vội vàng đi đến một bên cho Ngụy băng khanh gọi điện thoại. Một bên khác, vốn đang xấu hổ giận dữ không gì sánh được Ngụy Tử Bình triệt để xứng suốt, không phải lý phong thế nào thì đánh lén cảnh sát đây tiểu trư bội kỳ văn trên thân a xã hội xã hội liền cảnh sát cũng dám ngã người lao tử không thể trêu vào chung quanh ăn dưa quần chúng cũng ngộng ta đi người anh em này quá ngưu bức đánh xong lưu manh nện xe sang trọng nện hết xe sang trọng ném cậu ấm ném hết cậu ấm ngã cảnh sát ngưu bức viết kép ngưu bức một số chuyện tốt người sớm thì lấy điện thoại di động ra quay chụp lên bọn họ tin tưởng chỉ cần đem đoạn video này phát đến trên internet điểm kích lượng tuyệt đối bạo dạp Đinh, nhắc nhở ký chủ, có người qua đường ngay tại đối ký chủ tiến hành quay trụ, xin hỏi phải chăng tiến hành can thiệp? Vâng. Hệ thống có thể can dự sao? Lý Phong tranh thủ thời gian đẻ xuống ảo não tâm tình, hỏi. Ký chủ, xin đừng nên hoài nghi cựu thiên thập địa lớn nhất uy vũ bá khí cứu vãn nữ thần hệ thống năng lực, chỉ cần ký chủ không muốn chính mình quang huy sự tích bị người tuyên bố đến trên Internet, bản hệ thống liền có thể để bọn hắn lông đều đập không đến. Tranh thủ thời gian can thiệp. Tiểu gia có thể không muốn nổi danh. Lý Phong là thật sợ hãi, hiện tại mạng lưới bình xịt giết người ở vô hình, Titbun A xếp chồng băng ghế còn muốn mánh liệt, loại sự tình này cũng bị người phát đến trên internet, một người một miếng nước bọt đều có thể phun chết hắn. Oka Chí Linh tỷ tỷ dùng tiểu mỹ thanh âm nói ra, "Lý Phong." "Không phải, ngươi dùng ta nữ thần thanh âm nói cái gì Oka, à? phá hư nữ thần tại trong lòng ta hình tượng đúng hay không? Hình tượng này cảm giác quá mẹ nó mánh liệt." Tại Chí Linh tỷ tỷ Không đúng, là hệ thống tinh linh nói xong OK về sau, ngay tại chụp ảnh ăn dưa quần chúng thì phát hiện mình điện thoại vậy mà chết máy, mà lại chết sống mở không máy. Trong lúc nhất thời, chung quanh vang lên một trận ôi trao. A. Đậu phộng. Em gái ngươi A. Thanh âm. Nằm trên mặt đất tưởng ngộng giao giờ phút này là một bước, nàng vừa mới ngay tại phụ cận tuần tra, nhìn đến Lý Phong hai tay giơ lên ngụy tử bình sau liền hướng nơi này vọt tới, muốn từ phía sau lưng đem Lý Phong chế phủ, nhưng mà ai biết. Nàng lại bị người ném qua vai. Tuy nhiên nàng chỉ là tuần cảnh, có thể nàng năng lực chiến đấu tại đặc công chi đội bên trong đều có thể xếp tới thượng du. Coi như trong cuộc cách đấu vương trịnh trọng cũng không cách nào tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới đem nàng vật ngã. Càng trọng yếu là, đang bị đối phương vật ngã thời điểm nàng còn bị tập kích ngực. Không thể nhịn. Không cho phép động, giơ tay lên. Tường mộng giao trở mình một cái bỏ dậy sau đem tay đặt ở phía sau vị trí, làm ra móc súng động tác, sắt mặt có chút ngưng trọng phu cận xem náo nhiệt quần chúng quá nhiều đối phương thân thủ quá mạnh nàng lại chỉ là chấp hành phổ thông tuần tra nhiệm vụ không có mang súng một khi đối phương bạo khởi đả thương người nàng sẽ rất khó ngăn cản nàng hiện tại chỉ có thể làm bộ trên người có thương súng làm cho đối phương không dám vọng động Ê! mỹ nữ ta có thể giải thích một chút sao lý phong có chút khóc không ra nước mắt ta bảo ngươi giơ tay lên tường ngộng giao tuy nhiên khẩn trương nhưng cũng phát hiện lý phong giống như không có cái gì ác ý trong lúc nhất thời có chút kinh nghi bất định tốt tốt tốt ta nhấc tay bất quá ta là người tốt tới không tin ngươi hỏi ta đồng sự lý phong bất đắc dĩ giơ hai tay lên tiếp lấy quay đầu hướng tô đồng xin giúp đỡ chỉ là ta đi tô đồng đi đâu mới vừa rồi còn ở chỗ này đây tìm một vòng sau lý phong rốt cục nhìn đến ở phía xa gọi điện thoại tô đồng nhất thời hắn thì bất đắc dĩ đại tỷ cái này đến lúc nào rồi ngươi còn có tâm tư gọi điện thoại anh em ta đều muốn tiến cục cảnh sát hừ Ngươi có phải hay không người tốt ta không biết, ta chỉ nhìn thấy ngươi tại trên đường cái đập người xe cộ, đánh nhau người khác. Tường Ngộng Giao cười lạnh một tiếng, móc ra cỏng tay sau thì thử thăm dò hướng Lý Phong đi đến. Lý Phong xoắn suýt, cho tiểu ra mang cỏng tay. Cái kia tiểu ra nhiều thật mất mặt ta. Nhưng nếu như hắn phản kháng lời nói, có thể hay không đem sự tình làm lớn. Đinh, ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, phải trang lập tức xem xét. Ngay tại Lý Phong không gì sánh được xoắn suýt thời điểm. Chí linh tỷ tỷ thanh âm đột nhiên vang lên. Không phải. Hệ thống cái kia không phải để cho ta kháng pháp a. Cái này không thể trách Lý Phong nghĩ quá nhiều, mà chính là hệ thống thói quen đều quá cực nhã. Loại chuyện này hệ thống vách đá dựng đứng có khả năng làm ra đến. Xem xét. Nhiệm vụ, thúc thủ chịu chói. Nhiệm vụ mục tiêu, tùy ý tưởng mộng giao cho ký chủ đeo lên cổ tay, không được phản kháng. Nhiệm vụ khen thưởng, năm mươi điểm kinh nghiệm, một trăm hệ thống tích phân. Chú thích, đại trượng phu co được giãn được. Nhất nhất thời chi khí mới có thể thành cả đời chi hùng. Lý Phong cuối cùng thở phào, lần này hệ thống thói quen không tính quá cực nhà, còn có thể tiếp nhận. Thẳng đến cho Lý Phong đeo lên còng tay về sau, tưởng mộng giao mới rốt cục đại lòng một miệng thở dài, mà chung quanh ăn dưa quần chúng chẳng biết tại sao vậy mà phát ra một tiếng vẫn chưa thỏa mãn thở dài. Lý Phong nhất thời bất đắc dĩ, không phải. Các ngươi than thở cọng lông kinh A, muốn nhìn phim băng đảng đi dạp chiếu phim A, tiểu ra là tuân theo luật pháp công dân, không phải kẻ cướp. Ha ha ha, Lý Phong a Lý Phong, ngươi lần này chết chắc. Ngụy Tử Bình cười, cười vô cùng thoải mái. Theo nhìn thấy Lý Phong về sau, hắn đều không ngừng ăn quả đắng. Hiện tại tốt, rốt cục đến phiên Lý Phong ăn quả đắng, mà lại là ăn đại sẹp. Lý Phong vừa mới hành động là bạo lực kháng pháp, ảnh hưởng công vụ, lại thêm trước đó hắn đã thương phùng hổ sáu người, nên hắn phê gia di bốn trăm tám mươi tám. Ngụy Tử Bình chỉ phải vận dụng ngụy gia quan hệ, đếm tội đồng thời phạt phía dưới phán Lý Phong ba năm trở lên là một chút vấn đề không có thôi đi ngươi chết ta cũng sẽ không chết ngươi vẫn là tỉnh lại đi lý phong trận mắt chừng một cái khinh thường nói ra uy ngươi cũng nghe được a cái này hỗn đản quá phách lối ngươi nhất định phải hùng hàng sửa chữa hắn ngụy tử bình giận dữ nhưng hắn kiên kỵ tại lý phong cường hãn vũ lực giá trị dù là lý phong bây giờ bị còng tay hắn cũng không dám tiến lên tìm lý phong phiền phước chỉ có thể quay đầu hướng tưởng ngộng giao xin giúp đỡ chẳng qua là khi hắn thấy rõ ràng tưởng ngộng giao dung mạo về sau Trong mắt nhất thời sáng lên một đoàn kinh diễm chi mang, ngay sau đó trên mặt liền lộ ra vẻ tham lam. Ta đi, tiểu nữ kia có điểm ngon lành à, dù là so với tô đồng cũng không thua bao nhiêu, mặc lấy thân này chế phục càng là bằng thêm mấy phần khác dụ hoặc. Kỳ quái, trước đó làm sao không nghe nói rõ châu thành phố có hạng này mỹ nữ. Bất quá không quan hệ, đã bị hắn ngụy đại thiếu cho nhìn đến, nữ nhân này thì tuyệt đối chạy không thoát. Người là ai? Tường Ngộng Giao có chút không vui ngụy tử bình ngự khí cùng ánh mắt cho nên nói chuyện ngựa khí cũng có chút cứng nhắc ta là ngụy gia ngụy tử bình rất hân hạnh được biết ngươi mỹ nữ ngụy tử bình hướng tưởng ngộng dao vươn tay ngạo nghệ nói ra tưởng ngộng dao a một tiếng thì quay đầu đi trực tiếp đem hắn không nhìn khó trách như thế khiến người ta cảm thấy chán ghét nguyên lai là ngụy gia cái kêu hoàn khố đại thiều a nói như vậy cái này Lệnh xe ra hỏa thật có thể là người tốt rồi a phi người tốt cái rắm ra hỏa này vừa mới tập kích được ta cũng là người xấu một cái chương hai mươi lăm người qua đây nha nếu là lý phong biết tưởng ngộng giao ý nghĩ khẳng định sẽ khóc không ra nước mắt không phải ta chính là một cái ném qua vai động tác mà thôi lại không phải cố ý làm sao lại không phải người tốt đúng lúc này trí linh tỷ tỷ âm thanh vang lên đinh chúc mừng ký chủ nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bến trong. đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được năm mươi điểm kinh nghiệm một trăm hệ thống tích phân ký chủ lý phong đẳng cấp C cấp, điểm kinh nghiệm, 50-800, hệ thống tích phân, 4-700, chinh phục điểm, 0, kỹ năng, tổng hợp thuật cận chiến. Đợi hoàn thành nhiệm vụ, cứu vãn nữ thần ngụy băng khanh, 2, ta đi, lên tới B cấp thế mà cần 800 điểm kinh nghiệm. Cái kia đến hoàn thành nhiều ít nhiệm vụ. Cho đến lúc này Lý Phong mới có rảnh xem xét thông tin cá nhân, làm hắn phát hiện lên tới hạ cấp cần thiết kinh nghiệm về sau, nhất thời có chút nhức cả chứng. Người, đập người xe cộ đánh nhau người khác còn đánh lén cảnh sát lập tức cùng ta hồi sở cảnh sát tiếp nhận điều tra còn có ngươi làm người bị hại ngươi cũng muốn đi sở cảnh sát tiếp nhận điều tra bất quá trước lúc này ta kiến nghị ngươi đi về trước thay quần áo khác tường ngộng giao chỉ chỉ lý phong lại chỉ ngụy tử bình nói ra ta ngụy tử bình tâm thái nhất thời nổ hắn còn nghĩ đến mượn cơ hội này đem tưởng ngộng giao bắt lại đây có thể lúc này hắn mới nhớ lại chính mình vừa mới sợ thẻ ra quần liền xem như xoáy đến kinh thiên địa khiếp quỷ thần nam nhân tại hoảng sợ kẻ ra quần trạng thái giới cũng mẹ nó xoáy không đứng dậy a Bẽ mặt cảnh quan ngươi tốt chúng ta ngụy tổng muốn theo ngài trò chuyện lúc này tô đồng một đường chạy chậm tới vội vã nói ra nàng vừa mới đem tình huống hồi báo cho ngụy băng khanh ngụy băng khanh đối với cái này cực kỳ chú ý xin lỗi ta chính tại thi hành công vụ người nào điện thoại cũng không tiếp tường ngộng giao mới mặc kệ cái gì lý tổng ngụy tổng đây nàng phá án Người nào đến cũng không tiện làm Tô Đồng gấp, cảnh quan Chúng ta ngụy Tổng là Tính toán Tô Đồng Nói cho ngụy Tổng chính ta có thể xử lý Để cho nàng không cần lo lắng Ngươi cũng đi về trước đi Lý Phong liền vội vàng cắt đứt Nếu là hệ thống để hắn thúc thủ chịu chói Vậy đã nói rõ sự tình lần này không nghiêm trọng lắm Thế nhưng là Tô Đồng vốn định lại nói cái gì Nhưng gặp tưởng mộng giao một mặt không kiên nhẫn Mà Lý Phong lại một bộ chấn định bộ dáng Nàng cũng đành phải coi như thôi tưởng ngộng dao cười lạnh một tiếng mang theo lý phong lên xe cảnh sát hướng sở cảnh sát tiến đến ngụy tử bình cắn răng một cái phía trên trước kia không có chiếc kính chắn gió phe ra gì, trở về đổi quần đi đến mức phùng hổ sớm khi nhìn đến tưởng ngộng dao xuất hiện lúc hắn liền mang theo tiểu đệ chạy tuy nhiên hắn bị lý phong đánh nhưng xét đến cùng hắn mới là kẻ đầu tê ơ lại là lưu manh thân phận, lưu lại tự tìm phiền tại sao ngụy băng khanh sau khi nghe được cũng không có lại kiên trì cùng tưởng ngộng dao trò chuyện sau khi cúp điện thoại Tô Đồng liền đánh một cỗ taxi hướng sở cảnh sát tiến đến. Nửa giờ sau, Minh Châu thành phố thành đông phân cục, một gian trong phòng thẩm vấn. Tính danh, Lý Phong, giới tính nam, tuổi tắc 23 tuổi, độc thân, vị lai tập đoàn nhân viên, A sờ, ta thật sự là người tốt tới, có thể hay không trước đem cỏng tay giải khai, mang theo rất không thoải mái. Lý Phong ngồi đang tra hỏi trên ghế, một mặt vô tội nói ra, cho ta chút nghiêm túc. Thì hướng ngươi có thể đoạt đáp, ta cũng không tin ngươi là người tốt tường mộng giao vô bản một cái, giống to. Nàng đều còn không có hỏi đây, Lý Phong thì toàn trả lời, hơn nữa nhìn Lý Phong không có chút nào khẩn trương, con hàng này tuyệt đối không phải lần đầu tiên tiến cục cảnh sát ta. Không phải. A sơ, người nghe ta giải thích. Lý Phong rất phiền muộn, trên TV đều như thế diễn à, chưa ăn qua thịt heo còn chưa thấy qua heo chạy là làm sao dọn. Đinh, ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, phải trang lập tức xem xét. Đúng lúc này chí linh tỷ tỷ cái kêu kiều, kiều mỹ thanh âm vang lên lần nữa xem xét lý phong vội và ngậm miệng lại mặc niệm nói nhiệm vụ đơn đấu tưởng ngộng giao nhiệm vụ mục tiêu dùng ngôn ngữ hoặc thủ thế khiêu khích tưởng ngộng giao cách nàng cùng ký chủ đơn đấu đơn đấu bên trong ký chủ chiến thắng nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng hai trăm điểm kinh nghiệm một nghìn hệ thống tích phân Chú thích, chinh phục khác biệt nữ nhân muốn sử dụng khác biệt phương pháp giống chinh phục tưởng ngộng giao loại này bạo lực cô nàng Thì trước tiên phải ở vũ lực phía trên để cho nàng tín phụ, tán gái 36 kế. Lý Phong, hệ thống ngươi bệnh thần kinh a, tuy nhiên tưởng mộng giao dài đến là không tệ, nhưng cũng không thể để tiểu gia nhìn thấy một cái nữ nhân xinh đẹp liền đi chinh phục a, ngươi đây là cưỡng bức tiểu gia mở hậu cùng tiết tấu a. Theo được đến cứu vạn nữ thần hệ thống bắt đầu, Lý Phong đã gặp phải bốn cái cực phẩm nữ nhân, Ngụy Băng Khanh, Tống Uyển Quân, Tô Đồng, Tưởng Mộng Dao, nếu là đem cái này bốn nữ nhân toàn bộ thu phục, Lý Phong sợ dinh dưỡng bày tỏ bị hắn uống đến đoạn hàng A. Tại sao không nói chuyện, ta chờ ngươi giải thích đây. Tường mộng giao khoanh tay, cười lạnh không thôi. Giải thích không, không bằng hai ta đánh một trận A, nếu như ngươi thắng ta thì cùng khai, thua thì thả ta đi, như thế nào. Lý Phong lui ra hệ thống, sắc mặt quái gì nói ra. Đã hệ thống cho nhiệm vụ, vậy hắn thì phải nghĩ biện pháp hoàn thành mới là, trước lời nói khiêu khích một phen thử một chút, nếu như không được lời nói liền muốn dùng chiều kia. Tường mộng giao xoa nàng không nghe lầm chứ con hàng này muốn theo nàng đơn đấu một cái nghi phạm muốn cùng cảnh sát đơn đấu hắn não mạch kín cấu tạo rất ngạc nhân a ngươi nhìn ta mang theo còng tay hành động bất tiện dạng này không coi là khi dễ nữ nhân a nếu như vậy ngươi cũng không dám cùng ta đơn đấu lời nói vậy ta thì không lời nói lý phong nhún nhún vai tiếp tục khiêu khích nói ngươi biết mình đang nói cái gì không tường ngộng giao giận nàng là đông thành phân cục nổi danh bá vương hoa Cái gì nghi phạm rơi trong tay nàng đều được thành thành thật thật, có thể Lý Phong dám theo nàng đơn đấu. Nhìn đến hỏa hầu không đủ a Lý Phong còn tưởng rằng tưởng ngộng dao là ngại tại chính mình cảnh sát thân phận, không dám ở nơi này động thủ, không khỏi thầm thở dài, tiếp lấy vụt một tiếng đứng dậy. Lý Phong động tác hoảng sợ tưởng ngộng dao nhảy một cái, nhưng rất nhanh nàng thì chấn định lại, nơi này là sở cảnh sát, nàng ngược lại muốn nhìn xem Lý Phong có thể làm ra cái gì yêu thiêu thân. Lý Phong sau khi đứng dậy hai tay nhanh chóng nâng lên phải tay nắm chặt tay trái cổ tay ngón trỏ trái trở về vạch vài cái sắc mặt nghiêm túc phun ra bốn chữ ngươi tới nha một chiêu này là cửa cuốn môn chủ tự sáng tạo tuyệt học bốn nhất dương chỉ sư tử hống bởi vì mang theo còng tay lý phong không cách nào dùng ra hoàn toàn thể nhưng hắn tin tưởng mình thần thái so cửa cuốn trưởng môn còn tiện một chiêu này quan trọng cũng là thần thái cùng ngữ khí đi qua hắn nhiều lần huấn luyện hắn tin tưởng liền xem như người bùn cũng phải bị kích động ra ba phần giận tưởng động dao có thể thờ ơ Nào đâu? Như hắn sở liệu, tưởng ngộng giao nhìn thấy chiêu này sau trong nháy mắt nổ. Cái gì tám đại điều lệ chín hạng quy định, cái gì không thể tra tấn bức cung, hôm nay không hành hung Lý Phong một trận cô nại nại thì không họ tưởng. Bá. Tưởng ngộng giao một cái bước xa vọt tới Lý Phong trước người, nhấc chân thì hướng trên mặt hắn đã tới. Lý Phong tuy nhiên hai tay bị còn lại gặp không sợ hãi, tại tưởng ngộng giao chân đá đến trước mặt lúc nửa người trên cấp tốc ngửa về sau một cái, đồng thời hai tay đi lên một trận vững vàng bắt lấy tưởng ngộng dao mắt cá chân hừ tưởng ngộng dao lạnh hừ một tiếng tựa như sớm có đoán trước đồng dạng mượn lực sử dụng lực thân thể đằng không mà lên sau lấy chân phải vì điểm tựa ở giữa không trùng xoay tròn một trăm tám mươi độ chân trái như cây roi đồng dạng hướng lý phong đầu quất tới một trăm tám mươi độ xoay tròn cao đáng ngang ta đi muốn hay không ác như vậy lý phong đầu lông mày vẩy một cái trên tay bung lỏng đồng thời mũi chân điểm đất xông về phía trước tại tưởng ngộng dao chân trái đá qua tới lúc đưa tay chặn lại Tiếp lấy thân thể hạ thấp xuống đi. Phù phù. Lý Phong trực tiếp đem tưởng ngộng dao áp ngã xuống đất. Các bạn vào linh trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 26 Muốn người. Người đứng lên cho ta. Tưởng ngộng dao vừa thẹn vừa giận, nàng không nghĩ tới Lý Phong tại hai tay bị quẳng tình hướng dưới còn có thể làm ra cận chiến động tác, đồng thời đem nàng chết ngăn chặn, để cho nàng không thể động đậy. Phần này cận chiến thực lực để cho nàng nhìn mà phát khiếp. Ta thắng. Ngươi có phải hay không cái kia thả ta đi đâu?" Vừa nói, Lý Phong thì chậm đợi hệ thống cho làm nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Quả nhiên, chí linh tỷ tỷ thanh âm rốt cục vang lên, "Đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bên trong. Đinh, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được 200 điểm kinh nghiệm, 1000 hệ thống tích phân khen thưởng." Lý Phong cuối cùng thở phào, lại vẫn không có muốn đứng dậy dự định. Cái này bạo lực cô nàng để hắn ăn không ít đau khổ, cứ như vậy lên có chút quá tiện nghi nàng thả ngươi đi phi nà mơ người coi như đánh chết ta coi như đem ta từ nơi này ném đúng ra ta cũng sẽ không thả ngươi đi ngươi liền chết cái ý niệm này đi tường ngộng giao một mặt phẫn hận quát đúng lúc này phòng thẩm vẫn cửa bị đẩy ra trương hoành mậu cùng tô đồng một trước một sau đi tới ây làm trương hoành mậu thấy cảnh này sau trực tiếp ngộng tô đồng cũng ngộng nàng vốn đang thay lý phong lo lắng kết quả lại nhìn đến lý phong đem tưởng ngộng giao đè tại trên mặt đất trong lúc nhất thời tô đồng tâm lý rất cảm giác khó chịu có thất lạc cũng có thất vọng còn có mấy phần đoàn khí không đúng không đúng sự tình không phải chúng ta tưởng tượng như thế rất nhanh trương hoành mậu thì nhìn ra không thích hợp bởi vì lý phong cùng tưởng ngộng giao biểu lộ có chút giữ tận a nếu là giữa hai người có lời gì khẳng định không nên có loại vẻ mặt này mới đúng tô đồng cũng phát hiện không hợp lý vội vàng cùng trương hoành mậu tiến lên đem hai người cho tách đi ra ngộng giao vừa mới đến cùng phát sinh cái gì trương hoành mậu trầm giọng hỏi vừa mới không có gì tưởng ngộng giao sắc mặt trì trệ hư lệnh nói ra vừa mới phát sinh sự tình quá mất mặt nàng tuyệt đối không thể nói ra được mà lại nàng cũng nhìn ra trương hoành mậu là vì lý phong mới đến đây bên trong khó trách lý phong một bộ không có sợ hai bộ dáng không có việc gì liền tốt trương hoành mậu biết rõ tưởng ngộng giao lại nói láo lại không có tiến một bước truy cứu bởi vì tưởng ngộng giao thân phận có chút đặc thù cho dù là hắn cũng không dễ chịu tại khó xử tưởng ngộng giao trương thúc Ngươi tới đây cái kia không là muốn đem hắn thả ra a? Ta xấu nói trước, nếu là ngươi cách làm không phù hợp quy định, ta tuyệt đối không đáp ứng." Tường Ngộng Dao lạnh lùng nhìn lấy Lý Phong, hung ác vừa nói nói. "Cái này hỗn đản chiếm nàng lớn như vậy tiện nghi, làm sao có thể tùy tiện đem hắn thả đi? Người khác sợ Trương Hoành Mậu, nàng Tưởng Ngộng Dao cũng không sợ." Ngộng Dao, Ngụy Tử Bình quyết định không truy cứu nữa, Lý Phong nện xe hành vi, như thế tới nói đem hắn thả đi xem như phù hợp quy định a. Trương Hoành Mậu có chút bất đắc dĩ, nếu không phải ngụy băng khanh gọi điện thoại cho hắn nói hộ mà ngụy tử bình lại sáng tỏ biểu thị không truy cứu nữa hắn cũng không có khả năng tự mình đến nơi này thả người lý phong sững sở ngụy tử bình vậy mà không truy cứu nữa không thể nào ngụy tử bình muốn giết lòng hắn đều có a nhưng lấy trương hoành mậu thân phận hắn cũng không có khả năng nói láo trong lúc nhất thời lý phong nghi hoặc không thôi thế nhưng là tường ngộng giao vốn muốn nói lý phong đánh nàng nhưng lời đến khỏe miệng liền để nàng cho nuốt xuống bị lý phong ném qua vai là nàng xỉ nhục nàng không thể nói ra được gặp nàng không lại ngăn cản trương hoành mậu cuối cùng thở phào lại cùng tưởng mộng dao nói vài lời sau liền mang theo lý phong ra phòng thẩm vấn trước khi đi lý phong quay đầu hướng tưởng mộng dao là mặt quỷ im ắng nói ra gặp lại rồi bạo lực cô nàng tưởng mộng dao trong nháy mắt tức điên chờ xem hôm nay cái này chàng tử cô nãi nãi sớm muộn muốn tìm trở về hôn đản tưởng mộng dao siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn nghiến răng nghiến lợi nói ra Chương 27: Hào môn bận thủ. Cha, tại sao muốn từ bỏ truy cứu? Cái kia hôn đảng nện ta thích nhất siêu xe, còn trước mặt mọi người nhục nhã ta, ta liền giết lòng hắn đều có. Một gian xa hoa biệt thự trong phòng khách, Ngụy Tử Bình tựa như một đầu nổi giận chó sói, tức giận bất bình nói ra. Hơn 10 phút trước hắn về đến nhà chuẩn bị thay quần áo khác liền đi thành Đông phân cục làm ghi chép, ai ngờ Ngụy trưởng công lại tự chủ trương cho Sở cảnh sát gọi điện thoại, nói hắn từ bỏ truy cứu lý Phong trách nhiệm. Tử Bình Cái này gọi là thả dây dài câu cá lớn." Ngụy Trường Công bình chân như vại uống vào trà trà, cười nói, "Cái gì thả dây dài câu cá lớn? Lý Phong bất quá là cái cho nhà chúng ta làm thuê ra nô mà thôi, hắn trên thân có cái gì đáng giá mình nhớ thương?" Ngụy Tử Bình một mặt không hiểu. "Không phải Lý Phong, mà chính là Ngụy Băng Khanh, ngươi trở về trước đó nàng thì gọi điện thoại cho ta, để cho ta khuyên ngươi từ bỏ truy cứu, ngươi nói nàng hành động là cái gì tính chất?" Ngụy Trường Công đặt chén trà xuống, thâm ý sâu sắc nói ra, lấy tay bắt cá a a ngụy tử bình giận ngụy băng khanh đầu tiên là để lý phong đem hắn ném ra văn phòng lại gọi điện thoại thay lý phong cầu tình chỉnh tựa như hắn mới là người ngoài một dạng ngụy băng khanh cùng lý phong đến cùng là quan hệ như thế nào ngụy băng khanh tại sao muốn dạng này che chở lý phong không sai cũng là lấy tay bắt cá a người nói lão già tử biết chuyện này sau sẽ nghĩ như thế nào ngụy trường công cầm lấy xì gà quất miệng phun ra một điếu thuốc vòng đắc ý hỏi người nói là ngụy tử bình ánh mắt sáng lên bừng tỉnh đại ngộ ừ chỉ cần có thể nhiều phân chút tài sản người nhận nhất thời chi khí lại tính được cái gì chờ lấy xem đi ngày mai chúng ta liền để ngụy băng khanh trả giá đắt ngụy trường công nói xong liền lên tiếng cười như điên tiếng cười trong phòng khách quanh quẩn theo thành đông phân cục sau khi ra ngoài lý phong mới biết được trương hoành mậu chỗ lấy tự mình đổi tới thành đông phân cục là bởi vì tiếp vào ngụy băng khanh cầu tình điện thoại trong lúc nhất thời lý phong đối ngụy băng khanh cảm giác lại phức tạp mấy phần Đến đón lấy thời gian, Lý Phong tìm một chỗ cùng Tô Đồng bổ sung cơm tối. Ngươi đánh tính toán cái gì thời điểm rời đi qua? Theo nhà hàng đi ra, Tô Đồng làm bộ tùy ý hỏi. Nàng ở cửa đối diện sự tình khẳng định giấu giếm không bao lâu, nhưng nàng hiện tại vừa thẹn tại nói ra, cho nên rất là xoắn suy. Hai ngày này đi. Lý Phong suy nghĩ một chút, thuận miệng nói ra. Bên trong phòng mướn thuộc về hắn cá nhân vật phẩm cũng không nhiều, chính hắn một chuyến liền có thể chuyển xong, bất quá tối nay hắn là lười nhắc chuyển. À, tô đồng thở phào đồng thời lại ẩn ẩn có mấy phần chờ mong làm lý phong thấy được nàng thì ở cửa đối diện thời điểm sẽ có như thế nào phản ứng đâu tô đồng không biết là lý phong cũng là bởi vì nàng ở cửa đối diện mới tuyển cái kia gian phòng lớn nếu là tô đồng biết việc này không biết lại sẽ có như thế nào phản ứng ngày hôm sau lý phong đi vào công ty hắn vốn cho rằng ngụy băng khanh sẽ đem hắn kêu lên nói một chút hôn qua sự tình thế mà cũng không có tuy nhiên cảm thấy kỳ quái nhưng lý phong cũng không có khả năng chủ động tìm ngụy băng khanh hỏi thăm chỉ có thể đem trong lòng nghi ngờ đẻ xuống trong văn phòng trợ lý tô đồng đang giúp lý phong quen thuộc công tác đột nhiên một đôi vợ chồng trung niên mang theo sát khí sống tới sau lưng bọn họ ngụy băng khanh khuôn mặt xương lạnh theo người chính là lý phong hiện tại ta lấy tập đoàn phó tổng giám đốc danh nghĩa tuyên bố ngươi bị khai trừ thu dọn đồ đạc quốc ngay trung niên nam tử đi vào trong nhà đứng vững khinh miệt dò xét lý phong liếc một chút cười lạnh nói Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, trong trầm mặc dò xét hai người này liếc một chút, nam xem ra bốn mươi năm mươi tuổi, mặt chữ quốc, dáng người trung đẳng, mặc lấy một thân hợp thể hắc sắc tây trang, trải lấy bóng loáng sáng lên tóc vuốt ngược, cấp trên khí thế mười phần, chính là tập đoàn phó tổng giám đốc Ngụy Trường Công. Nữ xem ra tuổi hơn bốn mươi, mặc lấy một thân màu trắng áo dài, hóa thành trang điểm đậm đặc phong vận vẫn còn, phục trang đẹp đẽ rất có quý phụ phong cách, chính là Ngụy Tử Bình Mụ Mụ Phương Vi. Tô Đồng vội vàng đứng người lên gọi tiếng Ngụy Tổng tiếp lấy lo lắng hướng Lý Phong nhìn qua, đã thấy Lý Phong không có bất kỳ cái gì nói chuyện ý tứ, trong lúc nhất thời trong lòng gấp hơn. Ngụy Trường Công hai vợ chồng rõ ràng là đến cho Ngụy Tử Bình lấy lại danh dự, Lý Phong dạng này trầm mặc thật tốt sao? Ta đang cùng ngươi nói chuyện, ngươi lơ thai được sao? A. Lý Phong trầm mặc để Ngụy Trường Công càng thêm phẫn nộ, gần như gào rú hô. Lý Phong nhếch chợt mắt, khinh miệt bĩu môi, Phó tổng giám đốc làm sao? Để hắn khó chịu hắn như cũ mặc xác, không cần biết ngươi là cái gì nhân vật cái này có thể đem một bên tô đồng dọa cho xấu. ngụy trường công luận chức vị gần với ngụy băng khanh vẫn là ngụy băng khanh trưởng bối. lý phong như thế không để mặt hắn thật không có vấn đề sao đối diện ngụy băng khanh cũng hơi biến sắc mặt đối lý phong kiên cường lại có mới nhận thức bất quá cũng không có gì tốt ngạc nhiên lý phong cũng dám đối ngụy tử bình động thủ không để ý ngụy trường công lại có cái gì ngoài ý muốn tốt tốt tốt ta vẫn là lần đầu gặp phải người như thế cản rỡ người trẻ tuổi tiểu vi gọi bảo an đem hắn ném ra nhanh ngụy trường công lên cơn giận dữ hắn là ngụy gia nhị tử coi như thị trưởng gặp đều muốn cho hắn ba phần chút tình bọn một cái cho bọn hắn nhà làm thuê người trẻ tuổi dám không để ý hắn thật sự là buồn cười phương vi gật gật đầu vừa muốn đi ra kêu gọi bảo an chờ một chút nhị thúc nhị thẩm hôm qua là ta để lý phong đem tử bình ném ra các ngươi có cái gì lửa hướng ta vung ngụy băng khanh liền vội vàng đem nàng ngăn lại lạnh giọng nói ra lý phong đầu lông mày vẩy một cái Dù nói thế nào hắn cũng là ngoại nhân, Ngụy băng khanh có thể vì hắn cùng chính mình nhị thúc lên xung đột, lại thêm hôm qua nàng giúp mình cầu tình, phần tình nghĩa này không thể bảo là không nặng. Hừ, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Hôm qua Lý Phong đệnh tử bình phe ra gì, còn trước mặt mọi người nhục nhã tử bình, chuyện này ngươi lại thế nào nói? Ngụy trường công trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, cười lạnh nói. Là tử bình khiến người ta tìm Lý Phong phiền phức, huống hồ Lý Phong chỉ là hù dọa tử bình, không có thật đánh hắn. Ngụy băng khanh thở dài, chậm rãi nói ra. Hôm qua nàng ở trong điện thoại nghe xong tô đồng giảng thuật sau cũng rất khiếp sợ, nhưng xét đến cùng là tử bình gây sự trước đây, Huống hồ tử bình cũng không có thụ thường, nàng tuy nhiên cao lãnh, lại phân dọ lý lẽ. "Uy, cha, ngươi cũng nghe được à. Băng khanh là còn không có suất giá đây, thì lấy tay bắt cả à, ngươi còn yên tâm đi tập đoàn giao cho hắn sao. Ngụy trường công cười lạnh một tiếng, lấy điện thoại di động ra phẫn nộ hô. Nhị thuốc. Ngươi một mực tại cùng gia gia bảo trì thông thoại. Ngụy băng khanh thân thể chấn động, không dám tin hỏi. Đúng a, sợ hại a. Ngụy Trường Công cười lạnh một tiếng, đè xuống phóng ra ngoài khóa. Hồng hổ, hồng hổ, hồng hổ. Trong điện thoại truyền đến một trận gấp rút mà lại vô lực tiếng thở dốc, chính là Ngụy Gia Gia chủ Ngụy Phó Thanh Âm. Gia Gia, hiện tại ngươi dù sao cũng nên tin tưởng a. Thì ta nàng giúp một ngoại nhân khi dễ ta. Ngụy Tử Bình cái kia ủy khuất Thanh Âm theo trong điện thoại truyền đến. Lão gia tử. Sự kiện này ngài nhất định phải để Băng Khanh cho chúng ta một cái công đạo, không phải vậy chúng ta đều không phục nàng làm tổng giám đốc. Đúng vậy A Cha, chúng ta những thứ này làm trưởng bối nghe đều cảm thấy thất vọng đau khổ a. Ai? Lao gia tử. Trong điện thoại lại truyền ra mấy người thanh âm. Nghe đến mấy lời nói này, Ngụy Băng Khanh rốt cuộc minh bạch tới, Ngụy Trường Công hôm nay tới căn bản không phải vì giúp Nhi Tử Hà giận, mà là muốn đem nàng theo tổng giám đốc vị trí bên trên kéo xuống, vì sự kiện này Hắn đem người cả nhà đều triệu tập đến già trạch. Có thể ra gia, gia tuổi tác đã cao, lại có bệnh tại thân, chỉ có thể nằm trên giường nghỉ ngơi, càng thụ không kích thích, bọn họ làm như vậy cùng mưu sát khác nhau ở chỗ nào. Chẳng lẽ tổng giám đốc vị trí so ra gia, gia thân thể còn trọng yếu hơn? gia gia, ngài đừng kích động, thân thể trọng yếu, có chuyện gì chờ ta trở về rồi hay nói? ngụy băng khanh lo lắng nói xong, thì phải chạy về khu nhà cũ ở trước mặt giải thích. Ngươi còn có mặt mũi trở về. Hôm nay người muốn không cho ta một cái công đạo cũng đừng thực sự vào trong nhà nửa bước. Ngụy Trường Công lại căn bản không có dạng này lo lắng, tiếp tục cười lạnh nói: đúng, không cho bàn giao cũng đừng trở về. Lão gia tử, băng khanh luôn luôn muốn ra gả, nàng thật không thích hợp làm tập đoàn tổng giám đốc. Tập đoàn cổ phần cũng không thể cho nàng quá nhiều, lưu cái một phần trăm làm đồ cưới là được. Cầm miệng hết cho ta. Trong điện thoại truyền ra gầm lên giận dữ, ngay sau đó liền nghe đến một chàng thốt lên tiếng vang lên: cha. Ngươi không sao chứ? Lão gia tử, lão gia tử. Gia gia, ngươi đừng dọa ta à, ngươi còn không có lưu lại gì trúc đây, không thể cứ như vậy chứ ta. Biến cố này nhất thời để Ngụy Băng Khanh như rơi vào hầm băng. Ngụy Trường Công cũng biến sắc, đối điện thoại di động hỏi, "Cha làm sao?" Lão gia tử ngất đi. Nhanh để Triệu đại phu tới. Dưỡng khí bao bọc, trước cho lão gia tử đeo lên dưỡng khí bao bọc. Vẹn vẹn theo trong điện thoại truyền xuất ra thanh âm. Lý Phong liền có thể đoán đến thời khắc này ngụy phó bên kia đến cỡ nào hỗn loạn, hào môn quả nhiên nhiều bẩn thiện. Đúng lúc này, chí linh tỷ tỷ thanh âm lại lần nữa vang lên, Đinh, ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, phải trang lập tức xem xét. Chương 28, nhiệm vụ kéo dài tính mạng. Tại sao lại có nhiệm vụ? Cái này nhiệm vụ lại với ai có quan hệ? Lý Phong nghi hoặc tự nói, tiếp lấy mặc niệm nói, xem xét. Nhiệm vụ kéo dài tính mạng. Nhiệm vụ mục tiêu giúp ngụy gia gia chủ ngụy phó kéo dài tính mạng nửa năm, nhiệm vụ khen thưởng, kinh nghiệm, 1000 hệ thống tích phân. chú thích, muốn thu hoạch được mỹ nhân hảo cảm, theo người nhà nàng phương diện hạ thủ là một cái lựa chọn tốt, tán gái 36 kế. xem hết nhiệm vụ giới thiệu, Lý Phong lại cảm nhận được chứng lưu tang. không phải, hệ thống ngươi là ma quỷ sao? ta lấy cái gì cho ngụy phó kéo dài tính mạng? lại là bước tiểu gia hoa tích phân mua hệ thống khu mua sắm bên trong đồ vật đúng không? liên tiếp ba cái dấu hỏi đủ để cho thấy lý phong hiện tại tâm tình đến cỡ nào trứng hệ thống tinh linh đem hệ thống khu mua sắm bên trong có thể kéo dài tính mạng đồ vật sàng chọn đi ra thở sâu lý phong vẫn là quyết định hoàn thành cái này nhiệm vụ hệ thống tích phân không có còn có thể lại kiếm tiểu đệ ngăn có thể liền không có cách nào lại thật dài bá hình ảnh lóe lên một đạo hơi mờ màn sáng liền xuất hiện tại lý phong trước mắt ký chủ đã dựa theo ngài yêu cầu sàng chọn ra phù hợp đồ vật không nói ho ba ca lời nói trí linh tỷ tỷ thanh âm nghe vẫn là rất yêu mị lý phong tập trung nhìn vào phát hiện hệ thống sàng chọn ra bốn dạng đồ vật tiểu hoàn đan nghịch âm đan đại hoàn đan tục mệnh hoàn bên trong tiểu hoàn đan giá cả thấp nhất chỉ cần một hệ thống tích phân sử dụng sau vô luận nhiều sao nghiêm trọng thương bệnh đều có thể lập tức kéo dài tính mạng nửa năm lặp lại sử dụng vô hiệu nghịch âm đan năm hệ thống tích phân có thể kéo dài tính mạng một năm đại hoàn đan một hệ thống tích phân kéo dài tính mạng ba năm tục mệnh hoàn năm mươi nghìn hệ thống tích phân kéo dài tính mạng mười năm hai loại đan dược cũng là lần đầu sử dụng mới có hiệu quả lấy lý phong trước mắt năng lực chỉ có thể mua sắm tiểu hoàn đan may ra tiểu hoàn đan có thể kéo dài tính mạng nửa năm vừa tốt phù hợp nhiệm vụ yêu cầu một bên khác ngụy băng khanh sắc mặt khó coi nói ra nhị thúc ngươi biết rõ ra ra thân thể không tốt chịu không nổi kích thích vì cái gì còn muốn cho hắn nghe đến mấy cái này sự tình thì bởi vì ta là nữ nhân chỗ lấy các ngươi liền phải đem ta theo tập đoàn tổng giám đốc vị trí bên trên đẩy xuống đúng không băng khanh ngươi nghĩ gì thế ta chính là muốn cho tử bình lấy lại công đạo mà thôi ngụy trường công cúp điện thoại khẽ nhớ mày nói thực ngụy băng khanh chỉ nói đúng một nửa ngụy trường công là muốn đem nàng thay vào đó nhưng nguyên nhân căn bản cũng không phải là bởi vì ngụy băng khanh là nữ nhân mà chính là hắn gia tâm coi như đổi thành lao tứ ngụy trường nghiệp làm tổng giám đốc hắn cũng là phải nghĩ biện pháp thay vào đó băng khanh Ngươi đây là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, ngươi nhị thúc có thể không phải loại người như vậy. Phương Vi cũng ở một bên đoán trách lên. Các ngươi cho là ta muốn làm tổng giám đốc. Ta chỉ là không muốn để cho tập đoàn hủy ở trên tay các ngươi mà thôi. Là ra ra một tay sáng lập vị lai tập đoàn, đây là ra ra cả một đời tâm huyết, ta không muốn để cho ra ra thất vọng. Nếu như ra ra có cái gì không hay xảy ra, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ các ngươi. Ngụy băng khanh lắc đầu, đùa cợt nói để một tên tiểu bối ngay mặt chỉ trích chính mình năng lực không đủ cái này khiến ngụy trường công hai vợ chồng sắc mặt biến đến có chút khó coi chỉ là ngụy băng khanh giờ phút này bạo phát đi ra khí thế để bọn hắn không dám phản bác chỉ có thể là mặt âm trầm trầm mặc không nói tô đồng thông báo tài xế thiện ta về khu nhà cũ nói xong ngụy băng khanh quay đầu bước đi ra ra tình huống bây giờ nguy cấp nàng nhất định phải mau chóng chạy về khu nhà cũ chờ một chút ta cùng ngươi một khối trở về lý phong đuổi theo đã hệ thống cho làm nhiệm vụ, hắn nhất định phải hoàn thành. Ngươi là thứ độ gì, có tư cách gì đi khu nhà cũ? Không giống nhau Ngụy Băng Khanh nói chuyện, Ngụy Trường Công liền một câu đập đến Lý Phong trên mặt. Lý Phong thân thể trì trệ, quay đầu hướng Ngụy Trường Công nhìn qua. Ngụy Trường Công cười lạnh một tiếng, khinh miệt cùng hắn đối mặt lên. Lý Phong cười, Ngụy Trường Công có phải hay không cho là mình là Ngụy nhà lão nhị, tập đoàn phó tổng giám đốc, người khác liền phải đem hắn làm tổ tông một dạng cung bái. Xin lỗi, tại hắn cái này. Không làm được, ta là người không thể trêu vào người. Lý Phong một cái bước xa vọt tới Ngụy Trường Công trước mặt, đưa tay chế trụ cổ hắn, một tay liền đem hắn nâng lên giữa không trung. Theo Ngụy Trường Công xuất hiện bắt đầu, thì lại nhiều lần khiêu khích hắn, nếu không phải xem ở Ngụy băng khanh trên mặt mũi, hắn cũng sẽ không nhịn đến bây giờ mới ra tay. Lý Phong bàn tay thì giống một thanh kim sắt, nắm Ngụy Trường Công không thở nổi, sắc mặt đỏ lên không thôi. Giờ khắc này, Ngụy Trường Công cảm nhận được khắc cốt hàn ý hắn thậm chí cảm thấy đến lý phong hội thì dạng này giết chính mình a giết người giết người phương vi gào thét thì vọt tới lý phong trước người nỗ lực đem lý phong ngón tay đẩy ra có thể nàng vô luận như thế nào dùng lực lý phong năm ngón tay đều không nhúc nhích tí nào tô đồng lấy tay che miệng kinh khủng không thôi trời ạ đây chính là tập đoàn phó tổng giám đốc lý phong làm sao dám đối với hắn như vậy lý phong vung hắn ra ngụy băng khanh vội và nói tuy nhiên nàng cũng rất khó chịu ngụy trưởng công cách làm nhưng vô luận như thế nào đó cũng là nàng nhị thúc nàng không thể bỏ mặc mặc kệ ngươi cần phải cảm tạ ngụy tổng nếu không phải nàng ở chỗ này ta sẽ không như thế đơn giản liền bỏ qua ngươi nói xong lý phong cuối cùng đem lòng tay ra phu phu ngụy trường công sau khi hạ xuống hai chân mềm nhũn co quắp ngã xuống đất tiếp lấy thì kịch liệt ho khan ho khan khụ khụ khụ ngươi ngươi dám đánh ta tiểu vi báo động để cảnh sát đem cái này tạp trùng bắt lại phương vi nghe vậy liền móc điện thoại di động chuẩn bị báo động Đầy đủ. Ra ra tình huống bây giờ nguy cấp, các ngươi không nên trước trở về xem một chút ra ra sao. Còn có ngươi, Lý Phong, nơi này là tập đoàn, ngươi sao có thể động thủ. Ngụy băng khanh khuôn mặt xương lạnh, liền muốn nói lẩm bẩm Lý Phong vài câu, chỉ có làm như vậy mới có thể bỏ đi nhị thuốc hòa khí, để nhị thuốc không truy cứu nữa, nàng làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho Lý Phong. Ngụy tổng, ta hiểu chút y thuật, cần phải có thể giúp được Ngụy lao gia tử. Lý Phong khỏe miệng giật một cái liền vội vàng cắt đứt nói lý phong biết ngụy băng khanh là tại thay hắn hòa giải nhưng hắn cảm thấy mình làm không sai ngụy trường công đều chỉ cái mũi nhục nhã hắn hắn nếu là không làm ra phản kích còn là nam nhân sao cái gì thật sao ngụy băng khanh nhất thời mừng rỡ không thôi nếu là đổi một người nói ra lời nói này ngụy băng khanh là không có đơn giản như vậy tin tưởng có thể cái này người là lý phong là lấy một loại huyền diệu khó giải thích phương thức đột nhiên xuất hiện tại nàng khuê phòng Lại đưa nàng theo nguy cơ sinh tử bên trong cứu ra nam nhân. Dạng này nam nhân nói đi ra lời nói, nàng nhất định phải thận trọng đối đãi Thật, cho nên ngươi phải mang theo ta. Lý Phong hiện tại không có cách nào nói quá nhiều, chỉ có thể trước cùng ngụy băng khanh đi khu nhà cũ lại nói. Tốt, ngươi đi theo ta. ngụy băng khanh không có cân nhắc quá lâu, trực tiếp mang theo Lý Phong hướng lòng đất bãi đỗ xe tiến đến. Trường công, làm sao bây giờ? Phương Vi cầm điện thoại di động do dự bất định hỏi về trước khu nhà cũ ngụy trường công sắc mặt biến ảo mấy lần cắn răng nói ra hôm nay sự kiện này quyết không thể cứ như vậy tính toán nhưng hắn cũng muốn nhìn một chút lý phong có thể làm những gì nếu như bởi vì lý phong quan hệ để lao gia tử bệnh tình chuyển biến xấu ngụy băng khanh khẳng định khó thoát tội trạng đến lúc đó lao gia tử khẳng định sẽ đối ngụy băng khanh thất vọng vô cùng nhìn lấy ngụy trường công hai vợ chồng vội vàng rời đi bóng lưng tô đồng phát hội ngốc lẩm bẩm nhìn đến ngụy tổng cùng lý phong ở giữa quan hệ sát thực không quá tầm thường đây tô đồng biết rõ ngụy băng khanh không phải loại kia lấy ngựa chết làm ngựa sống người nàng có thể mang lý phong hồi ngụy khu nhà cũ đã nói lên nàng đối lý phong năng lực có lòng tin cứ như vậy tô đồng nhiều ít hiểu được vì sao ngụy băng khanh đối lý phong coi trọng như vậy nửa giờ sau một chiếc mẹ xe đét ben s sáu trăm một chiếc rồn rồi sợ phẹn an một chiếc một sau tiến vào thành bắc một chỗ biệt thự bên trong chương hai mươi chín kéo dài tính mạng thần dược biệt thự này chính là ngụy khu nhà cũ ngụy phó tu dưỡng chỗ giờ phút này đại bộ phận ngụy gia thành viên đều ngồi tại lầu một trong phòng khách bên trong ngụy tử bình cũng thình lình xuất hiện lao gia tử choáng thật không phải lúc ai ngụy gia lão tứ ngụy trường nghiệp than thở nói ai nói không phải đây cũng không biết lao gia tử lưu lại di trúc không có ngụy trường lệ sờ lấy vòng tay phỉ thúy xem ra có chút lo lắng Liên sợ lao gia tử lưu di trúc còn đem đại bộ phận sản nghiệp đều lưu cho băng khanh nha đầu kia thật muốn như vậy chúng ta khóc đều không chỗ để khóc. Ngụy Trường Công Lão Bà Vương cầm âm dương quái khí nói ra. đúng vậy a, sợ nhất cái này. cũng không biết Ra Ra có phải hay không lão hồ đồ. như thế sủng Ngụy băng khanh. Ngụy Tử Bình đám tiểu bối đồng dạng xóa xóa không bằng phẳng nói ra. có triệu đại phu tại, lão gia tử trong thời gian ngắn không chết, các loại lao gia tử tỉnh, chúng ta liền để hắn lập di trúc, không thể lại kéo. Ngụy Trường Nghiệp gõ gõ cái bàn, trầm giọng nói ra. người khác rất tán thành gật gật đầu hào hào biểu thị đồng ý đúng lúc này ngụy băng khanh mang theo lý phong đi vào phòng khách ngụy trường nghiệp bọn người tất cả đều ngậm miệng lại kinh nghi bất định nhìn lấy cùng sau lưng ngụy băng khanh lý phong không phải ngụy băng khanh làm sao lại mang nam nhân trở về nang liên lời đồn đều chưa từng có a ngụy băng khanh ngươi làm sao dám đem hắn mang về khu nhà cũ ngụy tử bình đứng người lên một tay chỉ lý phong lên tiếng kinh hô tử bình ngươi biết hắn ngụy trường nghiệp nghi hoặc lên tiếng người khác cũng đều hiếu kỳ hướng ngụy tử bình nhìn qua hắn cũng là lý phong ngụy tử bình nghiến răng nghiến lợi nói ra nghe thấy lời ấy hắn sát mặt người nhất thời biến đến cổ quái bọn họ biết lý phong cùng ngụy tử bình ở giữa ân oán cũng rõ ràng ngụy băng khanh vì bảo trì lý phong làm những gì hiện tại nàng lại đem lý phong mang về khu nhà cũ chẳng lẽ nàng cùng lý phong ở giữa có yêu dấu quan hệ ra ra hiện tại thế nào ngụy băng khanh không thèm để ý bọn hắn trong mắt quái dị ánh mắt trực tiếp hỏi Triệu đại phu đang toàn lực cứu rút. Lý Phong, đây không phải ngươi có thể đến địa phương, ngươi cút ra ngoài cho ta." Ngụy Trường Nghiệp đối Lý Phong quát. "Lão tứ, ngươi cũng không thể đuổi hắn đi, hắn tới này là cho lão gia tử xem bệnh." Ngụy Trường công cười lạnh đi vào phòng khách, âm dương quái khí nói ra. Tại hắn sau lưng, Phương Vi một mặt phẫn hận nhìn lấy Lý Phong, nếu như ánh mắt có thể giết người, cái kia Lý Phong hiện tại sớm đã thủng trăm ngàn lỗ. "Cái gì? Cho lão gia tử xem bệnh?" Chỉ bằng hắn Hứ, hắn cho là hắn là quốc y thánh thủ, còn muốn cho lão gia tử xem bệnh, hoang đường. ta nhìn hắn thì muốn nhân cơ hội trèo lên chúng ta ngụy gia cảnh cây cao, ngụy trương nghiệp bọn người lập tức không lưu tình chút nào châm chọc lên lý phong. tại lý phong đem ngụy tử bình ném ra văn phòng thời điểm, hắn liền đã thành ngụy gia địch nhân trung. đương nhiên, ngụy băng khanh có thể là ngoại lệ. lý phong cười, hắn thật không nghĩ tới người ngụy gia khí độ càng như thế nhỏ hẹp, liền xem như người bình thường. Lúc nghe người khác là tới cứu mình lao ra tử, cũng nên cười nói câu cảm ơn mới lạ. Nhưng bọn hắn ngược lại tốt, không phân tốt xấu thì một trận chỉ trích, nhục nhã, người bùn còn có ba phần hòa khí, lại hướng chi lý phong. Tất cả im miệng cho ta. Các ngươi cho là ta muốn tới đây. Ta tới này hoàn toàn là xem ở ngụy tổng trên mặt mũi. Nói thật cho các ngươi biết ta, ta cái này có một khỏa tổ truyền thần dược, kéo dài tính mạng dùng. Các ngươi nếu như lại đầy miệng phun phân, tiểu gia lập tức rời đi. Lý Phong lời nói giống như một đạo sấm sét, chấn động đến ngụy trưởng công đám người nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. "Lý Phong, ngươi nói kéo dài tính mạng thần dược có công hiệu gì?" Ngụy Băng Khanh lớn nhất trước lấy lại tinh thần, mở miệng hỏi. "Lão gia tử phải là tâm nao huyết quản bệnh, dù là có tiên tiến nhất thiết bị y tế duy trì sinh mệnh, có lớn nhất chuyên nghiệp y tá lúc nào cũng chăm sóc, nàng cũng biết ra ra ngày giờ không nhiều, nếu như Lý Phong thật có kéo dài tính mạng thần dược, đối với nàng mà nói cũng là lớn nhất kinh hỉ." Vô luận lao ra từ tình huống thân thể như thế nào, ăn vào viên đan dược kia sau đều có thể kéo dài tính mạng nửa năm. Lý Phong Tử trong ngực móc ra một bình sứ nhỏ, chậm rãi nói ra. Nửa năm. Ngụy Băng Khanh thân thể run lên, tuy nhiên thời gian nửa năm có chút ngắn, nhưng làm cho ra ra thêm ra nửa năm thọ nguyên, đó cũng là thiên đại hỷ sự. Chỉ là khỏa này thuốc thật có thần kỳ như vậy, chỉ cần ăn vào liền có thể kéo dài tính mạng nửa năm. Hứ, nói cùng thật một dạng, cái gì thân dược ta nhìn ngươi chính là tên lừa đảo muốn gạt chúng ta ngụy ra tiền tài ngụy trường nghiệp cười cười một tiếng chất nghi cái gì kéo dài tính mạng thần dược ta liền nghe đều chưa từng nghe nói ngươi một cái thối làm thuê có thể có loại này thần dược ngụy tử bình một mặt khinh thường nếu quả thật có loại này kéo dài tính mạng thần dược lý phong còn cần ra tới làm chuyện tay bán đi liền có thể cả một đời ăn mặc không lo trên cái thế giới này sợ chết kẻ có tiền phần lớn là có thể sử dụng mấy trăm mấy chục triệu đổi nửa năm thọ mệnh Vô số phu hào đều sẽ đoạt làm. Hừ, coi như thật có kéo dài tính mạng thân dược, cũng nên tìm một chỗ thật tốt lấy, người nào lại sẽ đem nó tùy thân mang theo. Thuốc này tuyệt đối là giả. Ngụy trường công một mực tại đằng sau theo, căn bản liền không có phát hiện Lý Phong đi lấy thuốc, nói cách khác thuốc này một mực tại Lý Phong trên thân để đó. Có thể hay không để cho ta xem một chút cái kia khỏa thuốc. Mọi người ở đây ồn ào thời khắc, một vị người mặc màu xám áo dài lao giả tại một tên nam tử trẻ tuổi cùng đi từ lầu 2 đi xuống mà người nói chuyện cũng là tên láo giả kia hắn vừa xuất hiện ngụy trường công bọn người liền bỏ qua lý phong đứng dậy nên đón thì liền ngụy bằng khanh cũng hơi biến sắc mặt quay đầu hướng láo giả nhìn qua tên láo giả này gọi triệu tể một thân đông tây y kết hợp y thuật để hắn trở thành hoa hạ y học giới thái sơn bắt đầu giống như nhân vật đủ để gọi là đương đại danh y triệu tể sau lưng người trẻ tuổi gọi triệu bằng là hắn cháu trai ruột triệu bằng rất được triệu tể chân truyền một thân y thuật đồng dạng không thể coi thường không thể Lý Phong lắc đầu, lại đem bình xứ nhỏ bỏ vào trong ngực. Khỏa này tiểu hoàn đan là hệ thống xuất phẩm, rất có thể trên cái thế giới này chỉ cái này một khỏa, hắn coi như lấy ra cho người ta nhìn thì sao, ai có thể nhận ra. Huống hồ hắn cũng không biết lão đầu này a. Hắn hiện tại muốn làm liền là lấy được ngụy băng khanh tín nhiệm, tại ngụy băng khanh kiên trì phía dưới cho ngụy phó ăn vào, chỉ cần ngụy phó ăn vào khỏa này tiểu hoàn đan, người khác tự nhiên là sẽ tin tưởng tiểu hoàn đan công hiệu. Ta nhìn ngươi là không dám a. Chí ít ta chưa nghe nói qua có thể kéo dài tính mạng nửa năm thần dược. Ra ra, ngài nghe nói qua sao? Triệu bằng cười lạnh một tiếng, đùa cợt không thôi châm chọc Lý Phong một câu, tiếp lấy cung kính hỏi. Ta cũng không có. Triệu tề lắc đầu, đi vào mọi người thân thể dừng đứng lại. băng Khanh, nghe đến A. Liên triệu đại phu đều chưa từng nghe qua, Lý Phong khẳng định là tên lừa đảo không thể nghi ngờ. Đúng đấy, triệu đại phu nhưng là đương thế danh y, thuốc gì có thể giấu giếm được hắn A. Ta nhìn ngươi vẫn là vội vàng đem Lý Phong đuổi đi ra à, bớt để hắn tại cái này mất mặt xấu hổ. Ngụy trường công bọn người cả đám đều giống đánh gà máu đồng dạng, ào ào đối Lý Phong chỉ trích lên. Nghe bọn hắn nói chuyện, Ngụy băng khanh cũng biến thành do dự bất định lên. Thấy thế, Lý Phong liền thầm thở dài một hơi, nếu như ngay cả Ngụy băng khanh cũng không tin hắn, vậy hắn liền trực tiếp quay đầu rời đi, nếu không cùng Ngụy băng khanh có quan hệ hai nhiệm vụ không làm. Không phải liền là tiểu đệ rút ngắn 2cm sao rút ngắn về sau tiểu gia còn có mười tám dài đâu, liền xem như một lần miễn phí giải phẫu chỉnh hình, không phải chuyện lớn. chương ba mươi ta tin tưởng ngươi, triệu đại phu, da da của ta hắn bộ dáng thế nào? sau một hồi lâu, ngụy băng khanh hỏi, nếu như lão gia tử tình huống ổn định, cái kia nàng càng có khuynh hướng lấy bảo thủ trị liệu biện pháp, nếu như lão gia tử tình huống không ổn, cái kia nàng chỉ có thể thử một chút lý phong thần dược. ai? triệu tề lắc đầu, thở dài liên tục thấy thế, thế ngụy trường công các loại trong lòng người đều hơi hồi hộp một chút một loại dự cảm không tốt nổi lên trong lòng ngay sau đó phương vi vương cầm hai cái con dâu thì khóc thiên đập đất lên lao gia tử ngươi làm sao lại như thế đi đây ngươi liền di trúc đều không lưu lại a lao gia tử ai ngươi vừa đi cái nhà này nhưng làm sao bây giờ nha? chỉ là khóc về khóc hai nữ trong mắt lại không có bất kỳ cái gì nước mắt chảy xuống cũng là hung hăng tại cái kia gào khan một bên khác ngụy băng khanh thụ này trùng kích nhất thời sắc mặt mất máu dưới chân mềm nhũng liền hướng một bên đổ tới cẩn thận lý phong tay mắt lanh lẹ vội vàng một thanh nắm ở ngụy băng khanh eo thon nhất thời xúc tu ô nhuận mùi thơm nước núi lãnh diễm tổng giám đốc dáng người quả nhiên không phải đáp chỉ là ôm nàng eo thon liền để lý phong có chút thay lòng đổi dạng ngụy băng khanh cũng lòng sinh bối dối đây là nàng lần thứ nhất bị nam nhân ôm eo có điều nàng hiện tại cũng không tâm tình xoắn suýt cái này nói tiếng cảm ơn sau thì tránh ra khỏi Lý Phong ôm ấp, ừm, Triệu Băng đầu lông mày vẩy một cái, trong mắt lóe lên một đạo sen lẫn ghen tị hàn quang. Hắn trước đó thì đối Ngụy băng khanh vừa gặp đã cảm mến, Lý Phong cái này ôm một cái làm cho hắn rất khó chịu a, các ngươi khóc cái gì, Ngụy lão được ta cứu tới. Triệu Tể hai tay chắp sau lưng tại sau lưng trầm giọng nói ra, a, Phương Vi Vương Cầm lập tức ngừng lại kêu khóc, một mặt một bước, người khác cũng đều một mặt mờ mịt nhìn lấy Triệu Tể không phải đã ngươi đem lão già tử cứu lại vậy ngươi vừa mới lại là lắc đầu lại là than thở là mấy cái ý tứ khôi hài chơi a tuy nhiên ta đem ngụy lão theo quỷ môn quan cứu trở về nhưng hắn có thể sống bao lâu thời gian liền muốn nhìn vị tiểu huynh đệ này thần dược có hiệu quả hay không nếu như cái kia khỏa thuốc thật có hắn nói thần kỳ như vậy cái kia ngụy lao thì còn có thể nhiều sống nửa năm nếu như vô dụng cái kia ngụy lao thì nhiều lắm là sống thêm ba ngày nói đến đây triệu tể thâm ý sâu sắc nhìn lý phong liếc một chút ngụy trường công bọn người mộng không phải ngươi có cái gì lời không thể nói một hơi à một có thể như vậy một hồi như thế rất tra tấn người ngươi hiểu không biết được còn có thể sống ba ngày vậy nhanh lên để láo ra tử lập di trúc nhanh phương vi mừng rỡ không thôi nói liền muốn thẳng đến lầu hai phòng ngủ cảm ơn ngươi a triệu đại phu trong nhà tương đối loạn ta thì không ở thêm ngươi hôm nào ta nhất định đến nhà bái tạ ngụy trường nghiệp hô một tiếng tiếp lấy quay đầu liền chạy vương cầm ngụy trường công ngụy tử bình mấy người cũng tranh nhau chen lấn hướng lầu hai chạy tới tựa như sợ chậm ăn thiệt thòi một dạng bọn họ mới không tin lý phong chỗ nói thần dược đây đã như vậy lao gia tử kia thì nhiều lắm là sống ba ngày không thừa dịp lao gia tử thanh tỉnh thời điểm để hắn lập xuống di trúc chờ đến khi nào gặp tình hình này triệu tể trong mắt lóe lên một vệt vẻ đùa cợt hào môn nhiều bẩn thịu ngụy trường công bọn họ làm người con cháu nghe nói ngụy phó chỉ có ba ngày thọ mệnh sau chẳng những không có bất luận cái gì thương tâm chi ý Ngược lại đầy trong đầu đều là làm sao cho mình tranh thủ thêm chút lợi ích, làm cho người khinh thường. Tiếp lấy hắn vừa nhìn về phía ngụy băng khanh, gặp trên mặt nàng tràn đầy bi ý, trong mắt liền toát ra ý tán thưởng, dạng này có tình có nghĩa lại có năng lực nữ nhân ngược lại là phối hợp nhà bọn hắn triệu bằng. Thôi được, đã bằng nhi đối với cái này nữ cảm mến không thôi, vậy ta thì bỏ đi mặt mo cùng ngụy Lão nói một câu, chắc hẳn ngụy Lão cũng hy vọng chính mình có thể tại trước khi chết nhìn đến cháu gái thành hôn A. Nghĩ tới đây triệu tể liền quyết định lưu lại ngụy tiểu thư sinh tử chính là vạn vật căn bản là quy luật tự nhiên ai cũng trốn không thoát cho nên ngươi cũng không muốn quá khổ sở miễn cho thương tâm thương thế triệu bằng đi đến ngụy bằng khanh trước người quan tâm nói ra bằng nhi nói rất đúng người chỉ có một lần chết ngụy lao cả đời này đầy đủ đặc sắc ngươi không cần thiết quá thương tâm triệu tể sờ lấy tròng dâu dê trầm giọng nói ra ngụy bằng khanh hơi biến sắc mặt tuy nhiên nàng biết hai người là hảo ý Có thể Gia Gia còn chưa có chết đây, bọn họ lời này nói có đúng hay không có chút sớm. Hướng đại nói, bọn họ đây là tại chú Gia Gia chết ta. Bất quá Gia Gia dù sao cũng là triệu tể cứu trở về, nàng cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ có thể thản nhiên nói tiếng cảm ơn, tiếp lấy đối Lý Phong nói ra, mang theo thuốc, bồi ta đi xem Gia Gia. Đã Gia Gia ngày giờ không nhiều, cái kia nàng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lý Phong. Người tin tưởng ta. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, hơi kinh ngạc lãnh diễm tổng giám đốc đây là quyết định muốn cho ngụy phó dùng tiểu hoàn đan a ngụy tiểu thư không nên vọng động là thuốc ba phần độc nếu như hắn thuốc chẳng những vô hiệu ngược lại có hại lời nói ngụy lao liền ba ngày đều không chịu đựng được a triệu bằng vội vàng khuyên căn lên nói thật hắn hiện tại có chút tức giận ra ra vừa mới đã nói rất rõ ràng trên thế giới căn bản không có kéo dài tính mạng nửa năm thần dược ngụy băng khanh vì cái gì chính là không tin đâu xin lỗi ta tin tưởng lý phong tiếng nói rơi xuống đất ngụy băng khanh liền dẫn lý phong đi lên lầu hai đáng chết triệu bằng sắc mặt khó coi thầm chửi một câu tiếp lấy liền xoay người đuổi theo hắn ngược lại muốn nhìn xem cái kia khỏa thuốc có thể có hiệu quả gì ai si nhi a đướng ốc triệu tề lắc đầu thở dài sờ lấy chòm dâu dê cũng theo sau lầu hai bên trong căn phòng ngủ bên trong mấy cái đài tiên tiến thiết bị y tế có thứ tự bày đặt tại bốn phía trên thân cắm mấy cái ống dẫn ngụy phó suy yếu nằm ở trên giường Ngụy Trường Công bọn người vây quanh ở trước giường chính nói cái gì đó. Tại người ngụy ra sau lưng, hai vị y tá an tĩnh đứng đấy, tùy thời chuẩn bị ứng phó đột phát tình huống. "Cha, Triệu đại phu đều theo ngươi nói a." "Sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, ngươi mười triệu chớ suy nghĩ quá nhiều." Ngụy Trường Công than thở nói ra. "Đúng vậy a cha, mấy ngày nay chúng ta nhất định thật tốt hầu hạ ngươi, để ngươi hưởng thụ niềm vui gia đình." Ngụy Trường lệ ngồi tại cạnh giường, lôi kéo ngụy phó tay nói ra người khác ngươi một lời ta một câu ào ào an ủi các ngươi khẳng định còn có hắn lời nói muốn nói với ta à thừa dịp ta hiện tại hoàn toàn thanh tỉnh nắm chặt nói đi khu khu. ngụy phó theo một đám con gái trên mặt từng cái đảo qua suy yếu nói ra cái này ngụy trường nghiệp bọn người hơi biến sắc mặt tiếp lấy đồng loạt hướng ngụy trường công nhìn qua đại ca qua đời sớm ngụy trường công cũng là con trai trường để lao ra tử lập di trúc sự tỉnh từ hắn tới nói so sánh phù hợp được Đã tất cả mọi người nhìn ta, vậy ta thì nói vài lời. Cha, là như vậy, chúng ta muốn hỏi một chút ngươi lập di trúc không có, nếu như còn không có, thì thừa dịp hiện tại hoàn toàn thanh tỉnh lấy mau chóng lập cái di trúc. Chúng ta không có khác ý tứ, cũng là cảm thấy chúng ta ra đại nghiệp đại, ngài hiện tại lập xuống di trúc, miễn cho về sau phiền phức. Ngụy trường công cân nhắc dùng từ, chậm rãi nói ra. Đúng đúng, chúng ta cũng là ý tứ này. Đúng vậy A cha, quốc không thể một ngày không có vua, nhà không thể một ngày vô chủ ngài vẫn là sớm làm an bài tốt ngụy trường nghiệp bọn người liên tục gật đầu phụ họa bọn họ lo lắng lao ra tử đem đại bộ phận sản nghiệp đều lưu cho ngụy băng khanh chỉ có ngay trước bọn họ mặt lập xuống di trúc bọn họ mới sẽ yên tâm khu khu khu các ngươi các ngươi đều cút ra ngoài cho ta ngụy phó đập lấy giường mặt tức giận giống to hắn hiện tại nửa chân đạp đến tiến trong đất những thứ này con cháu lại chỉ quan tâm lập di trúc sự tình, thân tình ở đâu ngay sau đó ngụy phó chỉ cảm thấy cổ họng ngon ngọt, ngọt một ngụm máu tươi phun ra tiếp lấy mắt tôi sầm lại nghiêng đầu một cái ngất đi chương 31, kéo dài tính mạng thành công đúng vào lúc này ngụy băng khanh đẩy cửa đi tới vừa mới bắt gặp ngụy phó ngất đi tình cảnh này ra ra ngụy băng khanh bi thiết một tiếng vội vàng vọt tới bên giường ngụy trường công ngụy trường nghiệp mấy người cũng hoảng làm một đoàn không biết làm sao may ra cái kia hai tên y tá xem thời cơ nhanh vội vàng đi qua giúp ngụy phó đeo lên dưỡng khí mặt nạ chỉ là máy đo nhịp tim vẫn là không ngừng phát ra tích tích tích tiếng cảnh báo nếu như không đối ngụy phó tiến hành cứu rút chỉ sợ hắn chống đỡ không quá lâu các ngươi chơi chuyện tốt ngụy băng khanh xoay đầu lại giọng căm hận nói ra vừa mới nàng ở ngoài cửa nghe đến ra ra nổ hống lại liên tưởng đến nhị thúc bọn họ dưới lầu nói những lời kia nàng cơ bản đoán được sự tình đại khái loại thời điểm này nhị thúc bọn họ không nghĩ biện pháp hống ra ra vui vẻ còn nói lập di trúc sự tình nhất định phải ép chết ra ra bọn họ mới vui vẻ được ngươi cũng đừng nói chúng ta mau để cho triệu đại phu cứu giúp phía dưới lao gia tử đi ngụy trường công sắc mặt khó coi nói ra lao gia tử còn không có lập di trúc lúc này thời điểm có thể ngàn vạn không thể bỏ xuống đúng đúng đúng mau đưa triệu đại phu gọi trở về nhanh ngụy trường nghiệp bọn người tựa như trên lò lửa con kiến gấp đến độ xoay quanh khắc hô, ta tới triệu tể tuổi tác đã cao cho nên hành động chậm một chút có điều hắn nghe đến người ngụy ra đối thoại vào nhà sau trước tiên đi đến bên giường lấy ra ngân châm liền bắt đầu đối ngụy phó tiến hành cứu giúp trong lúc nhất thời trong phòng ngủ tất cả mọi người ngậm miệng lại nín thở ngưng thần lên theo thời gian chuyển rời triệu thể cái chán đầy mồ hôi ngụy phó tình huống lại không có bất kỳ cái gì chuyển biến tốt đẹp máy đo nhịp tim như cũ phát ra tích tích tích tích tiếng cảnh báo không thể lại kéo lý phong đem ngươi thuốc lấy ra ngụy băng khanh quyết định thật nhanh quyết định cho ra gia ăn vào lý phong trong miệng thần dược. không được Ngươi là đang hại Lao Gia Tử. Ai biết đó là thần dược vẫn là độc dược, vạn nhất Lao Gia Tử ăn hết chết làm sao bây giờ, ngươi phụ trách sao? Ta cũng phản đối, cái này quá cho đùa, ngươi là không cầm Lao Gia Tử mệnh coi là chuyện to tát. Ngụy trường công bọn người hào hào mở miệng ngăn cản, rất nhiều một lời không hợp liền đem Lý Phong đẩy đi ra ý tứ. Một bên triệu bằng âm thầm cười lạnh, là hắn biết Ngụy trường công những thứ này người sẽ không đồng ý, quả là thế. Có điều hắn càng hy vọng Lý Phong cho Ngụy Phó ăn cái kia khỏa cái gọi là thần dược, đến lúc đó, Ngụy Băng Khanh thì sẽ biết Lý Phong là cái từ đầu đến đuôi tên lừa đảo. Ta phụ trách. Nếu như Lý Phong thuốc không có hiệu quả, ta lập tức từ đi tập đoàn tổng giám đốc chức vị, từ bỏ vị lai tập đoàn cổ phần. Ngụy Băng Khanh liếc nhìn mọi người một vòng, lạnh giọng nói ra: "Nàng chỗ lấy liều mạng như vậy, cũng là không muốn để cho gia gia thất vọng, nếu như gia gia qua đời, nàng coi như lui ra vị lai tập đoàn lại như thế nào?" dù sao nàng cho tới bây giờ không có đem danh lợi tài phú nhìn rất nặng lý phong đầu lông mày vẩy một cái đột nhiên đối ngụy băng khanh có chút bội phục tập đoàn tổng giám đốc chức vị cũng tốt vị lai tập đoàn cổ phần cũng được những thứ này đối với người bình thường tới nói đều là tha thiết ước mơ đồ vật có thể nàng lại dám coi đây là tiền đặc cược chỉ để lại ngụy phó kéo dài tính mạng càng mấu chốt là ngụy băng khanh chỉ là nghe hắn lời nói của một bên thì dám làm ra quyết định như vậy cái này cần bao lớn dũng khí ngụy tiểu thư tuyệt đối đừng xúc động triệu bằng cũng chấn kinh hắn chỗ lấy cảm mến tại ngụy băng khanh một là ngụy băng khanh dung nhan tuyệt mỹ hai là ngụy băng khanh ngụy gia đại tiểu thư thân phận nếu như ngụy băng khanh theo ngụy gia sạch thân ra nhà vậy hắn tuyệt sẽ không sẽ tùy thuộc làm thê tử nhân tuyển tốt nhất sẽ chỉ đem phát triển thành làm tình nhân Tốt, đây chính là ngươi nói không cho phép đổi ý ngụy trường công mừng rỡ không thôi ngụy băng khanh cái này là mình hướng trên họng súng đụng a bọn họ còn nghĩ đến làm sao để lao ra tử đem nàng mất trước đây Chính nàng ngược lại nói ra trước, thoải mái. Nói miệng không bằng chứng, để cho nàng lập xuống chứng từ. Phương Vi cũng cao hứng xấu, thiếu một cái chia ra sản bọn họ liền có thể lấy thêm một số A, còn có so cái này càng làm người ta cao hứng sự tình sao. Ta lập lại lần nữa, các ngươi có thể lấy điện thoại di động ra thu âm. Ngụy băng khanh cười lạnh một tiếng, tại bọn họ lấy điện thoại di động ra thu âm sau lại đem vừa mới lời nói lập lại một lần. Lý Phong, ngươi còn thất thần làm gì? vội vàng đem thuốc lấy ra cho lão gia tử ăn a ngụy trường công để điện thoại di động xuống thúc giục lên lý phong muốn là không đợi lý phong cho lão gia tử uống thuốc lão gia tử trước hết treo vậy bọn hắn chẳng phải là không vui một trận lý phong đầu lông mày vẩy một cái lạnh hư một tiếng sau đứng tại chỗ không có nhúc nhích nhanh điểm a chậm thêm thì không kịp ngụy trường công cuống cùng nói ra lý phong vẫn là đứng tại chỗ bất động lần này thì liền ngụy băng khanh đều sửng sốt hắn vì cái gì còn không lấy thuốc đang chờ cái gì lý phong ngươi không biết không dám a ngụy trường nghiệp cho mày không vui nói thứ ta liền biết hắn tại nói mạnh miệng cái gì kéo dài tính mạng nửa năm thần dược a thổi a ngụy tử bình cười cười một tiếng rất là khinh thường không phải không dám là không nghĩ vốn là ta là xem ở ngụy tổng trên mặt mũi mới lấy ra khoản này kéo dài tính mạng thần dược có thể các ngươi không những không cảm kích ta còn liên tiếp nghi vấn ta ta dựa vào cái gì còn đem nó lấy ra ta thiếu các ngươi a đương nhiên muốn ta lấy ra khỏa này thuốc cũng không phải không được nhưng ngụy tổng đã đều mở ra điều kiện các ngươi có phải hay không cũng phải trả giá một chút lý phong từ trong ngực móc ra bình xứ ngữ khí suy nghĩ nói ra hắn bản ý là không ràng buộc cung cấp khỏa này tiểu hoàn đan dù sao cũng là hệ thống tuyên bố nhiệm vụ hắn nhất định phải hoàn thành nhưng ngụy trường công những thứ này người quá mẹ nó chứng lý phong càng xem càng khó chịu những thứ này người nếu như không để những người này trả giá một chút hắn sẽ rất biệt khuất vô cùng biệt khuất lý phong Ngụy băng khanh xem thấu Lý Phong dự định, thì muốn ngăn cản hắn, ban đầu ở sở cảnh sát, Lý Phong cũng là dùng loại phương thức này hốt ru phùng tuấn đổ đấu, hiện tại hắn khẳng định lại nghĩ đến một bộ này. Chỉ là hiện tại đều lửa cháy đến nơi, hắn làm sao còn có tâm tư chơi cái này, nếu quả thật cho ra ra kéo dài tính mạng nửa năm, nàng hội không bổ khuyết hắn. Ngụy tổng, người khác khuyên ta, ta chủ ý đã định. Lý Phong lại đem bình xứ thả lại trong ngực, chậm rãi nói ra. Tốt, người muốn chúng ta bỏ ra cái giá gì? Nguyễn trường công chỉ muốn để lý phong nhanh cho lão gia tử ăn vào thần dược ngay sau đó cũng không lo được cân nhắc quá nhiều rất đơn giản nếu như ta thuốc có hiệu quả các ngươi tại chỗ mỗi một cái ngụy gia thành viên đều muốn cho ta một triệu hoa hạ tệ đương nhiên trong này không bao gồm ngụy tổng lý phong theo ngụy trường công bọn người trên thân từng cái đảo qua chậm rãi nói ra hắn không phải không nghĩ tới sách hắn yêu cầu tỉ như tiểu hoàn đan hữu hiệu bọn họ liền từ bỏ quyền thừa kế nhưng hơi vừa cân nhắc lý phong liền biết bọn họ sẽ không đáp ứng điều kiện này so sánh với tới nói một người một triệu đã có thể để bọn hắn ra điểm huyết lại có thể để bọn hắn rất nhanh tiếp nhận cũng sẽ không để người cho là hắn là công phu sư tử ngoạn quả nhiên ngụy trường công bọn người chỉ là hơi chút do dự liền gật đầu đáp ứng một triệu mà thôi đối bọn hắn đến nói không lại là điểm tiền tiêu vào ta rất tốt lý phong cười lạnh một tiếng cũng không sợ bọn họ đổi ý bước nhanh đi đến ngụy phó trước người sau thì móc ra bình xứ chuẩn bị cho ngụy phó ăn vào. ta cảnh cáo các ngươi các ngươi đây là cầm ngụy lao sinh mệnh làm cho đùa nếu như ngụy lao có cái gì không hay xảy ra các ngươi tự gánh lấy hậu quả còn có người trẻ tuổi lão phu đời này ghét nhất bán thuốc giả thần côn không nên bị ta bắt lại ngươi tay cầm nếu không hừ triệu tể cứu giúp ngụy phó đã lâu lại không có chút nào tiến triển đành phải thu hồi ngân châm, nhưng hắn như cũ không tin lý phong trong miệng thần dược có thể cho ngụy phó kéo dài tính mạng triệu đại phu cảm ơn ngươi nhắc nhở ngài thì trượt đứng ở một bên nhìn cho thật kỹ đi lý phong rất khó chịu triệu tể tự cho là đúng danh y làm sao ngưu bức nữa có thể có hệ thống ngưu bức nói xong lý phong không để ý triệu tể hai ông cháu khó xem sắc mặt gọi tới một tên y tá giúp đỡ sau liền đem tiểu hoàn đan theo bình xứ bên trong lấy ra đưa vào ngụy phó trong miệng tại y tá chợ giúp giới tiểu hoàn đan rốt cục bị ngụy phó nuốt vào trong lúc nhất thời tất cả mọi người nín thở ngưng thần chờ đợi kết quả xuất hiện Thời gian từng giây từng phút trôi qua, máy đo nhịp tim như cũ tích tích tích tích vang lên không ngừng, ngụy phó tình huống như cũ không có đạt được bất luận cái gì cải thiện. Ha ha, hắn quả nhiên là lường gạt, băng khanh, hiện tại ngươi còn có gì để nói. Ngụy băng khanh, nhớ kỹ ngươi lời mới vừa nói, từ trước, giao ra cổ phần. Thôi thôi, bằng nhi, gọi điện thoại báo động đem cái này bán thuốc giả thần côn bắt lại đi. Thì liền ngụy băng khanh đều sắc mặt tái nhận, bắt đầu hoài nghi lên Lý Phong nhưng lại tại triệu bằng lấy điện thoại di động ra chuẩn bị báo động thời điểm trên giường bệnh ngụy phó đột nhiên kịch liệt ho khan vài tiếng tiếp lấy mở hai mắt ra cùng lúc đó hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên theo đinh chúc mừng ký chủ nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bên trong đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được kinh nghiệm một nghìn hệ thống tích phân khen thưởng ngụy phó kéo dài tính mạng nửa năm thành công chương ba mươi hai tám triệu tới tay ngụy trường công bọn người mộng Triệu tể đồng tử co rụt lại cũng ngộng, triệu bằng càng là há to mồm một mặt không dám tin. Ta, cái kia khỏa thuốc thật có tác dụng. Sao lại có thể như thế đây, trên thế giới tại sao có thể có thần kỳ như vậy dược vật? ngụy băng khanh lấy tay che miệng, mừng rỡ không thôi, nhưng nàng không dám phát ra bất kỳ thanh âm, sợ trước mắt hết thể chỉ là mình ảo giác, chỉ là nước mắt vẫn là không bị khống chế chảy xuống. Mười tuổi năm đó nàng thì mất đi phụ mẫu, mãi mãi qua đời lại sớm, là gia ra, ra đem nàng một tay nuôi nấng tại ngụy gia loại này hào môn gia tộc bên trong ngụy băng khanh cảm nhận được duy nhất thân tình liền đến từ gia gia nếu như gia gia qua đời nàng thật không biết mình sẽ như thế nào cái này biến cố để nguyên bản hò hét tầm ý phòng ngủ đống nhiên lúc an tính lại rất lâu đều không người động một cái triệu đại phu cảm ơn ngươi ta cảm giác thân thể tốt nhiều ngụy phó đã thật lâu không có cảm thấy nhẹ nhàng như vậy tựa như là trẻ lại mười mấy tuổi đồng dạng cái này triệu tể mặt mo đỏ ửng muốn muốn nói ra tình hình thực tế lại lại có chút không quá tình nguyện hắn mới vừa rồi còn nói lý phong là bán thuốc giả thần côn muốn báo động đem lý phong bắt kết quả ngụy phó thì tỉnh lại hơn nữa nhìn ngụy phó khí sắc không hề giống bệnh nặng người đây không phải đánh hắn mặt sao ngụy trường công mấy người cũng đều miệng đóng chặt không nói một lời bọn họ trước đó còn chào phúng lý phong nói lý phong là tên lừa đảo muốn đem lý phong đuổi ra khu nhà cũ còn mẹ nó cùng lý phong đánh cược một lần kết quả đây lao ra tử tỉnh Nguyễn Băng Khanh không chỉ có bảo trụ tổng giám đốc chi vị, bọn họ còn một người thua một triệu, biệt khuất à. Dưới tình huống như vậy, bọn họ làm sao có ý tứ nói ra tình hình thực tế. Cứ như vậy gắng gượng lấy đi. Ra ra, là Lý Phong đem hắn nhà tổ truyền xuống một khỏa kéo dài tính mạng thần dược cho ngươi ăn, ngươi mới có thể tỉnh lại. Nguyễn Băng Khanh lau thanh nước mắt, đi ra phía trước nhỏ giọng nhắc nhở. Lý Phong, kéo dài tính mạng thần dược. Nguyễn Phó Mặt hiện kinh sợ. Trước đó hắn ở trong điện thoại liền nghe đến Lý Phong tên, cũng bởi vì cái kia thông điện thoại mới bị lão nhị tức ngất đi, nhưng hắn hiện tại căn bản không quan tâm Lý Phong, chỉ muốn hỏi rõ ràng kéo dài tính mạng thần dược tình huống. Ngụy Băng Khanh không dám giấu giếm, vội vàng để Lý Phong đem thuốc công hiệu giới thiệu một lần. "Dạng này thuốc ngươi còn có mấy khỏa?" Ngụy Phó hết sức đè ép trong lòng cùng hỉ, run giọng hỏi. "Là người đều sợ chết, riêng là giống Ngụy Phó loại này siêu cấp phú hào càng sợ chết hơn, hắn có hưởng không hết vinh hoa phú quý." nếu có sống sót khả năng hắn tự nhiên muốn chăm chú nắm chặt. nếu như kéo dài tính mạng thần dược thật có lý phong nói thần kỳ như vậy, vậy hắn vô luận như thế nào đều muốn nhiều mua mấy khỏa. ngụy lao gia tử kéo dài tính mạng thần dược là tổ truyền xuống, ta chỉ có một khỏa. lý phong mặt ngoài cười khổ nhưng trong lòng cảnh giác lên. thất phu vô tội mang ngọc có tội, một khi hôm nay sự tình lan truyền ra ngoài, khẳng định sẽ có người đánh tiểu hoàn đan chủ ý, hắn chỉ có thể một mực chắc chắn chỉ có một khỏa tiểu hoàn đan. Dạng này mới có thể đem mạo hiểm xuống đến thấp nhất. Vậy liên quá đáng tiếc. Lý Phong, nếu như ngươi còn có thể tìm tới kéo dài tính mạng thần dược, ta nguyện ý lấy 10 triệu một khỏa giá cả mua sắm. Bang Khanh, ngươi quay đầu thì cho Lý Phong chuyển 10 triệu tiền thuốc. ngụy Phó Thâm Ý sâu sắc nói ra. Hắn không tin Lý Phong chỉ có một khỏa kéo dài tính mạng thần dược, chỉ cần cho Lý Phong một chút ngon ngọt, An Thủy mới biết vị phía dưới Lý Phong thì sẽ tự mình đem thuốc lấy ra. Nghe thấy lời ấy. Ngụy trường công bọn người ngược lại không có cảm thấy có cái gì, triệu bằng lại là ghen ghét phát cuồng. Đây chính là 10 triệu a, tuy nhiên bọn họ triệu ra là danh ý thế gia, vốn liếng tương đối khá, nhưng lại không cách nào cùng Ngụy ra đánh đồng, 10 triệu với hắn mà nói khả năng cần phấn đấu một năm mới có thể kiếm được. Có thể Lý Phong đâu? Chỉ là lấy ra một khỏa thuốc thì kiếm được 10 triệu, lại thêm Ngụy trường công bọn người mỗi người 1 triệu, tối nay Lý Phong trực tiếp thì nhập trướng 18 triệu. Sự tình lần này sau đó... Ngụy Băng Khanh khẳng định đối Lý Phong sinh ra rất tốt đẹp cảm giác, những yếu tố này tăng theo cấp số cộng phía dưới, để triệu bằng đối Lý Phong ghen ghét đến gần như phát cuồng. Lao ra tử quá khách khí, tiền thuốc đã có người thay người giao, cho nên cái này 10 triệu thì miễn đi. Lý Phong hiểu được một ít chuyện muốn có chừng có mực. Tuy nhiên hắn có lý do tiếp nhận cái này 10 triệu, nhưng làm như vậy sẽ cho Ngụy Băng Khanh lưu lại tham tài ấn tượng, vạn nhất hệ thống cho ra cái chinh phục Ngụy Băng Khanh nhiệm vụ, vậy hắn chẳng phải là bởi vì nhỏ mất lớn bất quá cái này cũng nhắc nhở lý phong nếu như hắn có thể tìm tới phù hợp con đường hoàn toàn có thể sử dụng tiểu hoàn đan kiếm lấy đại bút tài phú cái này có thể so sánh trực tiếp dùng hệ thống tích phân đổi lấy hoa hạ tệ phù hợp nhiều ồ ngụy phó lập tức hướng ngụy băng khanh nhìn qua tại hắn muốn đến hẳn là ngụy băng khanh giao tiền thuốc ra ra ngươi đừng nhìn ta là nhị thuốc bọn họ ngụy băng khanh ngay sau đó liền đem vừa mới sự tỉnh giảng thuật một lần chờ một chút tuy nhiên lão gia tử tỉnh nhưng cũng không thể chứng minh cái kia khỏa thuốc cho lão gia tử tục nửa năm mệnh a. Ngụy Trường Công đột nhiên nghĩ đến điểm ấy, gấp giọng nói ra. "Đúng a, cũng hứa lão gia tử đây là hồi quang trở lại." Nói đến đây, Ngụy Tử Bình vội vàng ngậm miệng lại, tiếp lấy nhẹ nhàng rút chính mình một cái bạc hai. Lý Phong cười, "Bọn họ đây là muốn dự định quỷ nợ sao?" "Có ý tứ." "Hừ, ta chính mình thân thể chính mình rõ ràng." Ngụy Phó cười lạnh một tiếng, tâm lý càng đối mấy cái đứa con cháu bất mãn lên. Bất quá gia tại cẩn thận lý do, Ngụy Phó vẫn là để Triệu Tể đối với hắn tay cầm mạch. Mạch tượng bình ổn. Ngụy Lao tình trạng cơ thể xác thực rất tốt, trong ngắn hạn không có vấn đề. Triệu Tể rút về tay, giận dữ nói: "Cho tới bây giờ hắn đều không thể tin tưởng đây hết thảy, một khỏa thuốc liền để một kẻ hấp hối sắp chết biến đến sinh long hóa hổ, không chút nào khoa trương nói đây chính là y học trong lịch sử kỳ tích a. Chỉ tiếc không có viên thứ hai thuốc cho hắn làm nghiên cứu." không phải vậy hắn nói không chừng có thể nghịch hướng nghiên cứu ra ngang nhau công hiệu thần dược đến lúc đó tên lợi chẳng phải là dễ như trở bàn tay nghĩ tới đây triệu tể cũng có chút hối hận muốn là lúc đó hắn tin lý phong lời nói để lý phong cắt xuống một mảnh nhỏ lưu làm nghiên cứu thật là tốt biết bao có triệu tể nắp hỏng kết luận ngụy trường công bọn người tự nhiên không lời nào để nói tại lao ra tử nghiêm khắp dưới ánh mắt mỗi người bọn họ cho lý phong một tấm một triệu nguyên chi phiếu cùng lúc đó triệu bằng đem triệu tể kéo đến một bên nhỏ giọng thầm thì vài câu làm lý phong thu xong chi phiếu về sau triệu tể một lần nữa đi đến trước giường ngụy lão có chuyện ta muốn thương lượng với ngươi một chút nhà ta bằng nhi đối ngụy bằng khanh tiểu thư nhất kiến trung tỉnh muốn theo ngụy tiểu thư kết làm liền cảnh không biết ngụy lão ý như thế nào a triệu tể cười mỉm nói ra trong phòng ngủ nhất thời yên tĩnh ngụy trường công đám người sắc mặt đều biến đến quái dị triệu bằng muốn cưới ngụy bằng khanh chuyện tốt a chỉ cần ngụy bằng khanh đến triệu gia Lão gia tử kia thì không có lý do lại để cho nàng đảm nhiệm tập đoàn tổng giám đốc ca. Triệu băng nhất biểu nhân tài, y thuật cao siêu, sắc thực xứng với nhà chúng ta băng khanh. Ngụy trường công cười ha hả nói ra. Trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho à. Cửa hôn sự này ta cái này làm cô cô dơ hai tay tán thành. Ngụy trường lệ vỗ tay, tựa như nghe được cái gì đại hỷ sự đồng dạng hưng phấn vô cùng. Ra ra, Triệu ca người thật rất không tệ, có thể gả cho Triệu ca là tỷ tỷ phúc khí a ngụy tử bình vừa cười vừa nói cái này sao vẫn là muốn hỏi băng khanh ý tứ ngụy phó cười cười trực tiếp đem bóng cao su đá cho ngụy băng khanh hắn là trướng mắt triệu bằng chẳng qua là xem ở triệu tể cứu qua chính mình phân thượng hắn không tốt trực tiếp cự tuyệt thôi người khác đều hướng ngụy băng khanh nhìn qua triệu bằng càng là khẩn trương tới tay tâm đều là mồ hôi hiện tại ngụy băng khanh bảo trụ cổ phần chính là bạn lữ nhân tuyển tốt nhất nếu như ngụy băng khanh đáp ứng mỹ nữ tiền tài địa vị toàn bộ tới tay Lý Phong mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng khẩn trương tới cực điểm, tuy nhiên hắn chả chưa nói tới ưa thích Ngụy Băng Khanh, cũng không muốn nhìn đến Ngụy Băng Khanh bị Triệu bằng cái này đổ con lợn cho ủi. Hiện tại vấn đề đến, Ngụy Băng Khanh sẽ đồng ý sao? Chương 33, chằng ngang một gạch. Xin lỗi Triệu đại phu, ta hiện tại còn không nghĩ cân nhắc vấn đề này. Tại mọi người nhìn soi mói, Ngụy Băng Khanh đôi mi thanh tú cao lại chậm rãi nói ra, nàng cũng là xem ở triệu tể cứu qua ra ra phân thượng mới nói như thế biển truyện không phải vậy lời nói nàng hội cự tuyệt càng thêm cưng rắn không nói trước nàng không có nói chuyện yêu đương dự định liền xem như có triệu bằng cũng không tại nàng cân nhắc phạm vi bên trong băng khanh ta đối với ngươi vừa gặp đã cảm mến xin ngươi cho ta một cái cơ hội để cho ta chứng minh chính mình được không triệu bằng sắc mặt hơi tái mạnh vừa cười vừa nói theo triệu bằng ngụy băng khanh lời nói quả thực là một chút mặt mũi cũng không cho hắn Hắn có như vậy kém cỏi sao? Bất kể nói thế nào, hắn cũng là xuất từ danh y thế gia, bản thân lại là nhất biểu nhân tài, gia gia còn cứu qua Ngụy phó mệnh, những thứ này còn không đủ để cho Ngụy Băng Khanh động tâm sao? Ngụy tiểu thư, bằng nhi đối ngươi si tâm một mảnh, nếu như vẹn vẹn bởi vì ngươi bây giờ không nghĩ cân nhắc hôn nhân đại sự duyên cớ thì cự tuyệt hắn, đối với hắn có chút không quá công bằng a. Triệu Tể thở dài, "Khuyên." Hắn đối Ngụy Băng Khanh là tương đương hài lòng, đã như vậy Hắn tự nhiên phải nghĩ biện pháp tác hợp, dù là kéo xuống tấm mặt mo này cũng muốn đề nghị băng khanh cho Bằng Nhi một cái truy cầu cơ hội. Đúng vậy, a băng khanh, ngươi thì cho Triệu bằng một cái cơ hội đi. Tỷ, Triệu ca đối ngươi si tâm một mảnh, ngươi nhận tâm cự tuyệt như vậy hắn sao? Băng khanh, ngươi cũng trưởng thành, cái kia vì chính mình trung thân đại sự suy nghĩ một chút, ta cảm thấy Triệu bằng theo ngươi thì thẳng sướng. Tỷ, liền xem như xem ở Triệu đại phu cứu qua Ra Ra phân thượng, ngươi cũng phải cho Triệu ca một cái cơ hội a nguy trương công nguy tử bình bọn người hào hào mở miệng khuyên nói đến bọn họ cũng đều ngóng trông ngụy băng khanh sớm một chút xuất giá tốt chủ động từ nhiệm tổng giám đốc chi vị đây lại làm sao có thể trơ mắt nhìn lấy ngụy băng khanh cự tuyệt triệu bằng thẳng thắn giảng coi như lý phong hiện tại đối ngụy băng khanh khởi sướng truy cầu bọn họ đều sẽ nâng hai tay hai chân lý phong kem chút bị triệu tể hai ông cháu tức giận cười cự tuyệt triệu bằng cũng là không công bằng ái tình thứ này có công bình có thể nói sao toàn bằng cảm giác có được hay không Còn có ngụy trường công những thứ này người, trong mắt bọn hắn ngụy băng khanh hạnh phúc là cái gì? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, liền ngụy phó chết sống đều không bị bọn họ coi trọng, ngụy băng khanh gả cho ai bọn họ thì càng sẽ không để ý. Đinh, ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, phải trang lập tức xem xét. Ngay tại Lý Phong xóa xóa không bằng phảng thời khắc, trí linh tỉ tỉ cái kia kiều mỹ thanh âm đột nhiên văng lên. Xem xét. Nhiệm vụ, chẳng ngang một gạch. Nhiệm vụ mục tiêu Thông qua hành động thực tế chứng minh ngươi so triệu bằng lưu tú, để hắn mất đi tiếp tục truy cầu Ngụy Băng Khanh lý do. Nhiệm vụ khen thưởng, 200 điểm kinh nghiệm, 1000 hệ thống tích phân. Chú 1, bởi vì nhiệm vụ này liên quan đến ký chủ sau này tính phúc, căn cứ hệ thống nhà phát triển chế định chủ nghĩa nhân đạo nguyên tắc, hệ thống lâm thời khen thưởng ký chủ hai bản kỹ năng y thần chi nhãn, cựu chuyển thần châm, nhiệm vụ sau khi kết thúc thu hồi. Chú 2, muốn chinh phục lạnh mỹ nhân, liền muốn có một cố lao tử nhìn lên cô nàng người nào cũng không thể đụng bá đạo niềm tin tán gái ba mươi sáu kế không phải hệ thống ngươi có thể không như thế cợt nhà sao lý phong xem như minh bạch cứu vãn nữ thần hệ thống cũng là một cái lấy tán gái làm mục tiêu hệ thống a khai phát ra cái hệ thống này người cái kia không phải một cái chết mập chảy ra một bên khác ngụy băng khanh cũng bị những thứ này người cho buồn nôn đến cái gì thời điểm yêu đương là nàng tự do coi như nàng trung thân không gả cũng không có người quản được đến mức công bình a Không cho Triệu bằng cơ hội cũng là đối với hắn không công bằng sao. Đạo lý gì? Chỉ bất quá ngụy Băng Khanh còn chưa nghĩ ra cái kia dùng cái gì lời nói vừa đi vừa về tuyệt những thư này người, cho nên trong lúc nhất thời có chút trở mặc. Triệu tiên sinh, ngươi cảm thấy ngụy Tổng yêu tú sao? Lý Phong đè xuống trong lòng đối hệ thống đậu đen rau muốn chi ý, đứng ra nói ra. Vấn đề này đem tất cả mọi người hỏi ngộng, không phải. Nơi này có ngươi chuyện gì a? cần phải ngươi đến nói chuyện. Lại nói ngụy băng khanh phải trang ưu tú có thể tính toán vấn đề sao rõ ràng là sự thật có được hay không tuy nhiên ngụy trường công bọn người rất khó chịu lý phong cái này thời điểm nhảy ra nhưng lý phong vừa mới cho láo ra tử kéo dài tính mạng bọn họ cũng không tiện nói thêm cái gì chỉ có thể là yên lặng nhìn biến ngụy băng khanh đôi lông mày nhữ lại kinh ngạc hướng lý phong nhìn qua trực giác nói cho nàng lý phong cái này thời điểm hỏi loại vấn đề này là muốn thay nàng từ chối triệu bằng truy cầu chỉ là lý phong hội làm thế nào đương nhiên băng khanh ưu tú rõ như ban ngày nguyên nhân chính là ở đây ta mới đôi băng khanh vừa gặp đã cảm mến triệu bằng hơi hơi trầm ngâm liền cho ra một cái tự cho là vừa vặn đáp án rất tốt vậy ngươi nói cho ta biết cái dạng gì nam nhân mới có thể xứng với ngụy tổng lý phong suy nghĩ cười một tiếng ném ra ngoài vấn đề thứ hai vấn đề này nhất thời đem triệu bằng cho hỏi khó nếu như phải dỗ giành ngụy băng khanh vui vẻ liền phải nói không có nam nhân có thể xứng với nàng Có thể cứ như vậy hắn cũng không có truy cầu ngụy băng khanh tư cách. Nếu như hắn nói mình thì xứng với ngụy băng khanh, có thể hay không cho người ta một loại cao ngạo tự đại cảm giác. Mã, cái này ngu ngốc dám làm khó dễ lao tử. Triệu bằng trong lòng phẫn hận không thôi. Nhìn đến vấn đề này rất khó trả lời à, bất quá không quan hệ, chúng ta có thể dùng hắn phương thức đến giải đáp. Ta cảm thấy mình đã đầy đủ yếu tố, nhưng như cũng là không xứng với ngụy tổng, triệu tiên sinh ngay cả ta cũng không bằng, kia liền càng không xứng với ngụy tổng mọi người nói đúng không lý phong liếc nhìn mọi người một vòng chậm rãi nói ra triệu bằng chỉ cảm thấy một ngụm ác khí dâng lên ở ngực vê đúp gnmlg bây giờ người mẹ nói chỗ nào so ta ưu tú ta làm sao không nhìn ra ngụy trường công mấy người cũng ngộng không phải ngươi từ đâu tới mặt nói ra những lời này đến trừ miệng lưỡi bén nhọn bên ngoài chúng ta căn bản thì không nhìn ra ngươi chỗ nào ưu tú có được hay không ngụy băng khanh vốn đang liền nghiêm mặt nghe xong câu nói này sau kém chút cười ra tiếng gia hỏa này quá tự luyến a bất quá ngụy băng khanh trong tiềm thức cũng cho rằng lý phong muốn so triệu bằng ưu tú ngươi dựa vào cái gì nói ngươi so với ta ưu tú triệu bằng thở sâu tận lực bảo trì phong độ thân sĩ đúng a triệu ca là danh ý tri hậu bản thân cũng nhất biểu nhân tài y thuật được là rất nhiều nhân vật nổi tiếng khách quý ngươi trừ có khỏa tổ truyền thần dược bên ngoài còn có cái gì người nói chuyện gọi ngụy băng liên là lao tứ ngụy trường nghiệp tiểu nữ nhi Ngụy Băng Liên là Minh Châu thành phố nổi danh gái vím, tuy nhiên không bằng Ngụy Băng Khanh như vậy khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng là mỹ nữ một cái, nàng đối Triệu Bằng chưa nói tới nhất kiến trung tình, lại muốn cho Triệu Bằng quỳ nàng dưới gấu quần, lúc này mới sẽ giúp Triệu Bằng nói chuyện. Đúng đấy, ngươi bất quá là cho nhà chúng ta làm thuê, có tư cách gì nói ngươi so Triệu ca ưu tú hơn?" Ngụy Tử An khinh thường nói ra, hắn là Ngụy Băng Liên anh ruột, tự nhiên muốn giúp Ngụy Băng Liên nói chuyện, huống hồ hắn cũng nhìn Lý Phong rất khó chịu. "Băng Liên," Từ An, các ngươi tuyệt đối đừng nói như vậy, Lý Phong cũng là hiểu ý thuật, không bằng để Lý Phong cùng Triệu Bằng so sánh một chút ý thuật, dùng cái này đến phán định người nào ưu tú hơn." Ngụy Trường Công ở một bên âm dương quái khí nói ra. Tại trợ lý văn phòng bên trong, hắn nhưng là rõ ràng nghe đến Lý Phong nói mình hiểu ý thuật, bất quá bây giờ nhìn đến Lý Phong trong miệng hiểu ý thuật bất quá là cái kia khỏa kéo dài tính mạng thần dược, chỉ so ý thuật lời nói, Lý Phong khẳng định không phải Triệu Bằng đối thủ chỉ cần kích lý phong đồng ý cùng triệu bằng so ý thuật liền có thể để lý phong ở trước mặt mọi người xấu mặt cứ như vậy lý phong còn có thể phách lối xuống dưới tốt thì so ý thuật triệu bằng ánh mắt sáng lên hưng phấn nói ra hắn tự nhận tại người đồng lứa bên trong hắn ý thuật đều là nhất đẳng coi như lý phong hiểu chút ý thuật cũng tuyệt không phải đối thủ của hắn cái này không nói ý thuật không nói ý thuật lý phong lúng túng khó xử lúng túng cười nói xem ra rất là xoắn suýt nếu là tô đồng ở chỗ này thì sẽ nghĩ tới lúc trước Lý Phong tại hố Trần Đại Tráng thời điểm cũng là bộ dáng này. Trường 34, ngươi, bất lực. Vậy ngươi là không dám cùng ta so rồi. Triệu bằng chỉ cảm thấy trong lòng ngực chiếc kia ác khí ra hơn phân nửa, một cái hệ so sánh đấu dũng khí đều không có sợ hàng, còn nói gì so với hắn ưu tú. Đã ngươi không dám, cái kia cũng không cần nói ngươi so triệu bằng ưu tú. Ta còn muốn nhìn ngươi một chút có nhiều ưu tú đây, không nghĩ tới ngươi như thế sợ, khiến người ta cười đến rụng răng. ngụy ngụy tử an bọn người nắm lấy cơ hội đối lý phong trào phúng lên ngụy băng khanh đôi mi thanh tú cao lại trong lòng rất là nghi hoặc tuy nhiên nàng cùng lý phong nhận biết thời gian không dài nhưng lý phong cho nàng ấn tượng cũng không phải là loại này sẽ chỉ nói mạnh miệng gặp chuyện thì nhận sợ người lý phong trong hồ lô bán cái loại thuốc gì người nào không dám rồi ta chẳng qua là cảm thấy không cần thiết mà thôi ta vừa cho ngụy lão ra tử kéo dài tính mạng nửa năm người nào y thuật càng mạnh còn dùng so sao Lý Phong trợn mắt chừng một cái, ngạo kiều nói ra. Ngụy tử bình bọn người. Không phải, nhà ngươi tổ truyền thần dược cùng ngươi y thuật có cộng lông quan hệ à, thì coi như chúng ta có loại thuốc này cũng có thể cho láo ra tử kéo dài tính mạng có được hay không? Lý Phong, ngươi có phải hay không không có làm rõ ràng tình huống? Y thuật là chỉ nhân viên y tế đối với bệnh nhân trị liệu phương pháp, chữa bệnh kỹ thuật, không phải nói ngươi có thần thuốc cũng là y thuật cao siêu, trừ phi cái kia khỏa thuốc là chính ngươi nghiên cứu chế tạo. Nếu như ngươi không phục, chúng ta có thể hiện trường cho người ngụy ra trần bệnh, xem bọn hắn có hay không gần tật, nếu có lời nói, chúng ta mỗi người thi triển thủ đoạn cho bọn hắn chữa bệnh, nhìn người nào thủ đoạn hữu hiệu, như thế nào. Triệu bằng cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói ra. Ta đương nhiên không phục, nhưng ngươi nói so ta thì theo ngươi so, vậy ta chẳng phải là thật mất mặt. Ta cái này có 8 triệu chi phiếu, nếu như ngươi cũng lấy ra 8 triệu làm tiền đặt cược ta thì theo ngươi so, ngươi nếu không dám, cái kia coi như lý phong đem chiếc thu đến chi phiếu lại từ trong ngực lấy ra lạnh cười nói tuy nhiên hắn mặt ngoài chấn định nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra hắn khẩn trương chi ý ngụy băng khanh nàng cuối cùng minh bạch lý phong muốn làm cái gì bởi vì bức tranh này mặt quá quen thuộc ban đầu ở sở cảnh sát lý phong cũng là dùng loại phương thức này kích phùng tuấn đánh cược nói cách khác từ vừa mới bắt đầu lý phong thì đào hố sâu các loại triệu bằng nhảy xuống chỉ tiếc ngụy trường công bọn người không biết lý phong dự định Bọn họ còn tưởng rằng Lý Phong là muốn dùng loại phương thức này dọa lùi Triệu Bằng. Bất hạnh là, Triệu Bằng cũng là như vậy muốn. 8 triệu đúng không? Tốt, ta đánh cược với ngươi. Triệu Bằng cười lạnh một tiếng, móc ra tờ chi phiếu viết lên một chuỗi chữ số, kéo xuống sau cho mọi người thấy mắt, chính là 8 triệu. Triệu ra là danh ý thế gia, tại cả nước nhiều cái đại thành thị đều mở ý quán, hấp kim năng lực kinh người. Triệu Bằng có thể lấy ra 8 triệu đồng thời không là vấn đề, Huống hồ cái này vốn là kiếm buộn không lô mua bán. Hắn có cái gì không dám cầm? Ê! Người nào thắng đối phương 8 triệu thì về người nào? Ngươi khẳng định muốn chơi lớn như vậy? Lý Phong khỏe miệng giật một cái, xem ra có chút thất kinh. Ta rất xác định. Làm sao? Ngươi sợ. Triệu băng đắc ý cười nói, hắn không nghĩ tới Lý Phong lại là tốt mã rẻ tùi. Ngay từ đầu xem ra như bức hưng hống, đến đùa thật thì sợ, không thú vị. Bất quá không quan hệ, chỉ cần tại ngụy băng khanh trước mặt được đến cơ hội biểu hiện, không thú vị thì không thú vị đi. Ngụy Trường công mấy người cũng cười, bất quá bọn hắn cũng không dám lúc này thời điểm chế Diêu Lý Phong, miễn cho đem Lý Phong bức gấp thật đổi ý. Ngươi nào sợ, ta là sợ ngươi đến thời điểm đổi ý thôi, đã ngươi muốn chơi, vậy ta thì chơi với ngươi chơi, trước theo người nào bắt đầu nhìn a. Lý Phong thu lại kinh hoàng chi ý, trong lòng thầm vui, cái này ngu ngốc cuối cùng tại chính mình hướng trong hố nhảy, tiểu gia phim không có phí công diễn. Dạng này, chúng ta từng cái từng cái đến, nhìn đến người nào có ẩn tật thì viết trên giấy. Lấy nửa giờ làm hạn định, nửa giờ vừa đến chúng ta lại đến xem người nào trần bệnh chuẩn nhất, như thế nào. Triệu bằng lòng tin nắm chắc nói ra. Ngụy trường công bọn người ở tại một bên lớn một chút đầu, đều cảm thấy phương pháp này rất công bình. Lý Phong đối với cái này tự nhiên không có ý kiến, ngay sau đó liền đem ý thần chi nhãn, cựu truyền thần châm điểm kích học tập, sau đó lần lượt đi đến Ngụy trường công bọn người trước người nhìn lên vài lần, hỏi rõ ràng bọn họ tính danh sau thì trên giấy tô tô vẽ vẽ. Đông Y có nhìn. Người, hỏi, tiếp xúc thuyết pháp, mà y thần chi nhãn cũng là đem trong lịch sử chỗ có danh y nhìn kinh nghiệm quy kết dung hợp, chỉ cần nhìn lên một cái, một người ẩn tật liền có thể bị nhìn ra cái bảy tám phần. Xem xét lại triệu bằng, hắn là trước xem tra ngụy trường công bọn người khí sắc, lại đi nghe bọn hắn âm thanh, về sau tỉnh lược hỏi thăm triệu chứng quá trình, trực tiếp mỏ mạch tượng. Ngụy trường công bọn người xem xét, liền có thể nhìn ra triệu bằng cách làm càng thêm chuyên nghiệp, mà Lý Phong cũng là đi đến trước người bọn họ nhìn vài lần hoàn toàn là bộ tay nghiệp dư bộ dáng cao thấp biết liền bằng nhi thắng định triệu tể thở phào hắn vốn đang lo lắng lý phong là đang giả heo ăn thịt hổ nhưng lý phong cách làm quá không chuyên nghiệp liền xem như hắn cũng vô pháp vẹn vẹn dùng nhìn phương thức đến tra ra một người ẩn tận chứ phi hoa đã tai thế ngụy băng khanh mi đầu cao lại nàng có thể nhìn ra lý phong là đang cố ý cho triệu bằng đào hố đã như vậy lý phong liền nên có năm chắc tất tháng mới đúng có thể lý phong hiện tại cách làm lại giống như là triệt để từ bỏ đồng dạng Hắn đến cùng đang làm cái gì? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đợi đến nửa giờ vừa đến, hai người đều dừng lại động tác. Ngươi nhìn ra mấy cái. Triệu Bằng cầm lấy tràn ngập chữ viết giấy trắng, đắc ý hỏi. Đi qua hắn một phen trần bệnh, hắn tra ra ba người có ẩn tật, Ngụy Trương Công, Ngụy Tử Bình còn có Ngụy Băng Liên, đến mức Ngụy ra người khác, bởi vì là thời gian quan hệ hắn có dám vọng phía dưới phán đoán. Bất quá có cái này ba cái cũng liền đầy đủ, bởi vì Triệu Bằng tin tưởng Lý Phong một cái đều không nhìn ra sáu cái lý phong phủi phủi trong tay giấy trắng khoe miệng khẽ nết cười nói không có khả năng ta mới nhìn ra ba cái ngươi làm sao lại nhìn ra sáu cái triệu bằng phản ứng đầu tiên cũng là không tin lý phong bất quá là mỗi người nhìn vài lần mà thôi sao có thể chuẩn sắc nhìn ra người nào có cái gì ẩn tật ngụy trương công mấy người cũng không ngất lời phụ họa dưới cái nhìn của bọn họ lý phong cũng là tại miệng đầy nói bừa nhăn bất quá không quan hệ dù sao giấy trắng mực đen viết rõ ràng Muốn biết hắn trẩn bệnh chính xác hay không là kiện rất đơn giản sự tình. Đây chính là ngươi ta ở giữa trên lệch ta. Tính toán, ta cũng không thừa nước đục thả câu, hiện tại ta liền nói ra bọn họ đều mắc có cái gì ẩn tật. Phương vi, cung lạnh, ngụy băng liên, kinh nguyệt không đều, ngụy trường nghiệp, phổi lửa quá vượng, vương cầm, táo bón, ngụy tử bình, khí huyết thâm hụt, ngụy trường công. Thẫn hư bất lực. Lý Phong lắc đầu, theo phương vi bọn người trên thân từng cái điểm qua. Mỗi chỉ đến một người liền nói ra bọn họ mắc có cái gì ẩn tật. Triệu bằng sắc mặt nhất thời tái nhợt. phương vi, ngụy trường nghiệp, vương cầm ba người ẩn tật hắn không biết chính xác hay không, bởi vì hắn không có chẩn đoán được đến, có thể ngụy trường công, ngụy tử bình, ngụy băng liên ba người này ẩn tật lại cùng hắn trần bệnh hoàn toàn tương tự. Nhưng hắn là danh y chi hậu, lại dùng bắt mạch phương thức cẩn thận chẩn bệnh qua mới ra phán đoán, lý phong bất quá là nhìn vài lần, làm sao lại đến ra cùng hắn đồng dạng kết luận? Phương vi bọn người vốn đang một bộ chẳng hề để ý bộ dáng, có thể làm bọn hắn nghe đến Lý Phong lời nói sau, lại một cái tiếp một cái sắc mặt thay đổi. Lý Phong nói đúng, bọn họ xác thực có bệnh này. Có thể cái này không khoa học à, hắn cũng là nhìn một chút mà thôi, làm sao có thể nhìn ra bọn họ có cái gì bệnh, hắn mắt là CT máy làm sao. Ngươi đánh rắm, lao tử đàn ông rất, ngươi mới bất lực đây, cả nhà ngươi đều bất lực, ngươi khẳng định là bất mãn ta trước đó đối ngươi thái độ, cho nên cô ý nhục nhã lao tử. Ngụy Trường Công tựa như một cái bị đạp cái đuôi chó điên, nhảy ra chỉ lý Phong cái mũi chửi hầm lên. Ngụy Trường Công bất lực đã có thời gian nửa năm, nhưng vì duy trì nam nhân tôn nghiêm, mỗi lần hiến lương lúc hắn đều sẽ phục dụng màu xanh lam tiểu dược hoàn, nói cách khác hắn bất lực việc này liền lao bà hắn phương vi cũng không biết. Hiện tại Lý Phong ngay trước mặt mọi người đem việc này cho làm rõ, để hắn Ngụy Trường Công mặt hướng cái nào thả. Lý Phong nhìn chằm chằm Ngụy Trường Công nhìn một hồi, sau cùng cười nhạo nói, "Ta vốn là dự định chữa cho tốt người." Đã ngươi nói như vậy, cái kia coi như. ngụy trường công sắc mặt trì trệ, tâm lý năm chắc vạn nghe mã lao nhanh mà qua. chương 35, khôi phục không tính ta thua. ngụy trường công hiện tại phiền muộn sắp thổ huyết, ngươi mẹ nó làm sao không nói sớm có thể trị liệu bất lực à, ngươi muốn nói ra đến lời nói lao tử liệu mạng mất mặt cũng muốn thừa nhận à. Đối với bất lực người bệnh tới nói, còn có chuyện gì tỉ trọng chấn hưng hùng phong càng trọng yếu. Hiện tại hắn còn có thể dựa vào màu xanh lam tiểu dược hoàn chơi gái vạn nhất về sau liền màu xanh lam tiểu dược hoàn đều không có tác dụng đây cái kia hắn còn sống còn có ý gì người khác sắc mặt đều biến đến quái dị tuy nhiên ngụy trường công thể thốt phủ nhận nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra hắn có nhiều tâm hỏng đây là mẹ nó bị lý phong nói chúng a ngụy băng khanh trên mặt càng là nhiều mấy phần ý xấu hổ bởi vì bất lực hai chữ này để cho nàng nhớ tới đêm hôm đó tiểu lý phong cái kia thời điểm nó nâng đến thế nhưng là rất không kiêng nể gì cả đây triệu tiên sinh ta chẩn bệnh nói xong Hiện tại đến phiên ngươi. Lý Phong suy nghĩ cười một tiếng, hướng Triệu Bằng nói ra. Triệu Bằng. Hắn còn có thể nói cái gì? Hắn chỉ làm ra ba cái chẩn bệnh, mà lại cái này ba cái còn cùng Lý Phong chẩn bệnh hoàn toàn tương tự. Tại chẩn bệnh cái này một khối phía trên Lý Phong đã đứng ở thế bất bại. Hiện tại chỉ có một loại biện pháp chuyển bại thành thắng. Cái kia chính là tại trị liệu thủ đoạn phía trên thắng nổi Lý Phong. Chỉ là ngụy trường công ba người bệnh đều không phải là trong ngắn hạn có thể gặp đến hiệu quả trị liệu. Không nói cái kia liền lấy ra đến cho mọi người xem một chút đi lý phong đi đến triệu bằng trước người đoạt lấy trên tay hắn giấy trắng đọc ngụy trường công thận hư bất lực ngụy tử bình khí huyết thâm hụt ngụy băng liên kinh nguyện không đều cho nên triệu tiên sinh được đi ra kết luận giống như ta chỉ bất quá so ta thiếu ba cái đúng không ngụy trường công sắc mặt lại là tối đen cái này xong hắn bất lực sự tỉnh xem như thực truy phương vi bọn người lại là giật mình nếu như triệu bằng trận bệnh kết quả cùng lý phong khác biệt lời nói bọn họ còn có thể che giấu lương tâm phủ nhận lý phong trần bệnh nhưng hiện tại bọn hắn là lực bất tòng tâm đã như vậy vậy liền tỉ thí một chút người nào chữa bệnh thủ đoạn càng cao siêu hơn a bằng nhi ta ngân châm mượn ngươi dùng một lát không muốn rơi chúng ta triệu gia huy phong triệu tể trầm mặt đi đến triệu bằng trước người đem hắn cái kia túi ngân châm giao cho triệu bằng trong tay triệu gia tổ tiên đi ra ngự y tại hoa hạ hạnh lâm giới được hưởng rất cao rộng dự hôm nay triệu bằng thua ở một cái không có danh tiếng gì người đồng lứa trên tay Lan truyền ra ngoài chẳng phải làm cho người ta chế nhạo. Cho nên một trận chiến này Triệu Bằng tuyệt không thể bại. Đúng, gia gia. Triệu Bằng biết một trận chiến này ý vị như thế nào, ngay sau đó hắn thì thở sâu tiếp nhận ngân châm. Ngụy tiên sinh, nhà ta tổ truyền xuống một bộ châm cứu, đối bất lực chứng bệnh rất có hiệu quả trị liệu, ngươi có nguyện ý hay không để cho ta trị liệu một chút? Triệu Bằng tay cầm ngân châm, trầm giọng nói ra. Cái này, Ngụy Trường Công do dự, cái này mẹ nó là ép hắn thừa nhận bất lực tiết tấu a. Chờ một chút ta cảm thấy vẫn là ta tới trước so sánh phù hợp một chút bởi vì ta có năm chắc tại trong vòng ba phút liền để ngụy tổng giơ lên nói đến giơ lên thời điểm lý phong còn làm ra một cái tay phải đi lên nắm cử động làm tình cảm giạt giảo tình cảnh này đem hắn người cho nhìn một bước, vê đút gnmlg bây giờ ngươi nói chuyện có thể hay không khác như thế có hình ảnh cảm giác rất không thích hợp thiếu nhi a hồ nói ngụy băng khanh nhịn không được nghiêng đầu đi trên mặt ý xấu hổ càng đậm lý phong ra hỏa này thực sự là Tốt bẩn A. Đương nhiên, nếu là triệu tiên sinh cũng có dạng này nắm chắc, ta đồng ý ngươi tới trước. Lý Phong căn bản thì không quan tâm người khác đối với hắn cái nhìn, tất cả mọi người là người trưởng thành, hắn động tác có ma bệnh sao. Hoàn toàn không có A. Hắn hiện tại chỉ quan tâm tỉ thí thắng bại, nếu như triệu bằng trị liệu sau đó không có hiệu quả, sau đó hắn một trị lại hữu hiệu quả, làm sao chia phân biệt là ai công lao. Cho nên để ngụy trường công dơ lên sự tình nhất định phải hắn tới trước. Triệu bằng phiền muộn trong vòng 3 phút để ngụy Trường Công dơ lên. Coi như ra ra tự mình động thủ đều không nắm chắc, hắn nhiều lắm thì để ngụy Trường Công có chút phản ứng mà thôi. Chỉ là để Lý Phong tới trước, Triệu Bằng cũng có đồng dạng cố kỵ, trong lúc nhất thời Triệu Bằng đứng tại chỗ rất là xoắn suy. Nếu như ngươi tại trong vòng 3 phút không cách nào làm cho ngụy Tiên Sinh, khôi phục năng lực, có phải hay không liền có thể trực tiếp phán định ngươi thua. Triệu Tể sắc mặt âm trầm nói ra, hắn biết làm như vậy đối Lý Phong không công bằng nhưng việc quan hệ triệu ra tại hạnh lâm giới danh dự hắn nhất định phải thắng dù là không từ thủ đoạn ngụy băng khanh đôi lông mày nhíu lại liền muốn mở miệng bắt bỏ trước kia nàng đối triệu tể coi như kính ngưỡng nhưng hôm nay triệu tể sở tác sở vi lại làm cho nàng có chút trơ chẽn có thể trong vòng ba phút ngụy trường công ngân không nổi đến liền coi như ta thua hắn muốn giơ lên coi như ta thắng như thế nào đương nhiên cái này cũng cần ngoại giới kích thích ai có thể chuẩn bị cái nhật bản màn ảnh nhỏ âu mỹ cũng thành lý phong quay đầu liếc nhìn một vòng chậm rãi nói ra ngụy băng khanh nàng hiện tại đã vô lực đậu đen rau muống gia hỏa này là hư yêu vương chuyển thế sao nói chuyện liền không thể huyền chuyển một chút còn có mấy cái nữ nhân ở cái này đây liền không thể cố kỵ phía dưới các nàng khu khu ta điện thoại di động bên trên có một bộ các ngươi làm gì nhìn như vậy ta là một tên hôn đản truyền cho ta ta chính là bận bịu quên xóa mà thôi ngụy tử bình chính khí lăng nhiên móc điện thoại di động nói ra triệu tể gật gật đầu Đồng ý Lý Phong yêu cầu, trong vòng 3 phút để ngụy trưởng công dơ lên liền hắn đều làm không được, nếu như Lý Phong có thể làm được, tự nhiên có thể chứng minh hắn ý thuật cao hơn bằng nhi rõ ràng. Ô, oh, đợi chút nữa ta để ngươi thả ngươi thì thả, mấy vị nữ sĩ trước tiên có thể được tránh một chút. Lý Phong đánh cái búng tay, sau đó hướng Triệu Bằng vạch vạch ngón tay nói, Triệu tiên sinh, mượn ngươi ngân châm dùng một lát. Triệu Bằng vừa muốn cự tuyệt, Lý Phong thân thủ thì đoạt lại, mà tại chỗ mấy vị nữ sĩ lại đều không có muốn về tránh ý tứ các nàng tuy nhiên thẹn thùng lại càng muốn nhìn hơn đến lý phong là làm sao cho ngụy trường công trị liệu không phải các ngươi còn không có hỏi ta ý kiến đây ngụy trường công khóc không ra nước mắt nói thật hắn hiện tại rất muốn cho lý phong chữa bệnh cho hắn nhưng vừa vặn hắn mới phủ nhận qua hiện tại liền để lý phong chữa bệnh há không phải mình đánh mặt cho nên ngươi không muốn khôi phục nam nhân hùng phong lý phong suy nghĩ hỏi ta muốn ngươi tới đi ngụy trường công cắn răng một cái quyết định không thèm đếm xuể tại lý phong chỉ đạo dưới ngụy trường công cởi áo ra nằm thẳng tại trên ghế salon tiếp lấy lý phong quất ra chín cái ngân châm đem chia đều tại tay trái tầm, lại lấy điện thoại di động ra điều đến tính theo thời gian công năng tính theo thời gian bắt đầu về sau lý phong tay phải như điện cầm lấy một cái ngân châm sau liền nhanh chóng hướng ngụy trường công trên thân cắm tới gần như dùng một dây một châm tốc độ đem chín cái ngân châm toàn bộ cắm xong hồi náo, một bên triệu tể nhìn không được thì châm coi trọng một cái gấp sách trầm ấn Khác biệt huyệt vị nhập châm góc độ khác biệt, chiều sâu cũng khác biệt, giống Lý Phong nhanh như vậy nhanh cắm châm căn bản chính là trò đùa. Người căn bản là không có học qua châm cứu, ngươi là đang hại ngụy tiên sinh. Triệu bằng cười, Lý Phong thủ pháp này hoàn toàn là làm loạn A, có thể có hiệu quả thì mẹ nó gặp quỷ. Ngạc nhiên, Lý Phong mặc kệ bọn họ, hắn vì cái gì có lòng tin để ngụy trưởng công tại trong vòng 3 phút dơ lên. Bởi vì hắn có hệ thống xuất phẩm cựu chuyển thần châm A đây chính là dung hợp hoa hạ lịch sử phía trên tất cả siêu tuyệt châm cứu hình thành cứu cực châm cứu cái gì vô sinh không dụng thận hư bất lực cam đoan châm đến bệnh trừ triệu tể như bức nữa có thể so sánh hệ thống như bức không kiến thức lý phong không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa nếu như thi châm không đúng rất dễ dàng cho người ta thể tạo thành tổn thương một khi ngụy tiên sinh xảy ra vấn đề ngươi khó thoát tội trạng nhận thua đi triệu tể đi đến lý phong sau lưng mặt âm trầm nói ra nhận thua cái dám Lý Phong cười lạnh một tiếng, dùng so cắm châm càng nhanh tốc độ đem 9 cái ngân châm theo ngụy trưởng công trên thân rút ra, tiếp lấy quát lạnh nói, ngụy tử bình, phía trên màn ảnh nhỏ. Ngụy tử bình đầu tiên là sức sở, tiếp lấy mới phản ứng được chính mình muốn làm gì, vội vàng cầm điện thoại di động đi đến ngụy trưởng công trước người, ấn mở phát ra. Theo di A vợ nữ U cái kia tiêu hồn âm thanh vang lên, ngụy trưởng công quần làm chỗ có rõ ràng nô lên. Dơ lên, ta thật dơ lên. Giờ khắc này, ngụy trưởng công vui đến phát khóc chương ba mươi sáu mặt mũi đâu không có người có thể trải nghiệm ngụy trường công giờ phút này vui sướng loại kia mất mà được lại loại kia đem đẻ ở trên người núi lớn một chút chuyển rơi nhẹ nhõm cảm giác không có người có thể trải nghiệm giờ khác này đối ngụy trường công mà nói cũng là một lần trọng sinh về phần hắn bất lực sự tình bị nhà người biết hội mang đến cho hắn ảnh hưởng gì cũng đã không trọng yếu người khác một mặt một bước. ngoa tạo cũng là như thế cắm vài cái mà thôi ngụy trường công là được Lý Phong đây là cho hắn thi tiên pháp a. Giờ khắc này ngụy gia mọi người cuối cùng tin tưởng Lý Phong y thuật tại triệu bằng phía trên, thi liền một mực nằm ở trên giường giữ yên lặng. Ngụy phó đều lộ ra vẻ kinh ngạc, mà ngụy băng khanh một đôi mắt đẹp bên trong là buộc phát ra không hiểu thần thái. Giờ phút này nàng đã bỏ qua ngụy tử bình trong điện thoại di động truyền ra a a âm thanh, trong mắt chỉ có Lý Phong. Thần khí ra sân phương thức, cao siêu thân thủ, ngàn vàng khó mua kéo dài tính mạng thần dược, siêu tuyệt y thuật. Lý Phong trên thân đến cùng còn có cái gì bí mật? Xem xét lại triệu tể hai ông cháu hoàn toàn là một bộ gặp quỷ thần sắc, không phải. Đây là cái gì châm cứu, cứ như vậy cắm mấy cái châm sau đó ngụy trưởng công thì dơ lên. Hai người bọn họ thông đồng tốt ta. Triệu tể tinh thông y đạo, kiến thức uyên bác, đừng nói gặp qua, hắn liền nghe đều chưa từng nghe qua thủ pháp nhanh như vậy châm cứu. Đương nhiên, nhanh chậm chỉ là thủ pháp vấn đề, quan trọng còn phải xem hiệu quả trị liệu, không đến 2 phút đồng hồ thời gian. Lý Phong liền đem Ngụy Trường Công bất lực chứng bệnh cho chữa trị, cái này so triệu ra tổ truyền châm cứu hiệu quả trị liệu càng kinh người. Nếu là có thể theo Lý Phong cái kia tập được này châm cứu. Triệu tể đệ xuống ý chắn nản, chuyển qua đánh tới Lý Phong châm cứu chủ ý. Theo ta thi châm bắt đầu đến Ngụy Trường Công dơ lên, thời gian sử dụng 1 phút 32 giây, có tính hay không ta thắng. Lý Phong đình chỉ tính theo thời gian, đưa điện thoại di động bày ở triệu tể hai ông cháu trước mặt, suy nghĩ nói ra. Triệu bằng cắn chặt hàm răng. Không nói một lời. Dù là sự thật bày ở trước mắt hắn cũng không muốn thừa nhận thất bại. Ngươi thắng, bằng nhi, đem chi phiếu cho Lý Tiên Sinh. Sau một hồi lâu Triệu tể gật đầu nói. Gia Gia. Triệu bằng còn nóng trông Gia Gia có thể theo chuyên nghiệp góc độ tìm ra Lý Phong sơ hở, tiêu trừ cục diện dưới mắt, ai ngờ hắn vậy mà nhận thua, Gia Gia là lao hổ đồ sao. Bằng nhi, Lý Tiên Sinh ý thuật đúng là ngươi phía trên, có chơi có chịu đi. Bất quá lần này tỉ thí ngươi cũng không phải là không có thu hoạch đã kiến thức đến thần kỳ như thế châm cứu ngươi thì cần phải khiêm tốn hướng lý tiên sinh thỉnh giáo mới lạ triệu tể thâm ý sâu sắc nói ra lý phong châm cứu hắn là tình thế bắt buộc bất quá lấy thân phận của hắn là không thể hướng lý phong bái sư nhưng để triệu bằng làm chuyện này đối triệu ra danh vọng lại ảnh hưởng không lớn triệu bằng động, hắn nghe ra ra ra ý tứ nhưng hắn hiện tại đều hận không thể giết lý phong lại làm sao có thể bái lý phong vi sư ngụy băng khanh cũng nghe ra triệu tể ý tứ một thời gian có chút khẩn trương nàng sợ lý phong ngượng nhịu mặt mũi thì đáp ứng như thế hắn thì thiệt tỏi lớn chỉ là ngụy băng khanh rõ ràng là suy nghĩ nhiều miễn đây là tổ truyền châm cứu tha thứ không truyền ra ngoài đem chi phiếu lấy tới đi lý phong một câu thì từ chối bọn họ nói vài lời lời hữu hích liền muốn học cựu truyền thần trâm ta nhổ vào thứ gì triệu tể đầu lông mày vẩy một cái sau cùng sắc mặt khó xem một chút gật đầu tại triệu bằng đem chi phiếu đưa cho lý phong đồng thời thu hồi ngân trâm về sau liền mang theo hắn rời đi nơi đây. Đi ra ngụy khu nhà cũ, Triệu Bằng liền nhịn không được chửi ầm lên lên, hôm nay kinh lịch với hắn mà nói là vô cùng nhục nhã, sau cùng bị ra ra lôi đi bộ dáng càng giống là chỉ chó mất chủ, cứ như vậy hắn còn mặt mũi nào truy cầu Ngụy Băng Khanh. Băng Nhi, không nên kích động, cùng loại này tiểu nhân vật tức giận sẽ chỉ kéo thấp thân phận của ngươi." Triệu Tể sắc mặt biến ảo không ngừng nói ra. "Cái này hỗn đản quá phế lối, cứ như vậy buông tha hắn ta không cam tâm." Triệu Bằng một mặt tức giận nói ra ai nói ta muốn thả qua hắn hắn kéo dài tính mạng thần dược cùng thần kỳ châm cứu chúng ta tình thế bắt buộc đi về nhà trước chúng ta bàn bạc kỹ hơn triệu tể cười lạnh một tiếng trong mắt có hàn quang chớp động Y vo không phân biệt triệu gia kinh doanh ý quán nhiều năm kết bạn trong đám người đủ mọi thành phần đều có muốn từ một cái người làm công cầm trong tay điểm đồ vật đồng thời không khó khăn ngụy khu nhà cũ lầu hai phòng ngủ lý phong mừng khấp khởi đem tấm kia tám triệu chi phiếu thu vào trong ngực vẹn vẹn nửa ngày thời gian Hắn thì cùng kiếm lời 16 triệu 16 triệu à Thả trước kia hắn cần phải không ăn không uống công tác 133 năm mới có thể để dành được nhiều tiền như vậy Nhưng hôm nay đâu Một khoả kéo dài tính mạng thần dược Cộng thêm một lần ý đạo tỷ thí Cơ hồ không cần tốn nhiều sức Thì kiếm được số tiền này Mà hắn hiện tại vẫn chỉ là vừa được đến Cứu vãn nữ thần hệ thống mấy cái ngày thời gian Nếu là nửa năm sau Một năm sau Hắn sẽ trưởng thành đến mức nào Chờ mong Một bên khác Ngụy Trường Công còn đắm chìm trong trọng trấn Nam Nhân Hùng Phong trong vui sướng, Mã quyết định buổi tối hôm nay hắn liền đi Minh Nguyệt Hội sở tìm tới mấy cái người mẫu, thật tốt rong đuổi một phen. Cái kia Ngụy Tiên Sinh, ngươi bệnh này còn cần củng cố một chút. Đúng lúc này Lý Phong đi đến Ngụy Trường Công trước người, sắc mặt ngưng trọng nói ra. Còn cần củng cố sao? Vậy ngươi mau giúp ta củng cố, nhanh củng cố. Ngụy Trường Công vội vàng nằm ngửa thân thể, việc này liên quan hắn về sau tính phúc, không được khinh thường người khác cũng không nghĩ nhiều cũng chỉ là cảm thấy có chút hiếu kỳ ngụy trường công đều mẹ nó biến cột chống trời lại củng cố đi xuống được nhiều mãnh liệt trong lúc nhất thời lớn nhất người được lợi phương vi hưng phấn không thôi vương cầm ghen ghét không thôi mà ngụy trường nghiệp các loại nam nhân đều có chút ý động nếu để cho lý phong chen vào mấy cái châm, vậy bọn hắn năng lực có phải hay không cũng có thể được bay vọt giống như tăng lên bởi vì ngân châm bị triệu bằng lấy đi lý phong đành phải theo hệ thống khu mua sắm bên trong phí tổn mới tích phân mua sắm một bộ ngân châm Sau đó giả vờ giả vị theo phía trên túi láo bên trong ngóc ra về sau, liền bắt đầu cho ngụy trường công củng cố. Củng cố tốt, ngươi thử một chút còn có thể giơ lên không? Hơn một phút đồng hồ về sau, Lý Phong Thu hồi ngân trâm đứng dậy nói ra. Cảm ơn Lý tiên sinh, ta cảm giác không thích hợp. Ngụy trường công vốn đang một mặt vui mừng, nhưng phát giác được phía dưới không có phản ứng về sau, hắn một trái tim thì chìm đến đáy cốc. Không phải, mới vừa rồi còn mánh liệt đến buông thả tự mình đây. Làm sao củng cố sau đó ngược lại mềm nhũn không chịu nổi? Chẳng lẽ là kích thích không đủ? Cảm giác không thích hợp thì đúng, ta mới vừa rồi giúp ngươi chỉ là vì thắng được cái này 8 triệu, hiện tại 8 triệu tới tay, ta quản ngươi chết sống. Lý Phong cười lạnh một tiếng, hướng ngụy băng khanh chào hỏi, tiếp lấy quay đầu bước đi. Khổng thánh nhân không phải đã nói sao? Lấy ơn báo oán, lấy gì báo đức? Lấy thẳng báo oán, dung đức báo đức? Ngụy trường công đối Lý Phong thái độ như vậy ác liệt hắn nếu là giúp ngụy trường công dơ lên cái kia chẳng phải thành lấy ơn ba oán? loại này biệt khuất sự tình lý phong mới lười đi làm ngụy trường công bọn người triệt để lộn xộn không phải lý phong đây là cái gì thao tác nào có đem người chưa cho tốt sau lại đem bệnh trình trở về y được đâu mặt mũi đâu đi ra ngụy khu nhà cũ về sau lý phong chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần đúng lúc này trí linh tỉ tỉ âm thanh vang lên đinh chúc mừng ký chủ nhiệm vụ hoàn thành y thần chi nhãn Cựu chuyển thần châm thu hồi, nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bên trong. Đinh, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được 200 điểm kinh nghiệm, 1.000 hệ thống tích phân khen thưởng. Ký chủ, Lý Phong. Đảng cấp, C cấp. Điểm kinh nghiệm, 550-800. Hệ thống tích phân, 6690. Chinh phục điểm, 0. Kỹ năng, tổng hợp thuật cận chiến. Đợi hoàn thành nhiệm vụ, cứu vãn nữ thần ngụy băng khanh, 2. Nói cách khác, ta chỉ cần trở thành ngụy băng khanh thiếp thân bảo tiêu. Liền có thể lên tới B cấp Lên tới cấp B về sau Thực lực của ta lại sẽ nhận được như thế nào tăng lên Âm thầm nỉ non Lý Phong đi ra ngụy khu nhà cũ Tại ven đường đánh chiếc taxi hướng vị lai tập đoàn cao ốc chạy tới mươi 37 Chi tâm đại tỷ Băng khanh Ngươi cảm thấy Lý Phong thế nào Ngụy khu nhà cũ lầu hai cái kia căn phòng ngủ bên trong Ngụy phó đuổi đi một đám con gái Chỉ để lại ngụy băng khanh Làm người ngay thẳng Lời ra tất thực hiện là một nhân tài ngụy băng khanh trầm tư sơ qua trầm rãi nói ra Ừm, đúng là một nhân tài vậy ngươi đối với hắn có cảm giác gì ta nói là tình yêu nam nữ phương diện ngụy phó tầm mắt buông xuống sắc mặt bình tĩnh tựa như trong lúc lơ đãng thuận miệng hỏi một chút ra ra ngươi nói cái gì đó ta cùng hắn mới nhận biết mấy ngày mà thôi mà lại ta trước đó cũng đã nói trung thân không cả ngụy băng khanh khuôn mặt tường đỏ túi đầu nhỏ giọng nói ra nếu là có người khác tại đây nhất định hội bị hù dọa Ngụy băng khanh luôn luôn lấy lánh diễm bày ra, chưa từng lộ ra loại này thẹn thùng tiểu nữ nhi bộ dáng. Còn có. Ngụy băng khanh vậy mà muốn trung thân không cả. Nếu như tin tức này truyền đi, không biết sẽ có bao nhiêu tuổi trẻ tài giỏi tan nát cõi lòng thành tàm núi. Ai, băng khanh, thực ngươi không cần thiết làm như vậy, vị lai tập đoàn nếu quả thật hủy đến thúc thúc của ngươi trong tay bọn họ, cũng chỉ có thể nói là chúng ta ngụy ra khí số đến, không thể trách ngươi. Ngụy phó thở dài, mặt lộ vẻ thương yêu chi sắc nói ra ra ra vị lai tập đoàn là người tâm huyết ta không có khả năng trơ mắt nhìn lấy tập đoàn sụp đổ mất ngụy băng khanh mặt lộ vẻ vẻ kiên định trầm giọng nói ra ngụy gia nắm giữ vị lai tập đoàn năm mươi một cổ phần bên trong ngụy phó trong tay có ba mươi một ngụy trương công ngụy trương nghiệp ngụy trương lệ ngụy băng khanh bốn người đều cầm có năm còn thừa bốn mươi chín thì phân tán tại còn lại mấy cái đại cổ đông cùng tán hộ trong tay ngụy phó lão luôn có qua đời một ngày một khi hắn rời đi nhân thế vị lai tập đoàn do ai tiếp nhận liền thành nhất định phải đối mặt vấn đề có thể ngụy trường công ngụy trường nghiệp cũng tốt ngụy tử bình ngụy tử an cũng được bọn họ đều dùng hành động thực tế chứng minh chính mình không có cầm lái năng lực duy nhất có thể chỉ huy vị lai tập đoàn tiếp tục phát triển lớn mạnh thêm chỉ có ngụy băng khanh nguyên nhân chính là ở đây ngụy băng khanh mới chủ động sách ra bản thân trung thân không gả một mực trưởng khống vị lai tập đoàn đến ngụy ra có người kế tục tỉ như ngụy tử bình ngụy tử an lãng tử hồi đầu hoặc là bọn họ đời sau trưởng thành đối với cái này ngụy phó tuy nhiên không đành lòng lại cũng không có càng tốt hơn biện pháp mà chuyện này ngụy phó vốn là muốn tại thời khắc hấp hối đang nói ra đến cho nên ngụy trưởng công đám người cũng không biết rõ tình hình nếu là tử bình bọn họ có thể có người một nửa ưu tú tố liền tốt ngụy phó tiếng thở dài trong phòng ngủ quanh quẩn thật lâu không rời vị lai tập đoàn trong văn phòng trợ lý lý phong sau khi trở về tô đồng cũng không có giống hắn nữ nhân như thế bắt quái hỏi lung tung này kia chỉ là hỏi thăm phía dưới ngụy phó tình huống cùng ngụy trường công có không có làm khó lý phong, lý phong cũng không có khoe khoang chính mình lấy ra kéo dài tính mạng thần dược sự tình cũng chỉ là nói đơn giản phía dưới ngụy phó tạm thời không ngại ngụy trường công không truy cứu nữa đến đón lấy thời gian lý phong tiếp tục tại tô đồng trợ giúp phía dưới quen thuộc công tác đồng thời âm thầm tính toán đợi ngụy băng khanh sau khi trở về tìm nàng nói một chút thiếp thân bảo tiêu sự tình có thể thẳng đến tan ca ngụy băng khanh đều chưa có trở về xem ra là lưu tại khu nhà cũ Lý Phong âm thầm nhỉ non một câu, cùng tô đồng cùng rời đi tập đoàn sau thì mỗi người đón xe đi. Lý Phong ở phòng cho thuê tại thành Tây bên cạnh, là một chỗ hơn 20 năm già trẻ khu, hoàn cảnh dơ giấy bẩn thỉu kém, khách trọ cũng là đủ mọi thành phần, nếu không phải trên thân túng quẫn, Lý Phong tuyệt đối sẽ không ở chỗ này. Lý Phong ăn xong cơm tối sau khi trở về đã là 8 giờ tối, vừa mới tiến bộ phân môn, hắn liền nghe đến phía trên truyền đến một trận tiếng quát mắng, lưu thông, hôm nay ngươi nhà dám không trả tiền lại, lao tử thì phế ngươi cút ngay cho ta đi ra lưu thông hắn gây chuyện gì lý phong mày hắn ở sáu trăm linh ba mà lưu thông chính là cùng một chỗ cùng hắn thuê chung người ba là ba phòng ngủ một phòng khách nhà lưu thông một nhà ba người ở phòng ngủ chính lý phong cùng người kia kêu là vương cường người trẻ tuổi ở hai cái phòng ngủ thứ hai bất quá lưu thông thường xuyên mười ngày nửa tháng không có nhà ngược lại là lưu thông lão bà tần mộng không đi làm mỗi ngày ở lại trong nhà mang theo hai tuổi dưới nữ nhi nếu là lý phong cùng vương cường ở nhà tân mộng nấu cơm chúng quy gọi bọn họ một khối ăn có lúc sẽ còn giúp bọn hắn giặt quần áo đối lý phong mà nói tần mộng tựa như là tri tâm đại tỷ tại minh châu tòa này đại đô thị bên trong mang đến cho hắn không ít tấm áp lý phong lo lắng tần mộng an toàn theo tối tăm trong thang lầu nhanh chóng đi lên nằm sấp đi tầng sáu ba vị mặc lấy ăn mặc quái dị cường tráng đại hán đang dùng lực đập lấy sáu trăm linh ba cửa phòng trong miệng tiếp tục gọi mặc lấy cụp đúng lúc này cửa bị mở ra Một vị xem ra hơn 30 tuổi nữ nhân đi tới, nàng mặc lấy một thân màu xám quần áo ở nhà, tóc đơn giản đâm ở sau tướng mạo trung thượng, dáng người trung đẳng, chính là Tân Ngục. "Các ngươi khắc hô, ta cùng Lưu Thông Ly Hồn, hắn không ở nơi này, các ngươi đến nơi khác đi tìm hắn đi." Tân Ngục nhíu mày quét ba người này liếc một chút, lạnh giọng nói ra. "Ngươi tại cái này lừa gạt quỷ đâu? Lưu Thông thiếu chúng ta 800 ngàn, hắn không tại nhà ngươi thay hắn trả, ngươi nếu là không trả, chúng ta liền đem ngươi kéo đi hội sở đài ghế thẳng đến kiếm lời đầy đủ tiền mới thôi dẫn đầu tráng hán gọi ngô biêu hán trên dưới dò xét tần mộng liếc một chút cười tà lấy nói ra tần mộng tuy nhiên không phải thường quy trên ý nghĩa mỹ nữ nhưng nàng ở độ tuổi này có cô gái trẻ tuổi chút không có vận vị có chút lao bản liền tốt cái này một miệng nếu là đem nàng kéo đi hội sở không ra mấy năm liền có thể kiếm lời đầy đủ cái này tám trăm ngàn bất quá trước lúc này bọn họ không ngại trước thay các lao bản nghiệm một chút hàng các ngươi thả tôn trọng một chút tân mộng mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi lui về phía sau một bước thì muốn đóng cửa chỉ là ngô biêu ba người đã sớm chuẩn bị tại tân mộng khi lui về phía sau thì đưa tay chống đỡ cửa phòng tiếp lấy cười dâm đẩy ra tần mộng đi vào nghe đến động tĩnh vương cường theo phòng ngủ thứ hai đi tới nhìn một chút bị ngô biêu hung hăng chừng một cái sau thì đặc biệt sợ lui về đồng thời đem cửa phòng khóa trái các ngươi muốn làm gì các ngươi đừng tới đây tân mộng vốn đang gửi hy vọng ở vương cường có thể giúp nàng giờ khác này nàng triệt để tuyệt vọng làm cái gì đương nhiên là làm mọi người đều yêu làm sự tình a kaka cũng không khi dễ ngươi ngươi cùng các kaka làm một lần coi như năm trăm sau khi làm xong liền đem tiền theo cái kia 800 ngàn bên trong vậy tới kaka cũng là thay ngươi giảm bớt gánh vác a nobu cười dâm liền muốn ôm lấy ở tần động còn lại hai người trở tay liền muốn đi đóng cửa ngay tại cửa phòng sắp đóng lại nháy mắt cửa phòng bị người từ bên ngoài đá một cái bay ra ngoài lý phong trên mặt sát khí đi tới. Hát nhà ta, người nào mẹ nó dám xen vào việc của người khác ca. Chán sống đi. Nô Biu nghe đến động tính sau quay đầu lại, chửi ầm lên lên. Lý Phong, mau báo cảnh sát. Khi nhìn đến Lý Phong trong ngay mắt, tần mộng trong lòng ý sợ hãi thì tán đi hơn phân nửa. Chỉ là nàng như cũ không dám buông lòng cảnh giác. Rốt cuộc Lý Phong chỉ là một người, mà đối phương có ba cái, xem ra cũng đều rất khó dây vào bộ dáng. Yên tâm đi tần tỉ, có ta ở đây bọn họ không đả thương được ngươi. Lý Phong lạnh lùng quét ngô biêu ba người liếc một chút, tiếp lấy nhấc chân hướng bọn họ đi đến. Tại trong thang lầu thời điểm, Lý Phong liền nghe đến bọn họ đối thoại, hắn không hiểu, tần mộng bất quá là một cái tại trong đô thị cầu sinh tồn nữ nhân bình thường, vì sao lại có người đối nàng sinh ra loại kia ác độc ý nghĩ. Kéo đi hội sở đài ghế. Làm mọi người đều yêu làm sự tình trả nợ. Quả thực là táng tận lương tâm. Giờ khắc này, Lý Phong muốn giết người. mươi 38, thiện nhân. Khoác lác gì bước đây, hổ tử. Cương tử, phế hán. Nô Bưu giận, theo hắn ra lệnh một tiếng, hai vị kia tiểu đệ liền cười gần hướng Lý Phong phóng đi. Lý Phong mặt không biểu tình nhìn thẳng phía trước, tại hai người vọt tới trước người trong nháy mắt, hắn đột nhiên lùn người xuống, hai tay đồng thời hướng phía trước vung ra, trong nháy mắt liền đánh vào hai người bụng dưới vị trí. Phanh phanh. Hai tiếng trầm đục sau đó, hổ tử, Cương tử liền sắc mặt trắng nhận, bưng bít lấy bụng dưới ngồi xổm xuống, xuống. Các ngươi thật rất đáng chết. Lý Phong ngồi thẳng lên nhìn hai người liếc một chút nhấc chân liền hướng hai đầu người đã tới. Lấy Lý Phong hiện tại lực lượng, cái này hai chân nếu như đá thực, hổ tử, cương tử nhất định không chết cũng tàn phế. Không muốn. Tân Ngọc lên tiếng kinh hô, tuy nhiên nàng không biết cận chiến, nhưng nàng biết đầu tùy tiện đánh không được, rất dễ dàng chết người, một khi chết người, Lý Phong đời này thì hết. Tân Ngọc lời nói tựa như cảnh tỉnh, để Lý Phong khôi phục mấy phần lý trí, tại đạp đến hổ tử đỉnh đầu trong ngáy mắt, hắn chân phải có trong tích tắc đình trệ, tiếp lấy cải biến phương hướng hướng hổ tử vai phải đá tới. Frank. Một tiếng văng trầm, hổ tử bị đạp bay rớt ra ngoài xa hai 3 mét, sau cùng nện rơi xuống đất. Frank. Lý Phong lại nổi lên một chân, đồng dạng đem cương tử đạp bay ra ngoài, sau đó chân sinh phong hướng Nô phóng phong đi. Nô đều muốn hoảng sợ nước tiểu, không phải. Một chân đem người đạp bay xa hai 3 mét, cái này người là nhân hình manh thú sao. Hoảng sợ nước tiểu về hoảng sợ nước tiểu, hắn lại không nghĩ thuốc thủ chịu trói. Tại Lý Phong xông lại trong nháy mắt hắn liền muốn xoay người đi bắt giữ Tần Mộng. Muốn chết. Lý Phong lạnh hừ một tiếng, tốc độ nhắc lại. Tại Nô sắp bắt đến Tần Mộng góc áo lúc, Lý Phong nhấc chân đá vào trên bả vai hắn. Phanh! Nô bay từ tung ra ngoài, đụng vào vách tường sau té xuống đất. Tần tỷ, người không sao chứ. Lý Phong nhìn cũng không nhìn người kia, đi thẳng tới Tần Mộng trước người quan tâm hỏi. Ta không sao, Lý Phong, ngươi nhanh dọn đi à, bọn họ là công ty cho vay người. Tại cái này một mảnh thế lực rất lớn, chúng ta không thể treo vào. Tân Mộng có chút lo lắng, Lưu Thông thích cờ bạc, mượn vay nặng lãi, vì thế nàng mới cùng Lưu Thông ly hôn. Cho vay nặng lãi người có mấy cái dễ treo? Lý Phong đánh chạy cái này ba cái, lần sau liền sẽ đến mười ba cái thậm chí ba mươi. Lý Phong lại có thể đánh cũng hai quyền khó địch bốn tay a. Yên tâm đi Tần Tỉ, chỉ cần ta tại một ngày này, ta thì bảo vệ ngươi một ngày. Lý Phong trên mặt không có chút nào ý sợ hãi, Tích Thủy tri ân làm suối tuân tường báo. Tần Mộng trước đó đối với hắn tốt, vậy hắn liền muốn bảo vệ Tần Mộng, bất kể có hay không đứng trước nguy hiểm, đây là đạo nghĩa, không quan hệ hắn. Anh em, ta thừa nhận ngươi thân thủ không tệ, nhưng ngươi nói bảo vệ Tần Mộng lời này liền có chút đại a, ngươi chẳng lẽ có thể 24 giờ đều cùng với Tần Mộng? Thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, cái này 800 ngàn chúng ta nhất định phải thu hồi lại, ngươi muốn thật nghĩ bảo vệ nàng, không bằng ngươi thay nàng đem tiền trả lại. Hoặc là ngươi bây giờ dọn đi, không còn nhúng tay chuyện này ta có thể coi như hôm nay sự tình chưa từng xảy ra thế nào anh em đầy đủ nể tình a nobil khó khăn từ dưới đất bỏ dậy trầm giọng nói ra nobil tự biết không phải lý phong đối thủ cái này thời điểm nói hung ác lời nói sẽ chỉ tìm phiền toái cho mình không bằng đem lý phong đổi đi các loại giải quyết tần mộng sau lại tìm lý phong phiền phước mặt mũi ngươi nhằm nhỏ gì lý phong một cái bước xa vọt tới nobil trước người đưa tay liền hướng trên mặt hắn quất tới đúng thanh thúy tiếng bạt thai trong phòng khách vang lên Nobius sở lấy sưng lên rất cao gương mặt một mặt phẫn hận, lại giận mà không dám nói gì. Tân Ngộng cũng ngộng, trước kia làm sao không có phát hiện Lý Phong có bá đạo như vậy một mặt đây, hắn đến cùng có cái gì lực lượng cùng Nobius những thứ này người đấu. Đúng lúc này, lần nằm cửa phòng mở ra, Vương Cường nô đầu ra nhìn một chút, đợi hắn nhìn đến Lý Phong sau nhất thời sững sờ một chút. Lý Phong không biết Vương Cường trong nhà, cho nên cũng sững sờ một chút, nhưng ngay sau đó một cỗ tức giận thì theo hắn trong lòng dâng lên. Vừa mới bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, Vương Cường không có khả năng không nghe thấy, lúc trước ăn tần tỷ giờ cơm đợi hắn so người nào đều tích cực, gặp phải sự tình lại trốn ở trong phòng làm con rùa đen rút đầu. Thiện nhân! Vương Cường, ngươi đã ở nhà, vì cái gì vừa mới không ra giúp tần tỷ? Lý Phong đè xuống lửa giận trầm giọng hỏi. Ta! Ta không nghe thấy. Vương Cường sắc mặt có chút không được tự nhiên. Cái giắm, vừa mới ngươi rõ ràng mở cửa nhìn một chút, lại mẹ nó thu về. Nô Biêu nổi giận trong bụng không có chỗ vung bắt được Vương Cường thì mắng lên. Ồ! Oh. Lý Phong khỏe miệng khẽ nhếch, lôi kéo Tần Mộng đi đến Vương Cường trước mặt, chậm rãi nói ra, Vương Cường, ngươi sở lấy lương tâm nói một chút, bình thường Tần tỷ đợi ngươi như thế nào. Lý Phong, ngươi có ý tứ gì, ta không phải liền là không có sen vào việc của người khác sao, ngươi dựa vào cái gì chỉ trích ta. Vương Cường không cao hứng, hắn bất quá là làm một cái đối với mình có lợi nhất lựa chọn mà thôi, có lỗi gì. Cho dù có sai, Lý Phong lại có tư cách gì nói hắn. Lý Phong, tính toán, tiểu cường cũng có nỗi khổ tâm, ngươi đừng nói là hán. Tân mộng thở dài khuyên nói đến, có câu nói gọi giúp ngươi là tình cảm, không giúp là bản phận, tuy nhiên nàng đối vương mạnh cách làm cảm thấy thất vọng, lại cũng không để ý tới từ đi hoàn trách hán. Nghe đến A, tân tỷ đều không trách ta, ngươi có tư cách gì nói ta. Ngược lại là ngươi, đương tưởng rằng có thể đánh thì vạn sự thuận lợi, có câu nói gọi trang bức nhất thời thoải mái cả nhà lò hỏa táng, ta nhìn ngươi vẫn là chớ xen vào việc của người khác miễn cho đến thời điểm bị người chém chết tại đầu phố. Vương Cường nhất thời đến lực lượng, cứng cổ nói ra: "Hắn sợ Ngô Biêu loại này lưu manh, nhưng không sợ Lý Phong à? Lý Phong giống như hắn đều là người làm công, hắn có cái gì tốt sợ?" Lý Phong tức giận cười, hắn gặp qua vô số, cao hơn như Khôn, Trư Nguyên, Trần Đại Tráng, nhưng những người này vô số so với Vương Cường còn kém như vậy chút ý tứ. Tân Mộng tình huống như thế nào Vương Cường không hiểu. Hắn làm sao lại có thể nói ra loại này không có lương tâm lời nói đến? Đúng. Lý Phong đưa tay cũng là một cái bạt thai quất vào Vương Cường trên mặt, trực tiếp đem Vương Cường cho quất ngộng. Sợ hàng, ngươi nha còn dám nói nhiều một câu, tiểu ra thì quất chết ngươi nha. Đứng cái này đừng núp nhích, xem thật kỹ một chút tiểu ra là thế nào giải quyết chuyện này. Lý Phong chỉ Vương Cường cái mũi, trên mặt sát khí cảnh cáo nói. Vương Cường bị hù sợ, quả nhiên không dám nói lung tung loạn động. Tân Ngộng vốn muốn khuyên mấy câu, nhưng Lý Phong khí chàng quá mạnh, lời đến khỏe miệng thì lại làm cho nàng cho nuốt trở về. Nhận biết Tống Nguyễn Quân sao? Lý Phong đi đến Ngô Biêu trước mặt, ngồi sổ người xuống vô hắn gương mặt hỏi. Tống! Tống Tống Tống Nguyễn Quân! Ngô Biêu ngộng, Tống Nguyễn Quân đại danh hắn đương nhiên nghe nói qua, đây chính là thành Tây Lao Đại à, liền hắn Lao Đại cũng không có tư cách nhìn thấy manh nhân. Cái kia chính là nhận biết rồi. Ta cho ngươi một cơ hội, ngươi gọi điện thoại hâu ngươi Lao Đại tới, ta đây cũng hâu người tới, chúng ta nhìn xem người nào càng mạnh, như thế nào. Lý Phong cũng không đợi Ngô Biêu đồng ý lấy điện thoại di động ra liền cho Tống Nguyên Quân gọi điện thoại. Vị, tỷ tỷ, ta là người đại đệ đệ, còn nhớ ta không? Ân, gặp phải chút chuyện muốn mời tỷ tỷ giúp một chút. Phía Đông Tiểu Khu 72603, tận mau tới đây đi. Nobu nhất thời kinh nghi bất định lên. Lý Phong là Tống Nguyên Quân đệ đệ, không thể nào, hắn muốn thật có tầng này thân phận hội ở nơi này. Hắn khẳng định là đang hù dọa ta, ta không thể sợ. Nobu cắn răng một cái, cũng móc điện thoại di động cho hắn lao đại hải ca gọi điện thoại. Hừ, cố lộng huyền hư, còn dám đánh lao tử. Lao tử thì nhìn cái này ngu ngốc đợi chút nữa chết như thế nào. Vương Cường âm thầm cười lạnh, hắn cùng Lý Phong nhận biết cũng có mấy tháng, theo chưa từng nghe qua Lý Phong nhận biết cái gì ngon nhân. Tân Ngộng cũng không nghĩ tới Lý Phong sẽ đến cái này vừa ra, trong lúc nhất thời tâm tình bất ổn, được không tâm thần bất định. Chương 39, Tống Nguyễn Quân Đích Thần tới. Sau 20 phút, Nobu Lão Lao Đại Trần Hải liền mang theo 10 cái tiểu đệ chạy tới nơi này vị nào huynh đệ nhận biết tống nguyện quân tống lão đại vừa vào cửa trần hải thì cung kính hỏi tiếp vào ngô biu điện thoại thời điểm trần hải thì đông vê đúp gnmlg bờ giờ thu cái chướng mà thôi làm sao lại gặp phải nhận biết tống nguyện quân nguyên nhân tống nguyện quân là ai thành tây lão đại a hắn bất quá là cái tiểu ngạch công ty cho vay lão bản tống nguyện quân muốn nghiền chết hắn tựa như nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy bất quá trần hải còn ôm có mấy phần may mắn tâm lý Cảm thấy ở tại nơi này người hắn không có cái loại năng lượng này, nhưng ở làm rõ ràng tình huống trước đó hắn vẫn là trước hạ thấp tư thái thì tốt hơn. Hải ca, là hắn nói nhận biết tống lao đại. Nô biu vội vàng chạy tới, không người chỉ Lý Phong nói ra. Ồ! Trần Hải kinh nghi bất định nhìn Lý Phong liếc một chút, chắp tay hỏi, vị huynh đệ kia sưng hô như thế nào. Tuy nhiên Lý Phong ăn mặc rất phổ thông, nhưng Lý Phong khí độ lại rõ ràng khác hẳn với thường nhân, cái này khiến Trần Hải không dám kinh thường. Lý Phong! tống nguyện quân còn chưa tới các ngươi trước tiên có thể ở bên cạnh đứng một lúc đương nhiên nếu như các ngươi muốn động thủ lời nói ta cũng phục hồi lý phong nhấc trận mắt mặt không biểu tình nói ra hắn biết mình không cách nào hai mươi bốn giờ trông coi tần mộng cũng vô pháp chỉ dùng bạo lực liền để ngô biêu những thứ này người cúi đầu vì thay tần mộng giải quyết triệt để phiền phức hắn mới sẽ nghĩ tới để tống nguyện quân ra mặt bất quá tống nguyện quân động tác có chút chậm a cái này đều hai mươi phút đi qua còn không có xuất hiện cái kia không phải còn tại trang điểm a Lý Tiên Sinh, xin hỏi ngài cùng Tống Lao Đại là quan hệ như thế nào? Trần Hải thái độ càng cung kính, người anh em này xem ra không có sợ hại à, nhìn đến thật cùng Tống Nguyễn Quân có quan hệ. Không có quan hệ gì, thì là gặp qua một lần mà thôi. Lý Phong nhún nhún vai, thuận miệng nói ra. Ồ, Trần Hải sững sở, không phải. Nô Biu ở trong điện thoại không phải nói Lý Phong gọi Tống Nguyễn Quân tỷ tỷ sao, làm sao hiện tại Lý Phong còn nói hắn chỉ cùng Tống Nguyễn Quân gặp qua một lần, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hải ca, theo ta được biết Lý Phong căn bản cũng không nhận biết cái gì Tống Nguyễn Quân, hắn cũng là một cái tại quảng cáo công ty đi làm người làm công, nếu như hắn nhận biết đại nhân vật gì, như thế nào lại ở chỗ này. Vương Cường không nín được, Lý Phong vừa mới đánh hắn một bàn tay, nếu như hắn không báo thủ lời nói còn đáng là đàn ông không. Tiểu Cường, ngươi nói cái gì đó? Một bên tần mộng gấp, Vương Cường nói như vậy không phải đem Lý Phong hướng trong hố lửa đầy sao? Ta nói là lời nói thật a, có lỗi sao? vương cường khinh thường nhũ môi cười lạnh không thôi Ừm, ta có thể chứng minh hắn nói là lời nói thật ta xác thực chỉ là cái tại quảng cáo công ty làm thuê cá ướp muối, cũng đúng là tại cái này phòng cho thuê lý phong giống như cười mà không phải cười nhìn vương cường liếc một chút nói tiếp hắn rất muốn cho trần hải lầm cho là mình cùng tống nguyện quân không biết dạng này tại tống nguyện quân đuổi tới trước đó hắn liền có thể hành hung trần hải bọn người một trận những thứ này cho vay nặng lãi cho mượn đi mười ngàn lãi mẹ đẻ lãi con có thể tăng tới một triệu bước bao nhiêu người vợ con ly tán cửa nát nhà tan luận làm ác trình độ bọn họ không so tội phạm giết người kém bao nhiêu nghe đến a cho nên hắn căn bản không có khả năng nhận biết tống nguyện quân nếu như hắn nhận biết ta trực tiếp ăn nóng cức vương cường vì để lý phong trả giá đắt đã có chút không quan tâm cái này Trần hải xoắn suýt nếu như lý phong không biết tống nguyện quân cái kia hắn còn có cái gì phải sợ có thể vạn nhất lý phong là tống nguyện quân người quen làm sao bây giờ rất tốt vương cường nhớ kỹ ngươi lời mới vừa nói Lý Phong nhìn lấy Vương Cường trong mắt lóe lên một vệ hàn quang vốn là hắn chỉ là muốn cho Vương Cường một chút giáo huấn hiện tại xem ra một chút giáo huấn đã không đủ để Vương Cường giải trí nhớ Hải Ca chúng ta làm sao bây giờ thì liền Ngô Biêu tâm tư cũng biến thành linh hoạt lên vừa mới Lý Phong đánh hắn có chút hung ác cái này giọng điệu hắn nói cái gì cũng nuốt không trôi chờ Trần Hải phun ra một ngụm trọc khí tống nguyện quân ba chữ này đại biểu hàm nghĩa hắn so người nào đều rõ ràng dù là có một khả năng nhỏ nhoi hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ đương nhiên nếu như sự thật chứng minh lý phong là đang lừa bọn hắn hắn tự nhiên sẽ để lý phong biết hoa nhi vì cái gì đỏ như vậy lý phong kinh ngạc nhìn trần hải liếc một chút đây là không cho hắn động thủ lấy cơ a lại qua chừng mười phút đồng hồ ngoài cửa vang lên một trận giày cao gót gõ mặt đất thanh âm trừ cái đó ra còn hôn tạp một số nhỏ nhẹ mà lộn xộn tiếng bước chân điều này nói rõ đang có một đám người tại leo thang lầu Bên trong chí ít có một vị là nữ nhân. Nhất thời, trong phòng trừ lý phong bên ngoài người đều biến đến khẩn trương lên. Đại đệ đệ, tỷ tỷ đến, ngươi không ra nên tiếp một chút sao? Ngươi chưa đến tiếng tới trước, nghe đến cái này kiểu mỹ thanh âm về sau, Trần Hải, Ngo Biu, Vương Cường đám người nhất thời sắc mặt thay đổi, đây là Tống nguyện quân thanh âm sao? Ta cái này có khách thì không đi nên đón tỷ tỷ. Lý Phong suy nghĩ cười một tiếng, xông lấy cửa hô. Không tiếp thì không tiếp a, ai bảo tỷ tỷ hiếm có ngươi đây? Khanh khách. theo một tiếng yêu kiều cười truyền đến tống nguyễn quân bỏ lên trên lầu sáu xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người hôm nay tống nguyễn quân mặc một thân màu xanh nhà táo dài nhiều mấy phần đoan trang trang nhã nhưng thực chất bên trong mị hoặc vẫn như cũ là không ngừng theo ảo lồi tinh tế trong thân thể ra bên ngoài tản ra ở sau lưng nàng bao quát hà cửu ở bên trong thập nhị thái bảo dập khuôn từng bước theo sau lưng bọn họ mấy chục tên tiểu đệ gạt ra thật dài đội ngũ uy thế mười phần tống tống tống tống tống lão đại nhìn đến tống nguyện quân trong nháy mắt trần hải thì dưới chân mềm nhũn, kém chút quỷ giảm xuống đất nô biu vương cường mấy người cũng sắc mặt thay đổi nàng cũng là tống nguyện quân quá mị hoặc đi nếu là có thể theo nàng đến phía trên một phát đời này không tiếc a, bởi vì tống nguyện quân mị thái nô biu bọn người thậm chí quên sợ hãi đây chính là tống nguyện quân châu đáng sợ mà tân mộng tại nhìn thấy tống nguyện quân trong nháy mắt thì dâng lên một loại tự ti mặc cảm cảm giác nha đại đệ đệ ngươi cái này khách nhân không y ta tống nguyễn quân nhìn đến lý phong sau ánh mắt sáng lên nhẹ nhàng bước liên tục đi đến trước người hắn nói ra khách không mời mà đến thôi lý phong chỉ cảm thấy làn gió thơm đập vào mặt tim đập rộn lên vội vàng tập trung ý chí nói ra thì là các ngươi gây đại đệ đệ thật sự là đuôi mù đây tống nguyễn quân theo trần hải đám người trên mặt từng cái đảo qua sau cùng trùng điệp lạnh hừ một tiếng tiếng nói rơi xuống đất hà cựu bọn người liền soạt một tiếng đem trần hải bọn người vây vào giữa chỉ chờ tống nguyễn quân ra lệnh một tiếng thì động thủ Tống Lao Đại, ta không biết Lý Tiên Sinh cùng ngài nhận biết ta, lưu thông thiếu nợ ta 800 ngàn ta không muốn, mời Tống Lao Đại tha ta một mạng. Trần Hải hiện tại không gì sánh được hối hận, nếu như một tới nơi này hắn thì cùng Lý Phong nhận sợ tốt biết bao nhiêu. Hiện tại hắn bỏ lỡ tốt nhất nhận sợ thời cơ, Tống Nguyện Quân còn có thể cho hắn cơ hội sao? Thả không tha cho ngươi một cái mạng đến ta đại đệ đệ nói tính toán. Tống Nguyện Quân quay đầu hướng Lý Phong nhìn qua, nàng tới nơi này cũng chỉ là muốn lôi kéo Lý Phong mà thôi. Cụ thể xử lý như thế nào tự nhiên muốn nghe Lý Phong ý kiến. Trần Hải mừng rỡ, vội vàng đi đến Lý Phong trước người, phù phù một tiếng thì hướng hắn quỳ đi xuống, "Lý thiếu, là ta có mắt không tròng, không nên đắc tội ngài, mời Lý thiếu bỏ qua cho ta lần này." "Nobu, cương tử, các ngươi mẹ nó còn ngốc đứng tại cái kia làm gì, còn không tranh thủ thời gian tới hướng Lý thiếu nhận lỗi." "Nobu, cương tử chờ tiểu đệ thân thể run lên, vội vàng chạy đến Lý Phong trước người quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ." Nơi xa vương cường thấy cảnh này triệt để hoảng sợ nước tiểu. Lý Phong nhìn lấy như chó đồng dạng nằm dạp trên mặt đất Trần Hải bọn người, nhất thời lòng sinh chán ghét, cầu xin tha thứ thì miễn a, ta không muốn lại tại Minh Châu Thành phố nhìn thấy các ngươi. Chương 40, nói ra các ngươi khả năng không tin. Lý Phong quan tâm là cái kia 800 ngàn sao. Hắn quan tâm là Tần Tỷ cảm thụ. Chỉ bằng Ngô no biu đối Tần Tỷ nói những lời kia, Lý Phong liền không khả năng để bọn hắn tiếp tục lưu lại Minh Châu Thành phố quy xuống đất cầu xin tha thứ cũng không dùng đương nhiên đây chỉ là khác ý nghĩ quan trọng còn phải xem tống nguyện quân có thể làm được hay không sau đó lý phong hỏi tỉ tỉ yêu cầu này ngươi chơi được sao việc rất nhỏ hà kiu không cần ta dạy cho ngươi làm thế nào a tống nguyện quân đánh cái búng tay cũng không quay đầu lại nói ra nàng muốn cho lý phong giúp mình làm việc liền muốn lấy trước ra thành ý thu thập mấy cái cho vay nặng lãi con tôm nhỏ mà thôi đơn giản rất lão bản ngài thì nhìn tôi ta hà cựu giữ tợn cười một tiếng hướng sau lưng tiểu đệ đánh thủ thế nhất thời một đám tiểu đệ thì vọt tới trần hải bọn người trước người muốn đem bọn hắn kéo ra ngoài lý thiếu ta nguyện ý bổ khuyết ngươi một trăm không mười triệu ta nguyện ý bổ khuyết ngươi mười triệu cầu ngươi đừng để tống lao đại đem ta đuổi ra minh châu cầu ngươi trần hải sụp đổ giống to hắn cơ nghiệp đều tại minh châu rời đi minh châu thì tương đương với đoạn hắn tài lộ huống hồ tống nguyện quân hội chỉ là đơn giản đem hắn đuổi ra minh châu sao Không cho hắn lột một tầng da mới là lạ. 10 triệu dù là đối Trần Hải tới nói cũng là một khoản rất toàn cục mục đích, có thể cùng bị đuổi ra Minh Châu Đại giới so sánh, dùng 10 triệu đổi lấy Lý Phong tha thứ thì không tính là gì. Tiền với ta mà nói chỉ là một con số mà thôi, đem bọn hắn khiến đi. Lý Phong cười lạnh một tiếng, một gậy liền đem Trần Hải đánh rất thâm uyên. Tân Ngộng, Vương Cường bị chấn kinh đến tột đỉnh, chỉ cần gật đầu liền có thể cầm tới 10 triệu, đây là bọn họ nằm mơ cũng không dám suy nghĩ chuyện. Lý Phong lại có lớn như vậy năng lượng. Trước kia làm sao không có phát hiện hắn có bựa như vậy. Càng đáng sợ là Lý Phong còn mẹ nó cho cự tuyệt. Đây chính là 10 triệu a, toàn bộ hoa hạ mới có bao nhiêu ngàn vạn phù ông. Giờ khắc này, hâm mộ, ghen ghét, không cam lòng, hoảng sợ, đủ loại tâm tình đem vương cường thôn phệ. Thì liên tống nguyện quân cũng đôi lông mày nhữ lại, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Mấy ngày nay nàng đối Lý Phong làm qua điều tra, biết cái này 10 triệu đối Lý Phong mà nói ý vị như thế nào, nhưng hắn vậy mà cự tuyệt. Xem ra muốn đem hắn thu phục không phải chuyện dễ dàng đây. Tống Nguyễn Quân âm thầm nỉ non. Hà kiêu bọn người giữ tợn cười một tiếng, tùy ý Trần Hải, nô biu bọn người như thế nào phản kháng, kéo lấy bọn hắn liền đi ra phòng khách, Trần Hải bọn người tiếng cầu xin tha thứ tại trong thang lầu vang vọng thật lâu. Vương Cường, còn nhớ rõ ngươi mới vừa nói qua cái gì không? Lý Phong quay đầu nhìn về phía Vương Cường, đùa cợt hỏi. Lý ca, ta sai, ngươi thì đem ta xem như một cái rắm. Vương Cường gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười nói ra. Hắn bây giờ còn có thể nói cái gì? Vốn là coi là Lý Phong giống như hắn đều là thanh đồng, nhưng ai biết người Lý Phong lắc mình biến hóa thành vương giả, lương tính như đến cũng không cách nào cho hắn dung khí a. Đừng sợ, ta là người tốt, không có khả năng làm vi phạm sự tình, bất quá ngươi cũng đến nói lời giữ lời mới được a. cái kia người nào, đúng, thì ngươi, ta cái này bạn cùng phòng có cái nguyện vọng, làm phiền ngươi giúp hắn thực hiện một chút. Lý Phong chỉ thập nhị thái bảo bên trong một cái, một mặt treo tức nói ra. Cái kia tiểu nhị chỉ mình cái mũi một mặt mở mịt đi tới, không phải. Cái gì nguyện vọng a? nghe lấy làm sao như thế hai đến hoàng đây, cái kia không phải muốn để hắn dâng lên hoa cúc ca, Khó mà làm được, anh em là sắt thép thằng Nam. Đại đệ đệ, ngươi cũng đừng hoảng sợ Lý Cương, ngươi bạn cùng phòng đến cùng có nguyện vọng gì, nói thẳng đi. Tống Nguyện Quân che miệng một cười nói, Lý Phong ra hỏa này cười rộ lên bộ dáng làm xấu. Không biết hắn lại tại đánh cái gì chủ ý ngu ngốc. Nói ra các ngươi khả năng không tin, ta cái này bạn cùng phòng muốn làm đang hót hệ thống MC. Vì thực hiện mộng tưởng, hắn muốn trực tiếp ăn nóng cước. Lý Phong hai tay mở ra, rất bất đắc dĩ nói ra. Tống Nguyên Quân. Không phải. Hiện tại người trẻ tuổi vì nổi danh đã không từ thủ đoạn sao. Liên tôn nghiêm đều không muốn. Vương Cường. Thân mẹ nó đang hót dẫn chương trình. Thực hiện mộng tưởng chó chương A. Ta có ngu ngốc như vậy sao? Đại ca, van cầu ngươi đừng đùa ta được không, ta thật biết sai. Cho nên, Lý Cương, ngươi nhất định muốn giúp ta một chút cái này bạn cùng phòng, cho hắn tuyển cái lớn nhất trực tiếp bình đài, liệu cũng muốn mới mẻ nóng hổi, ngươi có thể làm được sao? Lý Phong một mặt trịnh trọng nói ra. Có thể, yên tâm đi Lý Thiếu, ta nhất định giúp hắn thực hiện mộng tưởng. Lý Cương cảm động đến lệ nóng tràn đầy, vì bạn cùng phòng mộng tưởng đem hết toàn lực, đây là như thế nào huynh đệ tình nghĩa? Không hổ là Lý Thiếu. Tân Mộng vốn định mở miệng khuyên can, nhưng nghĩ đến Vương Cường trước đó sở tác sở vi, ngàn vạn lời nói cũng chỉ có thể hóa thành thở dài một tiếng. Tại Lý Cương bắt giữ dưới, Vương Cường không có bất kỳ cái gì sức phản kháng liền bị mang đi. Cung cụt! Đúng lúc này, chủ nằm cửa phòng mở ra, một cái manh manh đi tiểu nữ hài rụt rè đi tới. Ma ma! Hoa! Tiểu nữ nhi chớp nhấp nháy nhấp nháy mắt to, Bi Bô nói ra, ngay sau đó nàng liền thấy trong phòng rất nhiều nhiều người xa lạ, nhất thời hoảng sợ khóc lớn lên a hình hình không khóc không khóc bọn họ đều là lý thúc thúc bằng hữu tân mộng liền vội vàng đi tới đem tiểu nữ hài ôm lấy một mặt thương yêu dụ dâu nói được đem tiểu tổ tông này cho đánh thức lý phong lắc đầu tiếp lấy quay đầu đối tống nguyễn quân thủ hạ nói ra các ngươi tranh thủ thời gian cười một cái lý phong ra lệnh một tiếng những cái kia đầu phố sống mái với nhau đều không một chút nhữ mày hán tử lập tức mạnh gạt ra một vệ ý cười mặc dù có chút khó coi nhưng dù sao cũng so nghiêm mặt đẹp mắt nhiều hình, hình thúc thúc đánh thức ngươi. thật xin lỗi thật xin lỗi, thúc thúc chơi với ngươi cưỡi ngựa lớn có được hay không? Lý Phong liền vội vàng đi tới ôn nhu dụ dỗ nói. Lưu Hinh đầu tiên là vụng trộm nhìn xem những cái kia lạ lẫm thúc thúc, gặp bọn họ đều bày biện vẻ mặt vui cười về sau, sợ hai chi ý tiêu tán không ít, sau đó mới dừng khóc, hướng Lý Phong giang hai cánh tay, bi bô nói ra, thật ra ôm một cái. Lý Phong vui vẻ ra mặt đem tiểu cô nương ôm tới, sau đó đặt ở trên cổ để tiểu cô nương cưỡi ngựa lớn tiểu cô nương bị lý phong chọc cho ha ha ha cười không ngừng bộ này có yêu hình ảnh nhìn tống nguyện quân thủ hạ không bình tĩnh không phải đây là cái kia một quyền đem đá cẩm thạch bàn trà đánh nát lý thiếu sao nếu như nói khi đó lý thiếu là đầu hùng sư cái kia giờ phút này lý thiếu cũng là một đầu người vô hại và vật vô hại nhị các a không rõ tình huống người thậm chí hội nghĩ lầm lưu hình là lý phong nữ nhi gia hỏa này vẫn rất có ái tâm nha tống nguyện quân ánh mắt lóe ra không hiểu thần thái âm thầm nỉ non nó nói đùa lưu hình một lát sau lý phong để tần mộng ôm trở về đi sau đó cho tống nguyện quân nháy mắt đi ra ngoài cửa dưới lầu cái kia chiếc Audi a tám hàng sau cảm ơn ngươi có thể tới làm báo đáp về sau ngươi gặp phải phiền phức có thể tìm ta lý phong nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ chậm rãi nói ra ngươi vì cái gì không nhìn ta là tỉ tỉ không xem được không tống nguyện quân nhìn lấy lý phong bên mặt nửa là trêu chọc nửa là nghiêm túc hỏi nàng liên tiếp lý phong mà ngồi Hai đầu bị vớ màu da bao khỏa đôi chân dài dao hòa thả ở bên tay phải của Lý Phong, chỉ cần Lý Phong hơi khoát tay liền có thể sở đến. Hoàn toàn ngược lại, là tỉ tỉ quá đẹp đẽ, nhìn ta lòng ngớ ngáy khó nhịn, nếu như nhìn nhiều ngươi vài lần ta sợ tối nay hội ngủ không yên. Lý Phong quay đầu theo tống nguyện quân cái kia đầy đạn bộ ngực đảo qua, suy nghĩ nói ra. Nguyên lai là dạng này. Vậy tỉ tỉ cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi có thể đoán được tỉ tỉ hôm nay mặc màu gì nội khố, tỉ tỉ thì lấy tay ngươi. Tống Uyển Quân đôi mắt đẹp lưu chuyển, khẽ cắn môi đỏ nói ra: "Đinh, ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, phải trang lập tức xem xét." Chương 41: Sơ cấp thấu thị nhãn. Cơ hồ tại Tống Uyển Quân tiếng nói rơi xuống đất trong ngáy mắt, trí linh tỷ tỷ thanh âm liền vang lên theo, Lý Phong dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được cái này nhiệm vụ khẳng định là cùng Tống Uyển Quân có quan hệ. Nghĩ tới đây, Lý Phong trong nháy mắt kích động lên, "Xem xét. Nhiệm vụ, đoán nhan sắc. Nhiệm vụ mục tiêu: Dựa theo nữ thần Tống nguyện quân yêu cầu đoàn đúng nhan sắc, nhiệm vụ khen thưởng 50 điểm kinh nghiệm, 100 hệ thống tích phân. Chú thích: căn cứ hệ thống nhà phát triển chế định chủ nghĩa nhân đạo nguyên tắc, hệ thống lâm thời khen thưởng ký chủ đặc thù kỹ năng sơ cấp thấu thị nhãn. Nhiệm vụ sau khi kết thúc thu hồi, sơ cấp thấu thị nhãn. Lý Phong kem chút theo trên châu ngồi nhảy dựng lên. Tiểu thuyết mạng bên trong rất bao nhiêu như bức nhân vật chính đều có cái này kỹ năng, quả thực thoải mái tốt bạo sao. Sơ cấp thấu thị nhãn. Tập được này thuật về sau có thể nắm giữ năng lực nhìn xuyên tường, tối cao tính xuyên thấu làm một gạo, không nhìn bất luận cái gì chất liệu, không sử dụng số lần hạn chế, trong một ngày tính gộp lại thời gian sử dụng không được vượt qua một giờ. Xem hết sau khi giới thiệu Lý Phong lập tức lựa chọn học tập, trong đầu một đạo bạch quang lóe qua về sau, Lý Phong liền nắm giữ năng lực nhìn xuyên tường. Thấu thị nhãn. Lý Phong mặc niệm một câu về sau, đem chú ý lực tập trung ở trần xe, cảnh tượng trước mắt thì phát sinh biến hóa. Màu trắng trần xe biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một chỗ sao lốm đốm đầy trời bầu trời đêm. Cái này phèo lần thoải mái a. Lý Phong kích động. Gặp Lý Phong kích động như thế, Tống Nguyễn Quân không khỏi che miệng mềm mại cười rộ lên. Đại đệ đệ, ngươi chưa khác kích động như vậy nha. Ngươi nhất định phải đoán đúng mới có thể có khen thưởng a. Ta biết, bất quá ta muốn là đoán đúng, tỷ tỷ lại nói ta đoán sai, ta làm sao phân phân biệt? Lý Phong khỏe miệng khẽ nhết, nghiền ngâm nói, hắn có thấu thị nhãn một trăm phần trăm tỷ lệ có thể đoán đúng nhưng tống nguyện quân cũng là có thể phủ nhận a tống nguyện quân đôi lông mày nhíu lại thầm ý sâu sắc nói ra tỉ tỉ tự nhiên sẽ cho ngươi thua tâm phục khẩu phục Tốt, quyết định như vậy lý phong đánh cái búng tay sau đó liền mở ra thấu thị nhãn theo tống nguyện quân thân thể trên hướng xuống nhìn qua sau một lúc lâu lý phong gián tại tống nguyện quân bên thai đem hắn đoán đến nhan sắc nói ra chấn định tự nhiên tống nguyện quân sắc mặt đổ biến không phải hắn nói thế nào chuẩn xác như vậy tựa như là tận mắt nhìn thấy một dạng tỷ tỷ ngươi đây là cái gì biểu lộ cái kia không phải là bị ta nói chúng a ta thế nhưng là đoán mò nha Lý Phong âm thầm buồn cười hắn nhiều ít đoán được Tống Nguyện Quân dự định chỉ tiếc hắn không phải Quách Văn không có đơn giản như vậy bị một nữ nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay đến đón lấy liền muốn nhìn Tống Nguyện Quân làm thế nào nếu như nàng thề thốt phủ nhận Lý Phong cũng sẽ không nhất định phải cầu một cái chân tướng sẽ chỉ như vậy rời xa nữ nhân này nếu như Tống Nguyện Quân thừa nhận đồng thời thực hiện hứa hẹn lời nói, Lý Phong mới sẽ xem xét giúp Tống Nguyện Quân làm chút chuyện. Tại hắn phòng tuyến cuối cùng phía trên. Đúng, ngươi nói chúng, mà lại nói đến nửa điểm không kém, nói cho tỉ tỉ, ngươi có phải hay không hội thấu thị. Tống Nguyện Quân không hội là có thể làm thành Tây Lão Đại Nữ Nhân, đi qua lúc đầu chấn kinh sau nàng liền khôi phục mấy phần chấn định. Nàng đương nhiên có thể phủ nhận, có thể hay không nhận hậu quả cũng là triệt để mất đi Lý Phong cái này cường đại trợ lực, đây là nàng không nguyện ý nhìn thấy. À, Không thể nào, ta thật sự là đoán mò. Lý Phong mặt ngoài mừng rỡ như điên, nhưng trong lòng nhiều ít có chút kính nghề Tống Nguyễn Quân. Tống Nguyễn Quân biết rõ thừa nhận hậu quả là cái gì, còn dám nói hắn đoán đúng, loại dũng khí này không phải bình thường nữ nhân có. Đương nhiên cũng không bài trừ Tống Nguyễn Quân vốn chính là không biết kiểm điểm nữ nhân, chỉ là trực giác nói cho Lý Phong khả năng này rất nhỏ. Thật! Tống Nguyễn Quân đôi mi thanh tú cao lại, nàng luôn cảm thấy Lý Phong trên mặt có biểu diễn dấu vết. Nhưng muốn nói Lý Phong có năng lực nhìn xuyên tường liền không khả năng, đây là hiện thực sinh hoạt, cũng không phải là địa ảnh. Chân thực thật thật sự còn muốn thật, cho nên, tỉ tỉ trước đó nói chuyện còn giữ lời sao. Lý Phong một mặt chờ mong, lại có mấy phần tâm thần bất định. Ta, Tống Nguyện Quân khẽ cắn môi đỏ, xem ra rất là xoắn xuýt, Nàng căn bản là không có ngờ tới dạng này kết quả, đến giờ phút này rốt cục có chút hối hận, chỉ là nàng một khi đổi ý, tối nay nàng làm ra hết thảy nỗ lực đều sẽ hóa thành hư không có thể để nàng thực hiện hứa hẹn thôi nói đến liền muốn làm đến không phải vậy lý phong tất nhiên sẽ đối với ta sinh chán ghét nghĩ tới đây tống nguyện quân liền chuẩn bị biến thành hành động đúng lúc này lý phong nắm chặt tống nguyện quân tay nhỏ cười khổ nói tính toán nơi này hoàn cảnh quá kém cỏi không bằng ngươi hôn ta một cái đi ngươi chắc chắn chứ tống nguyện quân rất là ngạc nhiên không là là lý phong ngươi tung bay vẫn là tỉ tỉ ta cầm không được đao lý phong lại đem nàng cho cự tuyệt không thể tin tưởng xác định, cho nên tỷ tỷ ngươi có muốn hay không hôn." Lý Phong lời còn chưa nói hết, liền cảm giác một làn gió thơm đập vào mặt. "Đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bên trong." "Đinh, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được 50 điểm kinh nghiệm, 100 hệ thống tích phân khen thưởng." "Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tống nguyện quân nụ hôn đầu tiên, khen thưởng một chinh phục điểm." "Đinh, chúc mừng ký chủ, chinh phục điểm khu mua sắm mở ra." "Chí linh tỷ tỷ thanh âm liên tiếp vang lên." Đem Lý Phong theo không linh trạng thái lôi kéo trở về. Không phải. Tống Nguyện Quân lại còn giữ lấy nụ hôn đầu tiên, không thể nào. Tin tức này cho Lý Phong trùng kích so chinh phục điểm khu mua sắm mở ra mang đến trùng kích càng thêm rung động. Lý Phong còn không biết Tống Nguyện Quân đã từng đã kết hôn, có thể Tống Nguyện Quân cho hắn cảm giác hoàn toàn là cái lao tài CA, dạng này nữ nhân làm sao có thể còn giữ nụ hôn đầu tiên. Chương 43, Tam Khẩu Tập đoàn. Thời gian không còn sớm, tỉ tỉ cũng nên trở về. Tống Nguyện quân tựa như một cái quan tâm thê tử giống như thay Lý Phong đóng tốt muốn dẫn, sửa sang lại có chút nếp vốn y phục, chậm rãi nói ra. Không ở lại cái này qua đêm A. Lý Phong treo chọc hỏi. Tiểu bại hoại, muốn cho tỷ tỷ lưu lại tiếp tục để ngươi chiếm tiện nghi sao? Muốn Mỹ? Tống Nguyện quân điểm Lý Phong chóp mũi, hờn rỗi không thôi nói ra. Tốt A, vậy ta chỉ có thể phòng không gối chiếc. Lý Phong lắc đầu thở dài. Ngươi không phải có tần tỷ sao, còn sợ phòng không gối chiếc tống nguyễn quân nửa là thăm dò nửa là trêu chọc nói ra lý phong đã vì tần mộng làm to chuyện vậy đã nói rõ giữa hai người quan hệ không đơn giản mới đúng bất quá cái này khiến tống nguyễn quân cảm thấy có chút khó tin tần mộng tuổi tắc nhìn lấy không nhỏ tướng mạo dáng người cũng là bình thường lý phong liền nàng đều có thể cự tuyệt như thế nào lại nhìn lên tần mộng ta là thật cầm nàng làm tỉ tỉ nhìn lý phong nạo kiều trận mắt chừng một cái giữa nam nữ liền không có thuần túy tí cảm tình sao những thứ này người ý nghĩ vì cái gì đều xấu xa như vậy đó là ta hiểu lầm ngươi ngươi yên tâm hà cựu làm việc rất có một bộ ta sẽ để trần hải cho ngươi tần tỷ làm ra bổ khuyết tống Nguyễn quân thu hồi ý cười trịnh trọng nói ra vừa mới trần hải nói bổ khuyết lý phong mười triệu đã lý phong không để vào mắt cái kia nàng thì đem những này tiền đều cho tần ngộng coi như xem ở tần ngộng phân thượng lý phong cũng muốn cảm tạ nàng a lý phong đoán được tống Nguyễn quân dự định ngay sau đó đầu lông mày vẩy một cái có lòng ta chỉ có một cái tiểu yêu cầu không cho muốn tần tỷ tạo thành phiền phước mặt khác bất kể như thế nào hôm nay sự tình ta ghi nhớ ngươi về sau có bất kỳ cần đều có thể liên hệ ta hắn bản ý cũng là cho tần tỷ làm ra bổ khuyết lại sợ tần tỷ cự tuyệt cho nên vừa mới không nói từ tống nguyện quân đi làm chuyện này cũng không tệ mà lại hoa hạ đối đại ngạch tiền tài lưu động quản khống rất nghiêm hắn cũng tin tưởng tống nguyện quân cũng có biện pháp tránh trò phiền thoái như vậy lưu lại hứa hẹn về sau lý phong liền phất phất tay đẩy cửa đi xuống xe đi tiểu gia hỏa coi như có chút lương tâm nha không hưởng công ta tới này đi một lần tống nguyễn quân khỏe miệng chứa lên một vệ hài lòng mỉm cười để tài xế sau khi lên xe liền lái rời nơi đây đợi đến đội xe theo lý phong trong tầm mắt biến mất lý phong mới điểm tiến hệ thống cha xem ra tại cá nhân thuộc tính hệ thống khu mua sắm hệ thống ba lô bên ngoài quả nhiên thêm một cái chinh phục điểm khu mua sắm tuyển hạng điểm đi vào xem xét lý phong hô hấp nhất thời rồn dập lên sơ cấp thần thân thuật sơ cấp thấu thị nhãn sơ cấp độ địa thuật, sơ cấp thuật xuyên tưởng, sơ cấp đọc tâm thuật, chỉnh một chút năm bản đặc thù kỹ năng, mỗi một bản chỉ nhìn tên đều sẽ đoán được có nhiều treo. khó trách ta tại hệ thống trong khu mua sắm không tìm được, nguyên lai đều tại cái này. cứu vãn nữ thần Tống nguyện quân nhiệm vụ bên trong, Lý Phong trải nghiệm một lần ẩn thân khoái cảm, sơ cấp ẩn thân thuật thu hồi về sau, hắn ngay tại hệ thống trong khu mua sắm tra tìm một phen, kết quả không thu hoạch được gì, hiện tại mới phát hiện, nguyên lai là tại chinh phục điểm khu mua sắm, ẩn thân thấu thị, độ địa, xuyên tường, đọc tâm. Nếu như đem cái này nằm cái kỹ năng toàn học hội, cái kia nhìn lén mỹ nữ tắm rửa cái gì còn gọi sự tình sao? Quá dễ à? Nhưng Lý Phong xem xét mua sắm cần thiết tiêu hao chinh phục điểm, đã cảm thấy quay đầu một chậu nước lạnh rội xuống, tâm lạnh hơn phân nửa. Không phải, một quyển sách liền muốn mười chinh phục điểm, tiểu gia đi đâu làm nhiều như vậy chinh phục điểm a? Lý Phong rất phiền muộn, theo được đến hệ thống đến bây giờ, hắn mới thu hoạch được một cái chinh phục điểm muốn tiếp cận đầy đủ mười chinh phục điểm cũng không biết muốn chờ tới khi nào hệ thống chinh phục điểm đồng dạng thông qua cái gì đường lối thu hoạch được lý phong đệ xuống trong lòng phiên muộn hỏi cùng nữ thần phát sinh tiếp xúc thân mật hoặc là thu hoạch được nữ thần nhất định hảo cảm đều có thể thu hoạch được tương ứng chinh phục điểm chí linh tỷ tỷ thanh âm kịp thời vang lên không phải chiếu ngươi nói như vậy được đến tố nguyện quân nụ hôn đầu tiên mới cho một chinh phục điểm còn có cái gì càng thêm tiếp xúc thân mật mới có thể thu được càng nhiều chinh phục điểm Vì yêu vỗ tay sao, muốn hay không như thế cập nhà. Lý Phong phiền muộn, đây chính là tống nguyện quân nụ hôn đầu tiên a, luận quý giá trình độ gần với nữ nhân lần thứ nhất a. Đầu lưới đụng vào nhau sao? Hệ thống tinh linh khinh thường nói ra. Lý Phong, đậu phộng, Còn có loại này thao tác. Bởi vì vừa mới đầu lưới không có đụng vào nhau, cho nên hệ thống cho điểm giảm xuống, mới có thể chỉ cho một chinh phục điểm. Hệ thống, ngươi lợi hại. Nhắc nhở ký chủ, căn cứ hệ thống nhà phát triển chế định quy tắc. Chỉ để chinh phục một cái nữ thần quá trình bên trong ít nhất có thể thu hoạch được năm mươi chinh phục điểm. Ký chủ muốn mua đủ chinh phục điểm, khu mua sắm bên trong đồ vật cũng không khó. Mặt khác, theo ký chủ đẳng cấp tăng lên, chinh phục điểm trong khu mua sắm đồ vật cũng sẽ làm tương ứng đổi mới, công năng hội càng thêm cường đại nha. Cho cái đại bổng lại cho quả táo ngọn. Hệ thống cái này thao tác sáu trăm sáu mươi sáu. Rất tốt, không hổ là chinh phục nữ thần hệ thống, cái này thao tác đầy đủ cập nhà. Lý Phong Âm thầm đậu đen rau muốn một câu. Lưu luyến không rời lui ra chinh phục điểm khu mua sắm, sau đó điểm tiến cá nhân thuộc tính giao diện xem xét phía dưới. Ký chủ, Lý Phong. Đẳng cấp, C cấp. Điểm kinh nghiệm, 600 -800. Hệ thống tích phân, 6.790. Chinh phục điểm, 1. Kỹ năng, tổng hợp thuật cận chiến. Đợi hoàn thành nhiệm vụ, cứu vãn nữ thần ngụy băng khanh. Hô, còn kém 200 điểm kinh nghiệm. May mắn Lý Phong không phải ép buộc chứng người bệnh muốn không vì cái này thằng cấp hai trăm điểm kinh nghiệm hắn có thể một đêm ngủ không yên trở lại phòng cho thuê về sau lý phong lại đùa lưu hình một hồi bồi tân mộng nói chuyện sau liền về đến phòng nghỉ ngơi sáng sớm hôm sau lý phong vừa tới công ty liền bị ngụy băng khanh kêu lên vì cái gì không mặc ta mua cho ngươi quần áo trên người ngụy băng khanh quét lý phong liếc một chút sau liền cúi đầu sau đó mới thanh âm thanh lánh hỏi ây lý phong còn tưởng rằng ngụy băng khanh tìm hắn tới là muốn nói hôn qua sự tình chưa từng nghĩ lanh diễm tổng giám đốc vậy mà quan tâm tới hắn xuyên cái nào thân thể y phục cái này mẹ nó không theo lẽ thường ra bài a giả xuyên thân này có vấn đề ngậm bước sau đó lý phong túi đầu mắt nhìn tự thân nghi hoặc hỏi hắn xuyên thân này là tô đồng dẫn hắn tại vạn long trung tâm mua sắm mua chuyên chế trang phục tuy nhiên không phải xa xỉ phẩm bài nhưng một thân thêm lên cũng phải hơn ngàn nhanh xuyên cái này trên thân ban không có tật xấu a không có vấn đề chính là hiếu kỳ ngụy băng khanh ngẩng đầu nhìn lý phong liếc một chút tiếp theo từ bản công tác trong ngăn kéo lấy ra một thanh chìa khóa xe biết lái xe không biết người muốn đi đâu lý phong đương nhiên sẽ không coi là ngụy băng khanh muốn đưa hắn xe hơi không phải vậy lời nói lại là lương cao lại là đưa xe hắn thật sẽ cho rằng ngụy băng khanh muốn bao dưỡng hắn đến mức có biết lái xe hay không vấn đề này hắn vừa lên đại học thì thi ra bằng lái còn mua chiếc xe thể thao bất quá về sau trong nhà phát sinh biến cố hắn liền đem xe đua bán từ đó về sau hắn liền không có lại sở qua xe mà tạo thành đây hết thệ cũng là hoa thành tô ra nghĩ tới đây lý phong tâm lý cựu hận ngọn lửa liền bắt đầu đi lên lui hận không thể hiện tại thì dết trở lại hoa thành để tô ra hủy diệt chỉ là lý phong biết hắn thực lực bây giờ còn chưa đủ huống hồ hắn còn muốn hoàn thành hệ thống nhiệm vụ mau chóng lên tới cấp độ SSS sau phục sinh mụ mụ hắn chỉ có thể tạm thời nhẫn lại. bồi ta đi phi trường đón một chút tam khẩu tập đoàn khách hàng ngụy băng khanh đứng dậy xuyên qua háo khoác cầm lấy bóp đầm làm trước một bước đi ra ngoài. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, sắc mặt qué dị nỉ nó nói, Nhật Bản ba đại tập đoàn một trong Tam khẩu tập đoàn. Vị lai like tập đoàn cùng Tam khẩu tập đoàn có hợp tác. Chương 44, mật mã gốc. Tam khẩu tập đoàn là Nhật Bản ba đại tập đoàn một trong, sau lưng Tam khẩu tập đoàn tài chính càng là thế giới mười đại tập đoàn một trong, liên quan đến sản nghiệp các mặt, nhỏ đến mọi người ăn kẹo, muối, lớn đến hàng không, năng lượng hạt nhân đều có bao trùm. Chứ cái đó ra Châu Á lớn nhất thế lực ngầm tổ chức sơn tỉnh xã cùng Tam Khẩu tập đoàn tài chính ở giữa cũng có được Thiên Ti Vạn Lũ liên hệ, thậm chí có người nói đây chính là Tam Khẩu tập đoàn tài chính bỏ vốn đến nữa. Tam Khẩu tập đoàn tài chính nắm giữ tư nguyên khoảng cách thường nhân khó có thể tưởng tượng, tựa như trên mạng lưu truyền rất rộng một câu thảo luận, nếu như Tam Khẩu tập đoàn xảy ra vấn đề, cái kia Nhật Bản liền sẽ bạo phát khủng hoảng kinh tế. Vị Lai like tập đoàn tuy nhiên tư sản quá một trăm tỷ, nhưng so với Tam Khẩu tập đoàn lại giống là trẻ con cùng thành người trên lệch không phải một điểm nửa điểm cái này cũng thì khó trách ngụy bằng khanh hội lấy tổng giám đốc tri tôn tự mình đi phi trường đón người bất quá lời nói đi cũng phải nói lại lý phong tâm lý dân tộc tình kết tâm lý phức tạp vẫn là thật nặng cho nên đối ngụy bằng khanh như thế long trọng đối đãi người nhật bản hành động hắn tâm lý nhiều ít có chút ghen ghét nhưng nghĩ lại một chút nếu là có thể theo người nhật bản trong tay kiếm tiền lời nói giống như cũng không phải là không thể tiếp nhận chỉ là hắn không hiểu vì cái gì ngụy bằng khanh không chọn tô đồng ngược lại làm cho hắn đi cùng tô đồng cũng sẽ lái xe a rất nhanh một cố s 600 bình ổn lái ra ga ra tầng ngầm hướng minh châu phi trường quốc tế lái đi sau một giờ tại vip thông đạo lối ra lý phong nhìn thấy mị sỉ tập đoàn một đoàn người một người trung niên nam nhân cộng thêm một đôi nam nữ trẻ tuổi ngụy tổng ngươi tốt ta là tam khẩu tập đoàn đại hoa hạ khu bản bộ trưởng trung bản nhuận thật hân hạnh gặp ngươi trung niên nam bước nhanh đi đến ngụy băng khanh trước người đưa tay nói trung bản tiên sinh ngươi tốt ngụy băng khanh lễ phép cùng hắn nắm tay sau đó đem lý phong giới thiệu cho đối phương ngay sau đó lý phong cũng theo trung bản nhuận trong miệng biết được cái kia đối với nam nữ trẻ tuổi thân phận cô gái trẻ tuổi gọi trung Đảo huệ tử trung bản nhuận thư ký dung mạo đã trên trung đẳng nhưng là dáng người rất là nóng bỏng nam tử trẻ tuổi gọi trí thôn nghiệm nhất là trung bản nhuận tài xế chỉ là lý phong nhưng từ trí thôn nghiệm nhất trên thân cảm nhận được mấy phần sắc bén cảm giác tựa như là đợi ra khỏi vỏ lợi kiếm đồng dạng Một phen hàn huyên sau đó, mọi người đi ra phi trường, ngay tại Lý Phong cân nhắc một cỗ đỉnh phối S600 làm sao ngồi xuống 5 người thời điểm, một cỗ màu đen bẻn mì lái qua. Tài xế sau khi xuống xe đem chìa khóa giao cho trí thôn nghiêm nhất, sau đó thì đánh cái taxi đi, từ đầu tới đuôi không có nói một câu. Cái này thao tác. Nhìn Lý Phong quả muốn hô 666A, đây chính là đại tập đoàn làm việc bức cách sao. Đủ cao A. Đi vị lai like khoa kỹ tập đoàn. Ngụy Băng Khanh ngồi lên chỗ ngồi phía sau, nói xong câu này sau sau liền hai mắt nhắm lại. Không phải đi tổng bộ. Lý Phong tuy nhiên nghi hoặc lại cũng không có hỏi nhiều, thiết lập tốt hướng dẫn sau liền hướng chưa đến tin tức khoa học kỹ thuật tập đoàn chạy tới. Vị lai tập đoàn dưới cờ cũng liên quan đến rất nhiều sản nghiệp, bên trong bất động sản, khách sạn, vận chuyển là tập đoàn ba chủ cột lớn sản nghiệp, cái này ba chủ cột lớn cho vị lai tập đoàn cống hiến vượt qua 80% doanh thu. Mà vị lai khoa kỹ tập đoàn thì là bắt đầu làm tại mười năm trước. Tiền kỳ đầu nhập to lớn, thẳng đến năm nay hơn nửa năm mới bắt đầu lợi nhuận. Nửa giờ sau, S600 cùng bẹn nì một chiếc một sao lái vào vị lai khoa ký tập đoàn cửa lớn, cùng tương lai cao ốc khác biệt. Vị lai khoa ký là một cái xây ở vùng ngoại thành khu sưởng, chiếm diện tích có tới gần trăm mẫu. Vị lai khoa ký lãnh đạo cấp cao đã sớm tiếp vào tin tức tại cửa ra vào chờ, Ngụy băng khanh, trung bản nhuận đến về sau, liền tại bọn họ chỉ huy phía dưới tham quan khu sưởng. Sau cùng, Ngụy băng khanh để vị lai khoa ký lãnh đạo cấp cao toàn tất cả đi về làm việc nàng thì tại lý phong cùng đi chỉ huy trung bản nhuận ba người đi vào một gian phòng họp trung bản nhuận tiên sinh ta đã dựa theo quý phương yêu cầu mang dẫn các ngươi tham quan nơi này đến đón lấy trung bản tiên sinh có thể hay không cho ta đáp án đâu Ngụy băng khanh ngồi tại chủ vị vặn mở một chai nước khoáng uống một ngụm sau chậm rãi nói ra ngồi ở bên tay phải của nàng lý phong đầu lông mày vẩy một cái trong lòng không khỏi nổi lên nghi ngờ đây là tiến hành hợp tác trước đàm phán sao Luôn cảm giác không đủ lòng trọng a. Theo Lý Phong, hai cái đại tập đoàn nói chuyện hợp tác tối thiểu nhất cũng muốn mỗi người phái ra một cái phái đoàn, lái lên mấy cái đóng cửa hội nghị a. Lại hoặc là lần này hợp tác có rất cao giữ bí mật đẳng cấp. Nhưng cái này không khoa học a, hắn mới thêm vào tập đoàn bao lâu, Ngụy Băng Khanh tín nhiệm hắn như vậy. Ta nghe nói vị Lai Khoa khi tập đoàn chỗ lấy bắt đầu làm, là bởi vì Ngụy tổng tại 10 năm trước đưa ra tư tưởng. Trung bản nhuận hỏi một đằng, trả lời một mẻo nói ra. Ngụy Băng khanh nhíu mày gật gật đầu, không có nhiều lời. Có thể tại 10 năm trước liền phát hiện Blue Comfort tỉnh cùng trí tuệ nhân tạo to lớn tiến cảnh, Ngụy tổng cường đại đoán được lực khiến người ta bội phục a. Trung bản nhuận mỉm cười, đưa lên một cái mông ngựa. Trung bản tiên sinh quá khen, cùng hắn khoa học kỹ thuật bá chủ so sánh, vị lai tập đoàn tại trí tuệ nhân tạo cùng Blue Comfort tỉnh phía trên cất bước muộn. Theo ta được biết, Tam khẩu tập đoàn nội bộ cũng có ngành tương quan tại làm Blue Comfort tỉnh phát triển nghiên cứu mà lại tính năng không so thế giới chủ lưu lù cỏm thủ tỉnh hệ thống kém, cho nên ta rất hiếu kỳ quý phương vì sao muốn mua xăm chúng ta vị like lù hệ thống. Ngụy băng khanh đôi mi thanh tú cao lại, xem ra rất là nghi hoặc. Một bên lý phong cuối cùng hiểu được hai phe muốn hợp tác cái gì, lũ cỏm thủ tìm. Lũ cỏm thủ tỉnh sớm nhất là tại 06 năm bị sách đi ra khái niệm, thẳng đến mấy năm gần đây mới bị vận dụng đến trong cuộc sống hiện thực. Bên trong để cho nhất dân chúng bình thường quen thuộc chính là thương gia thông qua lũ cỏm thủ tỉm có thể thu hoạch được người sử dụng một số tiêu phí thói quen tỉ như ngươi tại nào đó bảo bối xem qua một kiện hàng hóa vậy ngươi tại lần sau đăng nhập lúc nào đó bảo bối trang đầu liền sẽ triển lãm cùng cái này hàng hóa có quan hệ kết nối hoặc là ngươi tại cái nào đó web sai phía trên tìm tòi một kiện hàng hóa vậy ngươi đăng nhập hắn web sai liền sẽ bắn ra cùng cái này hàng hóa có quan hệ quảng cáo lũ cỏm thủ tỉm đối khách hàng tin tức thu thập có thể nói chỗ nào cũng có cho mọi người mang đến tiện lợi đồng thời cũng mang đến rất nhiều an toàn thai hoàng ẩm bên trong lớn nhất làm người lên án cũng là một số công ty rất quen hành động lần đầu sử dụng cái nào đó phần mềm hội có rất lớn ưu đãi có thể sử dụng số lần nhiều không chỉ có ưu đãi không còn sẽ có trình độ nhất định tăng giá trừ cái đó ra lưu cỏm bụi tình tại thành phố quản lý bên trong cũng có tác dụng rất lớn tỉ như tô thành tại sử dụng lưu cỏm bụi tình hệ thống về sau xe cứu hộ xe cứu hỏa chờ đặc thù xe cộ thông hành thời gian rút ngắn một nửa trở lên không dối gạt ngụy tổng chính là bởi vì chúng ta tại lù cỏm tủ tiền phát triển nghiên cứu lên không quá thuận lợi, lúc này mới muốn từ quý tập đoàn mua sắm vị like lù hệ thống. bất quá chúng ta hy vọng quý tập đoàn đem mật mã gốc cũng giao cho chúng ta, thuận tiện chúng ta hậu kỳ bảo trì thăng cấp. đương nhiên, phương diện giá tiền cũng dễ thương lượng. trung bản nhuận cười tủm tỉm nói ra. xin lỗi, mật mã gốc là hạch tâm tư sản, chúng ta không có khả năng cung cấp. nếu như trung bản tiên sinh kiên trì muốn mật mã gốc lời nói, vậy lần này đàm phán chỉ có thể dừng ở đây ngụy băng khanh liền cân nhắc đều không cân nhắc liền cự tuyệt điều kiện này nàng thậm chí không cho trung bản nhuận lưu phía dưới bất luận cái gì có kẻ mặc cả không gian ngụy tổng trước không cần vội vã cự tuyệt dạng này chúng ta đều hồi đi suy tính một chút sau đó bảo trì liên lạc như thế nào trung bản nhuận cũng không nóng nảy chậm rãi nói ra cần muốn cân nhắc là trung bản tiên sinh ta phòng tuyến cuối cùng cũng là không giao ra mật mã gốc hắn đều tốt nói ngụy băng khanh vẫn như cũng là không hề nhượng bộ chút nào trung bản nhuận đầu lông mày vẩy một cái mặt hiện vẻ do dự sau một lúc lâu gật đầu nói tốt, ta trở về cùng hội trưởng hồi báo một chút nhìn hồi dài nói thế nào quấy dậy. nói xong hắn đứng dậy mang theo thư ký tài xế rời đi nơi đây bọn họ đã đi lâu rồi ngụy băng khanh lau chắn hỏi lý phong ngươi làm sao nhìn lý phong thân mẹ nó ta làm sao nhìn ta cũng không phải là nguyên phương huống hồ tiểu ra hiện tại còn như lọt vào trong sương mù nghe không hiểu đâu đúng lúc này Chí linh tỷ tỷ thanh âm đột nhiên vang lên, "Đinh, ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, phải trang lập tức xem xét." Chương 45, Tam khẩu tập đoàn Âm lưu. Lý Phong dùng đầu ngón chân đoán xem cũng có thể đoán được cái này, nhiệm vụ cần phải cùng Ngụy Băng Khanh giờ phút này đứng trước nghi hoặc có quan hệ, ngay sau đó hắn thì không kịp chờ đợi điểm tiến hệ thống xem xét hạ nhiệm vụ. Nhiệm vụ, Tam khẩu tập đoàn Âm lưu. Nhiệm vụ mục tiêu, tra ra Tam khẩu tập đoàn mua sắm vị Like Lục hệ thống tránh thức mục đích, thay nữ thần Ngụy Băng Khanh bài yêu giải nan. Nhiệm vụ khen thưởng, 400 điểm kinh nghiệm, 3.000 hệ thống tích phân, 1 chinh phục điểm. chú thích, nhiệm vụ này có nhất định tính nguy hiểm, ký chủ tốt nhất tại lên tới B cấp sau lại nghĩ biện pháp hoàn thành. Lý Phong Không phải. Hệ thống, đây không phải ngươi phong cách đa, không phải là trực tiếp liền đem tam khẩu tập đoàn mục đích nói cho ta biết không, ngươi cái này thao tác không đủ cợt a Bất quá hệ thống có thể trực tiếp điểm rõ ràng cái này, nhiệm vụ gặp nguy hiểm cũng thật trượng nghĩa không phải vậy hắn như cái tên lô mãng một dạng trực tiếp lấy tay điều tra lại ở ra rắm thì mẹ nó khôi hải đương nhiên lý phong cũng không phải không có chút nào thu hoạch chí ít nhiệm vụ tiêu đề bên trong âm như hai chữ cho hắn chỉ ra phương hướng rất rõ ràng tam khẩu tập đoàn mua sắm vị lai like clụ hệ thống mục đích không đơn thuần a nguy tổng ta cảm thấy bọn họ có chút không có hảo ý lý phong trầm ngâm sơ qua chậm rãi nói ra ồ ngươi vì cái gì cho rằng như vậy ngụy băng khanh kinh ngạc nhìn lý phong liếc một chút Một tuần trước tiếp vào trung bản nhuận điện thoại về sau, nàng đã cảm thấy sự tình không thích hợp, Lý Phong ý nghĩ theo nàng không như mà hợp. Cho nên đang nên tiếp trung bản nhuận lúc, nàng mới không có dòng trống khô chiêng, chỉ là mang Lý Phong, nhưng nàng tả tư phải nghĩ cũng nghĩ không ra tam khẩu tập đoàn làm như vậy có thể đối vị lai like tập đoàn tạo thành cái gì tổn hại. Tuy nhiên ta đối lũ còm thủ tình không quá giải, nhưng nó có một cái tin tức thu thập công năng là sẽ không sai, đúng không? Đã như vậy tam khẩu tập đoàn không có lý do gì sử dụng chúng ta clủ cỏm phủ tìm hệ thống a bọn họ thì không sợ tam khẩu tập đoàn tin tức bị chúng ta thu thập sử dụng đây là lý phong lớn nhất không thể nào hiểu được địa phương hiện tại là tin tức là vương thời đại người nào nắm giữ tin tức ưu thế người nào thì đứng tại thời đại thủy triều đỉnh sóng phía trên tam khẩu tập đoàn luôn luôn lấy sớm bố cục năng lực chứ danh thế giới bọn họ lại không biết tin tức tầm quan trọng nếu như tam khẩu tập đoàn sử dụng vị lai like clủ hệ thống mặc kệ ứng dụng ở đâu cái lĩnh vực tương quan thương nghiệp tin tức đều sẽ bị vị lai like, cửu thu thập ghi chép lại một khi vị lai like tập đoàn có lòng lời nói cái kia những tin tức này liền sẽ bị vị lai like tập đoàn tùy tiện nắm giữ đến thời điểm nộp lên cho quốc gia cũng tốt chính mình sử dụng cũng được đều sẽ cho tam khẩu tập đoàn mang đến tổn hại rất lớn tam khẩu tập đoàn thế nhưng là nhật bản xí nghiệp trụ cột nhật bản cùng hoa hạ quan hệ lại rất vi diệu tam khẩu tập đoàn lãnh đạo hẳn là sẽ không phạm thấp như vậy cấp sai lầm mới đúng cho nên bọn họ muốn mật mã gốc chỉ cần cầm tới mật mã gốc bọn họ liền có thể phòng ngừa dạng này sự tình phát sinh. Ngụy Băng Khanh cũng nghĩ đến điểm này, cho nên đồng thời không cảm thấy kỳ quái. Cầm tới mật mã gốc về sau, tam khẩu tập đoàn liền có thể trong khoảng thời gian ngắn phục chế một bộ lũ khóm thủ tình hệ thống, đồng thời cái hệ thống này là hoàn toàn bị bọn họ trường khống, cứ như vậy thì không tồn tại tin tức tiết lộ mạo hiểm. Chỉ là mật mã gốc là vị lai khoa ký hoạch tâm tư sản, tựa như là hơi mềm hệ điều hành mật mã gốc một dạng, làm sao có thể bán cho người khác ta cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Lý Phong những mày, luôn cảm giác mình xem nhẹ cái gì, nhưng nhất thời lại không cách nào bắt lấy, cho nên rất là bờn dầu. Bất kể như thế nào, vị lai like lù mật mã gốc đều là hàng không bán, chỉ cần giữ vững đầu này, phòng tuyến cuối cùng liền sẽ không có vấn đề. Ngụy băng khanh ánh mắt biến đến kiên định, đứng dậy nói ra, đi, hồi tập đoàn. Tiếng nói rơi xuống đất, Ngụy băng khanh làm trước một bước đi ra phòng họp, Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, nhấc chân theo sau một cỗ lái hướng trong thành phố màu đen bẹn ní bên trong trung bản nhuận nằm tại chỗ ngồi phía sau phía trên nhắm mắt chấm tư trung đảo huệ tử ngồi ở hàng sau bên trái nhìn qua ngoài cửa sổ không biết suy nghĩ cái gì sau một lúc lâu trung bản nhuận dùng nhật bản ngữ hỏi huệ tử tiểu thư ngụy băng khanh khó chơi chúng ta là không phải cái kia muốn chút hắn biện pháp nếu là lý phong thấy cảnh này nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc trung bản nhuận đối đai trung đảo huệ tử thái độ quá cung kính nàng thế nhưng là trung bản nhuận thư kỳ Lão bản đối thư ký có thể vẻ mặt ôn hòa cũng rất không tệ, cung kính. Không tồn tại. Trí thôn, vị lai khoa kỹ tập đoàn địa hình ngươi đều ghi nhớ sao. Trung đảo huệ tử không có trả lời chung bản nhuận, mà chính là đối đang lái xe trí thôn nghiệm nhất nói ra. Đều ghi nhớ, tùy thời có thể hành động. Trí thôn nghiệm nhất lái xe tay rất vững vàng, cũng không quay đầu lại nói ra. Vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu mật mã gốc ca. Trung đảo huệ tử cảm khái một tiếng, tiếp lấy trong mắt lóe lên một đạo hàng quang, nhỉ non nói. Ngụy ra cũng không phải là bền chắc như thép, đã ngụy băng khanh không cách nào thỏa mãn chúng ta yêu cầu, vậy chúng ta liền nghĩ biện pháp đến đỡ một cái khôi lỗi thay thế nàng. Diệu à, ta làm sao lại không nghĩ tới đây, Huệ tử tiểu thư quả nhiên cực kỳ thông minh, thuộc hạ bội phục. Trung bản nhuận dấu vết rõ ràng đưa lên một cái mông ngựa. Trung đảo Huệ tử nghiêng đầu đi, trong mắt lóe lên một vệt vẻ chán ghét. Trung bản nhuận cười khan một tiếng, tuy nhiên khó chịu mình bị đối phương liên tiếp không nhìn, lại cũng không dám biểu hiện ra ngoài chỉ có thể giả bộ như người không việc gì một dạng tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần trở lại tập đoàn sâu đã là ba giờ chiều tô đồng nhìn thấy lý phong trở về cũng không hỏi nhiều thẳng đến nhanh lúc tan việc nàng mới làm bộ tùy ý hỏi lý phong người dọn nhà sao trời mới biết hai ngày này nàng đều kinh lịch cái gì nàng đều chuẩn bị tốt để lý phong phát hiện mình ở đối diện lý phong lại một mực không rời đi nhà loại cảm giác này tựa như một thanh lợi kiếm treo tại đỉnh đầu không biết lúc nào sẽ rơi xuống một dạng sớm biết có thể như vậy nàng thì cần phải tại Lý Phong muốn nhà thời điểm nói cho hắn biết. Ê! Còn không có, gặp phải chút chuyện, có thể muốn muộn mấy ngày lại chuyện. Lý Phong cũng không có dầu giếm, ngay sau đó liền đem Tần Mộng sự tình nói một lần. Hắn cũng định tốt thuyết phục Tần Mộng cũng cùng hắn cùng một chỗ đem đến ngự cảnh hoa viên ở, dù sau đó là cái hai phòng ngủ một phòng khách nhà, một mình hắn ở có chút lãng phí. Hiện tại ở cái kia tiểu khu đủ mọi thành phần đều có, lưu hình còn nhỏ, cần phải tại tốt một chút hoàn cảnh bên trong lớn lên. Chờ Trần Hải tiền tới sổ, hắn lại thuyết phục Tần Mộng tại Minh Châu mua phòng hoặc về nhà sinh hoạt. Dạng này à? Tô Đồng quái dị nhìn Lý Phong liếc một chút, Lý Phong vậy mà dạng này dụng tâm giúp một nữ nhân. Hắn cùng Tần Mộng ở giữa có quan hệ gì? Lý Phong đoán được Tô Đồng ý nghĩ, cũng không có giải thích cái gì, một ít chuyện là càng tô càng đen, thời gian vừa đến Tô Đồng tự nhiên sẽ minh bạch hắn là ai. Sau khi tan việc, hai người liền đi ra tập đoàn, mỗi người đón xe về nhà. Chỉ là hơn 10 phút sau Lý Phong liền phát hiện taxi chạy phương hướng không đúng. Sư phụ, con đường này không phải ta về nhà con đường kia, ngươi cái kia không phải đi nhầm A. Ngồi ghế cạnh tài xế Lý Phong ngồi thẳng người, cảnh giác nhìn lấy tài xế xe taxi hỏi. Tiểu hỏa tử đừng lo lắng, tại trên con đường kia xảy ra thai nạn xe cộ, đại ca xe, ta tại mảnh này mở hơn 10 năm taxi, cam đoan đem ngươi đưa về nhà. Tài xế xe taxi là một vị tuổi hơn 40 trung niên nam nhân, cười ha hả nói ra. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, lấy điện thoại di động ra dùng cao đức địa đồ nhìn một chút, đồng thời chưa phát hiện con đường kia có kẹt xe nhắc nhở, trong lúc nhất thời kính nghi bất định hướng tài xế nhìn qua. Đúng lúc này, tài xế trái tay nắm chặt tay lái, đưa ra tay phải từ trong ngực móc ra một cây súng lục, tối om họng súng nhắm ngay Lý Phong, cười lạnh nói, thành thành thật thật ngồi ở kia, không phải vậy lao tử một thương ba người. Chương 46, xâm nhập hang hổ. Lý Phong, không phải... Tiểu ra vậy mà gặp phải cầm súng cướp bóc. Cái này kẻ cướp muốn làm gì, cướp tiền, cướp sắc. Vẫn là hai loại đều muốn. Lý Phong suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông đối phương tại sao muốn bắt cóc hắn. Hắn cũng không phải là ngụy tử an loại kia nổi danh phú nhị đại, cũng không phải tố nguyện quân loại kia khiến người ta thấy một lần thì sẽ tâm sinh tà niệm đại mỹ nhân. Người khác không có đạo lý bắt cóc hắn à. Chẳng lẽ là tô gia, hoặc là ngụy Trường công, ngụy tử an. Luôn không khả năng là phùng tuấn đi Trong khoảng thời gian này Lý Phong kết xuống cửu đoán không ít, có lẽ là hoa thành tô ra muốn chạm trừ tận gốc cũng có lẽ là ngụy trưởng công hai cha con khó chịu bị Lý Phong trêu đùa, cho nên muốn tìm hắn báo thủ. Mà Phùng Tuấn có lẽ là ghen ghét hắn cùng ngụy băng khanh đi quá gần, làm ra dạng này sự tình cũng có khả năng. Đến mức cao khôn, Trương nguyên, trần đại tráng hàng ngũ. Lý Phong là không tin bọn họ có năng lực làm loại chuyện này. Nhưng bất kể là ai sai sự, Lý Phong đều có thể kết luận tài xế không biết hiện tại thì giết hắn không phải vậy lời nói tại hắn sau khi lên xe tài xế trực tiếp động thủ chẳng phải hết đúng lúc này chí linh tỷ tỷ âm thanh vang lên đinh ký chủ ngài có nhiệm vụ mới phải trang lập tức xem xét xem xét nhiệm vụ xâm nhập hang hổ nhiệm vụ mục tiêu không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con mời ký chủ đi theo kẻ cướp đi tới một lần tra ra kẻ cướp sau lương chủ mưu nhiệm vụ khen thưởng hai trăm điểm kinh nghiệm một nghìn hệ thống tích phân hai trăm điểm kinh nghiệm Đây chẳng phải là nói tiểu gia làm xong cái này nhiệm vụ liền có thể thăng cấp. Lý Phong vốn còn muốn tìm một cơ hội chạy trốn đây, hiện tại xem ra hắn muốn trước cùng kẻ cướp lá mặt lá trái. Cái kia, ngươi có thể hay không bảo trì cái tư thế này đừng nhúc nhích, để cho ta chụp tấm hình phát người bằng hữu vòng trước. Lý Phong lui ra hệ thống, xoa xoa tay nói ra, xem ra có chút hưng phấn. Tài xế, thân mẹ nó chụp tấm ảnh chụp. Phát bằng hữu vòng chó chứng a. Lão tử là kẻ cướp, kẻ cướp, không phải bối cảnh đế nói trở lại, hắn trước kia còn thật nhìn qua tương tự đưa tin, có người xảy ra tai nạn xe cộ muốn phát bằng hữu vọng, bị người cưỡng gian muốn phát bằng hữu vọng, trong nhà lửa cháy cũng muốn phát bằng hữu vọng. trước đó hắn vẫn cho là những thứ này đều mẹ nó là tiết mục ngắn, thẳng đến gặp phải Lý Phong mới phát hiện. còn thật có người sẽ như vậy làm a? hiện tại người trẻ tuổi vì nổi danh mệnh cùng mặt đều không muốn sao? ngươi có phải hay không sợ ta đem ngươi tiết lộ thân phận ra ngoài? đừng lo lắng, ta sẽ cho ngươi đánh lên màu sắc. Nói xong Lý Phong liền muốn đi móc điện thoại. Hắn tự nhiên không phải thật sự muốn phát bằng hữu vọng, chỉ là muốn thông qua loại biện pháp này để kẻ cướp giảm xuống đối với hắn tính cảnh giác. Rốt cuộc loại thời điểm này phàm lại quy online người, đều sẽ không nói ra như thế tượng cắt lời nói. Ta khuyên ngươi tốt nhất chớ lộn xộn, súng không có mắt. Mặt khác nhắc nhở ngươi một chút, ta mang mặt nạ ra người, bao tay, khung xe số, bảng số xe cũng đều là giả, cảnh sát tìm không thấy ta, không muốn chết lời nói liền theo lão tử nói đi làm. Tài xế cười lạnh một tiếng, dùng khỏe mắt liếc qua quan sát đến Lý Phong nhất cử nhất động, một tay tiếp tục mở xe. Lao thủ A. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, cười khan một tiếng sau rút về tay tới. Sau nửa giờ, taxi đi vào Minh Châu Tây Ngoại ôm một chỗ vứt bỏ cửa nhà kho. Đến. Ngược lại là một cái giết người diệt khẩu địa phương tốt. Lý Phong đánh giá tòa này nhà kho, âm thầm cười lạnh. Đúng lúc này, một cái đầu mang thẳng hề mặt nạ nam tử theo trong kho hàng đi ra. Cùng tài xế xe taxi giống nhau lạ, trên tay hắn cũng cầm một thanh súng. Xuống xe. Thằng hề nam đi đến tay lái phụ một bên, mở cửa xe sau đem súng miệng nhắm ngay Lý Phong, lệnh giọng uy hiếp nói. Lý Phong thở dài, cầm lấy bao đi xuống xe, tại hai tên kẻ cướp bắt giữ xuống tới đến cửa nhà kho. Giờ phút này đã là buổi tối 7 giờ, sắc trời đã tối, nhưng so với bên ngoài, trong kho hàng càng là một mảnh đen kịt Từ bên ngoài nhìn qua, kho hàng này tựa như một cái mở ra miệng to như chậu máu quái vật. Anh em, ta chính là đi làm tộc, đã không có tiền cũng không có nắm giữ công ty gì bí mật, các ngươi muốn cái gì cứ việc nói thẳng a, chỉ cần ta có ta nhất định cho. Lý Phong ngừng tại cửa ra vào, làm bộ hoảng sợ nói ra. Trong kho hàng còn không biết cất giấu cái gì người, Lý Phong tình nguyện ở bên ngoài giải quyết vấn đề. Thiếu mẹ nó nói nhảm, nhanh đi vào. Thang hề kẻ cướp cầm súng đỉnh lấy Lý Phong sau trái tim, cười lạnh nói. Lý Phong nhíu mày, hai tên cướp này trên tay đều có súng, mà lại làm chuyện chú ý cẩn thận. Không chút nào cho hắn cơ hội, nếu là hắn lúc này bạo khởi phản kích lời nói, xác suất thành công cực thấp. Nhìn đến chỉ có thể vào nhà kho lại tìm cơ hội. "Tốt, tốt, tốt, trên tay các ngươi có gia hỏa, các ngươi lớn nhất." Lý Phong thở dài, xem ra vô cùng không tình nguyện đi vào nhà kho. Làm kẻ cướp đem cửa kho hàng đóng lại về sau, nóc phòng đèn chân không sáng lên, hắc cám bị trong nháy mắt khu trục. Lý Phong rốt cục thấy rõ trong kho hàng cảnh tượng, lại còn có một tên kẻ cướp. Cái này kẻ cướp mang một trương bạt mạn mặt nạ trong tay đồng dạng cầm lấy người đứng thứ nhất súng đang ngồi ở trong kho hàng ở giữa nhửa tợ lặt tiệp trên ghế bắt chéo hai chân không biết là khẩn trương vẫn là hưng phấn con rơi nam hai chân một mực không ngừng lay động có biết hay không chúng ta vì cái gì đem ngươi buộc đến nơi đây con rơi nam duy trì khiêu chân bắt chéo tư thế thanh âm có chút run rẩy lý phong lắc đầu đồng thời xác nhận một chút cháu trai này thật có chút khẩn trương nhưng nhìn con rơi nam tư thế ngồi hắn hẳn là trong ba người lão đại mới đúng làm sao tiểu đệ đều như thế kinh nghiệm phong phú, làm lao đại lại khẩn trương cùng tân thủ giống như. Hừ, nghe nói ngươi có một bộ tổ truyền châm cứu, đem nó giao ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Con rơi nam thở sâu, tận lực không để cho mình nghe âm thanh run rẩy. Tổ truyền châm cứu, ngươi là Triệu Bằng, Lý Phong sắc mặt nhất thời biến đến quái dị, biết hắn có tổ truyền châm cứu chỉ có ban đầu ở ngụy khu nhà cũ những người kia. Bên trong lại chỉ có triệu tể hai ông cháu tỏ vẻ ra là đối bộ này châm cứu hứng thú, rốt cuộc ngụy trưởng công bọn người không phải thấy thuốc. Tuy nhiên con rơi giọng nam âm cùng triệu bằng ngày đó thanh em nói chuyện có rất lớn khác biệt, nhưng thân hình hắn lại cùng triệu bằng rất giống, mà thanh em là có thể thông qua biến âm khí cải biến. Hừ, ta không biết ai là triệu bằng, ta chỉ muốn muốn bộ kia châm cứu, giao ra châm cứu ngươi có thể sống rời đi, không giao liền để ngươi chết tại cái này. Con rơi nam giơ lên súng nhắm chuẩn lý phong trong thanh âm run rẩy chi ý lại rõ ràng mấy phần. Lý Phong nhíu mày, con rơi nam rõ ràng là tâm học A, hắn hiện tại có 7 thành năm chắc kết luận con rơi nam cũng là triệu bằng, cũng là bắt cóc hắn chủ mưu. Hiện tại vấn đề đến, đảo. Không đúng, là hắn làm như thế nào thoát khỏi đối phương không chế. Đối phương ba người trên tay đều có súng, hắn có bất kỳ dị động đều sẽ mang đến khó có thể đoán trước hậu quả, có thể tùy ý đối phương chủ đạo tiết tấu cũng không phải biện pháp. Ngay tại Lý Phong xoắn suýt thời khắc, tài xế kẻ cướp khó chịu đi đến lý phong trước người đưa tay liền hướng lý phong trên mặt quất tới trong miệng còn mắng cho thể diện mà không cần đúng không đứng tại lý phong sau lưng thằng hề nam khỏe miệng khẽ nhếch cầm súng tay có trong nháy mắt buông lỏng lý phong cảm giác được họng súng đứng vững phía sau lưng lực đạo giảm bớt nhất thời ánh mắt lạnh lẽo lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế ngồi xổm xuống đi đồng thời đưa tay chế trụ thằng hề nam cầm súng tay phải dùng lực khôn éo, giang giắc tiếng xương nước vang lên thằng hề nam hét thảm một tiếng Tay súng tuột tay, vừa tốt dứt xuống Lý Phong trước mắt. Đúng. Lý Phong tay mắt lênh lẹ đem súng tịch thu tiến trong tay, chỉ hướng tài xế kẻ cướp, quắc, không cho phép động, giơ tay lên. Tài xế kẻ cướp quất tới tay cứng ngắc giữa không trùng, hình thức trong nháy mắt xoay chuyển. Chương 47, ngược gió lật bàn. Tại tài xế sững sở trong nháy mắt, Lý Phong bóp cỏ súng. Lệch cạch một tiếng vang nhỏ. Lý Phong. Ta mẹ nó. trình nửa ngày cây súng này là mẹ nó giả tiểu ra bị một thanh giả súng đỉnh một đường còn bị hoảng sợ gần chết ta có câu sao bán phê không biết con nên nói hay không đúng lúc này tài xế khát máu cười một tiếng cấp tốc nâng lên cầm thương tay phải lý phong vội vàng lui lại một bước chế trụ thằng hề nam cổ để thằng hề nam che ở trước người mình xác định chính mình an toàn sau khi mới thở phào hắn có dám đánh bạc tài xế trên tay súng cũng là giả ca mấy cái các ngươi chơi có thể à cầm mấy cái giả súng hù dọa ta được các ngươi có dũng khí Lý Phong thở sâu, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Hắn còn cho là mình liền muốn ngược gió lật bàn đây, ai ngờ bị mấy cái này thanh đồng cho lửa gạt, khốn nạn. Người cây súng kia là giả, chúng ta cái này hai thanh đều là thật, không tin ngươi có thể thử một chút. Tài xế phiền muộn xấu, bị súng chỉ còn dám chơi một bộ này, xem thường Lý Phong. May ra thằng hề nam súng là giả, không phải vậy vừa mới hắn liền muốn đi gặp Diêm Vương. Con rơi nam ngồi không yên, hắn vụt một chút đứng dậy, có lòng muốn tiến lên giúp đỡ nhưng lại mang trong lòng cố kỵ sau cùng chỉ có thể xoắn suýt đứng tại chỗ thử một chút thì thử một chút hướng cái này đánh không đánh ngươi là cháu của ta lý phong đập lấy thằng hề nam ở ngực giống to thằng hề nam không phải muốn chịu xuống người là ta mới đúng chứ ngươi mẹ nó vênh vào cái gì kính a ngươi mẹ nó có bản lĩnh vô chính mình bộ ngực nói lời này a tài xế cũng bị giận hỏng ta mẹ nó vừa mới hắn thật đúng là thiếu chút nữa bị lý phong kích nổ súng con hàng này không đi đóng phim thực sự quá đáng tiếc. Hình thức phát triển đến bây giờ bắt đầu biến đến rằng co Lý Phong tuy nhiên có con tin lơi tay, nhưng lại sợ tài xế trong tay súng là đồ thật, không dám thỏ đầu ra. Mà tài xế cùng con rơi nằm cũng có mỗi người lo lắng, nhất thời đứng tại chỗ không dám có hành động. Chỉ là như vậy phía dưới đi cũng không được biện pháp, Lý Phong nhất định phải nhanh phá cục tìm ra ai là chủ mưu, nếu không nhiệm vụ thất bại tiểu đệ rút ngắn không có gì, mạng nhỏ ném thì cái gì đều không. có biện pháp Lý Phong ánh mắt sáng lên, tiến vào hệ thống hỏi, có hay không cùng ném mạnh có quan hệ kỹ năng? Trên tay hắn súng mặc dù là giả, lại là vũ khí sát, lấy hắn lực lượng đem súng ném đến tài xế trên đầu, tài xế khẳng định không chết cũng bị thương. Nhưng dạng này cơ hội chỉ có một lần, tuy nhiên hắn cùng tài xế ở giữa khoảng cách bất quá chừng 2 mét, nhưng hắn vẫn là không có 100% năm chắc nhất kích ném đi, trừ phi hệ thống khu mua sắm bên trong có cùng ném mạnh có quan hệ sách kỹ năng. Có phải chăng dựa theo ký chủ yêu cầu tiến hành sàng chọn trí linh tỷ tỷ thanh âm kịp thời vang lên sàng chọn bá lý phong trước mắt hình ảnh lóe lên hệ thống khu mua sắm bên trong liền chỉ còn lại có ba loại đồ vật tinh chuẩn ném mạnh bách bộ xuyên dương trích diệp phi hoa bên trong tinh chuẩn ném mạnh giá bán một hệ thống tích phân học tập sau thu hoạch được 10 em mở phạm vi bên trong ném mạnh sát xuất chúng một trăm năng lực vượt qua 10 em mở phạm vi sau sát xuất chúng hội dần dần suy giảm 11 em mở là 99%, 12 em mở 98%, cứ thế mà suy ra. Mà bách bộ xuyên dương cùng trích diệp phi hoa đều là màu xám. Nói cách khác trước mắt đẳng cấp phía dưới Lý Phong không cách nào mua sắm, càng không cách nào học tập. Lý Phong cũng không do dự, trực tiếp phí tổn 1000 hệ thống tích phân mua tinh chuẩn ném mạnh, lựa chọn học tập. Trong đầu một đạo bạch quang lóe qua về sau, Lý Phong liền nắm giữ tinh chuẩn ném mạnh kỹ năng. Tại Lý Phong học tập kỹ năng thời điểm tài xế cùng con rơi nam cũng tại vắt hết óc nghĩ biện pháp chỉ là còn chưa chờ bọn họ nghĩ ra biện pháp lý phong động phanh lý phong nhấc chân đá vào thằng hề nam phía sau lưng phía trên thằng hề nam bất ngờ không đề phòng một cái lảo đảo thì hướng tài xế kẻ cướp đánh tới tài xế kẻ cướp trong lòng giật mình trong tay siết chặt liền muốn nổ súng xạ kích nhưng vào lúc này một cái hắc ảnh thẳng đến hắn mặt đánh tới đúng thanh một tiếng vang giòn sau đó ngay sau đó vang lên một tiếng súng vang mùi khói thuốc súng tại trong kho hàng tràn ngập ra tài xế kẻ cướp cái chán bị giả súng đập chúng chỉ tới kịp hét thảm một tiếng liền ngựa đầu té xịu trên đất cùng lúc đó lý phong chỉ cảm thấy cánh tay trái một trận nóng bỏng đau nhức quay đầu nhìn lại đã thấy y phục tay háo phá vỡ một cái lỗ hổng có vết máu ra bên ngoài chảy ra ngoa tạo tài xế trên tay súng là đồ thật thiểu ra trúng đạn nhưng ngay sau đó lý phong đã cảm thấy không thích hợp nhìn kỹ mới phát hiện chỉ là chảy ra một chút viên đạn vẫn chưa đánh vào trong thịt Hô, oh, nguy hiểm thật. Lý Phong thở dài một hơi, dưới chân nhất động liền hướng thằng Hề Nam phóng đi. Lúc này thằng Hề Nam rốt cục ổn định hạ thân hình, quay người cũng là một cái đá ngang đá tới. Đúng. Lý Phong nâng lên cánh tay trái đó nữa, đồng thời một cái cao đá ngang hướng thằng Hề Nam Thái Dương huyệt đá vào. Phanh! Một tiếng văng trầm, thằng Hề Nam liền kêu thẳm cũng không kịp phát ra thì bay tứ tung ra ngoài xa năm 6 mét, kẽ ngã trên đất trực tiếp ngất đi. A! Con rơi nam phát ra rít lên một tiếng, nhấc thương liền bán. Lý Phong trong lòng giật mình, vội vàng nằm ngã xuống đất. Lạch cạch một tiếng văng nhỏ. Lý Phong. Con rơi nam. Người cũng là giả súng. Có ý tứ. Lý Phong cười, thanh âm này quá mẹ nó quen thuộc, vừa mới hắn bóp cò súng lúc cũng mẹ nó động tính này. Muốn không phải hắn luôn luôn chú ý cẩn thận, kịp thời đem thằng hề nam kéo đến trước người cản súng, vừa mới hắn liền muốn chết thảm tại ti nòng súng máy phía dưới hiện tại tài xế cùng thằng hề nam đều đã bị hắn đánh ngất đi con rơi nam trên tay lại cầm một thanh giả súng thanh này vững vàng ngươi ngươi đừng tới đây con rơi nam khóc không ra nước mắt hắn đã sớm biết trên tay súng là giả nhưng hắn dưới tình thế cấp bách liền đem cái này gốc dạ cho quên a làm sao bây giờ nhìn lý phong một chân đem thằng hề nam đá bay rúng mánh kình, hắn rất rõ ràng không phải lý phong đối thủ a ngươi không cho ta đi qua ta thì không qua vậy ta nhiều thật mất mặt lý phong dữ tợn cười một tiếng hoạt động một chút cổ tay cổ chân, lùn người xuống liền hướng con rơi nam phóng đi. A, thả theo ngươi liệu. Con rơi nam hét lớn một tiếng, cầm súng liền hướng Lý Phong trên thân ném đi. Tiếp lấy quơ lấy nhựa vợt lạt tiệp ghế rửa bất chấp tất cả trước người cũng ném. siêu Lý Phong liền tránh đều không tránh, súng liền từ bên cạnh hắn xa một mét chỗ bay qua. Dưới chân hắn ra tốc, tại đi vào con rơi nam trước người xa hai mét chỗ lúc hai chân dùng lực đập địa, thân thể nhảy lên thật cao, đồng thời hai chân chụm lại đầu gối hướng về phía trước hung hăng hướng con rơi nam đập lên người đi. nhựa đó là tịt ghế dựa bị Lý Phong một cái tất kích đập nát. ngay sau đó Lý Phong hai đầu gối thế không ngừng nện ở con rơi nam ở ngực. Phanh. một tiếng vang trầm, con rơi nam bị nện miệng phun máu tươi, như đun sôi tôm tép đồng dạng bay rớt ra ngoài, trọn vẹn tại trên mặt đất trượt xa năm sáu mét mới dừng lại. vượt qua Lý Phong đoán trước là con rơi nam vậy mà không có bị nện choáng. Đừng lại sau chân chi thế sau rẽ rủa lấy liền muốn đứng dậy còn muốn chạy chạy sao ngươi lý phong cười lạnh một tiếng đầu tiên là đi đến té xỉu tài xế trước người nhặt lên cái kia thanh xuống thật sau đó mới chậm rãi đi đến con rơi nam bên cạnh nhấc chân dẫm ở con rơi nam ở ngực mang theo bạt mạng mặt nạ lại làm chút không thể gặp người hoạt động ngươi dạng này sẽ khiến giờ cờ phan nhóm bất mãn lý phong không lưng bắt lấy bạt mạng mặt nạ dùng lực nít lên một chương quen thuộc khuôn mặt xuất hiện tại hắn trước mắt chính là triệu bằng chương 48, cường giả cánh cửa. Quả nhiên là ngươi. Nhìn đến triệu bằng mặt về sau, Lý Phong cười. Không phải ta không phải ta, ngươi nhận lầm người. Triệu bằng vội vàng hai tay che mặt, đầu hai bên đung đưa, tựa như cái xấu hổ tại gặp người tiểu tức phụ. Lý Phong. Không phải. Cái này tiểu nhị đầu có hô A. Đều đến lúc này thời điểm còn có thể phủ nhận. Lại nói, hắn phủ nhận hữu dụng không? Ta biết không phải là ngươi, ra ra ngươi mới là chủ mưu. Lý Phong một mặt chán ghét đẩy ra Triệu bằng che khuất mặt hai tay, lạnh giọng nói ra. Ngươi! Làm sao ngươi biết? Triệu bằng một mặt như thấy quỷ bộ dáng. Cái này lên bắt cóc sự kiện đúng là ra ra hắn Triệu tể ý tứ, bởi vì Triệu tể muốn có được Lý Phong tổ truyền châm cứu, cho nên sau khi về nhà liền liên lạc hai vị lục lâm hào hán, cũng chính là thẳng hề nam cùng tài xế. Hai người này đều từng tiếp thụ qua Triệu tể cứu chữa, bắt cóc Lý Phong cũng là vì báo ân, vẫn chưa yêu cầu tiền tài vốn là triệu bằng hoàn toàn có thể trốn ở hậu trường chậm đợi thằng hề nam cùng tài xế theo lý phong trong miệng ép hỏi ra châm cứu nhưng hắn muốn trang bức muốn chút giận a tại ngụy khu nhà cũ hắn bị lý phong luân phiên nhục nhã vừa vặn có thể thừa cơ đem chàng tử tìm trở về sau đó hắn đến kết quả sự tình phát triển cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống a trước kia ta còn không hiểu heo đồng đội là có ý gì thẳng đến ta gặp phải ngươi lý phong thật sâu nhìn triệu bằng liếc một chút Sau đó nhắc chân liền hướng triệu bằng trên cổ tay trái dâm đi. Hắn bất quá là cố ý lừa dối một lừa dối triệu bằng thôi, chưa từng nghĩ triệu bằng thật thừa nhận, cái này cũng không tính là heo đồng đội lời nói cái kia heo cỡ nào ngu xuẩn. Giang giác. Tiếng xương gây văng lên, triệu bằng cổ tay trái bị Lý Phong một chân đặt gãy. a Triệu bằng phát ra một tiếng như giết heo kêu thảm, chỉ là còn chưa chờ hắn ôm lấy cánh tay vừa đi vừa về đánh lăn, Lý Phong lại là liền đạp ba cước. Giang giác giang giác giang giác. Cổ tay phải chân trái cổ tay, chân phải cổ tay, ba chỗ cốt cách đều bị Lý Phong một chân đặt gãy. Liên tục gãy xương thống khổ vượt qua triệu bằng thân thể Phạm Vi chịu đựng, thân thể tự thân bảo hộ cơ chế lập tức có hiệu quả, triệu bằng trực tiếp ngất đi. Cùng lúc đó, chí linh tỷ tỷ cái kia kiểu mỹ âm thanh vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bên trong. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 200 điểm kinh nghiệm, 1000 hệ thống tích phân khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ đẳng cấp tăng lên. Trước mắt đẳng cấp là bê cấp. Đinh, chúc mừng ký chủ, hệ thống ba lô đẳng cấp tăng lên. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, nghe được Lý Phong là tâm hoa nội phóng. Rốt cục thăng cấp. Lý Phong nắm chặt song quyền, vội vàng điểm tiến hệ thống xem xét một phen. Ký chủ, Lý Phong. Đẳng cấp, bê cấp. Điểm kinh nghiệm, 01200. Hệ thống tích phân, 6790. Chinh phục điểm, 1. Kỹ năng, tổng hợp thuật cận chiến. Đợi hoàn thành nhiệm vụ, cứu văn nữ thần ngụy băng khanh, 2, tam khẩu tập đoàn âm yêu. Trừ đẳng cấp tăng lên bên ngoài, hệ thống ba lô cũng được đến thăng cấp, từ trước đó 12 cái ô vương thăng cấp làm 24 cái, dung lượng cũng từ 1 mở thăng cấp thành 2 mở. Hệ thống ba lô tính thực dụng vẫn là rất mạnh, có thể đem ngoại giới đồ vật để vào bên trong, thuận tiện lý phong về sau tùy thân mang theo chút vi phạm lệnh cấm đồ vật, tỉ như đi máy bay lúc mang cái cái bật lửa cái gì. Chí linh tỷ tỷ A không. Hệ thống tinh linh, giúp ta đem thích hợp làm trước đẳng cấp học tập kỹ năng sàng chọn đi ra, tiểu gia muốn trở nên mạnh hơn. Lý Phong ánh mắt kiên định, trầm dãi nói ra. Tối nay hắn chỉ là gặp phải ba cái chống đốc, liền đã chật vật như thế, nếu như gặp phải càng cường địch hơn người làm sao bây giờ. Cho nên hắn muốn trở nên mạnh hơn, chỉ có mạnh lên mới có thể đem vận mệnh vững vàng nắm giữ ở trong tay chính mình. Nếu là tài xế cùng thằng Hề Nam biết Lý Phong ý nghĩ, khẳng định sẽ khi phun máu ba lần. Bọn họ tuy nhiên không phải cái gì hung danh bên ngoài tội phạm, nhưng cũng là trên đường thai to mặt lớn nhân vật, đến Lý Phong cái này lại thành trống đốc. Ta mẹ nó. Bá. Lý Phong tiếng nói rơi xuống đất trong ngáy mắt, trước mắt hắn liền xuất hiện ba bản sách kỹ năng, chân khí nhập môn, lưu vân bộ, cứu cực thuật cận chiến. Không phải. Làm sao mới ba bản? Hệ thống tinh linh, ngươi có phải hay không lầm? Lý Phong hơi nghi hoặc một chút, tại hắn trong ấn tượng hệ thống khu mua sắm bên trong có rất nhiều sách kỹ năng tham thì thâm bản tinh linh sàng chọn đi ra kỹ năng đều là ký chủ ngay sau đó cần có nhất mặt khác nhắc nhở ký chủ một câu lên tới cấp b chỉ là bước vào thế giới cường giả chi lâm cánh cửa muốn trở thành thế giới đỉnh cấp cường giả ký chủ còn có một đoạn đường rất dài muốn đi ký chủ cố lên nha chí linh tỷ tỷ sau cùng câu kia cố lên nha nghe được lý phong trái tim nhỏ run lên kém chút hùng khởi đó chỉ là một cái trí năng trình tự mà thôi cũng không phải là thật chí linh tỷ tỷ ngươi cũng quá không có định lực a Lý Phong âm thầm khinh bỉ chính mình một câu, sau đó liền xem xét lên cái này ba bản sách kỹ năng. Chân khí nhập môn, không màng danh lợi hư vô, chân khí theo chi. Chân khí là trở thành cường giả cơ sở, thể nội có chân khí, lực lượng tăng thêm mấy lần, quyền có thể khai sơn phá thạch. Tập được này kỹ năng về sau, ký chủ thể nội liền có thể sinh ra chân khí, từ đó chân chính bước vào cường giả hàng ngũ. Chú thích: mua sắm này kỹ năng cần tiêu hao 2000 hệ thống tích phân. Lưu Văn Bộ, mây có hình dạng khí vô hình không chung mây trôi theo gió phiêu lãng biến hóa đa dạng quy tích khó tìm tập được này kỹ năng về sau ký chủ có thể lấy được đến kinh người bộ pháp nắm giữ tránh né viên đạn năng lực chú một nay bộ pháp chỉ có thể tránh né xạ tốc tại năm trăm ms phía dưới viên đạn vượt qua này xạ tốc hội có nhất định thất bại tỷ lệ chú hai mua sắm này kỹ năng cần tiêu hao một nghìn hệ thống tích phân cứu cực thuật cận chiến tổng hợp thuật cận chiến phiên bản thăng cấp cùng chân khí nhập môn kết hợp sử dụng hiệu quả tốt nhất chú thích mua sắm này kỹ năng cần tiêu hao một nghìn hệ thống tích phân. Lý Phong nháy mắt mấy cái, sau một lúc lâu mới thở dài ra một hơi nói, chân khí, tránh viên đạn, lưu bức đại phát. bất quá lưu bức là lưu bức, cần tiêu hao hệ thống tích phân cũng rất để Lý Phong cảm thấy đau lòng. trọn vẹn bốn nghìn điểm a, hắn tổng cộng chỉ có sáu nghìn bảy trăm chín mươi điểm a. không bỏ được hài tử không bắt được lang, tự thân cường đại mới là căn bản. mua. Lý Phong khép cắn hàm răng, liền đem cái này ba bản sách kỹ năng toàn bộ mua đến tiếp lấy lựa chọn học tập trong đầu liên tiếp lóe qua ba đạo bạch quang lý phong liền đem cái này ba bản kỹ năng thông hiểu đạo lý hơi chút cảm ứng lý phong thì phát giác được giờ phút này khác biệt đầu tiên là thể nội có một cỗ khí đang lưu động ấm áp thẳng tới toàn thân tại cỗ này khí làm dịu lý phong chỉ cảm thấy có một cỗ bạo tạc tính lực lượng chất chứa tại thể nội loại này lực lượng so hắn trước đó chôn nắm giữ phải cường đại gấp bốn năm lần còn nhiều phải biết trước đó hắn thân thể lực lượng đã tương đương với thế giới cận chiến vô địch Lần cũng là trong đầu Lưu Vân Bộ, Lý Phong tâm niệm nhất động, hai chân giao thoa phóng ra, thân thể liền như quỷ mị giống như biến mất tại nguyên chỗ, khi xuất hiện lại hắn đã đi tới 3 mét chi bên ngoài địa phương. Chỉ là dùng qua một lần Lưu Vân Bộ về sau, Lý Phong đã cảm thấy có chút hư, hẳn là thể nội chân khí tiêu hao mang đến cảm giác mệt mỏi. Lý Phong đẩy tính một chút, hắn trong thời gian ngắn ngay cả dùng lần mười Lưu Vân Bộ liền sẽ đem thể nội chân khí tiêu hao sạch sẽ. Có Lưu Vân Bộ, vô luận về sau cùng thù địch chiến vẫn là thoát đi nguy hiểm hắn đều có lực lượng tựa như vừa mới nếu như hắn hội lưu vân bộ lời nói tài xế khai một kho lại có thể thế nào một cái lưu vân bộ liền bị hắn tránh thoát đi phổ thông tay súng xạ tốc tại hai trăm bốn trăm năm mươi ms khu gian bên trong lưu vân bộ hoàn toàn có thể né tránh ngay sau đó hắn lại căn cứ cứu cực thuật cận chiến chi nhớ đánh ra mấy chiêu quyền ảnh bay tán loạn gào thét kình phong tại trong kho hàng vang lên uy lực so với tổng hợp thuật cận chiến sắc thực mạnh hơn lần một đêm thời gian Lý Phong súng hơi đổi pháo, bước vào thế giới cấp cường giả cánh cửa. Chương 49, vo đạo cường giả. Lý Phong tại triệt để quen thuộc giờ phút này nắm giữ lực lượng về sau. Một lần nữa đi đến triệu bằng trước người, dùng chân đá đá triệu bằng đầu. Trong miệng nói ra, uy, mặt trời phơi đến cái mông, nên tỉnh lại đi. Nô. No. Triệu bằng mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, đợi hắn nhìn đến Lý Phong sau mới nghĩ đến chính mình tình cảnh. Lần nữa như như dết heo gào lên. Đúng. Lý Phong một bàn tay quất vào Triệu Bằng trên mặt, đùa cợt nói, xin nhờ, ta mới là người bị hại được không? Ngươi lại kêu lời nói có tin ta hay không một chân giẫm trên ngươi. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong đứng dậy đem chân đặt ở Triệu Bằng trên đầu. Ta! Ta không gọi, có lời nói thật tốt nói. Triệu Bằng không dám hoài nghi Lý Phong một chân giết chết chính mình khả năng, vừa mới Lý Phong đạp gậy hắn tứ chi thời điểm thế nhưng là không có chút gì do dự. Cái kia liền nói một chút nhìn ngươi dự định thế nào giải quyết chuyện này đi. Lý Phong ngồi sổn người xuống dùng thương chỉ triệu bằng đầu, nghiền ngâm nói, có thù không báo không phải là quân tử, triệu thể hai ông cháu dám tìm người bắt cóc hắn, thì phải bỏ ra đầy đủ đại giới, chỉ là đạp gây triệu bằng tứ chi còn chưa đủ lấy tới tắt Lý Phong lửa giận trong lòng. Ngươi, ngươi muốn giải quyết như thế nào? Triệu bằng sắc mặt tái nhợt thanh âm sợ hãi. Trước nói chuyện ngươi ý nghĩ, ta người này không có khác ưu điểm, cũng là dễ nói chuyện, nếu như ngươi cho ra điều kiện để ta cảm thấy hài lòng ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Lý Phong dùng súng chui đánh lấy triệu bằng chán, đùa cợt nói ra. Ta, ta, ta bồi ngươi tiền, bồi thường tiền, được không? triệu bằng suy nghĩ một chút, hắn cũng không phải là mỹ nữ, không cách nào thông qua hiến thân đổi lấy Lý Phong tha thứ, vậy cũng chỉ có thể bồi thường tiền. tiền. tiểu gia gần nhất không thiếu tiền, đổi điều kiện đi. Lý Phong trực tiếp phủ quyết triệu bằng đề nghị. không cần tiền, vậy ngươi muốn ta đền mạng? triệu bằng đánh cái run rẩy. Sợ hãi không thôi cầu xin tha thứ, đừng giết ta, có điều kiện gì ngươi cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được ta nhất định thỏa mãn. Được, vậy ta cũng không nói nhảm, đem ra ra ngươi gọi đến nơi đây, ta thì thả ngươi, như thế nào? Lý Phong rốt cục nói ra bản thân tránh thức mục đích. Cái này liên quan đến người tâm lý, nếu như ngay từ đầu Lý Phong thì đưa ra yêu cầu này, Triệu Bằng chắc chắn sẽ không đáp ứng, nhưng tại hắn cự tuyệt qua Triệu Bằng một lần về sau, Triệu Bằng thì muốn thật tốt cân nhắc cân nhắc. Quả nhiên, Triệu bằng trên mặt hiện ra xoắn suýt chi sắc, sau một hồi khá lâu mới cắn răng nói ra, Lý thiếu, có thể hay không thay cái yêu cầu à, ta không thể hại ra gia của ta à. Thẳng hiếu thuận à, vậy ngươi đền mạng đi. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong thì làm bộ đi giẫm Triệu bằng đầu. Chờ một chút. Triệu bằng hét lớn một tiếng, sắc mặt khó coi nói ra, Lý Phong, ta thừa nhận chuyện này là chúng ta không đúng, có thể ngươi cũng đừng khinh người quá đáng, chúng ta triệu ra cũng không phải dễ chơi ơ. Gia gia của ta không chỉ có nhận biết lục lâm hảo hán, còn nhận biết võ đạo cường giả, ngươi nếu là dám đụng đến ta, gia gia của ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Võ đạo cường giả. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, hắn còn là lần đầu tiên nghe đến cái danh từ này, cùng hệ thống chỗ nói thế giới cấp cường giả ở giữa có quan hệ gì. Không sai, ngươi có phải hay không cho là ngươi đã đầy đủ có thể đánh. Nhưng rất đáng tiếc, ngươi mức độ tại võ đạo cường giả trước mặt căn bản không đáng chú ý. Những cái kia võ đạo cường giả có thể cách không giết người, đạp nước mà đi, giết người đối bọn hắn tới nói cũng là lấy đồ trong túi, cảnh sát cũng tìm không đến bất luận cái gì chứng cứ. Gặp phải loại này cường giả, ngươi tự hỏi có mấy phần chắc chắn có thể sống sót. Triệu bằng khôi phục chấn định, lòng tin nắm chắc nói ra. Có như vậy trong nháy mắt, Lý Phong còn thật bị Triệu bằng bị dọa cho phát sợ, cách không giết người. Đạp nước mà đi. Trong tiểu thuyết võ lâm cao thủ thủ đoạn A đây là Hệ thống, giống Triệu bằng nói cách không giết người. Đạp nước mà đi, ta muốn lên tới cấp bậc gì mới có thể làm đến. Vì xác định triệu bằng trô nói là thật là giả, Lý Phong trực tiếp xin giúp đỡ lên hệ thống. A cấp là được rồi. Chí Linh tỷ tỷ thanh em cho Lý Phong ăn viên thuốc can thần, hắn được đến hệ thống sau mới mấy ngày A cũng đã là B cấp, lên tới A cấp cũng dùng không thời gian quá dài A. Lại nói, những võ đạo này cường giả là rất nhu bức, có thể theo ngươi triệu bằng lại có mấy đồng tiền quan hệ. Cho nên ngươi là đang uy hết ta, đúng không? Lý Phong túi người nhìn thẳng triệu bằng hai mắt, chậm rãi hỏi: Không phải uy hiếp, là tại trình bày một sự thật. Gia gia của ta nhân mạch rất rộng, mọi người vẫn là mỗi người lưu một đường tốt. Triệu bằng còn tưởng rằng Lý Phong là sợ, không khỏi cười lạnh nói: Sắp chết đến nơi còn dám uy hiếp ta, ngu ngốc! Lý Phong cười lạnh một tiếng, tiếp lấy một quyển hướng triệu bằng trên mặt đánh tới. Phanh.